chương hai trăm m ư ơ i bốn chương hai trăm m ư ơ i bốn lúc này mới qua bao lâu lang thiên tuyết thế mà tại tô trưởng khanh tiêu bên trong qua đêm cái này còn cao đến đâu mặc dù hai người chỉ là cùng một chỗ tu luyện nhưng trong đó ý nghĩa tất cả mọi người hiểu được lại tiếp tục như thế hai người có phải là liền muốn bái đường thành thân rồi cái này còn có thể nhẫn nhưng các nàng nhất thời bán hội cũng không có cách nào chỉ có thể lo lăng xuông tô âu vi chỉ có thể liên tục thúc giục tô thanh vân mộ dung điệp y d chiến ý lần nữa bùng cháy mạnh a tu lama thân tiến độ điên cuồng phát ra cố linh nhi chỉ có thể trong tiên cung than thở nhìn cung chủ thẳng lắc đầu bất quá còn có một người cũng không phải là không có biện pháp lẽ nào lại như vậy lại không đi quản quản mấy ngày nữa hai t ử sợ là đều mất n ra không được ta phải lập tức xuất phát hạ thanh tuyền hôm nay liền muốn theo bắc minh thánh chủ tiến về đạo nhất thánh tông lúc đầu nàng còn lòng tràn đầy vui vẻ không nóng không n ộ i hiện tại xem xét lăng thiên tuyết thế mà đều tại tô trường khanh kia bên trong qua đêm lập tức cũng n h ị n không được nữa lập tức liền muốn khởi hành thánh chủ hiện tại đã hưng đông chúng ta liền tranh thủ thời gian lên đường đi nhất lâm ngươi một cái người tu hành ngủ cái gì rất thẳng tranh thủ thời gian chạy đến đi đạo nhất thánh tông không lo được vừa mới bắt đầu ngày m ớ i sáng hạ thanh tuyền vội vàng chạy tới chín trăm hai mươi bảy thúc d ụ c bắc minh thánh chủ cùng hạ nhất lâm bọn hắn tranh thủ thời gian xuất phát cứ như vậy gấp lúc này mới vừa hướng đông b ả n tọa chuẩn bị giữa t r ư a lại xuất phát bắc minh thánh chủ đang tiến hành tàu khóa hạ thanh tuyền đột nhiên x ô n g đến thúc d ụ c lập tức một mặt bất đắc dĩ hạ thanh tuyền đây cũng quá gấp không được ca trễ liền muộn trưởng khanh liền mới cùng k u k u thật có lỗi quấy dày hạ thanh tuyền nói đến một nửa lúc này mới kịp phản ứng vội vàng ngậm miệm cáo tử việc này cũng không thể nói thẳng cũng may nàng cũng tỉnh táo một điểm biết m u ợ n n ư ờ n g này không có vấn đề gì vừa mới là nàng phản ứng quá mức kích trường khanh làm sao rồi a bản tòa minh bạch bắc minh thánh chủ lại là cái người tinh minh nhìn thấy hạ thanh tuyển cái này dáng vẻ lo lắng nghĩ lại lập tức liền hiểu sợ không phải tô trường khanh cùng cái kia lăng thiên tuyết thanh mai trúc mã lâu ngày sinh tỉnh thanh tuyển nha đầu này không biết từ cái kia biết được việc này gấp ha ha thôi liền lập tức lên đường đi bắc minh thánh chủ hay là vô cùng cưng triệu hạ thanh tuyển cái này thân nữ thế là sau nửa canh giờ bắc minh thánh địa một b ằ n người bất nhanh l quá phía bắc minh thánh chủ tư vi điểm này khoảng cách rất nhanh liền có thể đổi tới sắp tới giữa trưa bắc minh thánh chủ đã mang theo hạ thanh tuyển tỷ lệ đi tới đạo nhất thánh tông sơn môn đây là hắn không có suất toàn l n g kết quả không phải còn có thể càng nhanh đạo nhất thánh chủ bản tọa bắc minh cố ý đến đây có chuyện quan trọng thương lượng bắc minh thánh chủ lớn tiếng kêu cửa Bác m i n hai Thánh Chủ đường x mà đến, không có từ t xa ế tiến p đón. Mò mời vị à o Đạo n h thánh chủ t chúng, chúng c ta trước hết cáo tử hạ thanh tuyền trong lòng vui mừng vội vàng cáo tử hướng về tô trường khanh thánh tử phong bày đi ha ha đạo nhất thánh chủ cùng bắc minh thánh chủ hai người thấy thế đều là bật cười bất quá người trẻ tuổi sự tình bọn hắn cũng l ờ i quản hai người tiến vào thánh chủ phong lập tức chính là sắc mặt nghiêm túc c h í tôn tháp sự tình bắc minh n g ư ờ i đã biết rồi thánh chủ lập tức hỏi không sai bản tọa hay là từ thanh t u y ể n trong miệng biết được ha ha hay là là trường khanh nói cho nàng trường khanh thế mà có thể biết loại đại sự này thật là một cái có khí vận người trẻ tuổi mà lại trường khanh tại đạo nhất thánh địa cũng có thể liên hệ với thanh tuyền ngươi cái này đại đệ tử giáo phải không tệ lắm bắc minh thánh chủ nói mặc dù là tán dương tô trường khanh nhưng rõ ràng còn có t r e o chọc ý vị khu khu đều là người trẻ tuổi tình tình yêu yêu tùy bọn hắn đi thôi t h á n h chủ có chút lúng túng nói bất quá trí tôn tháp việc này quá là quan trọng chúng ta những lao hữu này cần một lần hội nghị thương nghị thật kỹ lưỡng một phen t h á n h chủ xấu hổ qua đi lại khôi phục nghiêm túc nói lên chính sự không sai việc này quan hệ đến toàn bộ cựu huyền giới an nguy không thể không nghiêm túc mà đối đãi đ o a n chừng đại vũ nhân hoàng mấy ngày nữa cũng sẽ tới bắc minh thanh chủ nghe vậy cũng nghiêm túc nói không còn trêu chọc bất quá chỉ chúng ta ba người hay là có ít việc này quan hệ đến toàn bộ cựu huyền giới c ầ n một lần cựu h u y ề n giới tất cả thế lực tham dự đại tập sẽ mới được chúng ta nhất định phải liên hợp cựu h u y ề n giới tất cả thế lực mới có thể có hy vọng vượt qua thánh chủ lại nói tất cả thế lực tham dự đại tập biết đạo nhất thánh chủ ngươi nói là bắc minh thánh chủ như có điều suy nghĩ không sai chính là một phẩy không không không n ă m một lần vạn tộc thịnh hội tính toán thời gian thời gian cũng không còn nhiều lắm cho dù có chút sai sót cũng không quan trọng trọng yếu chính là nhờ vào đó thịnh hội triệu tập tất cả thế lực lớn l i ê n từ chúng ta đạo nhất thánh tông đại vũ vương triều bắc minh thánh địa ba thế lực lớn dẫn đầu cử hành lần thịnh hội này đi đến lúc đó làm cho cả cựu huyền giới tất cả thế lực tụ tập cùng một chỗ cùng bàn đại sự thánh chủ lập tức nói vạn tộc thịnh hội là toàn bộ cựu huyền giới một kiện đại sự là tất cả thế lực tụ tập cùng một chỗ để thiên tiêu nhóm luận bàn so tài tiến hành xếp hạng cái bài danh này không chỉ là cho thiên tiêu xếp hạng hay là cho các thế lực xếp hạng một năm trước lần trước vạn tộc thịnh hội đạo nhất thánh chủ hay là đời trước thánh tử hạn tại vạn tộc thịnh hội mà biểu hiện xuất sắc lúc này mới vì đạo nhất thánh tông khiến cho một năm đỉnh tiêm đại phái địa vị mà bây giờ một năm đã qua là thời điểm để cái này thịnh hội lần này có trường khanh tại các người đạo nhất thánh tông tất nhiên sẽ tại thỉnh hội bên trong đại xuất danh tiếng chẳng lẽ đạo nhất ngươi là muốn làm người minh chủ này bắc minh thánh chủ nghe vậy cười to nói chương hai trăm mười lăm chương hai trăm mười lăm bắc minh thánh chủ cười to lại là đem đạo nhất thánh chủ ra tâm nói ra đạo nhất thánh chủ muốn tổ chức vạn tộc thỉnh hội t hiện tại c đạo nhất giới thánh chủ chủ động đưa ra việc này đoan chừng chính là muốn làm người minh chủ này từ xưa đến nay chủ động tổ chức loại này đại hội cơ bản đều là ý nghĩ thế này không muốn làm minh chủ mở cái gì lớn biết bắc minh thánh chủ đối đạo nhất thánh chủ như vậy cười to cũng có t r e o chọc cùng k h ô n g phục ý tứ đạo nhất người muốn làm minh chủ dựa vào cái gì vì cái gì không thể là chúng ta bắc minh thánh địa khi người minh chủ này coi như chúng ta quan hệ tốt thế nhưng sẽ không để cho lấy ngươi làm sao đạo nhất lao hinh vì sao không nói lời nào không phải là để bản tọa đoán đúng rồi bắc minh thánh chủ cười một hồi thấy đạo nhất thánh chủ không t i ế p lời thế là tiếu dung vừa thu lại trầm giọng nói hắn lời này liền hơi có chút mùi thuốc súng nếu như đạo nhất thánh chủ thừa nhận dạ tâm kia bắc minh thánh chủ khẳng định là sẽ không chịu phục đến lúc đó nhất định sẽ cùng đạo nhất thánh chủ tranh một chuyến thân huynh đệ còn minh tính s ố đâu loại này nhất thống cựu huyền giới vị trí minh chủ thực tế là quá trọng yếu lớn mê người dù sao từ khi cựu huyền giới có lịch sử ghi chép liền không người có thể nhất thống giới này cũng liền lần này chư thiên sắp đại loạn có ngoại địch xâm lấn mới có thể làm được việc này nếu như có thể ngồi lên vị trí minh chủ đó chính là xưa nay chưa từng có đại công tích bắc minh thánh chủ chắc chắn sẽ không bỏ qua cái này đại vị mặc dù hai cái tông môn hiện tại quan hệ rất tốt nhưng cũng không thể như vậy nhận vua bắc minh ngơi nghĩ nhiều bản tọa một cái lao đầu tử nhiệt huyết đã tắt nào có cái gì tâm tư làm minh chủ liền xem như thật có minh chủ cũng là chúng ta mấy cái lao bằng hữu cùng một chỗ khi bắc minh ngơi cái tên này cũng quá hiệu quả và lợi ích không có chờ bản tọa nói hết lời liền góc đạo nhất thánh chủ thấy bắc minh thánh chủ một mặt khâm phục lập tức khẽ cười nói、ừ. chúng ta cùng một chỗ khi cái này còn tạm được là bản tọa trách văn đạo nhất lao ra hòa này bắc minh thánh chủ nghe vậy hơi xứng sở sau đó cũng là cười một tiếng nguyên lai đạo nhất thánh chủ là ý tứ này mấy thế lực lớn liên hợp dư điểm người minh chủ này lại vị vậy là tốt rồi mấy người bọn hắn minh hữu ở giữa khỏi phải tranh kỳ thật bắc minh thánh chủ cũng không muốn cùng đạo nhất thánh chủ trở mặt tranh đấu nhưng người minh chủ này chi vị thực tế là quá mức mê người một khi lên làm cơ hồ đồng đẳng với nhất thống cựu h u y ề n giới nếu như bắc minh thánh chủ không tranh trực tiếp đối đạo nhất thánh chủ thần phục sau khi hắn chết đều không mặt mũi đi gặp bắc minh thánh địa các tiền bối hiện tại đạo nhất thánh chủ đưa ra mấy thế lực lớn liên hợp lại làm minh chủ vậy liền tất cả đều vui vẻ mà lại mấy thế lực lớn liên hợp lại càng dễ làm cho lòng người phục ai cái này vạn tộc thịnh hội còn chưa tổ chức bản t ọ đạo nhất thánh chủ trong lòng thở dài nói kỳ thật bắc minh thánh chủ vừa mới nói không sai đạo nhất thánh chủ đưa ra vạn tộc thỉnh hội thật đúng là muốn ngồi bên trên người minh chủ này chi vị cũng không phải đạo nhất thánh chủ mình muốn ngồi vị trí này mà là muốn để đạo nhất thánh tông trở thành danh phủ kỳ thực kiểu huyền giới đệ nhất đại tông nhất thống kiểu huyền cái này dụ hoặc quá lớn tựa như là mỗi mặc cho hoàng đế đều nghị thoan g cương tích thổ đồng dạng đạo nhất thánh chủ cũng muốn đem đạo nhất thánh tông cái này tô n g môn làm lớn làm mạnh trở thành cựu huyền thứ nhất tông bất quá đạo nhất thánh chủ vừa mới nhìn mặt mà nói chuyện lập tức liền cảm giác không ổn mình còn chưa nói đâu bắc minh thánh chủ liền có ý kiến đến lúc đó chẳng phải là mấy người bọn hắn minh hữu nội bộ t r ư ớ c bất h ò a cho nên đạo nhất thánh chủ suy nghĩ một lát liền dứt khoát đổi giọng để đạo nhất thánh tông bắc minh thánh địa đại vũ vương triều mấy cái minh hữu thế lực cùng nhau liên thủ ngồi người minh chủ này đại vị dạng này liền tránh nội đấu đạo nhất ngươi chủ ý này không sai. <cười> Liên h ợ p m i n này h chủ, chủ ý này tốt. Bác ý tốt. mươi i n Thánh h Chủ h một mặt hương phân nói, Nếu n h h ư ắ n thật c ù n g đạo n h ấ t t h á n hai Chủ t r mươi bốn nghìn h hai n h đến qua. c cùng không mươi bốn thế lực nghìn ấ h hai n hợp, mươi bốn nghìn t chủ hai n g Chỉ n mươi bốn h nghìn h c có hai n có mươi bốn h h t á nghìn h g cười hai ha Cái gì? n mươi bốn thông chi ma chủ. không nghĩ tới đạo nhất thánh chủ thế mà muốn đem ma chủ cũng kéo tới làm cái này liên hợp minh chủ muốn liên hợp cựu h u y ề n giới tất cả thế lực cùng chống chọi với ngoại địch ma đạo tự nhiên cũng ở trong đó lớn như thế kiếp còn điểm cái gì chính ma mời ma chủ cũng là bình thường bản tọa đã phái đệ tử hướng ma chủ truyền tuân rất nhanh hắn liền sẽ đến đây cùng bàn đại sự đạo nhất thánh chủ giải thích nói có lý có lý ma đạo cũng là cựu h u y ề n giới một phân tử đương nhiên phải liên hợp đạo nhất thánh chủ ngươi thật sự là cân nhắc chú đáo bắc minh thánh chủ nghe vậy liên tục gật đầu đối đạo nhất thánh chủ cảm giác sâu sắc vội p h ụ nhưng bắc minh thánh chủ nhưng trong lòng thì âm thầm c â n nhắc cái này đạo nhất thánh chủ lúc tuổi còn trẻ rõ ràng là cái m á y nhân làm sao niên kỷ một lớn liền biến thành cái lao ấm ức y đổ xấu nhiều như vậy đạo nhất lao ra hỏa này tâm tư quá nhiều bản tỏa muốn bao nhiêu thêm phòng bị miễn cho đến lúc đó liên hợp minh chủ biến thành đạo nhất thánh chủ độc đoán bắc minh thánh chủ âm thầm hay là tại phòng bị đạo nhất thánh chủ mà đạo nhất thánh chủ trong lòng kỳ thật cũng là đang âm thầm suy nghĩ ha ha mặc dù là chúng ta mấy thế lực lớn liên hợp làm minh chủ nhưng chúng ta mấy thế lực lớn nội bộ cũng là có mạnh yếu bản tọa được trường khanh bất diệt linh ít ngày nữa liền sẽ thực lực tăng nhiều bắc minh tô thanh vân ma chủ khẳng định không phải bản tọa đối thủ đến lúc đó vị trí minh chủ tương đương với hay là bản tọa coi như đám lao ra này không phục bản tọa nhưng bản tọa còn có trường khanh hh ắ c ắ c trường khanh tựa hồ cùng bắc minh thánh địa thần nữ hạ thanh tuyển đại vũ vương triều công chúa tô âu vi u hải ma tông ma nữ mộ dung điệp ý ỉa Đề, đều quan hệ tâm đầu ý hợp mấy cái này tiểu cô nương đều đối trường khanh cảm mến mà lại lấy trường khanh tư chất tương lai thực lực tất nhiên vượt xa bản tọa cùng trường khanh kế thừa đạo nhất thánh chủ vị trí khi đó mấy thế lực lớn chẳng phải là đều ở hắn nắm giữ đến lúc đó trường khanh chính là cựu h u y ề n giới minh chủ ta đạo nhất thánh tông cũng liền thành cựu h u y ề n giới đệ nhất đại tô n g môn đạo nhất thánh chủ trong lòng cười t h ầ m chương hai trăm mười sáu chương hai trăm mười sáu đạo nhất thánh chủ biết rõ mình nghĩ áp đảo bắc minh thánh chủ đại vũ nhân hoàng ư u hải ma chủ ngồi lên vị trí minh chủ kỳ thật không quá hiện thực nhưng không quan hệ không phải có tô trường khanh a tô trường khanh đã đem bắc minh thần nữ đại vũ công chúa tu hải ma nữ đều cầm xuống đến lúc đó cùng tô trường khanh kế thừa đạo nhất thánh chủ vị trí mấy thế lực lớn không phải toàn nghe hắn h á c h á c mặc ngươi bắc minh thánh chủ như thế nào phong bị không nghĩ tới ta còn có một chiêu này à con gái lớn không dùng được ngươi kia bắc minh thần nữ đã sớm đem một trái tim toàn hệ tại trên người t r ư ờ n g khanh may m à ta nhà đạo nhất thánh nữ một điểm không hướng ngoại một lòng hướng về t r ư ờ n g khanh đạo nhất thánh chủ bản tính này thế mà đã đánh tới đ ờ i sau thực tế là tính được tinh chính hắn ngồi không lên minh chủ tìm nghĩ để tô trường khanh ngồi thua thiệt bắc minh thánh chủ còn hoàn toàn không biết gì còn muốn lấy phòng bị đâu hắn làm sao biết đạo nhất thánh chủ còn có món này ngay tại đạo nhất thánh chủ cùng bắc minh thánh chủ hai cái này lao ra hỏa tại đấu tâm trước mắt hạ thanh tuyền đã lôi kéo hạ nhất lâm đi tới tô t r ư ờ n g khanh thánh tử phong trước trường khanh sư h i n h bắc minh thánh địa hạ thanh tuyển hạ nhất lâm đến đây cầu kiến cùng nhau luận bàn giao lưu hạ thanh tuyền lúc này sắc mặt b à bừng đối t h a n h tử phong lớn tiếng nói nguyên lai là thanh tuyền sư mội cùng nhất lâm sư đ ệ đến m o n mời tiến vào tô t r ư ờ n g khanh nghe vậy lập tức ra đón đem hai người đón vào thánh tử phong trường khanh sư h i n h quá k h á c khí trường k h a n ư h u n h ngươi khí tức trở nên thật mạnh cái gì trường khanh sư h u n h ngươi đột phá tiên đài rồi chúc mừng chúc mừng trường k h a n ư h u n h hạ thanh tuyền đi tại tô trường khanh bên người mở miệng một tiếng trường khanh sư huynh mà tô trường khanh cũng mỉm cười trả lời hạ thanh tuyền các loại vấn đề hai người tựa như là cựu biện trùng phùng t i ể u tình lữ l n g dạng có nói không hết nói nhảm phía sau hai người đi theo chính là hạ nhất lâm cái này cậu em vợ tấm lấy một t r ư ơ n g mặt t ố i lòng tràn đầy khó chịu ai ta cái này lão tỉ thật sự là gặp một lần t i ể u tình nhân liền đem đệ đệ quên hiện tại mở miệng một tiếng trường khanh sư huynh đoan chừng đã sớm quên đem ta cũng mang đến mấu chốt ngươi quên liền quên ngươi nhất định phải dẫn ta tới làm gì hạ nhất lâm ở trong lòng điên cùng nhà rãnh h ắ n cũng không biết mình tới làm gì nghe hai người nói giúp lời nói sao lao tỷ ngươi cùng ta cái gì thủ cái gì oán muốn như thế cha tân ta trường khanh sư minh cuối cùng hạ nhất lâm rốt cục chịu không được lớn tiếng nói làm sao nhất lâm sư đệ ngươi có chuyện gì tô trưởng khanh nghe vậy quay đầu nhìn lại cười ha ha nói trường khanh sư minh chúng ta hai tỷ đệ là đến đạo nhất thánh tông giao lưu học tập nhưng các ngươi nói hồi lâu nói nhảm nào có cái gì giao lưu học tập dáng vẻ trường khanh sư minh hay là tiến vào chính để đi ta muốn khiêu c h í n ngươi hạ nhất lâm nghiêm nghị nói thế mà muốn khiêu chiến tô trưởng khanh hắn tức sôi ruột thực tế là nhịn không được mà lại hắn sắc thực đối tô trường khanh có chút bất mãn ở trước mặt ngâm mình lão tỉ có phải là có chút quá phần có hay không đem mình cái này cậu em vợ đặt ở mắt bên trong khiêu chiến ta tô trường khanh nghe vậy hơi s ư ơ n g sở mình thế nhưng là trí tôn đều chém dứt qua hiện tại lại đột phá thiên đ à i tiểu tử này thế mà còn có dũng khí khiêu chiến mình đúng ta biết sư huynh thực lực ngươi cường đại thì tính sao hôm nay ta liền muốn để ngươi biết cũng không phải là chỉ có ngươi mới là thiên tài ta hạ nhất lâm cũng là hạ nhất lâm nói những lời này lúc c h i n ý bừng bừng phân chấn cả người nhiệt huyết sôi trào hiển nhiên là thật nghĩ cùng tô trường khanh một trận chiến ha ha không hổ là nguyên trong tiểu thuyết nhân vật chính đoàn thành viên thật sự là nhiệt huyết thiếu niên tô trường khanh cảm giác được hạ nhất lâm chiến ý trong lòng mỉm cười hạ nhất lâm thế nhưng là nguyên tiểu thuyết nhân vật chính cậu em vợ cũng coi là nhân vật chính đoàn một viên loại người này thế nhưng là cử đi đại kết cục thiên phú hay là rất không tệ dù là biết rõ tô trường khanh thực lực kinh người lại như cũ có can đảm khiêu chiến đây là có được dù là thất thùa cũng phải cùng cường già chiến đấu quyết tâm là một nhân tài dạng này loại nhân tài mới có lắc lư giá trị a tô trường khanh trong lòng cười t h ầ m trong lòng suy nghĩ làm sao lắc lư ra h ỏ a này mà hạ nhất lâm nhìn tô trường khanh cũng không ứng chiến thế là cười to ba tiếng ha ha ha tô trường khanh ngươi vì sao không ứng chiến sẽ không là sợ rồi sao nhưng hắn cái này đơn giản buồn cười phép khích tướng làm sao có thể hữu dụng tô trường khanh chỉ là một mặt cương c h i ề u nhìn xem hắn nhất lâm sư đệ ngươi vẫn là như vậy thanh xuân nhiệt huyết có thể nhìn thấy dạng này sư đệ thật tốt hy vọng ngươi có thể một mực nhiệt huyết như vậy số dưới không muốn giống tương lai như thế tiếc nối kết thúc tô trưởng khanh ngữ khí cảm khái nhìn hạ nhất lâm ánh mắt giống như là nhìn nhí tử người cái tên này lại tại h ồ ngôn loạn ngữ muốn đánh liền đánh mơ tưởng dùng h ồ ngôn loạn ngữ loạn tâm thần ta hạ nhất lâm nhìn thấy tô trưởng khanh cái ánh mắt này lập tức chịu không được nổi ra gà đều muốn bắt đầu ha ha ta là sẽ không cùng sư đệ người đánh sư huynh ta đã phát h ệ một thế này nhất định phải bảo vệ tốt ngươi làm sao lại ra tay với ngươi tô trưởng khanh ý nguyên cười ha hà nói lần này ánh mắt vô cùng hiền lành đã giống như là nhìn cháu trai cái này tô trưởng k h a lại tới đây một bộ rõ ràng ta như thế mắng hắn hắn cũng không tức giận thật chẳng lẽ như hắn giảng tương lai ta là tiểu đệ của hắn vì hắn xuất sinh nhập tử nếu không hắn vì sao lại đối ta như thế khoan dung trước kia còn đưa ta chân quý công pháp nhìn thấy tô trường khanh ánh mắt như vậy hạ nhất lâm trong lòng một trận mơ hồ có một chút tin tưởng tô trường khanh nhìn thấy cậu em vợ cái dạng này tô trường khanh lập tức trong lòng c ư ờ i thởm g i a hỏa này cũng quá dễ lắc lư dù là không có n h ậ t ký phó bản xem ra cũng sắp bị cầm xuống ai muốn người bảo hộ rồi ai muốn người bảo hộ muốn chiến liền chiến cái kết như thế nói nhảm một lát sau hạ nhất lâm rốt cục phản hai mươi sáu hướng tới vẫn còn có chút không thể tiếp thu nhịn không được giơ chân nói h á n thụ nhất không được tô trường khanh cái ánh mắt này luôn cảm giác mình giống tô trường khanh cháu trai mấy ngày không gặp tại sao lại hàng bối b à ảnh lúc này một tiếng v a n g rền tại hạ nhất lâm chán vang lên lại là hạ thanh tuyền nghe không vô đột nhiên một bàn tay đập vào hạ nhất lâm trên đầu người tiểu tử này làm sao cùng trường khanh sư minh nói chuyện đâu cho ta thả tôn kính điểm còn khiêu chiến trường khanh sư minh người ngay cả tỷ tỷ ta đều đánh không lại còn muốn khiêu chiến trường k a n h sư minh còn trường k a n h sư minh không dám có xấu h ổ hay không? thanh r ư ờ n g k t u y i n h muốn n g ư ơ nói một câu chính là hung hăng một bàn tay đập vào hạ nhất lâm trán thanh em to lớn vô xong hiển nhiên là hạ thủ không nhẹ chật chật hạ thủ thật hút ác không hổ là chị em ruột cũng chính là người tu hành đầu giám chắc không phải nhất định phải đánh ra ma bệnh tô trưởng khanh ở bên cạnh nghe liễu cả lưỡi đây là thật đánh á bất quá nhìn bạn gái đánh cậu em vợ ngược lại là một kiện chuyện lý thú tô trưởng khanh nhìn say sương ngon lành đừng đánh đừng đánh lao tỉ ta không khiêu chiến còn không được sao đừng đánh hạ nhất lâm vừa mới còn chiến ý hừng hực khiêu chiến tô trưởng khanh lúc này lại bị đánh ô m đầu chuột nhảy lên ô m đầu liên tục cầu xin tha thứ hắn thực lực kỳ thật không kém gì hạ thanh tuyền chỉ là từ nhỏ bị khi dễ quen không dám hoàn thủ t ố t thanh tuyền sư muội đừng đánh tô trưởng khanh nhìn một hồi lâu cảm giác không sai bị lắm lúc này mới lên tiếng khuyên nhủ trường khanh sư huynh thật có lỗi à ta cái này đệ đệ có chút vô lễ sư mội ta đã giáo h ô n qua nghe tới tô trường khanh khuyên giải mười hai hạ thanh tuyền lập tức ngừng tay quay đầu đối tô trường khanh lộ ra nụ cười ngọt ngào trong lòng nàng lại tại tự trách ta làm sao liền xúc động rồi tại trường khanh sư huynh trước mặt lộ ra như thế thô lô dáng vẻ hắn sẽ không xem nhẹ ta đi hạ thanh tuyền có chút thấp thỏng nghĩ đến nàng đánh đệ đệ thuật tay lại là quên tô trường khanh ngay tại bên người chuyện này đối với nàng lãnh đạo thần nữ hình tượng thế nhưng là lớn ủ y tô trường khanh sẽ không cho là nàng là loại kia động một chút lại động thủ cọc cái a ha, ha. nhất lâm tiểu huynh đệ này xác thực cần giáo huấn nhưng tốt nhất đường dẫn đầu lại đánh liền ốc nhất lâm sư đệ vốn là có chút nốc g hô hô ngươi còn đánh hắn đầu tô trưởng khanh nghe vậy khẽ cười nói đối với ừ a m hạ thanh tuyền bức kia bạo lực nữ d á n g v ẻ hoàn toàn lơ đ ế n h a h a thanh tuyền nha đầu này hay là như thế có sức s g à. bất quá ta ngược lại là biết thanh tuyền nha đầu này chỉ đối với địch nhân cùng đệ đệ bạo lực cùng ta thành thân sau lại là ôn nhu vô cùng tô trưởng khanh thuận tay lại tại nhật ký bên trong đổi mới vài câu ôn nhu vô cùng tô trưởng khanh ì n qua nguyên tiểu thuyết tự nhiên là biết hạ thanh tuyền tính n h t cái này m ộ i t ử chỉ đối với địch nhân cùng đệ đệ bạo lực thành thân về sau đối phu quân lại là ý thuận t u ệ t đối nếu không như thế nào là nữ chính một trong đâu hay là trường khanh sư m i n h h i ể u ta đúng ta đây là có sức sống hạ thanh tuyền nhìn thấy nhật ký nội dung trong lòng lập tức vui mừng tiếu dung càng ngọt bất quá người cái tên này nói ai ngốc đâu người mới ngốc hạ nhất lâm nghe tới tô trường khanh lời nói nhịn không được kêu lên đánh vỡ hạ thanh tuyền trong lòng cảm động ấm áp gia hỏa này mặc dù bị tô trường khanh mở miệng cứu nhưng lại một mặt khâm phục tô trường khanh lại còn nói ta hạ nhất lâm ngốc ta rất thiên tài được chứ ta muốn cùng người quyết đấu hạ nhất lâm quát hắn đối mặt hạ thanh tuyển đầu đã không dám hoàn thủ nhưng đối mặt tô trường khanh vậy thì có gan vô cùng thanh tuyển sư muội hạ thủ không ngại lại trọng điểm muốn hay không thượng binh khí tô trường khanh mặt không biểu tình trầm mặc một lát nói hắn xem như hiểu thành cái gì hạ thanh tuyển như thế thích đánh đ ệ đệ hùng hai tử liền phải đánh thế là thánh tử phong trong đại điện lần nữa tràn ngập hạ nhất lâm kêu thảm tiếng cầu xin tha thứ bốn thánh nữ phong bên trên thiên t u ế sư t h không tốt bắc minh thánh địa kia cái gì thần nữ hạ thanh tuyển đi tới chúng ta tô môn nói là muốn giao lưu loạt bàn nhưng nàng vừa đến đã thẳng đến thánh tử phong hiện tại nàng đã tiến vào thánh tử phong một hồi lâu thiên tuyết sư tỷ ngươi nhanh đi xem một chút đi trễ t r ư ờ n g khanh sư h u y n h liền bị người đọc đi lại là một đám đạo nhất thánh tông đệ tử chạy đến thánh nữ phong hướng lăng thiên tuyết mật báo bắc minh thánh chủ lần này tới cũng không có dòng chống thua chiêng chỉ đem hạ thanh t u y ể n hạ nhất lâm hai người cho nên thánh chủ cũng chỉ là tự mình xuất động đem bắc minh thánh chủ ba người tiếp vào sân môn không có dòng chống thua c h i ê n thông chi chúng đệ tử dẫn đến hiện tại lăng tiên tuyết còn không biết hạ thanh tuyền đã tới cái gì lại có việc này lăng tiên tuyết lúc đầu ngay tại mình thánh nữ phong bên trong lẳng lặng đà tọa suy nghĩ lúc trước tại tô trường khanh tiêu bên trong qua đêm sự tình hiện tại nghe nói lại có cái khác nữ hải tiến vào tô trường khanh thánh tử phong cái này còn chịu n ổ i sao nàng lập tức đứng dậy liền muốn hướng ngoại bay đi bay đến một nửa lại đột nhiên dừng lại khu khu hạ thanh tuyển sư nội là bắc minh thánh địa đạo hữu đến đây ta đạo nhất thánh tông làm khách tìm trường khanh sư huynh giao lưu lập bản cũng là bình thường có cái gì ngạc nhiên lăng tiên tuyết xuất g a đại sư tỷ tư thế giả vờ giả vì nói nàng vừa mới biểu hiện quá cấp thiết nếu như cứ như vậy bay qua khẳng định lại muốn bị chúng đệ tử d ễ cận tia nàng đại sư tỉ mặt mũi để nơi nào a thiên tuyết sư tỉ ngươi không đi thánh tử phong rồi nói không chính xác trường khanh sư h ì n h đang cùng cái tia hạ thanh tuyển sư tỉ anh anh em em đâu chúng đệ tử nghe lăng tiên h tuyết nói như vậy vội và nói g n cái gì cùng trường khanh sư h ì n h anh anh em em khu khu thánh tử phong vẫn là phải đi dù sao thanh tuyển sư muội ở xa tới là khách vẫn là phải chiêu đãi một chút lăng tiên tuyết nghe tới chúng đệ tử nói như vậy trong lòng lập tức có chút hoảng nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy nói sau đó chậm rãi hướng ngoại bay đi tựa hồ không nóng không đội lúc này lại có một người đệ tử chạy vào là một vị nữ đệ tử niên kỳ rất nhỏ tựa hồ còn vị thành niên mọc ra một chương người vật vô hại mặt em bé xem xét không biết nói dối lời nói không tốt có người nhìn thấy trường khanh sư m i n h cùng hạ thanh tuyển sư tỷ ôm ở cùng một chỗ cái này nữ đệ tử lớn tiếng nói cái gì ôm ở cùng một chỗ lẽ nào lại như vậy lăng thiên tuyết lập tức kinh hãi thân hình k h ẽ động nhanh cơ hồ không có cái bóng đảo mắt liền biến mất tại thánh nữ phong cùng lăng tiên tuyết rời đi sau qua đường này ha ha ha thiên tuyết sư tỷ cố gắng một chút a đừng để trường khanh sư h u n h bị cất đi chúng đệ tử lúc này mới cười h a h a nguyên lai、like、cái gọi là tô trường khanh cùng hạ thanh tuyến ôm ở cùng một chỗ chỉ là chín trăm hai mươi bảy bọn hắn loại biên cố ý tìm cái mặt em bé nữ đệ tử đến nói tăng cường có độ tin cậy cũng là đạo nhất thánh tông tông môn không khí nhẹ nhõm bọn hắn mới dám như thế mở lăng thiên tuyết trò đùa bất quá cũng không hoàn toàn là nói đùa những đệ tử này cũng là thật sự có chút lo lắng tô trường khanh bị môn phái khác nữ đệ tử c ấ p đi cố ý đến đẩy một chút lăng tiên h tuyết trường khanh sư huynh ưu tú như vậy coi như kết hôn cũng được cùng lăng thiên tuyết sứ tỷ ngoại nhân đến đảo cái dị loạn đáng ghét lại bị đám gia hỏa này dễ chờ lần sau môn phái đại bị luận bắn lúc xem ta như thế nào giáo hấn bọn hắn ngay tại hối hạ hướng thánh tử phong bay đi l a n g tiên h tuyết xa xa nghe tới chúng đệ tử tiếng cười lập tức rõ ràng chính mình bị lừa lập tức tức g i ậ n đến k e m chút từ không trung đến rơi xuống trong lòng nàng âm thầm hạ quyết tâm lần sau môn phái đại bị lúc nhất định phải hung hăng giáo hấn một chút những này không có lớn không có nhỏ luận nói đùa đệ tử bất q u a giáo hấn chúng đệ tử sự tình còn phải lưu đến đằng sau việc cấp bách hay là nhanh đi thánh tử phong nhìn xem tô trường khanh lăng tiên tuyết thật là có điểm lo lắng tô trường khanh cùng hạ thanh tuyền ôm ở cùng một chỗ dù sao hạ thanh tuyền cũng là tô trường khanh tình nhân cũ hai người này một mình lâu ai biết sẽ phát sinh chuyện gì chương hai trăm mười tám chương hai trăm mười tám ha ha thanh tuyền nha đầu này hay là như thế có sức sống a bất quá ta ngược lại là biết thanh tuyền nha đầu này chỉ đối với địch nhân cùng đệ đệ bạo lực cùng ta thành thân sau lại là ôn nhu vô cùng lúc này tô trường khanh đổi mới nhật ký thời khắc chú ý nhật ký tình huống lăng thiên tuyết lập tức nhìn thấy cái này hai hàng chữ cái gì hạ thanh tuyền có sức sống thành thân sau ôn nhu trường k h a cùng hạ thanh tuyền đang làm gì đấy lăng thiên tuyết lập tức kinh hãi tăng tốc tốc độ nửa k h ắ c đồng hồ về sau lăng thiên tuyết rốt cục đi tới thánh tử phong lúc đầu lấy nàng tốc độ mấy chục hơi thở là đủ đến nhưng nàng bay đến nửa đường càng nghĩ càng là lo lắng sợ hai đi tới thánh tử phong thấy cái gì không nên nhìn thấy chẳng diện thế là l ệ mà l ệ mề giờ mới đến hô trường khanh sư minh thiên tuyết cầu kiến sư mội nghe nói bắc minh thánh địa đạo hữu đến đây muốn tới luận b ả n một phen lăng thiên tuyết lớn tiếng nói nàng mặc dù nóng lỏng nhưng cũng không có trực tiếp xông vào mà là trước khách khỉ nói một tiếng thiên tuyết sư mội đến rồi sư minh có chút thoát thân không ra mời tự hành vào đi thánh tử trong điện chuyền đến tô trưởng khanh thanh âm bình tĩnh nghe tựa hồ không có chuyện gì cũng đúng sư huynh cũng không phải loại kia vô lễ người dưới ban ngày ban mặt làm sao lại cùng t h à n h tuyển sư m ộ i ấp ấp ôm một cái khả năng đúng là đàm luận tu hành A. nghe tới tô trưởng khanh bình tĩnh thanh âm l a n g thiên tuyết có chút t i ế n tâm bất quá đàm luận tu hành có cái gì đi không được l a n g tiên h tuyết trong lòng có chút nghi hoặc đẩy ra cửa điện hướng vào phía trong đi đến rất nhanh nàng liền đi tới tô trưởng khanh bình thường tu luyện cửa tinh thất nhìn thấy tô trưởng khanh hạ thanh tuyển hạ nhất lâm ba người sau đó lăng thiên tuyết lập tức cảm giác mắt tối sầm lại bởi vì nàng nhìn thấy người các người thế mà thật ôm ở cùng một chỗ lăng thiên tuyết nhịn không được hoảng sợ nói bởi vì nàng nhìn thấy tô trường khanh cùng hạ thanh tuyển thân thể dựa vào rất gần tựa hồ thật ôm ở cùng một chỗ ta ta kha lăng thiên tuyết trong lòng một trận khí khổ mặc dù nàng đã sớm biết hạ thanh tuyển trong tương lai cũng là tô trường khanh thế tử hai người thân mật ôm kỳ thật không có gì nhưng khi mặt nhìn thấy hai người thân mật bộ dáng lăng thiên tuyết vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được ta tựa hồ đến không phải lúc lăng thiên tuyết ta nửa ngày biện xuất một câu nói như vậy nói xong nàng quay người liền muốn rời đi lăng tiên tuyết quay người lúc trong mắt của nàng đã một mảnh v t át ta không nên trách trường khanh sư huynh thanh tuyển sư mội dù sao cũng là hắn tương lai thế tử chỉ trách ta đến không phải lúc chỉ đổ thừa ta không thể tiếp nhận rõ ràng hôm qua ta còn cùng trường khanh sư huynh cùng một chỗ tu hành bất diệt kinh vui vẻ như vậy vì cái gì vì cái gì hạ thanh tuyển sư mội muốn tới nhanh như vậy lăng tiên tuyết một bên đi trở về một bên ở trong lòng nghĩ đến nàng không trách ô trường k h a hoa tâm ngược lại tự trách mình tới là không phải lúc cũng trách hạ thanh tuyền đến quá nhanh lưu cho hạnh phúc của nàng thời gian quá ít lúc này nàng tựa như là ngôn tình cố sự bên trong gặp cảnh cuối cùng chỉ có thể về mình thành n ữ phong tinh thần chán nản dù sao nàng là lần đầu tiên yêu đương ngây thơ vô cùng mà lại tính cách có chút ôn lu đối mặt loại sự tình này sẽ không phát c á o sẽ chỉ mình yên lặng rời đi tô t r ư ở n g khanh tự nhiên cũng chú ý tới lăng thiên tuyết cảm xúc nhưng trong lòng của hắn vẫn còn có chút muốn cười đến không phải lúc thiên tuyết mọi từ lời kịch này nghe tốt nhìn quen mắt ta tô trường khanh thầm nghĩ trong lòng thiên tuyết sứ muội ngươi vì sao vội vàng rời đi tô trưởng khanh trong lòng cười xong mở miệng gọi lại lăng tiên h tuyết trường khanh sư huynh sư mội đã nói qua ta đến không phải lúc ta vẫn là về ta thánh nữ phong không quay g i à y ngươi cùng thanh tuyền sư mội lăng tiên h tuyết nghe vậy cũng không quay đầu lại nói thanh âm có chút mang theo giọng núi thiên tuyết sư mội ngươi sai ngươi tới chính là thời điểm mau tới đây đi chúng ta cùng một chỗ tô trưởng khanh mỉm cười nói trong lòng cũng ở trong tối cười rốt cục đem lời kịch nối liền cái gì ta tới đúng lúc chúng ta cùng một chỗ lăng tiên tuyết nghe vậy cơ hồ không thể tin vào thai của mình đột nhiên quay đầu lại nói Tô nhưng khi a n lăng thiên tuyết thấy rõ cảnh tượng trước mắt lập tức một câu kẹp lại nàng nhìn thấy tô trưởng khanh ý nguyên cùng hạ thanh tuyền dựa vào rất gần nhưng lúc này hai người đều đổi cái kỳ quái tư thế mà cái tư thế này lăng thiên tuyết cũng nhận ra bất diệt kinh thiên tuyết sư muội ta vừa mới đem bất diệt kinh cũng chuyển cho thanh tuyển sư muội cùng nhất lâm sư đệ hiện tại bọn hắn hai cái đang chìm thấm trong đó không thể tự thoát ra được sư m ộ i n g ư ơ i tới chính là thời điểm cũng tới cùng một chỗ t u l u y ệ n đi tô trưởng khanh lại đối lăng thiên tuyết nói ngươi lai、like, lúc trước hai người một phen vất vả rốt cục đem hạ nhất lâm cái này cậu em vợ đánh phục sau đó tô trưởng khanh lại cùng hạ thanh tuyền trò chuyện một hội tô trưởng khanh liền đem bất diệt kinh thượng thiên cụ hiện ra chuyển cho hai người dù sao đã chuyển cho thánh chủ cùng lăng thiên tuyết cũng không kém hai cái này hạ thanh tuyền tự nhiên là cảm động vô s o n g nếu không phải hạ nhất lâm cái này đệ đệ ở bên người nàng sợ là liền nhào tới ôm lấy tô trưởng khanh mà hạ nhất lâm đối mặt như thế tuyệt thế t h à n công cũng là trong lòng c h ấ n kinh vừa nghi nghi ngờ tô trưởng khanh thế mà đối với hắn tốt như vậy loại công pháp này đều có thể tiện tay đưa ra chẳng lẽ tô trưởng khanh lúc trước nói đều là thật nguyên lai、like、các ngươi là tại tu hành bất diệt kinh lăng tiên h tuyết có chút lúng túng nói hiểu lầm lớn vốn di tô trưởng khanh vừa mới là tại cùng hạ thanh tuyến ấp ấp ôm một cái anh anh em em nguyên lai、like、là đang tu luyện bất diệt kinh tô trưởng khanh muốn chỉ điểm hạ thanh tuyến tư thế cho nên mới tới gần loại sự tình này lăng tiên tuyến cũng trải qua nhưng vừa mới nàng tầm tình kích động dưới trong lúc nhất thời thế mà không nhớ ra được mà tô trưởng khanh câu kia tới đúng lúc ý tứ chính là để lăng thiên tuyết cùng đi tu luyện hoàn toàn là lăng thiên tuyết suy nghĩ nhiều minh bạch điểm này về sau lăng thiên tuyết lập tức xấu hổ vô song lại lòng có xấu hổ thiên tuyết s ư muội ngươi làm sao không đến ngươi vừa mới cho là chúng ta đang làm cái gì tô trường khanh nhìn lăng thiên tuyết sững sờ tại nguyên chỗ thế là cười biết mà còn hỏi khu khu không có gì không có gì hay là tới tu hành đi lăng thiên tuyết lộ b ộ đi đến tô trường khanh bên người cũng bày tư thế tu luyện mà bên cạnh nàng là chuyên tâm vô song hạ thanh tuyển cùng h ạ n h ấ t lâm hai người này vừa mới đạt được bất diệt kinh huyền diệu như vậy tuyệt thế thần công đã sớm đắm chìm trong đó vật ngã lưu vong ngay cả lăng thiên tuyết đến cũng không biết xem ra thật sự là đang tu luyện ta thật suy nghĩ nhiều lăng thiên tuyết triệt để yên tâm thế là bốn người ngay tại cái này bên trong chuyên tâm tu luyện mà bên ngoài một mực chờ lấy xem náo n h i ệ t chúng đệ tử lại là hai mặt nhìn nhau thiên tuyết sư tỷ đi vào bao lâu tại sao vẫn chưa ra đâu vật trường khanh sư huynh thật chẳng lẽ lợi hại như vậy đem hai vị sư tỷ toàn bộ để ự chương hai trăm mười chín chương hai trăm mười chín Chúng kết quả đến, đến là hiện tại bọn hắn cùng hơn một cách giờ một điểm động tĩnh đều không có chuyện này chỉ có thể nói rõ một sự kiện nhất định là trường khanh sư minh đang cùng hai vị sư tỷ giao lưu chuyện tu luyện quên thời gian lúc trước là chúng ta hiểu lầm trường khanh sư huynh hắn cùng hai vị sư tỷ thanh bạch đúng trường khanh sư huynh một thân chính khí chúng ta sao có thể hiểu sai đâu trường khanh sư huynh thật sự là chúng ta mẫu mực một đám nam đệ tử nghĩa chính tử nghiêm nói mặc dù bọn hắn nói lời chính mình cũng không tin hừ các ngươi những n à y chuyện ma quỷ mình tin sao bên cạnh những cái kia nữ đệ tử nghe vậy lập tức một mặt khinh bỉ sau đó các nàng lại bưng lấy mặt lẩm bẩm trường khanh sư huynh nhiều như vậy tình có phải hay không chúng ta cũng có cơ hội một đám nam đệ tử nghe vậy lập tức sắp mặt tối sầm đại vũ vương triều cái gì 927? cái k i a bắc minh thần nữ hạ thanh tuyển tỷ tỷ đi đạo nhất thánh tông nhìn thấy trường khanh ca ca rồi bọn hắn đang làm cái gì trường khanh ca ca thật là làm sao không tại nhật ký bên trong viết đâu cha sự tình làm sao còn không có xử lý tốt ta rất muốn nhanh lên nhìn thấy trường khanh ca ca tô âu vi từ trong nhật ký biết được hạ thanh tuyển đã đến đạo nhất thánh tông ao ước khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn nhìn xem có chút vô cùng đáng thương không cùng hôm nay ta liền muốn rời nhà chỗ đi đi tìm trường khanh a một lát sau tô âu vi đột nhiên đứng lên nàng thu thập xong muốn bao phục thừa dịp giữa ban ngày lặng lẽ hướng ngoài hoàng cung chạy tới sau đó còn chưa đi ra cửa cung liền bị tô thanh vân bắt giữa ban ngày rời nhà trốn đi không bị bắt liên trách kỳ thật tô h u vi cũng không phải vờ ngớ ngẩn nàng chỉ là dùng loại hành vi này thúc giục tô thanh vân tranh thủ thời gian xuất phát tô thanh vân đường đường n h â n hoảng trí tôn tầm chín cường giả t u y ệ t thế đối mặt tô h u vi cũng là không có biện pháp nào đấy trong đầu đều là năm chữ con gái lớn không dùng được a vấn đề ta nữ nhi này còn không có lớn lên đâu u hải ma tông đáng ghét hạ thanh tuyền gia hỏa này thế mà chạy tới đạo nhất thành tông lần sau gặp được nhất định phải để cái này hồ ly tinh đ ẹ p mắt mộ dung điệp ý gì toàn thân chiến ý t u ô n ra nàng cũng tại trong nhật ký biết được hạ thanh t u y ể n sự t ì n h cô nương này thân là ma nữ tính tình cũng không có tô ấu vi tốt như vậy nàng đã hạ quyết tâm lần sau gặp được hạ thanh t u y ể n tất yếu phân cái cao thấp liền xem như tương lai thật muốn trung hầu một chồng cũng được điểm cái ai lớn ai tiểu không phải lăng thiên tuyết cùng trường khanh thanh mai trúc mã cũng liền thôi ngươi hạ thanh t u y ể n một ngoại nhân nhanh như vậy mười phẩy không không không dặm xa sôi ngang nhiên xông qua làm cái gì vốn ma n ư như thế tưởng niệm trường khanh đều không có đi qua mộ dung điệp ý gì ở trong lòng nổi giận đùng đùng nghĩ đến mặc dù chính nàng tương đối lăng thiên t u y ế t đến nói cũng là ngoại nhân điệp ý gì ấ chuẩn bị một chút đi đạo nhất thánh tông ngay tại mộ dung điệp ý gì ở trong lòng âm thầm phụng dịu lúc ma chủ tìm được nàng a ma chủ làm sao đột nhiên đi kêu bên trong làm cái gì ma đạo có khác cứ như vậy quá khứ phải chăng có chỗ không ổn mộ dung điệp ý gì nghe vậy lập tức xứng sờ ma chủ thế mà muốn đi đạo nhất thánh tông đạo nhất thánh chủ truyền t i n tới bởi vị trí tôn tháp sự tỉnh có chuyện quan trọng thương lượng đạo nhất thánh chủ là cá nhân kiệt lần này bởi vị trí tôn tháp sự tình triệu tập chúng ta mấy thế lực lớn xem ra cựu h ề n giới sắp biến tiên bất quá càng là loại này dung chuyển càng là ma môn chúng ta tu hành cơ hội thật tốt chiến đấu chém giết huyết tinh cứu hợ thuộc về ma môn chúng ta thời đại đến rồi ma chủ hồi đáp ánh mắt bên trong là chiến ý hừng hực d i a tâm hắn thân là ma chủ đối với chiến đấu chém giết mẫn cảm nhất lần này đạo nhất thánh chủ phái người truyền tin mặc dù không có nói tỉ mỉ là chuyện gì nhưng ma chủ đã từ đó gửi được mưa gió muốn tới khí tức đệ tử liền b ồ i ma chủ cùng một chỗ tiến đến chiến đấu mộ dung điệp y g ì nghe vậy chiến ý càng dựng điệp y g ì ngươi không hổ ma nữ chi danh cái này thân chiến ý là thích hợp nhất ta ma môn công pháp tu hành ma chủ thấy mộ dung điệp y g ì chiến ý bành trướng lập tức liên tục gật đầu phi thường hài lòng lúc này mới giống ma nữ dáng vẻ ma chủ làm sao biết mộ dung điệp y g ì a chiến ý là muốn đi đánh tiểu tam bốn vô lượng đại thế giới bên trong ai đều không có phần của ta cố linh nhi tại than thở dù sao nàng không có khả năng đi đến cựu huyền giới vô luận tại nhật ký bên trong thấy cái gì nàng đều chỉ tài giỏi trứng mắt mà bên ngoài c u n g chủ đã nghe nửa ngày góp tưởng đem cố linh nhi than thở toàn nghe đi không thể không nói người c u n g chủ này cũng là đủ nhàn đạo nhất thánh tông thánh tử phong bên trên lúc này tô trường khanh đã cùng lăng thiên tuyết hạ thanh tuyển hạ nhất lâm ba người bọn họ tu luyện bất diệt kinh đã c h ọ n vẹn bốn canh giờ thời gian đã tiếp cận trạm vào tối thiên tuyết sư muội thanh tuyển sư muội nhất lâm sư đệ tỉnh lần này tô trường khanh không có làm quái trực tiếp đánh thức ba người ba người này trầm mê bất diệt kinh nào diệu nếu như không gọi tỉnh bọn hắn sợ là lại muốn tại trên thánh tử phong qua đêm bắt minh thánh chủ còn tại thánh chủ trên đỉnh đâu tô trưởng khanh cũng không tốt cùng hạ thanh tuyền đùa kiểu này để nàng cũng tại thánh tử phong qua đêm không phải bắc minh thánh chủ lỡ như so đo coi đây là lấy cớ lập tức liền muốn tô trưởng khanh cùng hạ thanh tuyền thành thân vậy coi như toàn xong thế mà đã đến loại thời điểm này rồi bất diệt kinh thật sự là thiên địa chi tạo hóa ảo diệu vô tận bất chi bất giác liền trầm mê trong đó lăng tiên h tuyết hạ thanh tuyền hạ nhất lâm ba người nghe vậy đột nhiên bừng tỉnh lúc này mới phát giác cả ngày cứ như vậy quá khứ bọn hắn không khỏi đều phát ra cảm thán cái này bất diệt kinh huyền ảo thực tế là làm người trầm mê bất diệt kinh loại công pháp này đủ để hủy tông diệt quốc gây nên gió canh m ư a máu trường khanh sư minh người c h â n quý như vậy công pháp chia sẻ cho chúng ta liền không sợ chúng ta tiết lộ ra ngoài hạ thanh tuyền cảm thán xong đột nhiên đối t ổ trường khanh hỏi ha ha cái này có cái gì các ngươi thu hoạch được bất diệt kinh về sau thân thể cường độ cùng sức khôi phục tăng nhiều về sau đối mặt các loại kiếp số càng thêm an toàn dạng này ta liền yên tâm làm sao tiếp một môn công pháp tô trường khanh nghe vậy hoàn toàn thất vọng trường khanh sư minh hạ thanh tuyền nghe vậy lập tức một mặt cảm động trân quý như vậy công pháp liền xem như bắc minh thánh địa chấn tông công pháp bắc minh thiên thần sách cũng xa xa không kịp bắc minh thiên thần sách nếu như tiết lộ bắc minh thánh địa khẳng định sẽ truy sát đến cùng dù sao đây là môn phái căn bản nhưng tô trường khanh lại không chút do dự đem c h â n quý hơn bất diệt kinh chuyển cho hạ thanh tuyền cùng hạ nhất lâm chỉ là vì để cho bọn hắn tương lai an toàn hơn một chút cái này khiến hạ thanh tuyền sao có thể không cảm động sư mội ta cùng nhất lâm cũng là nhất thời hồ đồ không có chối từ liền tiếp nhận lớn như thế lễ trường khanh sư huynh yên tâm công pháp này chúng ta hai tỷ đ ệ nhất định sẽ không tiết lộ cho bất luận kẻ nào cho dù là sư môn thân thuộc cũng sẽ không truyền ra ngoài chương hai trăm hai mươi chương hai trăm hai mươi hạ thanh tuyền kiên định nói sau đó nàng lại trừng mắt liếc bên cạnh hạ nhất lâm kỳ thật dựa theo lẽ thưởng bất diệt kinh loại này đại lễ nàng cùng hạ nhất lâm là không nên tiếp nhận nàng thế nhưng là không tùy tiện thụ người lễ vật lộ mãng nữ tử thực tế là bất d i ệ t kinh mị lực quá lớn nàng cùng hạ nhất lâm nhìn một chút liền lập tức trầm mê trong đó nào còn nhớ đ ờ i tử hiện tại học cũng học cho nên chỉ có thể phát thệ không chuyển ra ngoài Dài. tiết Trường Khanh Sư yên tâm, ta、hạ、Nhất、lâm、phát thể, nhất Sư Khanh huynh yên định sẽ không tiết lộ công pháp. Hạ pháp sẽ Lâm lộ h ạ n h ấ t lâm biết tô trường khanh c h u y ề n cho bọn họ công pháp là xem ở tỉnh chia lên không đại biểu bọn hắn được công pháp liền có thể tùy ý n g o ạ i chuyện t ỷ như bọn hắn tỷ đ ệ nếu như trở về đem bất d i ệ t kinh t r u y ề n cho bắc minh thánh chủ vậy liền không thích hợp trừ phi là chính tô trường khanh chủ động muốn t r u y ề n cho bắc minh thánh chủ nhân phẩm của hai người này rất không tệ bên cạnh lăng tiên tuyết nhìn âm thầm gật đầu tô trường khanh c h u y ề n cho nàng bất diệt kinh dù sao hai người hay là đầu môn mà lăng tiên tuyết lúc trước đều thổ lộ qua lại tại thánh tử phong qua đêm hiện tại lăng tiên tuyết tự nhận là đã là tô trường k h a n g ư ờ i cho nên chuyển cũng liền truyền dù sao người một nhà thôi nhưng hạ thanh t u y ể n cùng hạ nhất lâm nói thế nào cũng là ngoại tông đệ tử coi như hạ thanh t u y ể n tương lai là tô trường khanh thế tử hiện tại không phải là không kết hôn a vậy liền hay là ngoại nhân cho nên hạ thanh t u y ể n cùng hạ nhất lâm hai cái này ngoại nhân học tô trường khanh loại này cấp bậc công pháp nhất định phải có cái thuyết pháp hiện tại hạ thanh t u y ể n cùng hạ nhất lâm thái độ liền để lăng thiên tuyết phi thường hài lòng nàng nhìn hạ thanh t u y ể n cái này thứ ba cũng không biết thứ mấy người liền thuận mắt rất nhiều dù sao cũng là trường khanh sư huynh nhìn chúng người tương lai cùng trường khanh sư huynh đồng sinh cộng tử thanh tuyền mọi mọi nhân phẩm làm sao lại có kém lăng tiên tuyết trong lòng âm thầm nói ha ha thanh tuyển vội tử không hổ là nữ chính một trong nhân phẩm chính là q u á cứng tô trưởng khanh trong lòng cũng là âm thầm nói nếu như đổi người phẩm không tốt nữ tử được bất diệt kinh không chừng còn không biết tốt xấu đòi hỏi càng nhiều cũng may hạ thanh tuyển là nữ chính một trong nhân phẩm có bảo hộ thanh tuyển sư muội nhất lâm sư đệ các ngươi ngược lại không dùng nghiêm túc như thế còn phát cái gì thể chẳng lẽ sư m i n h ta còn có thể không tin các ngươi tô trưởng khanh mỉm cười nói với hạ thanh tuyển không nhất định phải nghiêm túc hạ thanh tuyển vội và nói không duyên cớ thụ trưởng k h a sư h u n h lớn như thế lễ có thể nào không có chỗ thể thị. không biểu nào sư, cần, cần sư, sư mội khoảng thời gian u này p theo tại sư huynh bên người mặc trò phân công vô luận một mươi năm tám năm sư mội cũng không oán không hối thẳng đến hoàn lại xong này ân tình đồng thời đi theo trường khanh sư huynh bên người cũng có thể tránh khỏi chúng ta đem công pháp tiết ra ngoài mời sư huynh nhất định không muốn chối tử bằng không ta cùng nhất lâm trong lòng khó có thể bình an hạ thanh tuyền nhanh nói khoái ngữ nói thế mà biểu thị muốn đi theo tại tô trường khanh bên người báo đáp hắn a đi theo trường khanh sư huynh bên người mặc trò phân công lang thiên tuyết lập tức nghe n ố c ngay từ đầu nàng nghe tới hạ thanh tuyền muốn báo đáp tô t r ư ờ n g khanh còn tại trong lòng âm thầm g ậ t đầu cảm thấy cái này thanh tuyền mội mội thật sự là người tốt phẩm kết quả càng nghe càng không thích hợp đi theo tô trường khanh bên người mặc trò phân công、tốt. hạ thanh tuyền ngươi cái tâm cơ nữ nguyên lai chờ ở tại đây đâu cái gì báo đáp rõ ràng là kiếm cơ ỉ lại tô trường khanh bên người n g ư ơ i thế nào không nói lấy thân báo đ á p đâu làng tiên tuyết trong lòng giận dữ đối hạ thanh tuyển trận mắt nhìn nhưng hạ thanh tuyển cái kia bên trong còn nàng chỉ là một mặt chân thành lấy lấy tô trường khanh thuận tiện nàng lại chừng đệ đệ hạ nhất lâm một chút a hạ nhất lâm nghe có chút mắt t r ầ n tròn theo hạ thanh tuyển thuyết pháp mình đây là muốn đi theo tô trường khanh bên người khi tiểu đệ còn mười năm tám năm cái này chẳng phải là bán mình cho tô trường khanh rồi nhưng hạ nhất lâm nhớ tới bất diện kinh trân quý nhưng lại cảm thấy thật hợp lý bất diện kinh loại này cấp bậc công pháp liền xem như đem hắn hạ nhất lâm bàn cái m ộ ư ơ i lần tám lần cũng là không đổi được căn bản không cách nào cân nhắc giá trị cùng lần trước tô trường khanh t i ệ n hắn môn kia công pháp hoàn toàn không phải một cái cấp bậc vì báo đáp cho tô trường khanh khi tiểu đ ệ cũng là chuyện đương nhiên a lão tỷ nói đúng lắm ta sẽ đi theo trường khanh sư minh bên cạnh ngươi mặc trò phân công hạ nhất lâm cũng liền vội nói nhân phẩm của hắn hay là không có trở ngại đã học tô trường khanh công pháp hắn liền nhận tô trường khanh ngay vậy trong lòng cũng là có chút im lặng khá lắm thanh tuyền m ộ i tử ngươi cũng là nhân tài thế mà có thể nghĩ đến loại này chủ ý mười năm tám năm đi theo bên cạnh mình mặc cho phân công khỏi phải mười năm tám năm chỉ dùng mười hai năm hai t ử sợ là đều sinh ra khu c u thanh tuyền sư muội nhất lâm sư đệ báo đáp cái gì liền khỏi phải tô trường khanh vội vàng chối tử mặc dù hạ thanh tuyền như thế một đại mỹ nữ muốn nghỉ lại bên cạnh mình một tấc cũng không rời đúng là một kiện chuyện tốt nhưng nếu như mười năm tám năm vậy thì có chút khó đ ỉ n h h ú n g chi còn đi theo một cái cậu em vợ hai người mỗi ngày theo bên người cái này khiến tô trường k h a còn thế nào thông đồng cái khác nữ chính bởi vì cái gọi là khoảng cách sinh ra đẹp khu cụ ta cũng không phải hoa tâm nhất định phải thông đồng cái khác nữ chính chủ yếu ta hệ thống này cần nữ chính nhóm tín nhiệm ta đây cũng là vì tu hành đúng là vì tu hành tô trường khanh ở trong lòng lẩm bẩm hoặc là nói lừa mình dối người nghĩ đến nhưng một lát sau hắn đột nhiên tình ngộ lừa gạt người khác có thể đừng đem mình lừa gạt được rồi không diễn ta tô trường khanh chính là hoa tâm dù sao nguyên tiểu thuyết vốn là hậu c u n g văn tô trường khanh đã thông đồng mấy cái nữ chính chuyện cho tới bây giờ cũng không cần trang cái gì chính nhân quân tử nghĩ như vậy tô trường khanh đột nhiên cảm giác toàn thân thông suốt trước nay chưa từng có tự tin trường khanh sư huynh ngươi không cần chối tử không phải chúng ta tỉ đ ệ không cách nào báo đáp thực tế đạo tâm khó có thể bình an hạ thanh tuyền nghe tới tô trường khanh không đồng ý cái kêu bên trong chịu từ bỏ chương hai trăm hai mươi mốt chương hai trăm hai mươi mốt hạ thanh tuyền thật vất vả tìm cái cớ có thể một mực lưu tại tô trường khanh bên người tự nhiên là muốn tóm chặt lấy thấy được nàng như thế kiên định bộ dáng tô trường khanh cũng là có chút đau đầu cái này m ộ i t ử yêu đương cấp trên nhất định phải thiết tới có chút không chịu đựng nội a thiên tuyết sứ muội thanh tuyển sư muội nhất lâm sư đệ Câu t r ư ở người kinh, đáp, loạn, tục, thân t là đạo nhất thánh tông thánh tử khẳng định là muốn bốn phía buôn ba đại chiến không có khả năng thời thời khắc khắc đều canh giữ ở các ngươi bên người cho nên mới cần bất diệt kinh thanh tuyển người thân là bắc minh thần nữ đến lúc đó cũng có mình chiến đấu không có khả năng đi theo bên cạnh ta chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ tông môn của mình gia nhập đạo nhất thánh tông việc này khỏi phải nhắc lại chỉ hy vọng các ngươi có thể đem bất d i ệ t kinh sớm ngày tu luyện viên mãn từ đó tại đại kiếp bên trong giữ được tính mạng tô trường khanh nghiêm nghị nói đại kiếp trường khanh sư huynh nói có lý vậy cũng chỉ có thể như thế hạ thanh tuyền nghe vậy lập tức có chút thất lạc nhưng cũng chỉ có thể thấp giọng nói chính như tô trường khanh nói nếu như đại kiếp tiến đến đại chiến nổi lên m ộ n phía hạ thanh tuyền không có khả năng từ bỏ tông môn của mình mỗi ngày ỉ lại tô trường khanh bên người nàng khẳng định có chính mình chiến đấu kỳ thật nếu như không có đại kiếp hạ thanh tuyền lấy cớ này quả thực mà mỹ học người ta tô trường khanh tuyệt thế công pháp muốn đi theo tô trường khanh bên người báo đáp bắc minh thánh chủ cũng không thể nói cái gì nhưng có đại kiếp sắp đến đến lúc đó hạ thanh tuyển khẳng định phải về tông môn chiến đấu cái này lấy cớ lại không được lúc trước hạ thanh tuyển cũng là nhất thời hưng phấn không muốn bắt đầu đại kiếp sự tình hiện tại trải qua tô trường khanh nhắc nhở lúc này mới t ì n h n g ộ khó tránh khỏi thất lạc Tốt. Cái này tâm cơ nữ, cũng may không có đạt được. một cái bác minh thánh nữ, tại ta đạo nhất Cái cơ cũng có được. cái bác Ngươi minh này nữ, không nữ, nghĩ may đạo lỡ như để hạ thanh tuyền đạt được mỗi ngày đi theo tô t r ư ờ n g khanh bên người k i ê n nàng lăng tiên tuyết còn thế nào cùng tô t r ư ờ n g khanh qua thế giới hai người hiện tại thấy việc này thất bại nàng tự nhiên là cao hứng trường khanh sư m i n h người tu vi cao thầm thông hiệu thiên cơ người biết tương lai đến tột cùng là dạng gì sao đại k i ế p đến tột cùng sẽ như thế nào phát triển hạ thanh tuyền đột nhiên ngầm đầu tò mò hỏi nàng lại là còn có chút chưa từ bỏ ý định nếu như đại k i ế p không kịch liệt vậy vẫn là có cơ hội đúng a trường khanh sư h u n h người có thể nói một chút chuyện tương lai sao sư mội mặc dù đối thiên cơ thuật số có chút đọc lướt qua nhưng cuối cùng tu vi quá nhỏ bé lăng thiên tuyết nghe vậy cũng liền b ộ i nói n à n g cũng đối chuyện tương lai hiếu kỳ vô song bất quá lăng thiên tuyết hỏi thăm lúc dùng t u y ế t pháp là tô t r ư ờ n g khanh thông h i ể u thiên cơ có thể tính tới chuyện tương lai kỳ thật lăng thiên tuyết đã sớm biết tô t r ư ờ n g khanh là người trùng sinh đối chuyện tương lai quen thuộc vô song hỏi như vậy chỉ là cái cơ thôi dù sao tô t r ư ờ n g khanh là người trùng sinh sự tỉnh trên lý luận lăng thiên tuyết hẳn là không biết đúng vậy a đúng a hạ nhất lâm nghe vậy hai mắt cũng là sáng lên hắn đã sớm nghe tô trường khanh động một chút lại tương lai như thế nào như thế nào lúc đầu ngay từ đầu hắn còn không tin tô trường khanh thông h i ể u tương lai dù sao bắc minh thánh chủ đều chưa hẳn có thể thấy rõ chuyện tương lai tô trường khanh dựa vào cái gì nhưng qua lâu như vậy tô trường khanh đủ loại thần kỳ biểu hiện đã đem hạ nhất lâm chinh phục để hắn không thể không tin muốn hỏi chuyện tương lai tô trường khanh nghe vậy trong lòng mỉm cười đây là chủ động đưa tới cửa để lắc lư a thôi được đ ã sư m ộ i sư đệ mới biết sư minh liền cùng các ngươi rằng một chút rằng một chút liên quan tới cái này c h ư thiên vạn giới trấn tướng tô trường khanh làm bộ trầm lâm một lát sau đó mở miệng nói đồng thời h ã n tại nhật ký bên trong cũng đồng thời đổi mới hôm nay thanh tuyển cùng thiên tuyết đều tại thanh tuyển hướng ta hỏi thăm chuyện tương lai lúc đầu ta không muốn nói quá minh bạch dù sao chân tướng quá mức tàn khốc ta sợ xuất một chút đến hủ đến các nàng nhưng lại kiếp sắp đến sớm muộn các nàng sẽ biết được chân tướng đã như vậy không bằng hiện tại ta liền đem chân tướng nói cho các nàng biết là thời điểm để các nàng biết chân tướng nhật ký đổi mới đến cái này bên trong liền kết thúc đại vũ vương triều bên trong cái gì trường khanh ca ca muốn cho thiên tuyết tỉ tỉ thanh tuyển tỉ, tỉ giảng tương lai chân tướng thế nhưng là ta nhìn không thấy nghe không được ca trường khanh ca ca ngươi vì sao không tại nhật ký bên trong đổi mới đâu tô hầu vi nhìn thấy nhật ký nội dung lập tức phát ra hai t h á n nàng cũng vô cùng muốn biết tô trường khanh nói cái gì nhưng tô trường khanh cũng không có tại nhật ký bên trong đổi mới cho nên nàng chỉ có thể lo lăng xuông nói đến hai ngày nay nàng chẳng hề làm gì đều ở cái này lo lăng xuông không được cái này hoàng cung ta là một khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa ta muốn đi thế là đại vũ vương triều hầu vi công chúa ngắn ngủi mấy canh giờ lại một lần nữa ý độ rời nhà trốn đi sau đó đảo mắt liền lại bị nắm trở về ấu vi n g ư ơ i đ ừ n g đội ngày mai liền xuất phát ngày mai liền xuất phát tô thanh vân phi thường đau đầu chỉ có thể dạng này an ủi tô ấu vi cha đáp ứng ngày mai xuất phát tốt ta tô ấu vi biết mình lại thúc cũng không có khả năng càng nhanh thế là chỉ có thể bồn u bồn u trở lại tầm cung của mình t i ê n lặng nhìn xem nhật ký n g ẩ n người bốn ưu hải ma tông cái gì trường khanh muốn cho lăng thiên tuyết cùng hạ thanh tuyển dạng tương lai chi chân tướng đáng ghét ma chủ nói ngày mai mới có thể xuất phát ta cũng rất muốn nghe trường khanh dạng tương lai chân tướng a mộ dung điệp y dị phản ứng cùng tô ấu vi không sai bị lắm biết rất rõ ràng tô trường khanh muốn giảng tương lai trần tướng tự nhiên cũng là hiếu kỳ vô song lúc này ở bên ngoài nghe nửa ngày chân tưởng công chủ đột nhiên trong lòng hơi đậu tương lai trần tướng linh nhi đến tột cùng đang nói cái gì đạo nhất thánh tông tô trưởng khanh đang muốn cho lăng thiên tuyết ba người giảng tương lai chân tướng mà đạo nhất thánh chủ cùng bắc minh thánh chủ hai người lúc này lại là đã trao đổi h o à n tất từ thánh chủ trên đỉnh xuống tới làm sao không gặp thanh tuyền cùng nhất lâm hai tiểu gia hỏa này chạy đi đ â u rồi đạo nhất thánh chủ còn xin để ngươi đệ tử tìm kiếm một phen bắc minh thánh chủ tự nhiên là muốn tìm hạ thanh tuyền cùng hạ nhất lâm nhưng lại tìm không thấy người hai trăm sáu thế là để đạo nhất thánh chủ hỗ trợ tìm kiếm cái gì thanh t u y n cùng nhất lâm hai người vừa đến liền đi thánh tử phong rốt cuộc không có ra một lát sau nghe tới chúng đệ tử báo cáo bắc minh thánh chủ thế mới biết hạ thanh tuyền cùng hạ nhất lâm một tiến vào đạo nhất thánh tông liền lập tức hướng tiến vào thánh tử phong hiện tại thiên đô nhanh đen cũng không có ra bắc minh thánh chủ lập tức lại giật mình lại có chút m u ố n cười còn có chút giận dữ hiện tại cũng quá khứ cả ngày thế mà còn chưa có đi ra cái này liền có chút không tưởng nổi dù sao bọn hắn đến đạo nhất thánh tông trên danh nghĩa hay là đến luận bàn giao lưu lại không phải đến ra mắt hạ thanh tuyền cùng hạ nhất lâm vừa đến đã trôi tiến vào thánh tử phong không ra đây coi là chuyện gì này làm sao luận bàn giao lưu đạo nhất thánh chủ người cái này thánh tử tô trường khanh mị lực thật đúng là lớn đem thanh tuyển cùng nhất lâm hai cái tiểu gia hỏa hấp dẫn cũng không chịu ra đi chúng ta cùng đi thánh tử phong nhìn xem bọn hắn đến tuột cùng đang làm cái gì chương hai trăm hai mươi hai chương hai trăm hai mươi hai bắc minh thánh chủ đối đạo nhất thánh chủ nói muốn đi thánh tử phong nhìn xem hạ thanh tuyển cùng tô trường khanh bọn hắn đang làm cái gì thế mà cả ngày còn không ra hiện tại thiên đô muốn đen chẳng lẽ hạ thanh tuyển còn muốn tại k i a bên trong qua đêm khu khu kh ả năng trường khanh bọn hắn giao lưu tu hành q u y n thời gian bắc minh bản tọa cái này liền tùy ngươi đi thúc bọn họ ra đạo nhất thánh chủ cũng là có chút xấu hổ tô trường khanh o ặ t người ta t h ầ n nữ chui tiến vào thánh tử phong cả ngày đều không ra việc này quả thật có chút không thể nào nói nổi nếu không phải bắc minh thánh chủ tin tưởng tô trường khanh nhân phẩm không chừng đều muốn hoài nghi là lành n g cậu thả sự tình đương nhiên đạo nhất thánh chủ cùng bắc minh thánh chủ đều tin tưởng tô trường khanh không phải loại người như vậy nhưng đi thánh tử phong nhìn xem hay là cần thiết phải cho bắc minh thánh chủ một cái thuyết pháp thế là hai người thánh chủ cùng nhau hướng thánh tử phong bay đi không tốt bắc minh thánh chủ muốn đi thánh tử phong hương sư vẫn tội trường khanh sư huynh nguy hiểm hắn o ặ t thanh tuyển sư tỷ đi vào thánh tử phong cả ngày cũng không biết tại làm mười hai cái gì lỡ như để bắc minh thánh chủ thấy cái gì không nên nhìn người nghĩ gì thế cái gì không nên nhìn trường khanh sư huynh làm sao có thể là cái loại người này lại nói thiên tuyết sư tỷ cũng tại thánh tử phong bên trong nhìn xem đâu không có chuyện gì cái kia cũng nói không chừng mà lại thiên tuyết sư tỷ tại không chừng phiền thoái hơn lỡ như bắc minh thánh chủ mượn đề tài để nói chuyện của mình để trường khanh sư huynh tại hai vị sư tỷ ở giữa tuyển một vị vậy làm sao bây giờ đây cũng là chúng đệ tử nhìn bắc minh thánh chủ lôi kéo đạo nhất thánh chủ hướng thánh tử phong bay đi lập tức đều là trong lòng thẩm t ê u k h ô n g ổn bắc minh thánh chủ vị này gia trưởng muốn đi hương sư với tội những đệ tử này sức tưởng tượng phong phú thậm chí nghĩ đến lỡ như bắc minh thánh chủ để tô t r ư ờ n g khanh tại lang thiên tuyết cùng hạ thanh tuyền trúng tuyển một vị thành thân vậy làm sao bây giờ cái này tô t r ư ờ n g khanh thế mà đem thanh tuyền nha đầu này mê thần hồn đ i ê n đạo cả ngày đều không ra thánh tử phong bản tọa muốn hay không dứt khoát mượt cớ bước tô trưởng k h a cưới thanh tuyền liên nói hắn cùng thanh tuyền một mình quái tô trường khanh người trẻ tuổi kia bốn phía lưu t ì n h thanh tuyền chưa hẳn tranh đến qua cái khác nữ tử bản tọa không thể không giúp thanh tuyền nha đầu này một đêm lúc này bắc minh thánh chủ trong lòng thật đúng là chuyện cùng loại suy nghĩ hắn muốn m ư ợ n cớ để tô trường khanh cùng hạ thanh tuyền đem tên điểm định ra tốt nhất lập tức thành thân kỳ thật bắc minh thánh chủ chính là nghĩ chơi xấu chuẩn bị ấn định tô trường khanh cùng hạ thanh tuyền phát sinh một chút cái gì để hạ thanh tuyền dành tiết khó giữ được chỉ có thể gả cho tô trường khanh sau đó tranh thủ thời gian đem sự tình xử lý bắc minh thánh chủ loại này đứng đầu một phái lao gian cự hoạn một khi không muốn mặt bắt đầu tô trường khanh cũng chưa chắc có thể chống đỡ được không chừng thật đúng là sẽ bắc minh thánh chủ nói dưng dưng cưới hạ thanh tuyền từ bỏ rất nhiều nữ chính h ừ cái này bắc minh lão ra hỏa nhất định là muốn kiếm cớ để trường khanh cùng hạ thanh tuyền nha đầu này thành thân định ra tiên điểm cũng may bản tọa đã sớm đem hắn tâm tư nhìn rõ ràng trường khanh là ta đạo nhất thánh tông thánh tử coi như thành thân cũng được ưu tiên cân nhắc thiên tuyết nha đầu này hạ thanh tuyền sắp xếp đằng sau đi đợi chút nữa nhìn thấy trường k h a bản tọa muốn hay không đánh đòn phủ đầu trước chỉ định hút nước đạo nhất thánh chủ lúc này trong lòng thế mà cũng chuyện cùng loại suy nghĩ hắn muốn đánh đòn phủ đầu. vượt lên trước chỉ định hô nước để bắc minh thánh chủ kế hoạch thất bại dù sao thời đại này lưu hành ép duyên đạo nhất thánh chủ thân là tô trường khanh cùng lang thiên tuyết trường bối chỉ định hô nước chính là chuyện một câu nói cũng không phải hai vị thánh chủ nhàn rỗi nhàm chán đại kiếp sắp đến lại có tâm tư cho tô trường khanh kéo m ô i là mời m thực tế là tô trường khanh biểu hiện ra ngoài tư chất cùng thực lực quá mức vị thiên một nhân tài như vậy tương lai tất nhiên là chiến lược mạnh mẽ tại cái này đại kiếp sắp đến thời gian điểm phá lệ trọng yếu bắc minh thánh chủ tự nhiên là nghĩ lôi kéo lôi kéo thủ đoạn chính là để tô trường khanh tranh thủ thời gian cới hạ thanh t u y thành người một nhà Cùng bảo á Thánh Bác c có việc, con Minh Minh Mà muốn ngươi ngươi tới nhiên Trường Khanh thân Thánh không? Mà đạo nhất Thánh hay Tô Tử, tự Địa Địa đạo rể, là là b trụ tô trường khanh cái này nhân thủ à i k ô n Minh Thánh g để Bác c h này ra chân tường. Bảo trụ tô trường ra trụ Khanh Tô thủ Bảo đoạn chính là chỉ định tô trường khanh cùng lăng thiên tuyết hôn ước hai vị thánh chủ mỗi người đều có mục đích riêng bay đến thánh tử phong bên trong lấy tu vi của bọn hắn sau một chốc liền có thể nhìn thấy tô trường khanh bọn hắn khi đó hẳn là một phen long tranh hồ đấu tranh đấu chủ đề chính là tô trường k h a đến tột cùng cưới cái nào mà lại vô luận cưới cái nào đều không phải tô trường k h a mướn dù sao theo hai vị thánh chủ suy nghĩ cưới một người liền đừng có lại nghĩ thông đồng cái khác cái này khiến tô trường khanh sao có thể nhẫn đợi chút nữa đi vào liền lập tức làm bộ giận dữ bước tô trường khanh cưới thanh tuyển bắc minh thánh chủ âm thầm nghĩ đến đợi chút nữa đi vào liền lờ tiếng tuyên bố trường khanh cùng thiên tuyết hô nước nhất định phải so bắc minh lão gia hỏa này nhanh đạo nhất thánh chủ cũng ở trong lòng âm thầm nói đang lúc hai vị thánh chủ nghẹn gần nổ phổi đang muốn xông đi vào đột nhiên đồng thời ngừng lại bởi vì bọn hắn nghe tới một câu làm bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi nếu muốn biết tương lai trật tướng đầu tiên muốn cự huyền giới khởi nguyên nói lên. không nói đúng ra là từ chư thiên vạn giới khởi nguyên nói lên t h á n h tử trong điện tô trưởng khanh đang đối mặt lăng tiên h tuyết hạ thanh tuyển hạ nhất lâm ba người chậm rãi mà nói chính thức bắt đầu lắc lư hắn m ớ i mở miệng chính là lòng trời lở đất trực tiếp giảng đến chư thiên vạn chín trăm hai mươi bảy giới khởi nguyên chư thiên vạn giới khởi nguyên lăng tiên h tuyết hạ thanh tuyển hạ nhất lâm nghe tới như thế hùng vĩ chủ đề lập tức đều là có chút trắng bọn hắn trước đó không lâu mới bởi vì chư thiên tháp xuất hiện biết chư thiên vạn giới tồn tại cho đến bây giờ cũng không có ai đi qua một thế giới khác chư thiên vạn giới đối bọn hắn đến nói vẫn chỉ là cái xa xôi khái niệm mong muốn mà không thể thành có vô cùng thần bí kết quả tô trường khanh cái này liền muốn nói chư thiên khởi nguyên rồi tiến độ có phải là quá nhanh một chút mà phía ngoài đạo nhất thánh chủ bắc minh thánh chủ tự nhiên cũng đều là kinh hãi cái gì chư thiên vạn giới khởi nguyên trường khanh thế mà là tại cùng hạ thanh t u y ể n các nàng thảo luận loại vật này cái này quá khoa trương đi tô trường khanh làm sao lại biết loại này thiên địa luân bí sẽ không là khoác lắc ca hai vị thánh chủ bản năng không chịu tin tưởng tô trường khanh thế mà biết loại bí mật này nhưng bọn hắn mặc dù không tin nhưng vẫn là không hẹn mà cùng rừng động tắc lại lại không quản cái gì hơn ư ớ c mà là lặng lẽ ở bên ngoài nghe lén bắt đầu muốn nghe xem tô trường khanh đến tuột cùng có thể nói ra cái gì bí mật kinh thiên mặc dù thân là trường mối nghe lén có chút không thích hợp nhưng căn hệ trọng đại không thể không thận trọng mà lúc này tô trường khanh tiếp tục nói bốn chương hai trăm hai mươi ba chương hai trăm hai mươi ba cựu huyền giới bên ngoài là quần bạo hư không loạn lưu hư không loạn lưu bên trong không gian vặt mẹo thời gian hỗn loạn không có chuẩn đế cao dai tu vi đi vào chính là một cái chết mà chư thiên và giới liền bị những này hư không loạn lưu chia cắt vĩnh khó gặp nhau bất quá thiên địa vũ trụ này t vô vô cổ tinh n g chư thượng linh khí dồi dào sinh hoạt t ước vạn tính người tu hành thánh nhân cảnh thậm chí thấp hơn cảnh giới người tu hành đều có thể tùy ý bay ra cổ tinh tự do bay vào vũ trụ đi thăm viếng cái khác cổ tinh kiến thức vô cùng vô tận phấn khích thế giới k ô i là một cái thời đại hoàng kim các cổ tinh ở giữa trao đổi lẫn nhau cường giả tầng tầng lớp lớp cùng dạng này hùng vĩ lại tự do tinh không so ra chúng ta cựu huyền giới chỉ là một cái nho nhỏ lồng giam chúng ta đều là hết ngồi đ á y giếng tô trường khanh mới mở miệng liền miêu tả một cái cùng cựu huyền giới hoàn toàn khác biệt thiên địa vũ trụ lập tức thật sâu đem mọi người rung động cái gì không có chư thiên và giới chỉ có một mảnh tinh không tinh không bên trong có trăm ngàn vạn khỏa cổ tinh mỗi một viên đều so cựu huyền giới còn lớn hơn phía trên trụ đầy người tu hành thánh nhân liền có thể bay vào vũ trụ tự do bay phòng cái khác cổ tinh giao lưu luật bản lăng tiên h tuyết hạ thanh t u y ề n hạ nhất lâm thậm chí bên ngoài nghe lén hai vị thánh chủ lúc này đều bị tô trường khanh miêu tả thế giới kia thật sâu rung động bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói dạng này thế giới quan bọn hắn từ xuất sinh đến bây giờ đều tại cựu huyền giới sinh hoạt vốn cho rằng thế giới này đã rất q u ả n g đại nhưng nghe đến tô trường khanh miêu tả bọn hắn mới biết được mình bất quá là hết ngồi đ á y giếng mà thôi bọn hắn chưa hề nghĩ tới những cái kia nhỏ bé tinh tinh thế mà có thể so cựu huyền giới còn lớn hơn khắp trời đầy sao mỗi cái đều so cựu huyền giới lớn theo tô trường k h a n ó i vậy nên có bao nhiều người tu luy đến cỡ nào sán lạn tu luyện văn bản rõ ràng bao nhiêu cường đại tô n g môn nguyên lai thế giới của chúng ta như thế miểu tiểu chuẩn đế bay đến chết cũng bay không đến cuối vô tận tinh không trăm ngàn vạn khỏa tu hành cổ tinh vô cùng vô tận tu hành cùng đạo nhất lên giao lưu lập u bản thật nghĩ mở mang kiến thức một chút như thế hùng vĩ thế giới à, đạo nhất thánh chủ cùng bắc minh thánh chủ nhịn không được ở trong lòng thở dài liền xem như đạo nhất thánh chủ bắc minh thánh chủ hai vị này cường giả trí tôn cũng không có đi ra cựu huyền giới lấy tu vi của bọn hắn đem toàn bộ cựu huyền giới đi dạo một vòng một ngày đều khỏi phải cựu huyền giới dạng này thế giới đối bọn hắn đến nói s á t thực quá mức miệng tiểu cùng biệt khuất hai vị thánh chủ nhịn không được mặc sức tưởng tượng tại loại này tinh không thế giới sinh hoạt tu hành chiến đấu cũng không biết ra sao chờ thoải mái thiên cơ cảm ứng nói cho bản tọa trường khanh nói câu câu là thật không có hoan g l u ô n nguyên lai、like、vũ trụ của chúng ta trước kia là một mảnh tinh không trường khanh là thế nào biết chuyện này mà lại vì cái gì về sau phiến tinh không này không có rồi biến thành hiện tại hư không phong bạo cùng chư thiên và giới hai vị thánh chủ chỉ mặc sức tưởng tượng một lát liền lập tức bừng tính bởi vì bọn hắn trong lòng có vô tận nghi hoặc như thế tinh không thế giới Tô、trường ô t khanh là thế nào biết đến thinh không thế giới đằng sau vì cái gì biến mất hai vị thánh chủ h ẳ n không thể lập tức xông đi vào hỏi thăm nhưng vừa mới nghe lén hiện tại xông đi vào tựa hồ có chút không thích hợp mà lúc này lăng thiên tuyết hạ thanh tuyển hạ nhất lâm ba người cũng từ vừa mới trong rung động khôi phục lại trường khanh sư minh đằng sau đâu thinh không vũ trụ vì cái gì biến mất chư thiên vạn giới làm sao xuất hiện ba người này chúng trong rung động khôi phục về sau liền lập tức lao nhào truy vấn bọn hắn quá muốn biết sau tiếp theo đạo nhất thánh chủ cùng bắc minh thánh chủ lúc đầu xoắn suýt con tên đi vào hay không hỏi tham tô trường k h a nhưng bây giờ lăng thiên tuyết bọn hắn đem nên hỏi cơ bản đều hỏi hai vị thánh chủ cũng liền tạm thời dừng lại động tác lại nghe lén một hồi lại nói ha ha không nên gấp đáp để ta chậm rãi nói tới tô trưởng khanh không nhanh không chậm nói nhưng thật ra là phải từ từ biên hắn vừa mới nói những cái kia đại bộ phận điểm đều là nguyên bản tiểu thuyết thiết lập nhưng phía sau tô trưởng khanh muốn nói liền cùng nguyên tiểu thuyết có chút không giống phải hiến p biên. i h tinh không này thay ngén vô tận người tu luyện những người tu luyện này trao đổi lẫn nhau lo bản sáng tạo vô song sán lạn tu hành văn minh không ngừng truy tìm cảnh giới càng cao hơn trong lòng bọn họ có vô hạn hy vọng cảm thấy chỉ cần tiếp tục như vậy một ngày nào đó có thể đến tới một cái t r í cao vô thượng cảnh giới siêu việt hết thảy nhưng một bộ điểm thiên tài tại nhiều năm tu hành về sau lại phát hiện một vấn đề bọn hắn đã tu luyện tới cực hạn phía trước không có đường những thiên tài này tại dùng tận các loại cố gắng về sau y nguyên không cách nào tiến thêm một bước nhưng là thọ nguyên lại tại không ngừng giảm bớt cuối cùng một bộ điểm thiên tài tuyệt vọng từ bỏ v u ợ n b ự c sầu não mà chết hết một bộ khác điểm thiên tài lại tại lâu dài trong tuyệt vọng triệt để liên d ạ đi đến một đầu h á cám con đường những thiên tài này ỉ vào tu vì cao thầm tung hoành tinh không trận này đồ sát cũng không biết cầm tiếp theo bao lâu dết đến máu nhuộm tinh hà triệu tỷ, tỷ người tu hành chết thảm những thiên tài này đem toàn bộ tinh không cơ hồ đồ sắt không còn lại như cũng không có đột phá nhưng bọn hắn câu kiệt thọ nguyên lại bởi vậy có thể đền bù mà lại cảnh giới của bọn hắn bình cảnh tựa hồ cũng có chỗ b ô n g lòng những thiên tài này lập tức vui mừng quá đỗi vì phòng ậ t b hắn đổ sát lúc, ngừa có ôm hy người lớn, tu hành nhóm lần ạ nữa che kín tinh không lúc bọn hắn liền sẽ lại lần nữa xuất hiện tiến hành đổ sát thu hoạch vì phòng ngừa người tu hành đoàn kết phản kháng bọn hắn đem toàn bộ tinh không dùng hư không phong bạo ngăn cách hóa thành hô bất tương liên chư thiên vạn giới vật những người này được xưng là h á cám trí tôn chư thiên đại kiếp cũng là bởi vì h á cám cắt trí tôn muốn tỉnh chương 224 t r ư n chương 224 cái gì h á cám trí tôn bọn hắn huyết tẩy tinh không chỉ vì tăng lên diên tiếp theo tuổi thọ của mình mà lại bọn hắn đã muốn thức tỉnh rồi tô trưởng khanh biên h ứ n g khởi càng biên càng là thông thuận lại nghe lăng thiên tuyết hạ thanh tuyển hạ nhất lâm ba người đều là sợ hai m ạ kinh nguyên lai、like、cái kia tinh không vũ trụ là như thế kết thúc h á cám trí tôn tàn sát triệu tỷ người tu hành ngăn cách vũ trụ vì chư thiên vạn giới một vòng lại một vòng thu hoạch mà bây giờ chư thiên vạn giới người tu hành đã sinh sôi đến đầy đủ số lượng hắc ám chi tôn sắp t h ứ c t ỉ n h cái này khiến lăng thiên t u y ế t các nàng sao có thể không sợ hãi những n à y hắc ám chi tôn ra sao chờ t à n khốc lại là gì chờ cường đại thế mà ngay cả chư thiên vạn giới đều là bọn hắn vì thỏa mãn bản thân tư dục mà ngăn cách sáng tạo làm sao có thể chư thiên vạn giới chẳng lẽ chỉ là những n à y hắc ám trí tôn trại chăn n ô i chúng ta những người tu hành này chẳng lẽ chỉ là một chút da cầm chỉ lợi thành t h ụ liền muốn nên đón thu hoạch bên ngoài nghe lén đạo nhất thánh chủ cùng bắc minh thánh chủ cũng là quá sợ hãi bọn hắn không nghĩ tới đại kiếp chân tướng thế m à n h ư thế tàn khốc chân tướng chính là bọn hắn những người tu hành này chỉ là hắc cám trí tôn nuôi n ố t r a cầm dê đ ợ i làm thịt hiện tại vô béo liền muốn bị rết t h n hết không không có khả năng làm sao có thể là như thế này chín trăm hai mươi bảy từ xưa đến nay ghi chép chưa từng có dạng n à y thuyết pháp ngay cả hắc cám trí tôn danh tự đều chưa nghe nói qua mà lại thiên cơ cảm ứng bên trong cũng cảm ứng không ra hai đại thánh chủ đều ở trong lòng cực lực phủ định tô trường khanh thuyết pháp bọn hắn vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng sự thực như vậy bọn hắn vội vàng vận dụng tu vi cảm ứng thiên cơ ý đồ xác nhận tô trường khanh vừa mới lời nói thật giả phía trước trí tôn tháp sự t ì n h bọn hắn chính là như vậy xác nhận cho nên mới tin tưởng không nghi ngờ nhưng lần này bọn hắn đều thất bại một điểm cảm giác đều không có bởi vì bởi vì đều là tô trường khanh biên có cảm ứng liền giá quỷ nguyên trong tiểu thuyết nhưng không có cái gì hắc cám trí tôn chư thiên văn giới cũng không phải hắc cám trí tôn ngăn cách thiên địa vũ chủ đến thế giới này trời sinh cứ như vậy ngăn cách làm chư thiên v ă giới coi như những ngày cái gì hắc cám chi tôn đều là chuẩn đế cơn ư giả g bằng vào chúng ta tu vi cũng không có khả năng một chút cảm ứng đều không có chẳng lẽ là trường khanh tại nói ngoa hù dọa thế nhưng là trường khanh lại không giống như là cái loại người này hai vị thánh chủ không có cảm ứng được lập tức thở dài một hơi nhưng lại trong lòng nghĩ hoặc chẳng lẽ tô trường khanh nói bữa hắn không giống loại người này à? tại hai vị thánh chủ trong mắt tô trường khanh thiên tư hơn người lại nhân phẩm đ o a n chính chứ có chút bốn phía lưu tình m ắ bệnh quả thực là cái hoàn mỹ người trẻ tuổi loại người này làm sao lại biên ra chuyện lớn như vậy chuyên tới giò người chỉ có thể nói ngàn sai và sai đều là hệ thống sai tô trường khanh cũng không nghĩ biên cố sự ai bảo hệ thống ban thưởng quá thơm trường khanh sư huynh những n à y hắc cám trí tôn là cảnh giới gì sau một lúc lâu l a n g thiên tuyết run r à y hỏi những người khác nghe vậy hơi xứng sở cũng đều dựng thẳng lên l ô thai theo tô trường khanh nói những n à y hắc cám trí tôn là tất cả người tu hành đại địch một khi thức tỉnh lập tức chính là sinh linh đồ thán ngàn tỷ người tu hành bị tàn sát thân là bị thu gặt một viên lăng thiên tuyết bọn hắn tự nhiên là nghĩ muốn hiểu rõ thực lực của đối phương nhìn mình có khả năng hay không chống cự mà phía ngoài hai vị thánh chủ Cũng n là hắc ư thế. h Mặc dù bọn n không thể tin thể đ ư ợ t hám ậ t có hắc trí tôn, tôn cảnh giới chí ít chuẩn đế tầng chín đại viên mãn bất quá bởi vì bọn hắn hấp thu ngàn tỷ người tu hành sinh mệnh lực lượng thực lực so phổ thông chuẩn đế chín giai mạnh hơn nhiều mà lại chuẩn đế cảnh giới hắc á m trí tôn chỉ là trong đó kẻ yếu c ư ờ n g g i ả chân chính thậm chí sớm đã đột phá đại đế cảnh giới cường đại khơ cùng một khi thức tỉnh lập tức chính là vạn giới chấn động tô trưởng khanh sắc mặt â m trầm hồi đáp lập tức lang thiên tuyết ba người đều là hít sâu một cái khí lạnh một mặt sợ hãi Chuẩn đế đại đế hắc ám tri tôn mạnh như vậy bên ngoài toàn bộ cựu hiến giới trước mắt một cái chuẩn đế đều không có người mạnh nhất cũng liền t r í tôn tầng chín đại viên mãn cũng chính là t r í tôn trên bảng những người kia cũng liền lịch sử ghi chép bên trên đi ra số ít mấy vị chuẩn đế nhưng cũng đều phụ d u n g sớm nợ tối tản về phần mạnh hơn đại đế vậy liền đơn thuần truyền thuyết nghe đều chưa từng nghe qua thậm chí có người hoài nghi có người hay không có thể đột phá đại đế cảnh giới này mà bây giờ những cái kia hắc ám tri tôn thế mà mỗi một vị chỉ ít đều là chuẩn đế tầng chín cảnh giới thậm chí còn có đại đế như thế một bang cường đại vô cùng chuẩn đế thậm chí đại đế cấp bậc cường giả muốn tới thu hoạch trừ thiên vạn giới rồi cái này còn thế nào chống cự thậm chí vẹn vẹn một vị hắc cám c h i tôn đến đây toàn bộ cựu huyền giới khả năng đều muốn bị đ ổ diện không người có thể chịu cái gì đại đế dạng n à y cảnh giới đã siêu việt hết thảy vô địch trừ thiên truyền thuyết bọn hắn có thể tùy tiện hủy d i ệ t thế giới sau đó lại tạo thiên địa nếu không phải còn có thọ nguyên hạn chế đại đế quả thực chính là tại thế tiên nhân vô địch thần minh hắc á m tri tôn bên trong lại có mạnh như vậy tồn tại nếu như đây là sự thực chúng ta chẳng phải là h ẳ n phải chết không nghi ngờ bên ngoài hai vị thánh chủ nghe vậy cũng là trong lòng kinh hãi đại đế tên tuổi thật đáng sợ hai vị thánh chủ tu hành đến trí tôn tầng chín về sau mới biết được con đường tu hành càng đi về phía sau cảnh giới trên lệnh càng lớn tùy tiện một cái chuẩn đế đối trí tôn cảnh đều là nghiền ép thống chi là danh s ư n g vô địch đại đế nếu như nói chuẩn đế cảnh giới còn có thể dùng nhân số ưu thế chiến thắng kia đại đế chính là tuyệt đối vô địch chỉ có đại đế mới có thể chiến thắng đại đế nếu như là thật có đại đế vậy liền đủ để che đậy chúng ta cảm ứng để chúng ta không cảm ứng được bất luận cái gì tương quan thiên cơ chẳng lẽ là thật đại đế đã là tu hành cuối cùng vì cái gì những n à y đại đế muốn trở thành hắc cám trí tôn tàn sát chúng sinh chẳng lẽ bọn hắn là nghĩ thành tiên trở thành cái kia không biết có tồn tại hay không tiên nhân chúng ta những người tu hành này chỉ là bọn hắn thành tiên đã đặt chân hai vị thánh chủ ở trong lòng nghĩ đến càng nghĩ càng là kinh hãi bọn hắn đã có chút tin tưởng tô trường khanh dù sao nếu như là đại đế xuất thủ bọn hắn chỉ là trí tôn cảnh cảm ứng t h i ê n cơ tự nhiên là cái gì đều không cảm ứng được trường khanh s ư minh những n à y trí tôn hết thể có bao nhiêu vị bọn hắn đều ở nơi nào một lát sau hạ thanh tuyền cũng một mặt hoảng sợ hỏi đây cũng là một cái vấn đề mấu chốt hắc á m trí tôn có bao nhiêu vị đều ở nơi nào những n à y trí tôn hết thể ba mươi bảy vị trong đó có bảy vị đại đế còn lại đều là chuẩn đế đ ỉ n h phong bọn hắn đều đã sống không biết bao nhiêu năm vì trì hoan thọ nguyên sói mòn đều tại riêng phần mình sáng tạo vòng tấm bên trong ngủ say tô trường khanh đáp ba mươi bảy vị tựa hồ không nhiều hạ nhất lâm nghe vậy thở dài một hơi so với chư thiên vạn giới không biết bao nhiêu cái thế giới ba mươi bảy vị hắc á m trí tôn tựa hồ ít đến t ư ơ n g cảm chương hai trăm hai mươi năm chương hai trăm hai mươi năm Nhất ba mươi bảy vị chuẩn ạ đế đình i u phong bảy vị đại đế mạnh như vậy lực lượng hán thế mà cảm thấy không nhiều ta vừa mới đều có một nháy mắt hoài nghi có phải là biến ít hạ nhất lâm gia hòa này nhưng ó trách h k nhật bản, phó ký đối với biết rõ chuẩn đế đại đế kinh khủng hai vị thánh chủ đến nói quả thực là sấm xét giữa trời quang nhiều như vậy cơn giả nếu như toàn bộ điều động đủ để đẩy ngang chư thiên vạn giới huyết tẩy tất cả người tu luyện có ai có thể cản sau đó hai vị thánh chủ lại nghe được hạ nhất lâm lời nói lập tức trước mắt lại là tối sầm hạ nhất lâm gia hòa này thế mà cảm thấy không coi là nhiều c h ọ n vẹn ba mươi vị chuẩn đế đình phong bảy vị đại đế thực lực này quá kinh người chỉ vừa tưởng tượng đều cảm thấy ngạt tở khó trách có thể ngăn cách tinh không vũ trụ sáng tạo chư thiên v à giới nếu như tô trường khanh nói là thật kia thật là chư thiên đại k i ế p không người có thể trốn khủng bố khủng bố a nhất lâm tiểu từ này thế mà cảm thấy không nhiều xem ra là bản tọa đem hắn bảo hộ quá tốt để hắn điểm này tình thế đều thấy không rõ bên ngoài bắc minh thánh chủ nhịn không được che mặt đ ố i bên cạnh đạo nhất thánh chủ truyền âm n ó i hạ nhất lâm lời nói để hắn cảm giác vô cùng mất mặt bắc minh nén bi thương đạo nhất thánh chủ trong lòng cũng là có chút im lặng các ngươi đều nhìn ta như vậy làm cái gì khu khu ta vừa mới là nhất thời thất n ô n nhất thời thất n ô n hạ nhất lâm phát hiện hạ thanh tuyển l a n g tiên h tuyết tô trường khanh đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem chính mình giống như nhìn đồ đần đồng dạng bất quá hạ nhất lâm lúc này cũng minh bạch mình vừa mới nói ngốc lời nói chỉ có thể lúng túng che giấu đúng rồi ta nghĩ đến trường khanh sư huynh ngươi nói những cái k i a hắc ám trí tôn sắp thức tỉnh cái này liền nói rõ bọn hắn lúc này còn không có thức tỉnh có khả năng hay không tại bọn hắn thức tỉnh tiền đề trước tìm tới sau đó hạ nhất lâm xấu hổ phía dưới tư duy hối hả chuyển động đột nhiên sáng mắt lên h ư ơ n g phấn lớn tiếng nói hắn lại là nghĩ đến một loại khả năng coi như bọn hắn là c h u ẩ n đế đại đế đang ngủ say trạng thái dưới cũng chưa chắc vô hồi ca chỉ cần liên hợp đầy đủ lực lượng không chừng có thể tại bọn hắn ngủ say lúc phát động một cách trí mạng mặc dù những n à y hắc ám trí tôn ngủ say trí địa tất nhiên che kín trận pháp tương đại nhưng đây là chúng ta cơ hội duy nhất dù sao bọn hắn tỉnh dậy lời nói nhưng không có người là bọn hắn đối thủ ha ha những cường giả này nếu như bị đánh tết còn sót lại bảo tàng nhất định rất phong phú nếu như cơ hội nắm chắc tốt không chừng có thể đem lần này đại k i ế p biến thành cơ duyên ha ha đám này hắc cám chi tôn đem chúng ta những người tu hành này khi phỉ đồ ăn cắt chúng ta cũng có thể trái lại nhớ thương bọn hắn di sản hạ nhất lâm càng nói càng nói càng là hưng phấn bên cạnh hạ thanh tuyển lăng tiên h tuyết cũng là nghe hai mắt sáng lên so với không có chút nào hy vọng chỉ có thể chờ chết hạ nhất lâm nói loại biện pháp này tựa hồ thật có thể thực hiện sớm tiến vào vòng cấm đánh giết hạ cám trí tôn các nàng kỳ thật nếu như tỉnh táo lại cũng có thể nghĩ đến hạ Nhất、lâm、nói biện Lâm p cám t r i tôn thực lực kinh người ai có thể tỉnh táo lại cũng liền hạ nhất lâm cái này thiếu thông minh mới có thể bảo trì bình thường tâm thái chuẩn nhất lâm đứa nhỏ này hay là rất cơ linh phía ngoài bắc minh thánh chủ vừa mới còn cảm thấy hạ nhất lâm ngấp đâu lúc này vội vàng sửa lời nói hai đại thánh chủ vừa mới bởi vì kinh hãi cũng không nghĩ tới loại phương pháp này để hạ nhất lâm ra hỏa này ra danh tiếng thiếu thông minh cũng có thiếu thông minh c h ố tốt cũng không biết nhất lâm loại biện pháp này có hữu dụng hay không nếu quả thật có thể tìm tới trong ngủ mê hắc á m trí tôn thừa dịp bọn hắn không có tỉnh lại tiến hành đánh giết kia thật là vô thượng cơ duyên hai vị thánh chủ trong lòng đều là lửa nóng nếu như có thể đánh giết một vị chuẩn đế đỉnh phong thậm chí đại đế kia lấy được chỗ tốt quả thực vô cùng vô tận điều kiện tiên quyết là thật có thể làm được nhất lâm không nghĩ tới ngươi thế mà thông minh một lần hạ thanh tuyền nhịn không được hưng phấn một bàn tay đập vào hạ nhất lâm trên đầu nàng cao hưng phía dưới đánh hạ nhất lâm cơ hồ là bản năng tô trưởng khanh ở bên cạnh nhìn không còn gì để nói hạ nhất lâm này xui xẻo hải tử vớ ngẩn bị đánh thông minh cũng bị đánh. cái này không bạch thông minh sao bất quá nhìn hạ nhất lâm s ở lấy cái hót cười ngây ngô dáng vẻ tựa hồ cũng không thèm để ý bị đánh chỉ có thể nói đáng lời cái này hạ nhất lâm bình thường đần độn thời khắc mấu chốt ngược lại là thông minh một lần khả năng hắn là có đầu góc nhưng không thế nào dùng hạ nhất lâm nói loại khả năng này vừa mới ta biên thời điểm thật đúng là không có nghĩ lại đây là cái lỗ thủng phải bổ sung tô trường khanh âm tầm h nói vừa mới hạ nhất lâm t h u y ế t pháp xác thực nhắc nhở tô trường khanh lúc trước biên có lỗ thủng phải bổ đây cũng không quan trọng dù sao vừa mới tô trường khanh lại không có đem lời nói chết Lại nói trường i ế p bệnh thành là, ấ t t dễ dàng. r khanh sư minh người sao? c h ú n ta phải chăng có thể tìm tới trí tôn ngủ say chi địa? Tiến bảo đánh giết tiên tuyết say vừa mừng vừa phải chăng hắc chi đánh hắn. h điệm? có cũng ngủ bọn Lăng mừng ám sợ bảo là ớ n g tô t r ư n Khanh g h ỏ Đúng. Trường Khanh、sư、Vinh, ngươi Sư biết nơi nào có hắc ám trí tôn đang ngủ say sao hạ thanh tuyền cũng là không lo được đánh đệ đệ liền vội vàng hỏi nàng cùng lăng thiên tuyết thế nhưng là biết tô trường khanh là sống lại người đến từ tương lai cứ như vậy tô trường khanh khẳng định là biết hắc ám trí tôn vị trí dù sao hắn tương lai trải qua đại kiếp làm sao lại không biết trường khanh sư huynh lại không phải thần tiên làm sao có thể biết hay là tìm cường giả cao thủ cùng một chỗ suy tính tìm kiếm hạ nhất lâm nghe vậy bản năng nói hắn không có nhật ký phó bản bản năng cảm thấy tô trường khanh không có khả năng biết loại này bí sự biết h ắ cám trí tôn tồn tại cùng biết vị trí của bọn hắn là hai việc khác nhau tựa như ngươi nghe nói qua tên của một người nhưng không đại biểu chuẩn sắc biết vị trí của hắn đây là hai loại khái niệm h á cám trí tôn ngủ say trí đ i ệ khẳng định bí mật vô song tô trường khanh làm sao lại biết liền xem như chính hạ nhất lâm nếu như phải ngủ say khẳng định sẽ chọn tốt bí địa không để bất luận kẻ nào biết húng chi là hung tàn cường đại hắc cám c h i tôn thua thiệt chương hai trăm hai mươi sáu chương hai trăm hai mươi sáu nhất lâm ngươi câm miệng cho ta trường khanh sư m i n h thông h i ể u thiên cơ há lại ngươi cái này ngốc g i a hỏa có thể phỏng đoán hạ thanh tuyền lập tức t r ừ n g hạ nhất lâm một chút ngăn cản hắn lại nói nhảm hừ ngậm miệng liền ngậm miệng hạ nhất lâm mặc dù không có cam l ò n g nhưng bị khi phụ quen cũng chỉ có thể buồn buồn n g m miệng lao tì thật là thích tô trường khanh cũng không thể cái gì đều tin hắn a biết hắc cám tri tôn vị trí làm sao có thể hạ nhất lâm trong lòng hay là k h n g p h ụ không tin bên ngoài đạo nhất thánh chủ cùng bắc minh thánh chủ cũng là âm thầm gật đầu nhất lâm đứa nhỏ này nói rất đúng trường khanh không có khả năng biết hắc ám trí tôn vị trí việc này chúng ta nhất định phải liên hợp các cao thủ thậm chí thế giới khắc cường giả liên hợp suy tính mới có thể vì t ì m tới vừa v ậ n trí tôn thắp sắp xuất hiện đang đỉnh ban t h ư ở n g chính là ghé qua t r ư thiên tư cách ngược lại là vì chuyện này cung cấp thuận tiện hai vị này thánh chủ lại là cùng hạ nhất lâm quan điểm đ ồ n dạng không cho rằng tô trường k h a có thể biết loại sự tình này hắc ám trí tôn ngủ say chi điểm ta đương nhiễm biết lúc này tô trường khanh mở miệng nói lao tỷ ngươi nghe trường khanh sư huynh nói hắn không biết ta đã nói rồi loại này bị sự làm sao có thể có người biết hạ nhất lâm nghe tới tô trường khanh mở miệng còn không có nghe rõ liền vội và nói hắn coi là tô trường khanh nói có đúng không biết cùng các loại trường khanh sư huynh ngươi nói cái gì n g ư ơ i biết sau một khắc hạ nhất lâm mới phản ứng được vừa mới tô trường khanh nói mình biết cái này lại làm sao có thể tô trường khanh bản thân cảnh giới ngay cả trí tôn đều không phải thậm chí vừa mới đột phá tin này thế mà có thể biết chuẩn đế thậm chí đại đế ngủ say vị trí thật giả trường khanh sư minh n g ư ơ i quả nhiên biết hắc ám trí tôn ngủ say chi điện ha ha quá tốt chúng ta có thể cứu lăng tiên tuyết nghe tới tô trường khanh vừa mới trả lời sững sờ đường này lúc này mới kinh h ị nói ta liền biết trường khanh sư minh lợi hại nhất hạ thanh tuyền cũng là hưng phấn một năm năm đấm cái gì trường khanh thế mà biết hắn biết hắc ám trí tôn tồn tại đã là phi thường kỳ quái sự tình thế mà ngay cả vị trí đều có thể biết phía ngoài hai vị thánh chủ lúc này cũng đều là kinh hãi không thể tin được tô trường khanh vì sao lại biết nhiều như vậy bí mật nếu như tô trường khanh đã biết đây chính là đại hạo sự a bắc minh thánh chủ mặc dù không thể tin được nhưng vẫn là đại hỷ dù sao cái này đời đồng hồ hy vọng sống sót trường khanh thế mà ngay cả cái này đ ề u biết mặc dù đây là chuyện tốt nhưng cũng quá kỳ quái trường khanh đến tột cùng là chiếm được kỳ n g ộ gì đạo nhất thánh chủ trong lòng mặc dù cũng là đại hỷ nhưng nhất là không thể lý giải rõ ràng tô trường khanh là tại hắn ngay dưới mắt lớn lên tô trường khanh biết cái gì bí mật đạo nhất thánh chủ lẽ ra cũng biết mà lại đạo nhất thánh chủ theo lý thuyết hẳn phải biết nhiều bí mật hơn dù sao hắn tu vi cao lớn tuổi bây giờ lại là trái lại đạo nhất thánh chủ cảm thấy tô trường khanh quả thực không gì không biết mà hắn người thánh chủ này lại giống như là hết ngồi đại giếng cái gì cũng không biết cái này khiến đạo nhất thánh chủ tự nhiên là không thể nào hiểu được chỉ có thể âm thầm suy đoán tô trường khanh là được cái gì thiên đại kỳ ngộ dù sao tô trường khanh ngay cả bất diệt kinh loại này tuyệt thế công pháp đều có thể lấy ra khẳng định là có kỳ ngộ chẳng lẽ nói trường khanh là trong lúc vô tình tìm được một cái hắc á m trí tôn ngủ say chi điệm hắn thừa dịp vị này hắc á m trí tôn ngủ say đánh lén đánh giết thu hoạch được vị kia trí tôn di sản cũng từ đó biết được hắc á m trí tôn tin tức bất diệt kinh chẳng lẽ chính là vị kia hắc á m trí tôn di sản lấy bất diệt kinh huyền diệu vị k u hạch cám trí tôn sợ không phải một vị đại đế ông trời của ta chẳng lẽ trường khanh đánh giết một vị đại đế thu hoạch được một vị đại đế di sản đạo nhất thánh chủ trong lòng sau khi nghi hoặc càng đoán càng là không hợp t h ó i t h ư ờ n g thế mà phỏng đoán tô trường khanh thu hoạch được đại đế di sản không thể không nói kết hợp lúc trước tô trường khanh lộ ra tin tức khả năng này rất lớn mà lại có thể giải thích rất nhiều vấn đề loại phỏng đoán này để đạo nhất thánh chủ mình nhịn không được trận mắt hốc mồm hắn mặc dù hết sức đem tô trường khanh kỳ ngộ hướng lớn nghĩ nhưng cũng chưa từng có nghĩ tới như thế không hợp t h o i thường kỳ ngộ một cái mới đột phá t i ê n đài người tu hành đánh giết một vị đại đế thu hoạch được di sản của hắn thoại bản tiểu thuyết cũng không dám như thế viết không không đúng trường khanh mới vừa vặn đột phá t i ê này n trước k i a cảnh giới thấp hơn coi như một vị chuẩn đế ngủ say bất tỉnh để hắn đánh cũng vô pháp phá vỡ phòng ngự đánh giết càng đừng đề cập đại đế mà lại bất diệt kinh quá mức huyền diệu căn bản không giống như là sinh linh sáng tạo cho nên chân tướng đến cùng là cái gì một lát sau đạo nhất thánh chủ lại đem vừa mới suy đoán mình bác bỏ rơi tô trưởng khanh coi như tìm tới hắc á m trí tôn ngủ say địa cũng vô pháp phá phỏng lại thế nào thu hoạch được di sản đạo nhất thánh chủ đây là nghĩ gì thế đạo nhất thánh chủ trong lòng bước lên biểu lộ cũng là liên tục hư hảo nhìn bên cạnh bắc minh thánh chủ một đầu s ư n g ngủ làm sao biến khởi mặt bốn trường khanh sư huynh ngươi tại sao không nói chuyện rồi ngươi nếu biết hắc cám trí tôn ngủ say trí địa không bằng tranh thủ thời gian nói cho thánh chủ bọn hắn để bọn hắn liên hệ cường giả đi đánh giết đi lăng tiên tuyết thấy tô trường khanh vừa mới nói xong một câu liền lâm vào trầm mặc nhịn không được hỏi nghe tới lăng tiên tuyết lời nói tô trường khanh trong lòng âm thầm nói đ ư n g thúc đ ư n g thúc ngay tại biên hắn vừa mới trầm mặc tự nhiên là ở trong lòng muốn làm sao biên tương đối tốt thiên tuyết sư việc này ta nói ngươi không muốn thất vọng một lát sau tô trường khanh lắc đầu mở miệng nói đây là biên tốt chuẩn bị bắt đầu lắc lư trường khanh sư minh ngươi ngươi nói đi l a n g tiên h tuyết nghe vậy lập tức trong lòng lần nữa xếp chặt vội và nói g n những người khác cũng đều khẩn trương lên sư minh ta xác thực biết những cái k i a hắc ám trí tôn vòng cấm vị trí nhưng tạm thời cũng vô dụng bởi vì hắc ám trí tôn tự phong vòng cấm những này hắc ám vòng cấm cũng không phải là cố định vị trí mà là dựa theo thiết lập tốt bí mật quy tích tại hư không trong gió lốc du tẩu mà lại bọn chúng cũng đều bị hắc ám c h i tôn cường đại thần thông ẩn nấp dẫn đến không người có thể tìm được chỉ có đến 2.6 những n à y hắc ám c h i tôn sắp thức tình lúc những n à y hắc ám vòng cấm mới có thể tiếp cận thế giới chính thức xuất thế sư h i n h ta biết chỉ là bọn chúng khi xuất hiện trên đời vào giờ nào cái gì thế giới vị trí nào hiện tại những n à y vòng cấm còn chưa tới lúc xuất thế còn tại không biết c h i địa du tẩu cho nên sư h i n h cũng là không có biện pháp gì tốt chỉ có tới gần bọn chúng xuất thế trước sư h i n h có thể nhắc nhở một chút nhưng khi đó vòng cấm bên trong hắc ám tri tôn sợ là tiếp cận thức tỉnh đoán trừng lưu cho chúng ta đi vào đánh rết thời gian cũng không nhiều tô trường khanh khẽ lắc đầu nói nghe tới hắn nói như vậy lập tức tất cả mọi người lần nữa biến sắc từ khi nghe tới tô trường khanh giảng thuật tương lai trần tướng tâm tình của bọn hắn tựa như ngồi phi kiếm đồng dạng lúc bên trên đương thời nếu không phải người tu hành trái tim cường đại sợ không phải đã sớm quất tới chương hai trăm hai mươi bảy chương hai trăm hai mươi bảy nguyên lai hắc cám vòng cấm cũng không phải là cố định vị trí mà là tại hư không trong gió lốc du tàu cứ như vậy chẳng phải là không thể sớm tiến vào vòng cấm đánh giết hắc á m trí tốn rồi trường k h n h sư h u n h b i đến chỉ là vòng cấm khi xuất hiện trên đời vị trí tại suất thế trước liền ngay cả trường khanh sư huynh cũng tìm không thấy bọn chúng vì sao lại dạng này ta minh bạch lăng tiên h tuyết hạ thanh tuyển t ứ c thất vọng lại không hiểu tô trường khanh vì cái gì chỉ biết hắc ám vòng cấm khi xuất hiện trên đời vị trí nhưng một lát sau các nàng đều là bừng tỉnh đại ngộ bởi vì tô trường khanh là sống lại người trong tương lai tô trường khanh là trải qua hắc ám vòng cấm xuất thế cho nên tô trường khanh mới có thể biết bọn chúng khi xuất hiện trên đời vị trí nhưng hắc á m vòng cấm xuất thế trước bốn phía du tẩu không người có thể tìm kiếm tô trường khanh tự nhiên cũng vô pháp biết bọn chúng chưa xuất thế trước ở đâu cái này liền hợp tình hợp lý ha ha ta như thế biên liền tốt giải thích nhiều không phải nếu như bọn hắn để ta hiện tại đi tìm hát cám vòng cấm ta đến đó tìm đi tô trường khanh tại mười hai trong lòng âm thầm nói tô trường khanh vừa mới kêu phiên lý do thoái thác là cố ý hành động bởi vì hiện tại hắn cũng tìm không thấy cái gì hát cám vòng cấm hát cám vòng cấm đều là tô trường khanh nói bựa không phải tìm không thấy là căn bản không có hắn đến đó tìm đi mà tô trường khanh vừa mới nói vòng cấm chỉ có thể tại cố định thời gian cố định vị trí xuất thế thời gian đến tự nhiên là xuất hiện dạng này liền không có sơ hở cùng thời cơ đến hệ thống ban thưởng đến trướng tô trường khanh nhìn cái tiêu bên trong phù hợp liền hiện trường lợi dụng hệ thống lập hiện thực công năng đem hát cám vòng cấm cụ hiện ra chính là rất dễ dàng sau đó còn có thể đi vào soát hát cám trí tôn bạo công pháp trang bị ai ta thật là một cái lắc lư người thiên tài ta cũng không nghĩ lắc lư người đều là hệ thống ép biên xong lời nói này tô trường khanh trong lòng hài lòng cuối cùng là cho biên chọn mặc dù trường khanh sư huynh không biết bọn chúng xác thực vị trí nhưng có thể sớm dự cảnh bọn chúng xuất thế vị trí cũng không tệ lúc này lăng tiên tuyết hạ thanh tuyền tự an ủi mình các nam biết đây cũng là không có cách tổng so không có mạnh nhưng bên cạnh hạ nhất lâm lại là không vui lòng trường khanh sư minh ngươi nói ngươi biết hát cám vòng cấm xuất thế vị trí thật giả ta làm sao như thế không tin đâu vậy ngươi có thể hay không nói một chút cái thứ nhất hát cám vòng cấm ở nơi nào địa điểm nào xuất thế hạ nhất lâm nghi ngờ nói hắn vẫn còn có chút không thể tin tưởng tô trường khanh dựa vào cái gì có thể biết hát cám vòng cấm vị trí ừ m hạ nhất lâm tiểu t ử này lúc trước là bị chịu đủ đánh a nhanh như vậy liền tốt vết xẹo quên đau cho ta phá tô trường khanh nghe vậy có chút nhìn hạ nhất lâm một chút nhất lâm ngươi nói cái gì đó thế mà không tin trường khanh sư minh hạ thanh tuyển lập tức trách mắng nhưng nàng ánh mắt lại nhìn về phía tô trường khanh nguyên lai nàng cũng muốn nghe một chút cái thứ nhất xuất thế hắc cám vòng cấm ở nơi nào lang thiên tuyết cũng là như thế phía ngoài hai vị thánh chủ tự nhiên cũng là không ngoại lệ cái thứ nhất hắc cám vòng cấm ở đâu trọng yếu như vậy tình báo ai không muốn biết lại m u ố n biên nhìn ta cho các ngươi thả cái đại chiêu tô trường khanh trong lòng mỉm cười hiện tại biên loại vật này hắn là thuần thuốc rất há mồm liền ra một lát sau tô trường k h a ánh mắt ngưng lại nhìn trong chọc vào vừa mới hỏi ra vấn đề hạ nhất lâm nhất lâm sư đệ ngươi xác định ngươi muốn biết việc này nói ra sư đệ ngươi cũng đừng sợ hãi tô t r ư ờ n g khanh ánh mắt phi thường đáng sợ ta ta không sợ trường khanh sư h i n h ngươi nói đi hạ nhất lâm bị tô t r ư ờ n g khanh ánh mắt ngữ khí làm cho có chút khẩn trường nhưng vẫn là nhắm mắt nói trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ một cấm khu vị trí mình có thể có cái gì sợ hãi trừ phi là xuất hiện tại trong nhà chính mình cái thứ nhất ác cám vòng cấm xuất thế vị trí ngay tại ngay tại chúng ta cựu h u y ề n giới tên là táng thiên vòng cấm mà lại không lâu sau đó liền sẽ xuất thế tô trưởng khanh ngữ khí âm trầm nói lập tức sắc mặt của mọi người đều là đại biến cái Cái gì cái thứ nhất hát cám vòng cấm xuất thế vị trí thế mà chính là chúng ta cựu huyền giới hạ nhất lâm lắp bắp nói hắn vừa mới còn tại thầm nghĩ một vị trí tin tức làm sao có thể h ù sợ mình trừ phi xuất hiện tại nhà mình kết quả vẫn thật là tại nhà mình ngay tại cựu huyền giới cái này liền rất kinh khủng hiện tại hắn là thật có chút bị hù dọa dù sao lúc trước hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới hát cám vòng cấm thế mà lại tại cựu huyền giới xuất thế chứ thiên vạn giới nhiều như vậy thế giới hát cám trí tôn chỉ có ba mươi bảy cái bọn hắn sắp xuất thế làm gì cũng được từ đại thế giới bên trong thế giới bắt đầu đi làm sao lại chọn chúng cựu huyền giới cái này địa phương nhỏ nhưng kết quả thật sự như thế phát sinh hạ nhất lâm lúc này lúc này mới kịp phản ứng nghe có chút xa xôi hát cám trí tôn thế mà cách mình gần như vậy lập tức trong lòng sợ lên hắn lúc trước còn chủ động đưa ra muốn đi vào vòng cấm đánh giết hát cám trí tôn thu hoạch được bảo vật di sản nhưng đây chẳng qua làm i ệ n g này hiện tại nghe nói hát cám trí tôn thế mà cách mình gần như vậy lập tức liền sợ ha ha sợ rồi sao để ngươi tiểu tử dám chất vấn ta ngươi cái này thiếu thông minh thế mà cũng biết sợ、927. tô trường khanh nhìn thấy h ạ n h ấ t lâm cái này sợ bộ dáng trong lòng cười thầm cái thứ nhất hắc ám vòng cấm ở đâu bên trong xuất thế còn không phải hắn định đoạn tô trường khanh nói tại cựu h u y ề n giới xuất thế vậy liền tại cựu h u y ề n giới chúng ta cựu h u y ề n giới thế mà muốn cái thứ nhất đối mặt hắc ám trí tôn lăng tiên tuyết cùng hạ thanh tuyền sững sờ một lát cũng đều mặt lộ vẻ kinh hãi hoảng sợ nói c á c nàng cũng là không nghĩ tới cái thứ nhất xuất thế vòng cấm thế mà là tại cựu h u y ề n giới liền tại bọn hắn thế giới không cẩn thận coi như sẽ thế giới hủy diện thắng thiên vòng cấm thắng thiên mộ đ i ệ chẳng lẽ cùng trí tôn bảng thứ nhất bất tử lão nhân cái ó quan hệ thứ n g nhất xuất thế hắc ám vòng cấm thế mà tại cựu biên giới cái này còn chịu nội sao hắc ám trí tôn một khi xuất thế khả năng toàn bộ thế giới người tu hành đều muốn diện tuyệt đây là diện thế nguy hiểm bọn hắn đâu còn hữu tâm đau nghe lén lúc a o đầu. b Minh trước h h Chủ. á Các n người、ở、bên ngoài ngại lén. t n g tô n g t trường khanh biên những cái kia cố sự cũng có cố c nói ý hai o h vị thánh chủ nghe ý tứ. vậy lập tức có chút lúng túng che giấu nói không cần quản nhức này trường khanh ngươi mau nói cho chúng ta biết cái này táng thiên phòng cấm đến tội cùng là tình huống như thế nào hai vị thánh chủ hơi che giấu một chút xấu hổ lại lần nữa vội vàng truy hỏi việc này quá trọng yếu quan hệ đến toàn bộ cựu huyền giới tất cả người tu hành tính mạnh không phải do bọn hắn không khẩn trương t á n g thiên vòng cấm xác thực cùng táng thiên mộ địa có quan hệ cái này vòng cấm là tất cả vòng cấm bên trong nhỏ yếu nhất cho nên mới sẽ lựa chọn tại cựu huyền giới tiểu thế giới này xuất thế táng thiên vòng cấm bên trong chỉ có một vị hắc cám trí tôn tên là táng thiên trí tôn vị này hắc cám trí tôn cũng không phải là đại đế chỉ là chuẩn đế đình phong trừ cái đó ra ta không thể nói thêm nữa không phải ta cố ý dầu diếm mà là lỡ như nói nhiều sợ là sẽ phải bị vòng cấm bên trong ngủ say táng thiên trí tôn cảm ứng được thiên cơ tiết lộ lỡ như hắn đổi xuất thế vị trí liền thiên thức tô trưởng k h a trầm ngâm một lát hồi đáp hắn là sợ hai vị thánh chủ hỏi nhiều khó trả lời thế là trực tiếp dùng thiên cơ đến bị mồm hỏi nhiều táng thiên trí tôn liền cảm ứng được thiên cơ cho nên đừng hỏi kỳ thật hắn còn không có biên tốt bất quá mời chư vị yên tâm tại nó xuất thế trước đó ta nhất định sẽ nhắc nhở mọi người đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tiến vào bên trong đánh giết táng thiên trí tôn tô trường khanh lại bổ sung trong lòng của hắn lại n h i ề u bồi thêm một câu đến lúc đó cùng một chỗ c à y phó bản càng quét băng đảng ám trí tôn bạo công pháp trang bị dù sao cái này vòng cấm khẳng định là chính tô trường khanh tốn hao đại giới dùng hệ thống lập ra tốn hao đại giới tạo nên vòng cấm không xuất một xuất há không lãng phí tháng thiên vòng cấm tháng thiên mộ địa bất tử lão nhân nhiều năm chưa xuất thế vừa xuất thế chính là trí Chí tôn bảng thứ nhất nguyên lai là cùng hắc á m trí tôn có liên quan khó trách nghe tới tô trường khanh lời nói hai vị thánh chủ đều là sắc mặt âm tình bất định bọn hắn nghĩ đến rất nhiều liên quan tới vị kia bất tử chuyện của ông lão làm sao cũng không nghĩ tới vị này thế mà cùng cường đại tàn khốc hắc á m trí tôn có quan hệ nếu không phải tô trường khanh bọn hắn còn che tại trống bên trong bọn hắn không nghĩ tới liền đúng rồi chính tô trường khanh đều không nghĩ tới dù sao đây là hắn hiện biên ngay cả bất tử lão nhân mình sợ là cũng không biết mình có dạng này thiết lập trường khanh việc này đã không thể nhiều lời chúng ta liền không lại hỏi nhiều hai vị thánh chủ thở dài qua đi không hỏi thêm nữa tô trường khanh trong miệng thiên cơ là tốt nhất lấy cớ hai vị thánh chủ không tin cũng phải tin ai trí tôn tháp hắc á m trí tôn tương lai thật sự là nhiều thai nạn a hai vị thánh chủ nhịn không được lại thở dài nói lúc đầu lấy bọn hắn thực lực tại c ử u huyền giới là đỉnh cấp luôn luôn là vạn sự đều ở năm chắc nhưng ngắn ngủi mấy ngày bọn hắn liền liên tiếp nghe tới trí tôn tháp hắc á m trí tôn tin tức b ọ n hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo thực lực tại loại này t r ư thiên đại k i ế p bên trong vô cùng bất lực cũng khó trách bọn hắn thở dài ha ha hai vị thánh chủ không cần như thế ưu sầu trí tôn tháp nhưng thật ra là vì đối phó hắc ám trí tôn mà thiết hắc ám trí tôn đem vũ trụ ngăn cách làm chư thiên vào giới vạn giới không thông tu hành giới phát triển c h ậ m c h ạ p mà bây giờ trí tôn tháp sẽ dùng phương thức của nó để chư thiên lần nữa liền cùng một chỗ cực lớn gấp rút bồi dưỡng đi giới phát triển đến lúc đó khẳng định sẽ thúc đẩy sinh trưởng đại lượng cường giả nhiều những cường giả này tại đối mặt hắc ám trí tôn náo động lúc hy vọng sinh tồn, cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. tô trưởng khanh thấy hai vị thánh chủ cảm xúc không tốt lập tức mở miệng an ủi cái gì trí tôn tháp nguyên lai là vì đối phó hắc ám trí tôn hai vị thánh chủ lang thiên tuyết bọn hắn nghe vậy lập tức đều là s ư ơ n g sở bọn hắn còn chưa hề nghĩ tới loại khả năng này chỉ coi trí tôn tháp là t r ư thiên đại chiến dây dẫn nổ nhưng tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại hợp tình hợp lý trí tôn tháp mặc dù biết dẫn phát trí tôn huyết cử dẫn đến t r ư thiên h ô n chiến nhưng loạn thế xuất anh hùng tất nhiên sẽ thúc đẩy sinh trưởng đại lượng cường giả mà lại chư thiên hỗn chiến người t u hành c h t nhiều đến lúc đó hắc ám trí tôn xuất thế thu hoạch thu hoạch cũng ít được nhiều cái này trí tôn tháp nghe vẫn thật là hoàn toàn là vì đối phó hắc cám náo động mà ra mặc dù hắc cám trí tôn là biên cái này tiểu tiên đại, đến tột cùng là cái gì tại sao lại thiết t r í trí tôn tháp đối phó hắc cám trí tôn mặc dù loại này đối phó phương pháp cũng có chút t à n khốc nhưng tóm lại là cái biện pháp hai vị thánh chủ cùng lăng thiên tuyết bọn hắn nhịn không được cảm thán nói hiện tại bọn hắn lại không đem trí tôn tháp cùng chư thiên đại chiến xem như đại tiếp mà là một trận vì ứng phó hắc á m trí tôn mà sớm tiến hành đại luyện binh mặc dù trận này đại luyện binh phi thường tán khốc trường khanh người biết tiểu tiên này trí tôn tháp phía sau màn là ai sao cái này nhất định là một vị hoặc là nhiều vị đại năng bọn hắn là cùng hắc cám trí tôn đối địch đạo nhất thánh chủ nhịn không được đối tô trường khanh hỏi đúng vậy à cái này tiểu tiên đài phía sau màn đại năng nếu là có thể ra đối kháng chính diện hắc cám trí tôn liền tốt những người khác nghe vậy lập tức ánh mắt sáng lên cái này tiểu tiên đài kẻ sau màn tựa hồ cùng hắc cám trí tôn đối địch đây chính là một cái khác cơ hội à không thể nói thiên cơ bất khả lộ để lọt h ờ i cơ đến các ngươi tự sẽ biết được tô trường khanh lần nữa chuyển ra thiên cơ tất cả mọi người là im lặng lại là thiên cơ thôi bản tọa cũng không nhiều hỏi bất quá việc này quá là quan trọng chúng ta cần trở về nhiều hơn suy tính xác nhận một chút các ngươi chú ý không muốn tiết lộ tin tức miễn cho gây nên khủng hoảng hai vị thánh chủ căn dặn vài câu liền vội vàng rời đi bọn hắn chạy nhanh như vậy một là hỏi lại không ra thứ gì hỏi chính là t h i ê n cơ bất khả lộ để lọt hai quá mức chấn kinh có thật nhiều sự tình muốn thương nghị suy tính đêm nay đoán chừng là sẽ không ngủ ba là vừa mới nghe lén bị nhìn tấu h tóm lại có chút xấu hổ thiên tuyết sư muội thanh tuyền sư muội nhất lâm sư đệ sắc trời đã không còn sớm các ngươi cũng riêng phần mình trở về đi c á sau đó tô trưởng khanh mở ra hệ thống tại nhật ký bên trong viết hôm nay ta đem tương lai chư thiên đại kiếp chi tàn khốc trần tướng nói cho thiên tuyết thanh tuyển còn có nhất lâm chương hai trăm hai mươi chín chương hai trăm hai mươi chín đổi mới rồi chẳng lẽ trường khanh là muốn đem k i a trần tướng ghi lại ở nhật ký bên trong lúc này chờ đợi nửa ngày tô âu vi m ộ dung điệp ý nghĩa cố linh nhi lập tức rất là h ư n phấn các nàng nhưng quá muốn biết tô trường khanh cái gọi là t r â n tướng đến cùng là cái gì hiện tại tô trường khanh trầm mặc thật lâu đột nhiên đổi mới nhật ký không chừng chính là muốn đem t r â n tướng ghi lại ở nhật ký bên trong vậy các nàng cũng có thể nhìn thấy cái gọi là t r â n tướng chân tướng quá mức t à n khốc hy vọng tiên h tuyết thanh tuyền nhất lâm các nàng có thể chịu đ ự n g lấy loại này hác á m tỉnh lại cố gắng tu luyện ứng đôi tương lai đại tiếp ngoài ra thanh chủ lao đầu bắc minh thanh chủ cũng được biết trần tướng ta sớm nói cho bọn hắn trần tướng để bọn hắn có chuẩn bị lại truyền cho bọn hắn bất diệt kinh tăng lên bọn hắn thực lực dạng này nhất định có thể tránh khỏi tương lai b ị kịch thiên t u y ế t thanh tuyền ta nhất định sẽ không để cho các ngươi lần nữa chết ở trước mặt ta lần này ta nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi đương nhiên chính các ngươi cũng nhất định phải hảo hảo tu hành mới có càng nhiều sức tự vệ đáng tiếc âu vi điệp ý ý hề, linh nhi các nàng đều không ở bên người, nói nàng các đều đem không thì thể tướng biết, bất có chân ý ý ý ý ý ý ý ý ý lăng tiên tuyết hạ thanh tuyền hai nữ nhìn thấy ngày hôm đó nhớ lập tức trong lòng cảm động các nàng đều cảm thấy tô trường khanh tại trong nhật ký biểu lộ ra nhàn n h ạ t yêu thương nguyên lai tô trường khanh nói cho các nàng biết trần tướng là muốn cho các nàng cố gắng tu luyện tự vệ tránh tương lai b ị kịch tại nguyên bản thời gian quỹ tích bên trong ta nhất định là tu vi không đủ chết tại đại kiếp bên trong thậm chí còn chết tại trường khanh sư huynh trước mắt trường khanh lúc ấy khẳng định là phi thường thương tâm a yên tâm đi trường khanh lần này ta nhất định cố gắng tu luyện tuyệt không lại để cho người thất vọng lăng tiên tuyết lập tức một mặt kiên định nói không nghĩ nhiều nữa lập tức vùi đầu vào cấp độ sâu trong tu hành nàng muốn hăng hái không thể cô phụ tô trường khanh chờ mong trường khanh ta cũng sẽ cố gắng hạ thanh tuyền lúc này cũng là không sai biệt làm phản ứng cái này liền không có rồi chân tướng đến cùng là cái gì a lại b ậ n mất trường khanh ngươi trực tiếp đem chân tướng viết tiến vào nhật ký bên trong ta liền có thể biết lăng thiên tuyết hạ thanh tuyền hai nữ tại kia cảm động tô âu vi mộ dung điệp y tỉa cố linh nhi ba nữ lại ai thán liên tủ tô trường khanh cái này nói chuyện nói một nửa nhưng quá tra tấn người chân tướng là cái gì bất diệt kinh luyện thế nào nguy ngược lại là viết ra a ha ha ta ngày hôm đó nhớ đoán chừng đem ấu vi điệp ý các nàng gấp hỏng tô trường khanh đổi mới xong nhật ký mỉm cười cứ như vậy các nàng đoán chừng rất nhanh liền sẽ tìm đến ta đi đến lúc đó lại trao đổi một chút tình cảm các nàng đều đều có thân phận thiên nam địa bắc thậm chí còn cách thế giới khoảng cách bình thường muốn gặp một mặt cũng khó khăn khỏi phải loại phương pháp này thật là có chút khó khăn tô trường khanh lẩm bẩm hắn như thế tại nhật ký bên trong thừa nước đ ụ thả câu cũng không phải cố ý nghĩ dậy v à tô ấu vi các nàng mà là muốn dùng loại phương pháp này đem chúng nữ chủ đều dẫn tới bên người tới dù sao di địa luyến lâu dù sao cũng phải gặp mặt một lần không phải thời gian dài không thấy mặt ngay cả lưới luyến cũng không tính làm sao gắn bó tình cảm mà lại tốt nhất là chúng nữ chủ chủ động tới tìm tô trường khanh dù sao hắn chỉ có một người cũng sẽ không phân thân thời gian ngắn chỉ có thể đi một chỗ nhưng chúng nữ chủ đến tìm hắn liền không có loại vấn đề này tốt nhất toàn bộ đều cùng đi để tô trường khanh thể nghiệm một chút mở hậu cung cảm giác chú ý này hay về sau muốn bao nhiêu tại nhật ký bên trong thừa nước đục thả câu nói chuyện nói một nửa hh muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào đạo nhất thánh tông tìm trường khanh t ô trường khanh trong lòng cười nói xem ra hắn cái này l o ạ n chương chó ma bệnh là sửa không được đại vũ vương triều ngày mai cha liền muốn mang ta đi đạo nhất thành tông đến lúc đó liền đi tìm trường khanh ca ca hảo hảo nghe ngóng một phen tương lai chân tướng ừ thiên tuyết tỷ tỷ cùng thanh tuyền tỷ tỷ cùng trường khanh ca ca cùng một chỗ tu luyện cái gì bất diệt kinh còn cho chuyện tương lai tất cả đều không mang tới ta ấu vi sinh khí cùng nhìn thấy trường khanh ca ca cùng hai vị tỷ tỷ, nhất định phải hảo hảo cùng bọn hắn phân trần tôi u vi lẩm bẩm cơ cơ nắm tay nhỏ nàng mi tâm thần hoàng vân ký thế mà có chút tỏa sáng nàng mặc dù niên kỳ nhỏ nhưng cũng sẽ ăn giấm ghen tuông lại dưới nàng thần hoàng chi lực thế mà giống như bị kích phát một chút ưu hải ma tông ngày mai ma chủ liền sẽ mang ta đi đạo nhất thánh tông đến lúc đó nhất định phải cùng kia hai cái hồ ly tinh nhất là hạ thanh tuyển giá hỏa này tính sổ thừa dịp ta không tại liền cùng trường khanh cùng một chỗ làm nhiều chuyện như vậy lại là chuyển công pháp lại là đàm tương lai ta lại không đi quản quản có phải là liền muốn bái đường thành thân rồi mộ dung điệp ý h i ề lạnh lùng nói nàng đem vừa mới bị đoạn trương o à n khí hóa thành đầy ngập ghen tuông cùng đi đạo nhất thánh tông cùng hạ thanh tuyền các nàng tất nhiên có một phen long tranh h ổ đấu nhất là mộ dung điệp y gì h mới xây luyện a tu la m a thần nặng nhất chiến ý nàng cái này đẩy ngập ghen tuông hóa thành chiến ý đợi đến địa phương sợ không phải lập tức liền muốn cùng lăng thiên tuyết cùng hạ thanh tuyền đánh lên bất quá các nàng những cô bé này tập hợp một chỗ sợ là muốn ăn dấm lên xung đột mấy nữ hải đánh lên liền không tốt lúc này tô t r ư ờ n g khanh lại tại trong lòng âm thầm nói hắn cũng cân nhắc đến chúng nữ chủ tệ tụ bên người xuất hiện tu la trận tình huống dù sao đều là ưu tú nữ hải ai sẽ cam tâm trung hầu một chồng hai cái nữ chính gặp mặt khả năng còn có thể miễn cưỡng nhưng tất cả nữ chính đồng loạt tụ tập lại phát sinh xung đột là chuyện tất nhiên nguyên trong tiểu thuyết nhân vật chính phí hết đại công phu các loại thời gian quản lý dịch ra gặp mặt c h ẳ n g cảnh thật vất vả mới làm xong cái này hậu cung cuối cùng chư thiên đại chiến chúng nữ chủ đồng sinh cộng tử thành lập thâm hậu hữu nghị lúc này mới quên hết â n đoán trước kia thàng đến đại kết cục lúc rốt cuộc hậu cung hài hòa hiện tại tô trường khanh lại muốn nhảy qua đằng sau những cái kia trình tự trực tiếp đem tất cả nữ chính triệu hoàn đến bên n g i ý đồ sớm thành lập hài hòa hậu cung cái này không đánh lên liền có quỷ mà lại những cô bé này đều là cường đại người tu hành an dấm bắt đầu Coi n h ư không giống phổ thông nữ h à i như thế kéo tóc cạo khuôn mặt đoán chừng đều là các loại thần t h ô n g pháp bảo luận oanh tràn g diện kích thích vô song mà lại những cô bé này sau lưng đều có to lớn thế lực không cẩn thận sợ là sẽ phải gây nên rất nhiều thế lực đại chiến ha <cười> ha <cười> loại này hậu cung tu la trận thật đúng là có chút kích thích cũng may ta có biện pháp Trước dùng chư thiên đại kiếp áp lực lại truyền cho các nàng bất diệt kinh để các nàng c h ầ m mê tu hành ứng phó đại kiếp tự nhiên là không tâm tư ăn giấm mà lại ta đối với các nàng tính cách rõ như lòng bàn tay đến lúc đó tùy cơ ứng biến nhận ký đổi mới tô trưởng khanh mịm cười nói t r ư ơ n g hai trăm ba mươi chương hai trăm ba mươi mặc dù đã tiên đoán được kịch liệt tu la trận nhưng tô trường khanh không sợ chút nào dù sao hắn đối chúng nữ chủ rõ như lòng bàn tay lại có hệ thống chi lợi cái này đều làm không định cái kia cũng khỏi phải h ố n cái này hậu cung nam chính ta là làm định không phải giống nguyên trong tiểu thuyết cùng đại kết cục mới thành công cái kia cũng qua phế tô trường khanh r ã tâm bừng bừng hai vị thánh chủ l a n g thiên tuyết hạ thanh t u y ề n hạ nhất lâm những người này bị hắn biên ra cái gọi là t r ư thiên hắc cám trần tướng bị hù ngủ đều ngủ không ngon cả đêm tu luyện tô trưởng khanh bản nhân lại tại cái này suy nghĩ sớm thành lập hậu cung sự tình thực tế là quá không đúng đắn bất quá có chút đáng tiếc cố linh nhi ở xa vô lượng đại thế giới sợ là không thể đến đây nếu như nàng cũng tới cái này hậu cung mới tính viên mãn cũng không biết cô nương này hiện tại thế nào nàng hiện tại đối với ta là cái gì cái nhìn tô trưởng khanh lại nghĩ tới cố linh nhi vị này nữ chính tô trưởng khanh cùng nàng ở chung ngắn nhất cũng liền trừ thiên tháp về điểm thời gian này cái này khiến tô trưởng khanh có chút bận tâm cái này hậu cũng ổn bất ổn bất quá linh nhi không đến cũng có chỗ tốt nàng thân là tinh túc thiên cung thân nữ thực lực nhưng so thiên tuyết ấu vi các nàng mạnh hơn nhiều thế lực bối cảnh cũng lớn hơn nếu như nàng cũng tới lỡ như nào bắt đầu vậy coi như có chút khó làm tô trường khanh một lát sau lại khẽ cười nói cố linh nhi cách thế giới khoảng cách không qua được cũng có chỗ tốt dù sao vị này tinh túc thần nữ thực lực quá mạnh nếu như đến nào bắt đầu không tốt kết thúc cho nên mới không được ngược lại là chuyện tốt lớn không được cùng tô trường khanh quen thuộc hư không k í n h cách dùng lại đi vô lượng đại thế giới tìm nàng đơn độc thông bốn đồng vô lượng đại thế giới tinh túc thiên cung ta cũng rất muốn đi kêu cựu huyền giới đạo nhất thánh tông hỏi một chút trường khanh liên quan tới tương lai chân tương a đáng tiếc ta cũng không có mặc đi chư thiên năng lực cố linh nhi một mặt phiên muộn những người khác vẫn chỉ là dị địa luyến tối thiểu còn có thể gặp mặt cố linh nhi đây đều là dị giới luyến muốn gặp một mặt thật sự so với lên trời còn khó hơn trời ngay tại đỉnh đầu bay đi lên là được lên trời cũng không có gì độ khó dị giới thế nhưng là tại thiên ngoại không có chuẩn đế cao dai tu vi hoặc là công năng đặc thù đế binh n g h ĩ cũng đừng nghĩ nếu như một mực tiếp tục như vậy cố linh nhi một mực thấy không được tô trường khanh mặt nàng vừa mới đối tô trường khanh sinh ra tình cảm sợ là liền muốn bị làm ham mòn dù sao hai người thời gian trung đụng quá ngắn toàn bộ nhờ n h ậ n ý cũng không thể thành lập cảm tình sâu đậm cố linh nhi mặc dù là trời sinh thâm tình người tại nguyên trong tiểu thuyết vì nhân vật chính độc thân tại thâm viên canh gác một trăm n ă m m ố i tình thắm thiết nhưng điều kiện tiên quyết là chân chính thành lập cảm tình sâu đậm mới có m ố i tình thắm thiết chỗ trống hiện tại nàng cùng tô trường khanh mặt đều chưa thấy qua mấy lần lại là trời sinh thâm tình cũng không có khả năng cứ như vậy yêu chết đi sống lại a cho nên nhất định phải thấy nhiều mặt mới được nhưng hai người thế giới khoảng cách quá mức xa xôi coi như tô trường k h a đã có hư không kính muốn vượt qua cũng cần thời gian nhất định quen thuộc pháp bảo mà chính cố linh nhi càng là không có biện pháp chẳng lẽ về sau cũng chỉ có thể tiếp tục như vậy cách giới than thở cố linh nhi lẩm bẩm linh nhi ngươi vừa mới nói ngươi muốn đi đâu cùng bản cung chủ nói một chút lúc này một cái băng lanh thanh âm tại cố linh nhi vang lên bên thai cung cung chủ cố linh nhi nghe tới thanh âm này lập tức một cái giật mình nàng vội vàng hướng thanh âm đến chỗ nhìn lại chỉ thấy cung chủ tuyệt mỹ thất ảnh chậm d ã i đi tới cố linh nhi giật này mình không nghĩ tới cung chủ lại đột nhiên xuất hiện thế mà còn hỏi ra vấn đề như vậy cung chủ không có không có gì ta cũng là không muốn đi ngay tại cái này bên trong bế môn hối lỗi nàng có chút ấp a ấp cùng nói còn dám lừa gạt bạn c u n g chủ vừa mới b ả n c u n g chủ cũng nghe được ngươi cùng cái k i a cựu h u y ề n giới tô trường khanh có tư tình muốn đi cựu h u y ề n giới tìm hắn tinh túc c u n g chủ nghe vậy thần s ắ c lạnh hơn cái gì c u n g chủ cũng nghe được rồi xong chú ý cô nhi nghe vậy lập tức trong lòng gọi h ỏ n g bét nàng lúc trước thế nhưng là lời thề son sắc cùng c u n g chủ cam đoan qua mình biết không có cái gì người trong lòng đều là nói đùa cho nên chỉ bị công chủ phạt bế môn hối、lỗi. kết quả vừa mới cố linh nhi tự nói đ ề u bị c u n g chủ nghe đi cái này coi như phi thường không ổn chẳng những bị c u n g chủ phát hiện tư tỉnh còn chọc thủng hoang hôn c u n g chủ nếu như so đo cái này sai lầm coi như lớn c u n g chủ giống như rất dáng vẻ phẫn nộ sẽ không phải đem ta trực tiếp đánh vào thâm viên a trương khanh xem ra ta là không thể gặp lại ngươi chẳng lẽ hiện tại liền bắt đầu thâm viên một trăm n ă m c á n h gác cố linh nhi trong lòng bất ổn suy nghĩ miên man nàng lo lắng c u n g chủ tức giận trực tiếp đem nàng đánh vào thâm viên trong chấp nhóm này cố linh nhi tự động đưa vào khổ tình nhân thiết trong lòng đã tại ảo tưởng về sau làm sao tại trong thâm nguyên đau khổ canh gác chờ đợi lấy tô trường khanh tới cứu viện rõ ràng là loại này thảm sự trong lòng ta còn có chút chờ mong chuyện gì xảy ra bất quá cái này kịch bản không đúng ta còn không có mang thai trường khanh hải từ đâu liền bị đánh vào thâm nguyên có phải là quá nhanh một chút cố linh nhi trong lòng cổ quái nàng phát hiện mình đưa vào loại kia khổ tình nhân thiết lại có điểm mừng thầm đây là cái gì tâm lý bốn kỳ thật quả thật có chút nữ hải chính là thích xem loại kia khổ tình tiểu thuyết thay vào nữ chính một bên bị ngược một bên mừng thầm lúc này cố linh nhi không sai biệt lắm chính là loại tâm lý này chỉ là có chút tình tình mê mê thôi tô t r ư ờ n g khanh tại nhật ký bên trong viết khổ tình tiểu thuyết lại là đem cố linh nhi cái này nguyên bản không thông tình sự tỉnh cô đ ư ơ n g đều cho mang lệnh linh nhi ngươi vì sao không nói lời nào chẳng lẽ không dám trả lời tinh túc c u n g chủ thấy cố linh nhi không nói một lời thế là lại lần nữa âm thanh lạnh lùng nói c u n g chủ linh nhi biết tội linh nhi xác thực cùng cái k i a tô t r ư ờ n g khanh có một chút tư t ì n h muốn đi y cựu huyền giới tìm kiếm hắn linh nhi thân là thân nữ đ ộ n phan tâm phạm cung u y mời công chủ trách phả đã lúc trước tự nói đều bị công chủ nghe đi cố linh nhi không còn dám giả biện đành phải cúi đầu nhận tội trong lòng nàng mang sợ hãi lại mong đợi cổ quái tâm tình chờ lấy c u n g chủ đem nàng đánh vào thâm n g uyên mở ra nàng khổ tình nữ chính sinh hoạt nghĩ tới tương lai cuộc sống bi thảm cố linh nhi nước mắt đều muốn đến rơi xuống nhưng trong lòng lại ẩn ẩn chờ mong thật sự là tương đương mâu thuẫn nhưng mà tiếp xuống tinh túc c u n g chủ lại là hoàn toàn ra khỏi cố linh nhi dự kiến bản cung trách phạt ngươi làm cái gì lịch đại tinh túc thần nữ đều cần kinh lịch tính tiếp mới có thể tu thành đại đạo kế thừa công chủ chi vị linh nhi ngươi đã có ý trung nhân vậy liền đi thôi đi tìm hắn bản cung chủ biết vận dụng tu vi giút ngươi phá vỡ không gian phong bạo đưa ngươi đi cựu h u y ề n giới cùng trải qua hết thảy trở lại kế tiếp theo người tu hành thua thiệt chương hai trăm ba mươi mốt chương hai trăm ba mươi mốt cung chủ ngữ khí không còn như lúc trước lạnh như vậy b ă n g b ă n g mà là có một tia ônu băng sơn mỹ nhân khuôn mặt cũng biến thành mềm mại bắt đầu nhìn về phía cố linh nhi ánh mắt tựa như là nhìn xem con của mình cung chủ ngươi cố linh nhi trợn mắt hốc mồm vừa mừng vừa sợ nàng làm sao cũng không nghĩ tới cung chủ thế mà lại xuất hiện biến hóa như thế ônu như vậy chẳng những không c h ừ n g phạt nàng còn phải đưa nàng đi cựu hiền giới thấy tô trưởng khanh cung chủ nhiều năm như vậy một mực là lạnh như băng g i á v ẻ cố linh nhi lúc nào gặp qua nàng như thế ôn hòa qua là trường khanh tại trong nhật ký ghi chép cung chủ vốn là cái thâm tình người nàng tương lai đem ta đánh vào thâm uyên cũng không phải là vì trừng phạt chỉ là vì khảo nghiệm ta cuối cùng thậm chí từ bỏ sinh mệnh đem một thân tu vi đưa cho ta cung chủ một mực là coi ta là thành người thừa kế đến xem làm sao lại tùy tiện trừng phạt cố linh nhi một lát sau đột nhiên tỉnh ngộ nàng minh bạch lúc trước cung chủ đủ loại băng lãnh đều là giả tượng nàng chỉ là bởi vì tình tổn thương đem tâm linh phong bế hiện tại cái này bộ dáng ôn nu mới là nàng diện mục thật sự cung chủ người đối ta thật tốt cố linh nhi không khỏi nói người cái này đứa nhỏ gốc ngươi là tinh túc thiên cung thần nữ là bản cung chủ kế tiếp theo người bản cung chủ đối ngươi tốt không phải hẳn là sao cung chủ lắc đầu nói nhìn về phía cố linh nhi ánh mắt càng phát ra nhu h ò a giống như là nhìn xem lúc tuổi còn trẻ chính mình kia liền đạt tạ cung chủ cung chủ ta lúc nào có thể xuất phát cố linh nhi cũng là vui vẻ nói đối mặt ôn nhu như vậy cung chủ còn có thể đi cựu huyền giới thấy tô trưởng khanh nàng đương nhiên vui vẻ ngày mai đi bản cung chủ cũng là lâm thời khởi ý cũng không có sớm chuẩn bị cho nên cần một chút thời gian định vị cựu huyền giới vị trí c u n g chủ nói quá tốt vậy liền ngày mai xuất phát cố linh nhi liền vội và ngật đầu vui sướng trong lòng vô tận bất quá nhưng vẫn là có chút cổ quái cái này kịch bản vẫn là không đúng a tương lai mình không phải khổ tình nhân tiếp s a o làm sao biến thành viên mãn chính diện tích cực kịch bản rồi cố linh nhi nghĩ đến cái này trong lòng lại có điểm tiết mới nhưng lúc này vừa mới còn tại ôn hòa mỉm cười c u n g chủ sắp mặt lại lần nữa trở nên lạnh nhưng là có một dạng linh nhi ngươi cho bản công chủ ký ở bản công chủ ghép nhất hoa tâm nam tử m ặ c kệ ngươi cùng cái kia tô trường khanh làm sao anh anh em em dù là thành thân sinh hạ hải tử cũng không quan hệ nhưng chỉ có một dạng linh nhi ngươi nhất định phải là hắn duy nhất chính cung thế tử nếu để cho bạn cung biết linh nhi ngươi thân là tinh túc thiên cung thần nữ lại cho người ta làm nhỏ thành hậu cung thế t h i ế p một t r ò n g vậy liền ném ta tinh túc thiên cùng mặt mũi khi đó đừng trách bạn cung không niệm tình xưa tất nhiên sẽ ngươi đánh vào vô lượng thâm nguyên vinh thế không được siêu sinh cung chủ cảm xúc thật sự là nói biến liền biến vừa mới còn giống từ mẫu đồng dạ ônu đảo mắt lại biến thành cái kia băng lánh vô tình tình t ú c c u n g chủ mở miệng chính là muốn đem cố linh nhi đánh vào vô lượng thâm uyên loại này kịch liệt chuyển biến để cố linh nhi trong lòng có loại mánh liệt ngạt thở cảm giác khôi phục băng lanh c u n g chủ cho người cảm giác thật đáng sợ cố linh nhi không hoài nghi chút nào c u n g chủ nhất định có thể nói được làm được nếu như cố linh nhi thật thật tô trường khanh hậu cùng một trong cố linh nhi trong lòng sợ hãi chi hơn nhưng lại không hiểu bông lòng cái này kịch bản không lại vòng trở về rồi hay là khổ tình kịch bản linh nhi nhớ chưa c u n g chủ chầm khí nhìn một mặt chầm sát cố linh nhi quát lạnh nói. Chuẩn n đế ư ờ ghi giả ê m để cố l i nhớ Nhi nhịn không run Vâng, Linh Nhi n h đi được lấy bẫy. linh nhi tất nhiên là trường khanh duy nhất chính cung thế tử cố linh nhi run dậy nói hy vọng linh nhi ngươi nói được thì làm được cung chủ nghe vậy khẽ gật đầu nói thân hình nhất chuyển trực tiếp biến mất hô cung chủ thật sự là đáng sợ thấy cung chủ rời đi cố linh nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ngày mai liền có thể bị cung chủ đưa đi đạo nhất thánh tông vì không bị cung chủ đánh vào thâm uyên xem ra chỉ có dọn sạch trường khanh bên người tất cả hồ ly tinh ha ha trường khanh nhật ký bên trong ghi chép mấy cái nữ tử xem ra nhất định phải tranh một chuyến bất quá cũng không có gì ta thân là tinh túc thiên cung thần nữ đối mặt các nàng thiên nhiên có ưu thế cố linh nhi lẩm bẩm nàng mặc dù có chút h y tinh thân trên thay vào khổ tình n h â n thiết nhưng đây chẳng qua là thẩm nghĩ trong lòng nếu có lựa chọn nàng cũng sẽ không chủ động đi vô lượng thâm viên chịu khổ nàng lại không ốc bởi vậy nàng không thể không đối cùng chủ phân phó coi trọng nhất định phải cùng tô trường khanh những cái kia hậu cung nữ chính tranh đoạt một phen lấy cố linh nhi thân phận thực lực cái khác mấy vị cộng lại đều chưa h ẳ n là đối thủ của nàng lại thêm cung chủ vừa mới ra nghiêm lệnh cái này tu la trận độ chấn động sợ là phải tiếp tục lên cao mấy cấp bậc cũng không biết tô trưởng khanh làm như thế nào ứng phó mà tô trưởng khanh lúc này còn không biết cố linh nhi liền muốn tới đây chứ sáng sớm ngày thứ hai đại vũ vương triều hoàng cung cha chúng ta lên đường đi tô thanh vân vừa mới lên xong tào triều tô ấ u vi thật hưng phấn lôi kéo tô thanh vân cánh tay lay động nói tốt tốt tốt lập tức liền xuất phát tô g i ả i mây bất đắc dĩ c ư ờ i khổ đến lúc này hắn cũng không dám lại kéo dài dù sao tô h u vi đều rời nhà trốn đi nhiều lần rất nhanh tô thanh vân liền mang theo tô ấu vi phóng lên tận trời hướng về đạo nhất thánh t ô n g sơn môn u may đi ấu vi thần hoàng c h i lực có phải là lại thức tỉnh một chút mà lại nàng lại có một chút kiên định chiến ý thật sự là lớn lên a một bên hối h ạ phi hành tô thanh vân một bên ở trong lòng nghĩ đến hắn phát hiện một chút tô ấu vi biến hóa ưu hải ma tông điệp y h ỉ a theo bản tòa xuất phát ma chủ thần sắc hai sáu đ ạ m mạc không có chút nào nói nhảm vâng ma chủ mộ dung điệp ý gì toàn thân chiến ý bành trướng lớn tiếng nói nàng đã chuẩn bị kỹ càng đi đạo nhất thánh tông hành hung tiểu tam tháng bốn ă m năm sáu mộ dung điệp y di tu luyện a tu la m a thân cũng hơi cải biến tính tình của nàng để nàng tính tình trở nên càng thêm cứng rắn điệp y di ở đây là làm sao rồi ma chủ nhìn thấy mộ cho cái này thân chiến ý nhịn không được trong lòng có chút c ổ q u á i ma chủ là ứng đạo nhất thánh chủ mười đi đạo nhất thánh tông nghị sự là hữu hảo b á i phỏng làm sao mộ dung điệp y di ở bộ dạng này quả thực giống như là đi tấn công đạo nhất thánh tông đồng dạng chẳng lẽ điệp y di là cùng đạo nhất thánh tông đệ tử nào có thủ hoặc là cùng cái kia tô trường khanh giận dỗi rồi có vẻ như cái kia tô trường khanh có chút hoa tâm ma chủ trong lòng suy đoán nói chương hai trăm ba mươi hai chương hai trăm ba mươi hai ma chủ thân là đứng đầu một phái cũng là thông minh tuyệt đỉnh một lát liền đại khái đoán ra trần tướng bất quá ma chủ mặc dù trong lòng p h ò n g đoán nhưng cũng không có mở miệng hỏi thăm hắn thân là ma chủ tính tình đạm mạc sát phạt quả đoán mới sẽ không mở miệng hỏi đệ tử bắt q u á i đường đường ma chủ liền phải là mặt lệnh c ứ n g giả quan tâm bắt q u á i vậy l i ề n quá hủy n h â n thiết bất quá ma chủ mặt ngoài như mặt nhưng trong lòng âm thầm nói bốn chữ có kịch vui để xem có thể thấy được vị này ma chủ chưa hẳn tựa như mặt ngoài như vậy đứng đắn rất nhanh ma chủ cũng mang theo mộ dung điệp y phóng lên tận trời bốn vô lượng đại thế giới tinh túc thần cung cung chủ cùng cố linh nhi lúc này đều thân ở vô lượng đại thế giới bên ngoài hư không trong gió lốc vô lượng đại thế giới thả ra vô tận linh quang chiếu xuống nơi này hư không phong bạo tương đối bình tĩnh cố linh nhi miễn cưỡng có thể tại cái này bên trong sinh tồn nhưng lại hướng hư không phong bạo chỗ sâu cố linh nhi liền tuyệt đối không qua được đi vào lời nói không ra nhất thời nửa khác hẳn phải chết không nghi ngờ đây là cố linh nhi không cách nào một mình tiến về cựu hiền giới nguyên nhân hư không phong bạo thật là đáng sợ cũng không biết cung chủ chuẩn bị làm sao đưa ta đi cựu hiền giới cố linh nhi trong lòng hiếu kỳ nghĩ đến linh nhi ghi nhớ bản cung lúc trước mười hai cùng lời của ngươi nói đi thôi cung chủ đối mặt hư không phong bạo nhắm mắt suy tính nửa này g mở mắt ra lạnh lùng phân phó một câu sau đó nàng k h o á t tay v a n ra một cỗ cường đại tinh túc luân hồi k i ế p lực vanh c ô này k i ế p lực huyền ảo vô s o n g nó cuối cùng sinh tử vòng c h u y ể n thế mà ngay cả kia vô hình hư không phong bạo đều không thể miễn dịch trực tiếp bị cấp lực làm hao mòn luân hồi trí tôn đi vào đều sẽ tử vong hư không phong bạo liền bị cỗ này kích lực xinh xinh đánh ra một cái lối đi lối đi này hướng về chỗ sâu kéo dài vô hạn có thể nhìn thấy cuối cùng có một cái khổng lộ thế giới Cửu u h y ề nhưng giới. i t n tốc c công h thế mà trực tiếp tại v l ư ợ đại giới thế chủ ù n g cửu u y ề n giới g i ở ữ đánh ra cái lối đi này nhìn qua thế mà tựa hồ phi thường ngắn chỉ có mấy ngàn bên trong dáng vẻ hiện nhiên là công chủ còn dùng cái gì hư không áp suất cường thành thủ đoạn rút ngắn khoảng cách đem không biết bao nhiêu khoảng cách ngàn tỷ dặm biến thành mấy ngàn bên trong cung chủ c h i lực thật sự là cường hoành không cùng đây chính là cao giai chuẩn đế cảnh giới sao cung chủ dạng này tuyệt thế chuẩn đế cơn giả thế mà cũng vì tình vây khốn mấy ngàn năm cũng không biết cái kia để cung chủ khổ mấy một năm vụ lòng nam tử đến tột cùng là ai đáng tiếc không tốt trực tiếp hỏi cung chủ cố linh nhi trong lòng nhịn không được cảm thán nói sau đó nàng cũng không nghĩ nhiều thả người bay lên hướng về trong thông đạo bay đi trường khanh ta đến rồi lúc này tô ấu vi mộ dung điệp ý n g cố linh nhi ba nữ đều khởi hành tiến về đạo nhất thành tông bất quá các nàng đều là khoảng cách xa xôi nhất thời bán hội vẫn không có thể đổi tới mà lúc này thánh tử phong bên trên hạ thanh tuyền lại là đ ỉ n h chỉ tu luyện sáng sớm liền chạy tới trường khanh sư huynh sư muội hôm nay tới đây đạo nhất thánh tông giao lưu nhưng nơi đây rất nhiều phong thổ còn chưa thấy b i ế t qua sư huynh nếu có thời gian rảnh có thể hay không mang theo sư muội tại bốn phía du ngoạn một phen hạ thanh tuyển đối tô trường khanh khẽ cười nói nàng sáng sớm tránh đi lăng thiên tuyết chính là vì tô trường khanh mang nàng ra ngoài đi dạo đơn giản đến nói chính là hẹn hò ra ngoài du ngoạn tô trường khanh nghe vậy có chút ngoài ý mới rõ ràng hôm qua mình nói cho hạ thanh tuyền đen tối như vậy t ă n khốc trận tướng hạ thanh tuyền không nghĩ tranh thủ thời gian tu luyện tăng cường thực lực thế mà sáng sớm liền chạy tới hẹn họ tương lai đại tiếp tiền đến chư thiên đại chiến ta cùng trường khanh tất nhiên trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều không thửa cơ hội này nhiều làm bạn hắn đến lúc đó lỡ như ta có bất chắc hạ không tiếc lối mà chuyện tu luyện ngắn ngủi một hai ngày cũng chậm c h ễ không là cái gì hạ thanh tuyền trong lòng lâm thầm nói nguyên lai nàng là đánh tâm tư này lăng tiên tuyết bị tô trường khanh n t ký khích lệ hăng hái từ hôm qua tu luyện tới hiện tại hạ thanh tuyền mặc dù cũng hăng hái tu luyện một đêm nhưng trời vừa sáng nàng lại nghĩ đến không bằng thừa dịp cơ hội này cùng tô trường khanh nhiều ở chung một chút sáng tạo một chút mỹ hảo hồi ức cũng miễn cho về sau tiết mới đây cũng là một loại khác phương thức tư duy trường khanh sư minh ngươi vì sao không đáp chẳng lẽ là không nguyện ý bồi ta đi du ngoạn sư muội hiểu ta như thế không làm việc đàng hoàng đối mặt đại tiếp không nghĩ tu luyện lại chỉ muốn lấy du ngoạn để sư minh thất vọng hạ thanh tuyền thấy tô trường khanh không có trả lời lập tức có chút hiểu lầm thất l ặ n ó i ha ha thanh tuyền sư muội mời sư minh ta làm sao lại không nguyện ý ta vừa mới chỉ là đang nghĩ đi cái kêu bên trong du ngoạn mà thôi tô trưởng khanh thấy thế vội vàng khẽ cười nói cho dù đối với hạ thanh tuyền lựa chọn có chút ngoài ý m u ố n nhưng xinh đẹp bội tử chủ động hẹn nhau h ắ n tự nhiên không có lý do cự tuyệt sư m i n h ngươi đáp ứng rồi quá tốt cái này bên trong là đạo nhất thánh tông đi cái k i a bên trong dung loạn tự nhiên toàn nghè sư m i n h hạ thanh tuyền nghe vậy lập tức kinh h ỉ nói trong lòng nàng vui sướng vô s o n g lần này thế nhưng là có thể hào h à o cùng tô trưởng khanh đơn độc hẹn họ lần này nàng đến không có để cho bên trên đệ đệ hạ nhất lâm lang thiên tuyết đang cố gắng tu luyện vậy cũng không chính là nàng cùng tô trưởng k h a n đơn độc hẹn họ a nghĩ đến đây bên trong hạ thanh tuyền liền một mặt hạnh phúc thật là một cái cô gái tốt nhìn thấy hạ thanh tuyền bộ này dáng vẻ tô t r ư ờ n g khanh cũng là trong lòng cảm thán tốt bao nhiêu nữ hải a thật sự là dễ dàng thỏa mãn vẹn vẹn đáp ứng theo nàng đi hẹn hò dung loạn liền cao hứng đến d ạ n g này tốt như vậy nữ hải mình thế mà còn muốn mở hậu cung thực sự là quá tuyệt bởi vì tốt như vậy nữ hải còn có thật nhiều cái lăng thiên tuyết tô âu vi mộ dung điệp ý n g h ĩ cố linh nhi thậm chí về sau còn có chín trăm hai mươi bảy cái nào không phải không ra hậu cung chẳng lẽ tiện nghi lâm phàm ra hòa này tô trưởng k h a trong lòng cảm động quyết t định đón h ê một lại lệ. ngoạn hài hòa, nhân sinh mỹ mãn. Trường khanh sư Vinh, người nghĩ ký đi cái Tranh thủ tất Trường trong hòa, Khanh sao. ngày nữ chính xuống, cung nhân mãn. Nghĩ bên hậu sớm Sư đem cầm mỹ m cả kêu du Ký lát sau hạ thanh tuyển thấy tô trường khanh lại không nói lời nào liền hỏi nghĩ kỹ nghĩ kỹ ta đạo nhất thánh tông sơn môn phía dưới có một cái thành lớn tên là thiên thánh thành phi thường phun hoa gần nhất mấy ngày đúng lúc là trong thành một cái đại thể này có chút náo nhiệt không biết sư mội nhưng có hứng thú đi trong thành du ngoạn một phen tô trường khanh tử vừa mới trong cảm thán lấy lại tinh thần lập tức mỉm cười nói vậy liền mời sư huynh dẫn đường hạ thanh tuyền vội và nói nàng đi cái kia du ngoạn kỳ thật cũng không đáng kể mấu chốt là cùng ai cùng một chỗ cho nên tô t r ư ờ n g khanh mới mở miệng hạ thanh tuyền liền lập tức đáp ứng vậy thì đi thôi tô t r ư ờ n g khanh gật gật đầu phi thân lên hạ thanh tuyền cũng bay lên cùng hắn s n g vai thân thể dựa vào rất gần hai người bay ở không t r u n g như là một đôi thần tiên quế lữ tô t r ư ờ n g khanh nghe được hạ thanh tuyền trên thân truyền đến nhàn nhạt thanh hương cảm giác được nhiệt độ của người nàng bất chi bất giác đưa tay ra muốn đi ôm hạ thanh tuyền e o nếu là đi hẹn họ ấp ấp ôm một cái há không bình thường đúng lúc này đột nhiên nhất thanh, thanh hát đánh gậy hai người, người. các làm cái ngươi đang gì? làm hai người h ớ n thanh đến nhìn lăng. n g g chỗ Hai âm lại. Lại là ư biết rất rõ ràng loại kia đại kiếp các ngươi không h ả o h ả o tu luyện sáng sớm làm cái gì lăng thiên tuyết một mặt không cam l ò n g lại có chút thương tâm nói nàng vừa mới nhưng khi nhìn rõ sở tô t r ư ở n g khanh là thật muốn đi ôm hạ thanh tuyển cũng không phải là lần trước loại kia hiểu lầm kỳ thật chỉ là ấp ấp ôm、um、một cái lăng thiên tuyết cũng không phải là không thể tiếp nhận mấu chốt là hai người lén lén lút lút như vậy có nàng liền không để cho nàng vui vẻ rõ ràng hôm qua nói h ả o h ả o phải cố gắng tu luyện đối mặt đại kiếp lăng tiên tuyết tin thật sự cố gắng tu luyện tới hiện tại y nguyên không ngừng chuẩn bị tu luyện tới đột phá làm d ừ n g kết quả mới qua một đêm l i ề n có đệ tử chạy tới báo tin nói sáng sớm hạ thanh tuyền liền chạy tới thánh tử phong thông đồng tô trường khanh đi những n à y đạo nhất thánh tông đệ tử ngược lại là đối việc này liên quan tâm vô cùng lăng tiên tuyết nghe vậy kinh hãi tự nhiên không lo được tu luyện vội vàng bay tới sau đó nàng lập tức liền thấy tô trường k h a cùng đang muốn đi ôm hạ thanh tuyền eo cái này lập tức để lăng tiên tuyết trong lòng cảm xúc hơi không khống chế được chẳng lẽ hôm qua nói những lời kia chỉ là vì đẩy ra mình tốt cùng hạ thanh tuyền riêng tư gặp nghĩ đến cái này lăng thiên tuyết thật có chút thương tâm trường khanh sư huynh làm sao không đến ông ta thậm chí còn đẩy ra ta đều do hạ thanh tuyền cái này hồ ly tinh chẳng lẽ ta tại trường khanh sư huynh trong lòng thật không bằng n à m sao lăng thiên tuyết trong lòng âm thầm nói đối mặt lăng thiên tuyết ánh mắt tô trường khanh đột nhiên có loại bị bắt gian tại giường t r ộ t dạ cảm giác nhưng một lát sau hắn liền từ loại kia chột dạ cảm xúc bên trong khôi phục sợ cái gì ta nhưng là muốn mở hậu cung nam nhân đây chỉ là tiểu trang diện thiên tuyết sư muội không phải như ngươi nghĩ kha hạ thanh tuyền thấy thế cũng tựa hồ cũng có chút trọn dạng vội vàng ý đồ giải thích nhưng nói đến một nửa hạ thanh tuyền lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn bởi vì tô trường khanh đã dội ra một cái tay một mực ôm eo của nàng bị như thế vừa kéo nàng lập tức toàn thân mềm lún lại nói không ra lời nói ngươi ngươi lăng thiên tuyết thấy thế lập tức càng thêm tức giận ngươi nửa ngày cũng không nói ra lời gì tô trường khanh đây là không diễn rồi cố ý chọc giận mình ha ha thiên tuyết sư mội cần gì phải gấp gáp còn không có cùng lăng thiên tuyết nghĩ kỹ có phải là muốn nổi giận tô trường k h a đã mỉm cười bay người lên trước một cái tay khác cũng vòng lấy lăng thiên tuyết e o thiên tuyết sư m ộ i ngươi tới chính là thời điểm liền để sư minh mang theo hai vị sư muội xuống núi du ngoạn một phen đi tu hành chi đạo một chương một chỉ cũng là không cần nóng lòng nhất thời tô trưởng khanh c ú i đầu đối mang bên trong hai nữ mỉm cười nói sau đó không cùng hai nữ kịp phản ứng liền hướng dưới núi bay đi trường khanh sư minh ngươi hạ thanh t u y ể n cùng lăng thiên tuyết lúc này đều có chúc mộng tô trưởng khanh đây là muốn làm cái gì trái ô n phải ấp mở hậu cung cũng không hỏi xem các nàng có đồng ý hay không đây cũng quá lớn mật đi ta lăng tiên tuyết thân là đạo nhất thánh tông thánh nữ làm sao có thể cùng cái k h á c h ồ ly tinh trung hầu một chồng mặc dù ta của tương lai có thể sẽ đồng ý việc này nhưng bây giờ không thể được trường khanh sư huynh cũng quá gấp lăng tiên tuyết bản năng nghĩ liền d ấ y rủa chủ yếu nơi xa những cái tia đạo nhất thánh tông đệ tử đều nhìn đâu nếu như cứ như vậy bị tô trường khanh trái ôm phải ấp mang xuống núi nàng thánh nữ mặt mũi để nơi nào ta hạ thanh tuyển vốn là muốn cùng trường khanh sư huynh đơn độc hẹn họ sáng tạo mỹ hảo hồi ức hiện tại có thêm một cái lăng tiên tuyết tính chuyện gì xảy ra hạ thanh tuyển một lát sau cũng muốn dãy rủa nhưng lúc này còn không có cùng hai nữ bắt đầu g i y r u a các nàng cũng nghe được một tiếng ung dung thở dài là tô trường khanh đột nhiên một mặt phiên muộn phát ra thở dài đồng thời các nàng đều nhìn thấy trong nhật ký đổi mới từng hàng mới văn tự lúc trước ta chính là dạng này tay trái ôm thiên tuyết tay phải ôm thanh tuyển nhưng khác biệt chính là khi đó ta ôm là thi thể của các nàng lúc ấy chưa thiên loạn chiến chúng ta riêng phần mình có mình chiến trường mỗi người một nơi thanh tuyển tại mình chiến đấu bên trong bản thân bị trọng thương nàng trước khi chết l i ề u mạng một hơi chạy về bên cạnh ta hối cùng chết tại ta trong ngực mà thiên tuyết thế mà cũng là như thế cùng thanh tuyển đồng thời đổi tới đồng thời tử vong đồng thời chết tại ta mang bên trong đây quả thực là thượng thiên cùng ta mở tàn khốc nhất một trò lửa ngay lúc đó ta đã nhiều ngày chưa từng gặp qua thiên tuyết cùng thanh tuyền đối với các nàng tưởng niệm vô song không nghĩ tới vừa thấy mặt chính là vĩnh biệt khi đó ta thật sự là tuyệt vọng a hiện tại ta lại có cơ hội ôm sống sở sở thiên tuyết cùng thanh tuyền ta thật sự là chư thiên vạn giới người hạnh phúc nhất thật nghị vĩnh viễn như thế ôm các nàng cảm tạ đại đạo để ta có thể sống lại có đền bù tiếc nối cơ hội nhật ký kết thúc đổi mới mà lăng thiên tuyết cùng hạ thanh tuyền hai nữ cũng là trong mắt chứa lệ quang nguyên lai trường khanh sư huynh trong lòng còn ẩn giấu đi thương tâm như vậy sự tình hãn nguyên lai chỉ là muốn ôm lấy chúng ta đền bù t i ế t nối trường khanh sư huynh thật sự là quá đáng thương ta vừa mới thế mà còn muốn dãy rủa lăng thiên tuyết cùng hạ thanh tuyền bởi vì vừa mới tô t r ư ờ n g khanh hiện biên nhật ký trong lòng n u tình đại động lại không có bất luận cái gì dãy rủa ý tứ tùy ý tô t r ư ờ n g khanh ôm các nàng đi xuống núi cái này hai cô đ ư ơ n g thật sự là quá dễ lắc lư tô t r ư ờ n g khanh trái ôm phải ấp trong lòng đắc chí vừa lòng lại có chút cảm thán lăng thiên tuyết hạ thanh tuyền cái này hai nữ chính xác thực quá dễ lắc lư nguyên tiểu thuyết thiết lập bên trong nhân vật chính chính là tùy tiện làm một chút truy nữ hài thủ đoạn liền thu hoạch được các nàng phương tâm cả một đời khăng khăng một mực các nàng thiết lập cứ như vậy đặc biệt dễ dàng bị dao động động tình động tình sau lại kiên trinh vô s o n g cái khác nữ chính cũng kém không nhiều dù sao hậu cung văn nha nữ chính nếu là quá khó truy kia còn thế nào mở hậu cung cho nên vật thúc như vậy lắc lư nữ hải quá nguy hiểm không cẩn thận liền sẽ bị nam nhân khác lắc lư đi cho nên không thể tiện nghi người khác đương nhiên muốn từ tô trưởng khanh tiên hạ thủ vi cường mình đến lắc lư t r ư ơ n g hai trăm ba mươi bốn lúc này đang hướng về đạo nhất thánh tông chạy tới tô âu vi mộ dung điệp ý ỉa cố linh nhi cũng nhìn thấy nhật ký đều là có chút chấn động nguyên lai tương lai thiên tuyết t ỷ t ỷ cùng thanh tuyền t ỷ t ỷ trong tương lai là chết tại trường khanh trong lực trường khanh ca ca thế mà cất dấu thương tâm như vậy sự t ì n h không biết t a của tương lai là thế nào tử vong chẳng lẽ cũng là cùng loại tô âu vi trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mặt yêu thương nàng rốt cục cũng biết x ấ u tư vị nguyên bản lúc trước tô âu vi đối lăng thiên tuyết hạ thanh tuyển còn có chút thăng ấ m thậm chí bởi vậy cảm xúc bừng bừng phân chấn để thần hoàng trí lực lại thức tỉnh một chút nhưng bây giờ nàng điểm kia ghen tung đã tan thành mấy khói hiện tại tô ấ u vi đầy trong đầu nghĩ đều là tương lai mình có chết hay không đi nếu như chết đi có phải là chết tại tô trường khanh trong lực mới biết yêu thiếu nữ thích nhất xuân đau thu bờn tô trường khanh một phen nhật ký lại là cách không đem tô ấ u vi trước giải quyết không phải nếu như nàng ăn dấm não bắt đầu lỡ như thần hoàng c h i lực thức tỉnh đây chính là cái đại phiền thoái tô trường khanh thế nhưng là biết tô ấ u vi cái này tiểu la lị liền quả hoàn toàn thức tỉnh thần hoàng tri lực đây chính là tương đương bạo lực bây giờ có thể dùng một trang nhật ký đem nàng trật an cũng là niềm vui ngoài ý một n chín trăm hai mươi bảy lăng thiên tuyết cùng hạ thanh tuyển đang cùng ma chủ cùng một chỗ hướng đạo nhất thánh tông phi hành mộ dung điệp ý gì h nhìn thấy nhật ký nội dung cũng là hơi kinh hãi hai người này tương lai c ư nhiên như thế bi t ì n h cùng trường khanh nhiều ngày phân biệt gặp một lần chính là vĩnh tuyệt chết tại trường khanh trong ngực mộ dung điệp ý gì h cũng là trong lòng cảm thán trên thân chiến ý bắt đầu tiêu tán bất quá một lát sau nàng m à y liễu lại là dựng lên nhưng đó là tương lai hiện tại các nàng còn chưa có chết đâu lại dám thừa dịp vốn ma nữ không tại cùng trường khanh ấp ấp ôm một cái đợi đến địa phương định không đông tha các nàng mộ dung điệp toàn thân chiến ý lại lần nữa bộ phát mộ dung điệp y thì không hổ là ma nữ cũng không giống như tô ấu vi cái này tiểu la lị tốt như vậy lắc lư chủ đánh một cái dầu mới không tiến vào vừa mới cảm động thì cảm động đến nơi nên đánh vẫn là phải đánh còn bên cạnh ma chủ một đầu s ư n g ngủ không biết mộ trò thiên tuyết đang d ở trò quỷ dị bốn trường khanh cùng lăng thiên tuyết hạ thanh t u y ể n cố sự cũng là như thế bi t ì n h a nếu như có thể thật nghĩ cùng hai vị thì mỗi hảo giao lưu một phen nhưng cũng tiếc ta có cung chủ mệnh lệnh mang theo không thể không cùng các ngươi tranh một chuyến cố linh nhi một bên ở trong đường hầm hối hạ phi hành một bên cảm thán nàng nhìn thấy trong nhật ký cố sự về sau đối lăng thiên tuyết hạ thanh tuyền hai nữ cũng không có cái gì địch dí kỳ thật nàng nhìn thấy tô trường khanh muộn vốn là thuộc về kẻ đến sau bản thân lại không phải cái gì bá đạo tính cách vốn là đối lăng thiên tuyết các nàng không có cái gì địch dí nhưng cũng tiếc cố linh nhi cũng là thân bất do kỳ thiết yếu muốn tranh một chuyến mặc kệ tranh kết quả như thế nào tối thiểu muốn cho c u n g chủ một câu trả lời thỏa đáng không tranh xui xẻo chính là nàng cứ như vậy cùng mộ dung điệp y c ù n g cố linh nhi đến nơi cái này tu la trận sợ là liền muốn chính thức đánh bốn đạo nhất thánh tông thánh tử phong tại tô trường khanh một phen lắc lưu dưới l a n g thiên tuyết hạ thanh tuyền hai nữ thành thành thật thật dựa vào tại tô trường khanh trong ngực bị hắn ôm người bay xuống núi trường khanh sư minh mạnh như vậy sao thế mà trực tiếp đem hai vị sư tỷ toàn bộ ôm xuống núi rồi vừa mới thiên tuyết sư tỷ rõ ràng đã sinh khí vì cái gì bị trường khanh sư minh ôm một cái liền tâm tình gì đều không có cũng không dễ dụa phản kháng hạ thanh tuyền sư tỷ cũng giống như vậy chẳng lẽ các nàng đã tiếp nhận muốn hai nữ c h u n g hầu một chồng nơi xa những cái kêu một mực chú ý động tinh chúng đệ tử lúc này đều là trợn mắt hốc mộn những đệ tử này vốn cho rằng liền vừa mới lăng thiên tuyết kia nổi giận đùng đùng dáng vẻ sợ là có một phen đại chiến coi như không đánh lên tối thiểu cũng sẽ ẩm ý lên a kết quả tô trường khanh đều không nói gì lời nói chỉ là tiến lên đem hai vị t h á n h nữ thần nữ hướng mang bên trong ôm một cái liền xong việc sau đó ba người vô s o n g hài hòa xuống núi r u ngọt đi tô trường khanh làm sao làm được hai vị thần nữ t h á n h nữ nghĩ như thế nào hai vị sư tỷ đều là thiên tư hơn người t i ê u ngạo vô cùng thiên tài t h á n h nữ thần nữ làm sao có thể giống như vậy thành thành thật thật tùy ý sư huynh chân đứng hai thuyền trường khanh sư huynh làm sao làm được đây quả thực là tuyệt thế thần công a chúng ta đạo nhất thánh tông cũng không có dạy qua cái này A, sư huynh ta có thể hay không dạy một chút ta chẳng lẽ thiên tài không gì làm không được trường khanh sư huynh liền ngay cả yêu đương đều so với chúng ta những n à y tầm thường mạnh một đám nam đệ tử đều là lẩm bẩm nói mặc dù đạo nhất thánh tông là đạo môn nhưng cũng không cầm đ o c n o dâu những n à y nam đệ tử cũng có thể kết hôn những n à y nam đệ tử đại bộ phận điểm đều là người trẻ tuổi huyết khí p h ư ơ n g cương chính là thanh xuân này mầm nhĩ kỷ nhưng bọn hắn đại bộ phận điểm cũng đều là độc thân dù sao đạo nhất thánh tông nữ đệ tử cũng không nhiều mà ngoại tông đệ tử cũng không có tốt như vậy thông đồng bọn hắn nhìn thấy tô trường khanh dễ dàng như vậy giải quyết lăng thiên tuyết cùng hạ thanh tuyền hai vị này thiên tri tiêu nữ ao ước mắt đều m u ố n lục bọn hắn cũng muốn học được một chiêu này a bất quá loại thủ đoạn này bọn hắn có thể học không đến dù sao bọn hắn chưa có xem kịch bản cũng không có hệ thống có thể biên nhật ký mà những cái kia nữ đệ tử lại là sắc mặt đều có chút khó coi trường khanh sư minh thật sự là hoa tâm lại có thiên tuyết sư tỷ còn chưa đủ còn muốn thông đồng bắc minh thánh địa thần nữ thậm chí còn có cái khác h ồ n nhan tri kỷ hai vị sư tỷ cũng thật là thế mà cứ như vậy dễ dàng bị trưởng khanh sư huynh nắm ở mang bên trong cũng không biết phản kháng một chút mà những nữ đệ tử này lại là có chút khó chịu t i ể u huyên giới tập tục là lệnh bảo thủ trừ đại vũ nhân hoàng dạng này đ ế vương có hậu cùng tần phi đại bộ phận điểm người cũng đều là chế độ một vợ một chồng chiếm đa số cho nên những nữ đệ tử này cuối cùng vẫn là có chút không thể nào tiếp thu được hai nữ c h u n g hầu một chồng loại sự tình này trong lòng các nàng coi như yêu đương cũng được toàn tâm toàn ý trung thủy một mực tô trưởng khanh dạng này một tay ôm một cái giống kiểu gì sao thậm chí tô trưởng khanh ở bên ngoài còn có cái khắc hồng nhan tri kỷ nghĩ đến đây bên trong chúng nữ đệ tử trong lòng càng thêm khó chịu các ngươi những n à y nam đệ tử nghĩ gì thế loại sự tình này có cái gì tốt ao ước chẳng lẽ các ngươi cũng muốn học trường khanh sư huynh chân đứng hai thuyền chúng nữ đệ tử trong lòng khó chịu dưới lập tức đem nổi nóng rơi tại chúng nam đệ tử trên thân bởi vì những n à y nam đệ tử trong lời nói đối tô trưởng khanh phi thường ao ước dáng vẻ bọn hắn muốn làm cái gì chẳng lẽ cũng muốn trái ôm phải ấp đạo nhất thánh tông lúc nào thành hoa tâm tông rồi khu khu chư vị sư tỷ sư muội chúng ta cũng liền nói một chút nào dám cùng trường khanh sư huynh học c các nam đệ tử vội vàng cười làm lành nói chương hai trăm ba mươi lăm chương hai trăm ba mươi lăm các nữ đệ tử nói cũng có đạo lý thân là đạo môn đệ tử vốn nên thanh tâm quả d ụ n g ao ước tô trường khanh chân đứng hai thuyền quả thật có chút không thể nào nói nổi lúc này mới đúng chúng ta là đạo môn đệ tử cũng không thể học những cái kia bảng môn tiểu phái không có một chút quy củ mà lại các ngươi coi như muốn học trường khanh sư h ì n h học được sao những cái kia nữ đệ tử thấy chúng nam đệ tử xin lỗi lúc này mới sắc mặt hơi chậm nói xem ra đạo nhất thánh tông cũng không có trở thành hoa tâm tông khu khu sư tỷ các sư muội nói đúng lắm chúng nam đệ tử có chút lung t u n g nói bọn hắn xác thực không học được tô trường khanh bản sự đâm tâm nhưng kỳ thật một chút nam đệ tử lại là ở trong lòng âm thầm nghĩ trường khanh sư huynh thật là chúng ta tấm gương truyền thuyết thượng cổ đại đế có hơn mười phẩy không không không tên hồng nhan c h i kỷ truyền thuyết bọn hắn ngự nữ một nguyên bạch nhật phi thăng mang theo hồng nhan c h i kỷ nhóm cùng một chỗ phi thăng cuối cùng toàn bộ tiến vào kia khó lường tiền liên giới vĩnh sinh bất tử trường khanh sư huynh hôm nay gây nên chính là thiên địa đại đạo thậm chí có thể thành tiên hiện tại cựu huyền giới thật sự là sa đoạn thế mà lưu hành cái gì chế độ một vợ một chồng thật sự là không liền nên thêm ra trường khanh sư huynh loại này anh hùng nhổ loạn trở lại chính những n à y nam đệ tử thế mà so tô trường khanh còn không biết xấu hổ vì giữ gìn mở hậu cung sửa chưa tính lý do một bộ một bộ bất quá những n à y nam đệ tử cũng liền ở trong lòng âm thầm miệng này một chút nhưng cũng không dám nói ra bằng không bị một đám nữ đệ tử nghe tới bọn hắn đ ờ i này sợ là chú định độc thân mà những cái kia nữ đệ tử vừa mới đ ố i chúng nam đệ tử nghĩa chính từ nghiêm nhưng các nàng trong lòng chưa hẳn giống mặt ngoài như thế đứng đắn trường khanh sư huynh vừa mới ôm lấy hai vị sư tỷ lúc hào hào bá đạo nếu như ô n là ta ta có thể có dũng khí phản kháng sao. thật sự là xấu hổ chết ta sao có thể nghĩ loại sự tình này trường khanh sư huynh đã có tiên h tuyết sư tỷ thanh tuyền sư tỷ ta làm sao có thể lại cắm đi vào tệ thành cái gì rồi bất quá trường khanh sư huynh nhiều như vậy t ì n h chưa hẳn không có cơ hội lỡ như ngày nào trường khanh sư huynh coi cho ta làm sao bây giờ đáp ứng hay là không đáp ứng không được trường khanh sư huynh coi như là ưu tú cũng là h ò a tâm nam tử không thể cho hắn cơ hội thế nhưng là trường khanh sư huynh như thế ưu tú nếu như cùng sư huynh kết làm với Chúng nữ đệ tử trong lòng lật qua lật lại lại là đang suy nghĩ nếu như tô trường khanh về sau lại coi trọng các nàng nên làm cái gì kỳ thật các nàng suy nghĩ nhiều tô trường khanh coi như muốn mở hậu cung cũng là tìm nguyên t i ể u thuyết nữ chính nhóm sẽ không tìm những nữ đệ tử này những nữ đệ tử này bên trong không thiếu có dung mạo xuất sắc nhưng tô trường khanh cho tới bây giờ đều không có đi câu đắc quá hắn còn không có cấp sắc đến loại trình độ này tô trường khanh thông đồng lăng thiên tuyết các nàng cũng không phải là toàn bộ ra ngoài nam nhân sắc tâm chủ yếu vẫn là các nàng có n h ậ n ký phó bản thông đồng các nàng có thể thu được hệ thống bán thưởng tăng thực lực lên mà lại những cô bé này mình cũng là thực lực bất phàm có năng lực tự vệ dù sao thân ở loại này thế giới thực lực mới là vị thứ nhất không phải coi như tô trường khanh thông đồng gia hậu cung giai lệ ba nhưng thực lực không đủ một cường giả giết tới toàn bộ giết chết hoặc là bắt đi hắn tìm ai khóc đi bất quá những nữ đệ tử này nhưng không biết tô trường khanh kén vợ kén chồng tiêu chuẩn chỉ cho là mình cũng có cơ hội bị tô trường khanh nhìn chúng lập tức để các nàng trong lòng khó khăn vô cùng đáp ứng tô trường khanh không phù hợp các nàng một chồng một vợ chủ trương không đáp ứng lại có chút không cam lỏng dù sao tô trường khanh thiên tư tốt t uvi cao tính tình ôn hòa tướng mạo còn rất soái lại là đồng môn phái người một nhà đây quả thực là chúng nữ đệ tử trong lòng hoàn mỹ phu quân t i ê n đề tô trường khanh đừng như thế hoa tâm ai trường khanh sư huynh thật là một cái nghiệp chướng nặng nề g nam tử chúng nữ đệ tử một mặt phiên muộn t ố t như vậy một cái nam nhân làm sao liền chân đứng hai thuyền đâu mà lại giống như thế mà còn thành công bốn trường khanh sư huynh ôm ấp thật sự là ấm áp lúc này bay hướng dưới núi thiên thánh thành k h ô n g t r ú n g lang thiên biết tựa ở tại tô trường khanh trong ngực gương mặt một mảnh v à bừng dạng này bị tô trường khanh ôm vào trong ngực nàng ngẫu nhiên nửa đêm tình mộng đã từ nào từng ảo tường qua là dạng gì cảm thụ nhưng hôm nay chân chính bị tô trường khanh ôm vào trong lực lăng tiên h tuyết mới biết được tô trường khanh ôm ấp là cỡ nào kiên cố ấm áp tựa hồ chỉ cần dựa vào tại tô trường khanh rộng lớn lồng l ự c liền cái gì bất cứ chuyện gì có thể uy hiếp được nàng dù sao tô trường khanh có được hoàn chỉnh bất diệt kinh thân thể đã bắt đầu hướng hoàn mỹ thân thể chuyển hóa lăng tiên h tuyết mặc dù không rõ nguyên do trong đó nhưng cũng từ tô trường khanh trong lồng l ự c cảm nhận được nồng đậm cảm giác an toàn bất diệt kinh chế tạo hoàn mỹ thân thể không có cảm giác an toàn liền g i quỷ chính là đáng tiếc còn có hạ thanh tuyền tại cái này trước mắt lăng tiên tuyết hưởng thụ một hồi tô trường khanh ôm ấp khẽ ngầm đầu lại là n hạ ì n thấy h thanh tuyển chú ý tới lăng thiên tuyết ánh mắt lập tức có chút chột dạng như đầu nhưng cùng tô t r ờ k sau một lúc lâu hạ thanh tuyển phát hiện lăng thiên tuyết còn tại chừng mình lập tức trong lòng giận dữ không xong đúng không l a n g tiên tuyết là tô trưởng khanh thanh mai trúc mã làm sao rồi hạ thanh tuyển tự nhận là tương lai mình cũng là tô t r ư ờ n g khanh kết tóc tê tử cùng với tô trưởng khanh danh chính quân thuận thế là nàng cũng về chừng quá khứ、ứng. còn dám về thật r ư ờ n Lăng g t i ê n Tuyết thấy thế, l p ứ tức cứ c chỗ càng ác cũng chuyện, giận không chỗ phát thiết, vàng hung trường trường không trường tiết, vội lại hai nói lập vậy Thanh Tuyền nữ như phát thêm Hạ thấy thế, trở về. về đáng ế n trường còn thật đi. đ Haha, yêu con mắt đều thật lớn tô trưởng khanh tự nhiên là chú ý tới hai nữ xung đột nhỏ nhưng hắn cũng không để ý ngược lại cảm thấy có chút thú vị liền chứng mắt mà thôi lại không có đánh lên ngược lại hai nữ hải con mắt t r ư ờ n g như thế lớn nhìn xem thật đáng yêu lăng thiên tuyết cùng hạ thanh tuyển hai nữ chuyên tâm mắt to chừng lớn mất lúc tô trưởng khanh đã bay đến dưới núi bên cạnh thành đạo nhất thánh tông chỗ linh sơn tên là Núi. Núi t thánh thánh thành thành hai i ê n Thánh n Dưới n vị sư muội phía dưới chính là thiên thánh thành bên trong ngay tại cử hành thiên thánh thiết các ngươi là chuẩn bị mình đi vào vẫn là để sư huynh ôm các ngươi đi vào lại nói các ngươi con mắt chừng như thế lớn không chỗ sao mà lúc này Tô chương hướng hướng hai trăm ba mươi sáu chương hai trăm ba mươi sáu lăng tiên tuyết cùng hạ thanh tuyền nghe tới tô trường khanh lời nói vội vàng dễ ruột lấy m u ố n từ trong lồng ngực ra không phải lỡ như để tô trường khanh như thế ôm các nàng vào thành vậy coi như quá xấu hổ bất quá mặc cho các nàng d â y ruột như thế nào tô trường khanh cánh tay đều là bất động như núi căn bản không cách nào lắc lư trường k hai nữ h Hai ngươi đừng rộn. n làm nhìn xem thiên thánh thành càng ngày càng gần đều là có chút xấu hổ lại tiếp tục như thế thật muốn bị tô trường khanh ôm vào thành thả các ngươi xuống tới cũng được bất quá phải đáp ứng sư m i n h tiến vào thành chỉ dung đoạn hai người các ngươi không được tái khởi xung đột tô trường khanh thấy hỏa hầu lấy không nhiều lại xuống đi đều đáng buồn xấu hổ thành giận hắn mỉm cười hai tay nhẹ nhàng buông lỏng hai nữ liền thoát ly tô trường khanh ôm ấp hử ai muốn cùng nàng xung đột ta đều không muốn nhìn thấy nàng lăng tiên tuyết nghe vậy nhìn xem hạ thanh t u y có chút tức giận nói hử ta vốn là muốn cùng trường khanh đơn độc dung o ạ n cũng không muốn nhìn đến ngươi hạ thanh tuyển cũng không chút nào yếu thế nói bất quá các nàng cũng liền động động miệng lại là không có một chút ý tứ đ ộ n g thủ hiển nhiên là tô trường khanh lợi vừa rồi có tác dụng tốt đều không cần nhau nhau trong thành đại bộ phận điểm đều là p h à m nhân chúng ta liền rơi xuống đất đi bộ đi thôi ta là tô công tử các ngươi chính là ta đại phu người hai phu nhân như thế nào tô trường khanh lôi kéo hai nữ hạ xuống mặt đất khẽ cười nói hắn cũng không chuẩn bị bay vào thành không phải tất nhiên gây nên phạm nhân manh động đi đâu liền bị một đám người nhìn xem kia còn dung o ạ n cái gì muốn d u ngoạn tự nhiên là muốn rơi xuống đất hóa thành phạm nhân mới có thú vị mà hắn một cái tuổi trẻ nam tử mang theo hai cái xinh đẹp cô nương trẻ tuổi giải thích thành đại phu người hai phu nhân cũng coi như hợp lý mới là lạ thế giới này lưu hành một chồng một vợ liền xem như có một ít người phá lệ cũng sẽ không như thế rêu dao ai ai muốn khi n g ư ờ i phu nhân còn đại phu người hai phu nhân thật thật sự là không biết xấu hổ lăng tiên tuyết cùng hạ thanh tuyền nghe vậy lập tức đều là đỏ mặt lại ngoảnh đầu không được c á i lộn ha ha đó chính là muộn muộn hai vị muộn muộn dạng này tổng tốt đi t ô trưởng khanh cười ha ha một tiếng nói hắn ngay từ đầu chính là cái chủ ý này một cái huynh trưởng mang theo hai cái mội mội dung đoạn cũng không có cái gì sự tỉnh cái gì đại phu người hai phu nhân chính là đùa hai nữ chơi coi như hai nữ chân đáp ứng sảng khoái đại phu người hai phu nhân t ô trưởng khanh còn không đáp ứng đâu không phải lỡ như lăng thiên t u y ế t cùng hạ thanh tuyển hỏi ai là lớn ai là nhỏ vậy coi như có chút khó mà trả lời hiện tại hai cái mội mội, liền không có loại này xấu hổ mội mội kia vẫn được hai nữ nghe vậy nhẹ nhàng thở dài một hơi nói các nàng vừa mới nghe tới tô trường khanh xưng hô các nàng vì đại phu người hai phu nhân liền đầu nạo hôn loạn lung tung hiện tại mới chấm tới xem ra cái này hai cô nương cũng là ngây thơ quá mức nghe tới phu nhân hai chữ liền lập tức xấu hổ khó tự đẻ xuống về sau lỡ như đánh lên ta chỉ cần gọi đôi câu phu nhân chẳng phải là liền để các nàng nương tay chân luận ra lại vô chiến lược tô trường khanh trong lòng cười t h ầ m lại nhiều một cái giải quyết tu la trận tiểu kỹ xảo về sau chúng nữ lỡ như đánh lên tô trường khanh ngay tại bên cạnh đoạn hồ phu nhân hai vị mượn tử liền theo vi huynh cùng một chỗ tiến về thiên thánh thành đi tô trường khanh khép cười một tiếng lôi kéo lăng thiên tuyết cùng hạ thanh tuyển liền hướng ngoài mười dặm thiên thánh thành đi đến lần này hai nữ lại không có cãi lộn ba người cùng nhau dần dần tới gần tòa thành l ớ n kia trường khanh sư huynh chúng ta từ khi lớn lên liền lại không có cùng đi qua thiên thánh thành đi thật sự là hoài niệm a lăng thiên tuyết nhìn xem tòa thành l ớ n kia nhìn không được cảm t h ắ n nói nàng cùng tô trường khanh thanh mai trúc mã khi còn bé cùng một chỗ bốn phía chơi đ ù a tự nhiên là tới qua thiên thánh thành bất quá hai người sau khi lớn lên bận đ i u tu luyện liền lại không có cơ hội như vậy hiện tại trở lại chốn cũ lăng thiên tuyết trong lòng phi thường cảm khái nhưng nàng cũng không phải là chỉ là cảm khái đang nói những lời này lúc cố ý nhìn hạ thanh tuyền một chút hạ thanh tuyền lập tức minh bạch nàng ý tứ lập tức trong lòng một trận thất lạc Hừ, thiên tuyết, cùng trường khanh cùng nhau lớn lên, lưu lại rất nhiều hồi、ức. Thật sự là ao à? Hạ thanh tuyển từ nhỏ tại Bắc Minh Thánh chưa thấy khanh. nhiên không cách học thiên nhìn thành khái hồi thiên thể từ cái cùng cùng ức. ước Bắc cảm cái ức. ước có cùng lại tại này lăng trường lớn lên, tuyển lớn lên, vẫn luôn trường nào lăng dạng này, lớn Nàng lăng là à. là tuyết, tuyết tuyết lưu gì rất tô Tự rất qua ao Địa ao sự xem đã muốn biến thành tự ti ha ha thiên tuyết m u ộ i muội thanh tuyền m u ộ i muội làm người muốn hướng nhìn đằng trước hôm nay chúng ta liền muốn tại trong tòa thành này sáng tạo càng nhiều hồi ức làm gì nhớ nhung quá khứ lúc này tô trường khanh cười nói nghe tới hắn cởi mở tiếng cười nguyên bản có chút thất lạc hạ thanh tuyền lập tức mừng rỡ đúng vậy à mặc dù mình không có có thể cùng tô trường khanh cùng nhau lớn lên có được rất nhiều hồi ức nhưng tương lai có thể lại sáng tạo mà hiện tại không phải liền là cơ hội vẹn vẹn một câu hạ thanh tuyền liền phần chấn trường k h a n sư huynh thật đúng là biết do nữ hải nhi trái tim Lăng t hiện tại u y ế t thấy thế, không h nhét miệng, cũng lớn lên cùng nhau cầm tay dung ngoạn kế mới tính yêu đương đúng lúc này tô t r ư ờ n g khanh thuận tay tại trong nhật ký đổi mới bắt đầu hôm nay ta cùng tiên tuyết thanh tuyển cùng nhau đi tới thiên thánh thành dung ngoạn trước khi trùng sinh ta vội vàng tu luyện vội vàng đại chiến cơ có hội không có bao nhiêu bao trường h nhất định sẽ không lại phạm sai lầm như、vậy. Nhất định phải hào hào cùng thiên tuyết, thanh tuyển sáng tạo thuộc về chúng ta hồi ờ i gian lại sai cùng nàng. cùng sáng ta ta Lần này, tuyển các lầm vậy. tuyết, tạo t sẽ về ức. 3.5. khanh Sư、Hình. Trường Vinh Khanh lăng thiên tuyết hạ thanh tuyền hai nữ nhìn thấy nhật ký lập tức lần nữa rất là cảm động các nàng thở nhẹ một tiếng thế mà đồng thời chủ động kéo lại tô trường khanh cánh tay đi thôi trường khanh ca ca mang bọn ta hai cái m u ộ i m u ộ i cùng nhau vào thành dung loạn hai nữ đồng thanh thế mà là dị thường hài hòa cái này chẳng phải giải quyết rồi tô trường khanh thấy thế trong lòng có chút đắc ý lúc trước còn kiếm bạt n ộ i t r ư ơ n g hai nữ tại tô trường khanh một phen sáo lộ dưới đã triệt để bông xuống địch t hiện í h tại chỉ muốn cùng tô trường khanh cùng một chỗ sáng tạo hồi ức đều khỏi phải tô trường khanh chủ động ôm các nàng các nàng đều chủ động kéo lại tô trường khanh tay chỉ cần không ngừng cố gắng cách chân chính thành lập hậu cũng còn xa sao Trương Trương Tô tại trên đường chạy tới. Các nàng tự đường này, Dung Linh Nhi nữ, còn nàng Lúc Cố chạy Các Âu Vi, Điệp Mộ Ý ba tô t r ư ờ n g khanh cùng lăng thiên tuyết hạ thanh tuyển cùng một chỗ hẹn hò sáng tạo cái gì mỹ hảo hối ước đi c á c nàng lại tại đi đường học gió cái này có thể nhẫn cha tốc độ có thể hay không nhắc lại một điểm tô âu vi một mặt lo lắng thúc giục tô thanh vân ma chủ phải chăng có thể đem tốc độ hơi nói một chút mộ dung điệp ý gì h cũng đối ma chủ nói xem ra nhất định phải tăng thêm tốc độ cố linh nhi không có người mang nàng bay chỉ có thể thúc chính mình thế là ba nữ lần nữa tăng thêm tốc độ trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi hướng về tô trưởng khanh vị trí bay đi coi bọn nàng lúc này tốc độ đoán chừng rất nhanh liền có thể đến tới đến lúc đó năm nữ t ề tụ tô trưởng khanh cái này mỹ hảo hồi ức tất nhiên sẽ rất khó quên bốn bất quá lúc này tô trưởng khanh còn không biết tô âu vi mộ dung điệp ý ỉa cố linh nhi muốn tới đâu tô trưởng khanh bọn hắn đã cùng một chỗ tiến vào thành đang muốn đi dạo đường cái tòa này hai mươi sáu thành lớn vô cùng phấn hoa đường đi rộng lớn có thể chứa đựng tám chiếc xe ngựa song hành trên đường khắp nơi đều là các loại du khách bán hàng rong gánh xiếc khiến người không kịp nhìn chen tiết không thông lúc này thiên thánh thành ngay tại cử hành mỗi năm một lần thiên thánh tiết cái này ngày lễ cũng không có gì đặc biệt chính là thiên thánh thành thành lập ngày kỷ niệm các cư dân mượn cớ ăn ăn uống uống chơi đùa thôi đại khái cùng tô trường khanh xuyên qua trước ăn tết không sai bị lắm cho nên mới sẽ náo nhiệt như vậy tô trường khanh l a n g tiên h tuyết hạ thanh tuyền ba người đi tại trên đường cái lưu luyến tư phương nhìn xem trong thành các phạm nhân vô cùng náo nhiệt r á n g vẻ thế giới này phạm nhân đại bộ phận điểm đều không có cái gì tu luyện tư chất cho dù có tuyệt thế công pháp cũng vô pháp tu luyện bất quá bọn hắn sinh hoạt tại linh khí này dư thừa thế giới nhiễm phía dưới mỗi một cái đều là thân thể cường kiện tuổi thọ kéo dài ngược lại là sinh cơ bầm nếu không phải có yêu ma tà tu uy hiếp thế giới này p h à m nhân nhưng so tô trưởng khanh xuyên qua trước thế giới muốn hạnh phúc nhiều không nghĩ tới thế mà chen lấn như vậy nhiều người như vậy hai vị mội mội cẩn thận một chút đừng làm ngã tô trưởng khanh nhìn xem chen tràn đầy đường cái cũng là có chút vào đầu chỉ có thể lôi kéo hai vị mội mội chen tới đằng trước hắn vừa đi một bên cẩn thận che chở hai vị mội mội tô trưởng khanh cũng không phải thật lo lắng cái này hai cô nương ngã xuống mà là sợ bị cái khác bách tính lau dầu đi vậy coi như ăn thiệt thòi lớn chấm hút loại sự tình này đương nhiên muốn hắn cái này hậu cung nam chính tới tô trường khanh mượn bảo hộ cơ hội lần nữa một mực ôm hai nữ eo chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại cái này liền đúng mang theo hai m ộ i tử không ôm tính là gì sự tình tô trường khanh trong lòng cười ha ha vừa lòng thảo ý lúc trước lúc vào thành hai nữ xấu hổ liền tránh thoát tô trường khanh ôm ốc hiện tại tô trường khanh đảo mắt lại ôm trở về trường khanh ca ca người thực sự là lăng thiên tuyết cùng hạ thanh tuyền nhìn thấy tô trường khanh giống diều hâu che chở chim ưng con đồng dạng đem các nàng một mực bảo hộ ở mang bên trong sợ nam nhân khác đụng phải các nàng lập tức đều là có chút mực cười các nàng đều là tu vi cương đại toàn thành nam nhân cùng tiến lên đều chưa hẳn có thể đụng tới các nàng một sợi tóc trường khanh sư huynh có thể là mất đi mới càng hiểu được c h â n quý cho nên mới khẩn trương như vậy à sau khi cười xong hai nữ đều ở trong lòng âm thầm nói cảm giác vô cùng ngọt ngào các nàng lại là suy nghĩ nhiều tô trường khanh liền đơn thuần cảm giác ôm dễ chịu thế là ngay tại tô trường khanh hộ tống giới ba người bắt đầu đi dạo đường cái hành trình trên đường đi cái này một nam hai nữ mà lại đều là tuấn nam mỹ nữ tổ hợp hấp dẫn không ít ánh mắt dù sao thế giới này hay là lưu hành một chồng một vợ tô trường k h a dạng này trắng trận mang theo hai nữ xuất hành liền có chút hiếm thấy bất quá những người kia vừa nghe đến ba người ca ca mội mội gọi bậy lập tức đều một mặt hiểu rõ nguyên lai、like、là huynh mội kia không có việc gì đây là nhà ai huynh mội thế mà sinh như thế tuấn tiếu nam tử này thích hợp đưa tới khi con rể hai vị cô nương thích hợp làm nàng dâu một chút người qua đường ở trong lòng âm thầm nói bất quá những người đi đường này chỉ là ở trong lòng ngấm lại nhưng không có thật lô mãng đáp lời dù sao cái này bên trong là đạo nhất thánh tông hạ h ạ thiên thánh thành cư dân tố chất vẫn còn rất cao tô trường khanh bọn hắn lại là không biết đường người nghĩ như thế nào dù sao bọn hắn nhưng không có cố ý dùng cái gì đọc tâm thần thông lúc này tô trường khanh bọn hắn chỉ là đơn thuần đi dạo đường cái chỉ nhìn không mua bọn hắn cũng không cần mua cái gì đồ vật dù sao đ ồ của người phàm lại thế nào mới lạ bọn hắn những ngày cường đại người tu luyện cũng sẽ không để ý chủ yếu vẫn là cùng người trong lòng cùng một chỗ chỉ là đi một chút nhìn xem liền cảm giác tâm tình khoái trá làm sao ta cảm giác công lực của chính mình tựa hồ có chút đột phá đi tới đi tới tô trường khanh đột nhiên trong lòng hơi động loại này nhẹ nhõm tâm tình khoái trá dưới tô trường khanh thậm chí cảm thấy phải tự mình bất diệt kinh tu vi đều có chút đột phá cùng tiến bộ từ thanh tính đạo nhất thánh tông đi tới cái này phồn hoa phạm nhân thành thị chủ yếu tô trường khanh cảm giác cảm giác mới mẻ tâm tình chuyển đổi giới cảnh giới buông lỏng đương nhiên trọng yếu nhất hay là bởi vì bất diệt kinh là thiên địa sinh ra mạnh nhất tu thân phát m ô n phát m ô n này bao hàm toàn diện bất diệt kinh bên trong chẳng những có phổ thông phương pháp tu luyện cũng có mượn nhờ hồng trần một mươi t r ư i n g khí tức nung tâm cảnh rèn luyện thân thể thảo diệu tô trường khanh đi tới cái này thiên thánh thành thể nội bất diệt kinh liền tự động vận chuyển bắt đầu mượn nhờ thành thị này bên trong quần quận hồng trần khí tức nung tự thân cho nên chỉ là tại tòa thành lớn này thành thị đi dạo một vòng hắn liền có thể cảm giác cảnh giới có chút đột phá mà nhiễm hồng trần khí tức về sau tô trường khanh dùng bất d i ệ t kinh tu luyện r a hoàn mỹ thân thể càng thêm thoải mái thuận hợp tựa hồ là hai trăm chín mươi bổ đủ trước kia thiếu thốn một điểm hồng trần cũng tại thiên đạo bên trong cái này bất d i ệ t kinh bao hàm toàn hàn diện muốn viên mãn tự nhiên cũng muốn dung nhập hồng trần khí tức tô trường khanh nhất thời s ữ n g sờ ngay tại chỗ dừng lại một lát vô hình hồng trần khí tức bị hắn không ngừng hấp thu nhập thể mười hơi về sau tô trường khanh liền cảm giác thân thể viên mãn thiếu thốn hồng trần khí tức đã bù đắp lại mạnh một cái tiểu cảnh giới tô trường khanh trong lòng âm thầm nói có chút vui sướng bổ đủ hồng trần khí tức về sau tô trường khanh có thể cảm giác được th thế mà trực tiếp cường thành một bậc thang nguyên bản hắn nhục thể cường độ chỉ là tương đương trí tôn tầng sáu bây giờ lại là bước vào tầng bảy cảnh giới nói cách khác hiện tại tô trường khanh bằng vào nhục thân là đủ so sánh trí tôn tầng bảy cường giả phải biết trí tôn tầng bảy đã thuộc về cao dai đại bộ phận điểm trí tôn đều thấp hơn cái này cấp bậc tô trường khanh lần này v ộ ợ t phá để hắn đối mặt đại bộ phận điểm trí tôn đều có sức tự vệ tối thiểu dựa vào thân thể cường độ có thể để ép đối phương đánh cũng chính là chỉ có thân thể cường độ không có trí tôn thần thông thôi nhưng tô trường khanh nắm giữ cường h à n h thần thông chẳng lẽ còn thiếu rồi chương á i diệt i này n bất k q hai trăm ba mươi tám chương hai trăm ba mươi tám bất diệt kinh nào d i ệ u là thật kinh người dạ o phố đều có thể đột phá cảnh giới có thể đoán được đợi đến cái khác hoàn cảnh công pháp này cũng có thể tự động chuyển đổi lợi dụng hoàn cảnh không ngừng đột phá lại là cùng tô trường khanh xuyên qua trước biết bất diệt kinh có chút khác biệt cũng không biết có phải là hệ thống t r o đổi tín vào hay là bất diệt kinh vốn là có những này huyền rượu trường khanh ca ca người đang suy nghĩ gì lúc này bên cạnh lăng thiên t u y ế t cùng hạ thanh tuyền thấy tô trường khanh đột nhiên dừng bước xuất thần nhịn không được hỏi ta đang nghĩ mượn nhờ cái này thiên thánh thành quần quận hồng trần khí tức tu luyện có thể để cho thân thể cường độ nâng cao một bước nghe tới các nàng tô trường khanh lập tức hoàn hồn thuận miệng đáp dù sao bất diệt kinh hai nữ cũng biết loại sự tình này nói cho các nàng biết tự nhiên là không có gì cái gì cái này hồng trần khí tức cũng có thể dùng để tu luyện hai nữ nghe vậy đều là ngẩn ngơ các nàng lại là chưa từng có nghe nói qua loại sự tình này các nàng tu luyện công pháp đều giảng cứu thu thập giữa thiên địa cường hoành năng lượng du nhập g n tự thân luyện được vô thượng thần thông hồng trần khí t ứ c có thể có cái gì lực lượng cũng có thể dùng để tu luyện thậm chí hồng trần khí t ứ c từ xưa đến nay đều là vận đ ụ n g thậm chí ô huế biểu tượng truyền thuyết vĩnh sinh bất tử tiên nhân nhiễm hồng trần khí t ứ c cũng sẽ sa đoạn hiện tại tô trường khanh lại còn nói muốn hấp thu hồng trần khí tức tu luyện còn tăng cường thân thể cường độ cái này liền có chút khó tin kỳ thật hai nữ học kia trên nửa thiên bất diệt kinh cũng có mượn nhờ hồng trần khí tức tu luyện pháp môn bất quá các nàng đối công pháp lĩnh nộ không sâu xem không hiểu thôi thế、nào? hai vị mội mội không tin đợi trở lại sân môn ta liền dạy các người cam đoan thân thể của các ngươi cường độ trong thời gian ngắn cao hơn tầng một chí ít một cái tiểu cảnh giới quá trình chỉ cần một nén hương thời gian tô trường khanh cười nói hắn không có tàng tư tâm tư bất quá tại cái này thiên thánh thành bên trong không tiện dạy học cho nên đến đợi đến về tông môn tin chúng ta đương nhiên tin hai nữ nghe vậy vội và nói đều là trên mặt vui mừng một nén hương thời gian thân thể cường độ tăng cường một cái tiểu cảnh giới cái này hiệu quả quá mạnh đi phải biết các nàng tu luyện bất diệt kinh đến bây giờ cũng mới vừa mới nhập môn v ẫ nhưng k cách ó t h n chính mời đầu đường phố bên ngoài lại còn có người nghe tới tô t r ư ờ n g khanh l ờ i vừa rồi nhưng lại một mặt không tin tô t r ư ờ n g khanh lúc nói chuyện cũng không có cố ý hạ giọng cũng không hề dùng pháp thuật trích che đậy chỉ cần tu vi cường đại ngũ giác linh mẫn cách mười đầu đường phố nghe tới tô trường khanh bọn hắn nói chuyện cũng là bình thường tô trường khanh chỉ cần bung ra ngũ giác toàn bộ thành thị tất cả mọi người nói chuyện hắn cũng có thể nghe rõ ràng chỉ là tô trường khanh là đến đi dạo dung loạn nghe lén toàn thành làm cái gì mà lại vận dụng thần thông nghe lén toàn thành nghe một bang phạm nhân tư mật có chút thất đức tô trường khanh cũng sẽ không làm như thế tô trường khanh chỉ đem mình ngũ giác tụ tập tại phương viên mười triệu bên trong chú ý bên cạnh mình hai đại mỹ nữ liền đủ tô trường khanh lại là không biết mười đầu đường phố ngoài có người nghe lén coi như biết hắn cũng sẽ không để ý thật sự là b u ồ n cười lợi dụng hồng trần khí tức tu luyện người này nghe tới tô trường khanh nói chuyện về sau một mặt khinh thường h i ệ n nhiên là không tin đây là một người mặc hoa phục tuổi trẻ nam tử hắn tướng mạo tuấn lãng dáng người thắng t ó p bề ngoài rất không tệ chỉ là đáng tiếc hắn c á i cầm cao cao nâng lên xem ai đều giống như tại túi xem để người khó mà sinh ra h ả o cảm nam tử trẻ tuổi này toàn thân linh quang lấp lóe h i ệ n nhiên cũng là cường đại người tu hành thiên thánh thành cũng không cấm chỉ người tu hành ra vào có người tu hành xuất hiện cũng không kỳ lạ cũng không phải là chỉ có tô trường khanh bọn hắn mới có thể đến giải sầu bất quá người này trên thân linh quang tựa hồ đã có tiên đài cảnh chuẩn cái này liền phi thường khó được phải biết liền xem như tô trường khanh cũng là vừa mới đột phá tiên đài tiên đài cảnh giới c ư ờ n giả g tướng mạo còn trẻ tuổi như vậy lai lịch của người này nhất định phi thường không tầm thường là cái tuyệt thế thiên tiêu nhưng lúc trước chư thiên tháp thiên tiêu bảng thế mà không thấy được sự xuất hiện của hắn cũng là kỳ quái mà lại cái này thế mà toàn thân cao thấp quần áo phối sức đều là linh quang phóng s ạ n g hiển nhiên là pháp bảo cường đại không chừng ngay cả nội y đều là pháp bảo mạnh mẽ càng là bằng chứng hắn lai lịch bất phàm phía sau hắn còn đi theo ba vị một mặt cung kính lão buộc ba vị này lão buộc đều là khuôn mặt tiểu thụy tựa hồ gần đất xa trời thoi thót nhưng chỉ có chân chính cường đại người tu hành mới có thể phát giác được hai lão nhân này khủng bố bọn hắn thế mà toàn bộ đều là trí tôn cảnh cường giả ba vị trí tôn cảnh cường giả làm người hầu cũng không biết người này ra sao lai lịch trại lạc đường hối tô mặc dù là tiên đài tầng một nhưng thân thể cường độ đủ để so sánh tiên đài tầng sáu nhưng cũng chưa nghe nói qua cái gì mượn nhờ hồng trần khí tức tu thân luyện thể người này lời nói thật sự là bật cười cái này tên là bất tử thiếu gia thanh niên lắc đầu cười lạnh nói phía sau hắn kêu ba vị trí tôn lão bộc trong đó một trong nghe vậy xoay tay một cái liền sử dụng một cái màn pháp thuật trong pháp thuật bên trong chính là tô trường khanh lăng thiên tuyết hạ thanh tuyền ba người đối thoại c h ẳ n g cảnh thiếu ra nhìn khí tức tướng mạo nam tử này tựa hồ là đạo nhất thánh tông thánh tử cái kia tại chư thiên tháp bên trong đại xuất danh tiếng tô trường khanh đạo nhất thánh tông danh xưng ơ đạo môn đại tông môn hạ đệ tử cư nhiên như thế vô tri lợi dụng hồng trần khí tức tu luyện tăng cường thân thể cường độ xác thực trò cười sợ là càng tu càng yếu xem ra cái này đạo nhất thánh tử chỉ là có tiếng không có miếng hắn những cái kia thanh danh bất quá là nói khoác vị kia cường giả trí tôn đồng ý nói ừng hai cô gái này bất tử thiếu ra nhìn xem màn bên trong ba người nhất là hạ thanh tuyển hắn đột nhiên mặt lộ vẻ kinh diễm c h i sắc thật sâu hô hấp mấy ngụm sau một lúc lâu hắn mới bình tĩnh trở lại bản thiếu ra cái này lần vừa mới xuất thế liền nghe nói tô t r ư ở n g khanh thanh danh phụ thân đại nhân để chúng ta chạm thứ nhất chính là đến đạo nhất thánh tông dưới núi đủ để thấy đối đạo nhất thánh tông coi trọng vốn định trước tiên ở trong thành này nhìn xem phong thổ lại đến đạo nhất thánh tông kiêu chiến không nghĩ tới cái này tô trường khanh cư nhiên như thế không chịu nổi thế mà dùng buồn cười như vậy thủ đoạn nói ngoa lừa gạt hai vị nữ tử vĩnh có thể thấy được cái này đạo nhất thánh tông cũng bất quá như thế mà tô trường khanh thân là đạo nhất thánh tông thánh tử trong thành này trái ôm phải ấp nói hiệu nói vượn g xem ra bản thiếu gia không thể không quản một chút nhất định phải vạch trần người này chân diện mục miễn cho hắn lừa gạt nữ tu tình cảm chương hai trăm ba mươi chín chương hai trăm ba mươi chín bất tử thiếu gia cười lạnh một tiếng đứng dậy hướng về tô trường khanh phương hướng của bọn hắn bay đi mà sau lưng ba vị trí tôn l á buộc vội vàng đuổi theo bọn hắn như thế bay vút lên trời lập tức gây nên bên cạy mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc dù sao trong thành đại bộ phận điểm đều là phạm nhân bất quá đứng ngoài quan sát trong đám người nhưng vẫn có một vài người đều là thân b ư ớ c lên linh quang hiển nhiên cũng đều là người tu hành những người tu hành này tự a h ồ nhận biết cái này cái gọi là bất tử thiếu gia bất tử thiếu gia đi tới thiên thánh thành không t r ư ớ c hảo hảo hưởng thụ thế giới phồn hoa này vì sao như thế vội vàng bay lên tựa như là bởi vì đạo nhất thánh tử tô trường khanh sự t ì n h cái này tô trường khanh cũng tới đến thiên thánh thành tô trường khanh là đạo nhất thánh tông thánh tử cũng là cựu huyền giới số một danh nhân mà bất tử thiếu gia là chủ nhân của chúng ta bất tử con trai của ông lão thiên tư hơn người tuổi còn trẻ liền tu luyện tới tiên đ à i cảnh tinh nhiên tu thân luyện thể chi thuật danh xương bất tử hiện tại bọn hắn muốn chống lại rồi đi mau đi xem một chút những người này đều là một mặt h ư phấn bọn hắn ngao nhao phóng lên tận trời số lượng thế mà chừng mấy trăm mà lại đều là thực lực mạnh mẽ lập tức lần nữa dẫn tới mọi người kinh hô thiên thánh thành bên trong có nhiều như vậy người tu hành thật đúng là hiếm thấy bất quá những n à y lai lịch không rõ cường đại hai trăm chín mươi người tu hành cũng là cổ quái nét mặt của bọn hắn đều có chút cứng đờ mà lại thế mà giống những người phàm tục kia đồng dạng cầm trong thành bán hàng trên đường cái tô trưởng khanh lúc đầu đang cùng hai nữ làm tiếu đột nhiên mướn mày nhìn về phía xa xa phương hướng lại là vừa mới vị tia bất tử thiếu ra trí tôn cảnh lão bục sử dụng thăm dò màn pháp thuật lúc bị tô trường khanh phát giác hắn cảm ứng linh mẫn liền xem như không có cố ý dò xét nhưng trí tôn cảnh thăm dò hắn cũng có thể phát giác đương nhiên vừa mới bất tử thiếu ra cách không nghe tới hắn nói chuyện vậy hắn cũng không biết dù sao thanh em bình thường truyền bá tô trường khanh lại không x e n vào cùng chủ động sử dụng pháp thuật nhìn trộm khác biệt trường khanh ca ca, đã xảy ra chuyện gì lăng thiên tuyết hạ thanh tuyền hai nữ thấy tô trường khanh vẻ mặt nghiêm túc liền vội vàng hỏi các nàng vội vàng thả ra thân n i ệ m lại là cái gì đều không có cảm ứng được lúc này còn không có cùng tô trường khanh trả lời bất tử thiếu ra liền đã từ trên trời gián g xuống hai vị cô nương không muốn bị người này lừa gạt d u n g hông c h â n khí tức tu thân luyện thể quả thực cho cười người này sợ là nghĩ hỏng hai vị cô nương tu hành không có hảo ý bất tử thiếu ra một bên hạ xuống một bên ngữ khí lãnh nặng nói hắn lúc hạ xuống nhìn t r ò n g chọc vào lăng tiên tuyết cùng hạ thanh tuyền hai nữ trong mắt tất cả đều là kinh diễm đối đứng tại bên cạnh tô trường khanh không nhìn thẳng nhìn cũng không nhìn một chút lập tức tô trường khanh ba người ánh mắt đều nhìn về người này người này a y vậy tựa hồ là cái cường đại người tu hành mà lại như cái nhà giàu mới nổi toàn thân đều treo đầy pháp bảo tô trường khanh nhìn người này hai mắt trong lòng âm thầm nói cũng không có phản ứng gia hỏa này bởi vì cái này xem xét chính là nhân vật phản diện chủ động khiêu khích xáo lộ tô trường khanh chuẩn bị cùng gia hỏa này nói xong nói nhảm lại ra tay tiết kiệm dưới khí lực bất quá tô trường khanh nhưng trong lòng đang nhớ lại nguyên trong tiểu thuyết có cái này nhân vật phản diện sao nhìn xem rất hay bất quá ba vị trí tôn cảnh người hầu có chút dọa người a ngươi là ai a là ai nhà đệ tử tư nhân như thế vô lý chúng ta cùng trường k h a sư huynh nói chuyện ngươi đến chen việc gì còn hỏng chúng ta tu hành thế mà nói xấu trường khanh ca ca thật sự là đáng ghét hai nữ lập tức cả giận nói lại dám nói xấu tô trường khanh nói tô trường khanh tại hỏng các nàng tu hành nếu không phải cố kỵ đến bên cạnh phạm nhân hai người sợ là đã thịnh nộ xuất thủ thấy tô trường khanh không nói lời nào hai nữ giận dữ mắng mỏ bất tử thiếu ra lập tức trong lòng giận dữ hắn gì ngang phần tô trường khanh lại dám không nhìn hắn hai nữ lại dám giận dữ mắng mỏ hắn bất tử thiếu ra tính tình phát tác lập tức liền muốn động thủ nhưng hắn vừa nhìn thấy lăng tiên tuyết nhất là hạ thanh tuyền mặt lập tức trong lòng một mảnh lửa nóng thế gian lại có như thế mỹ nhân bản thiếu gia nhất định phải cưới nàng làm vợ bên cạnh cái này cũng không tệ tốt nhất cũng cùng nhau cưới bất tử thiếu gia thế mà là coi trọng lăng thiên tuyết cùng hạ thanh tuyền hai vị này thánh nữ cùng thần nữ cái này hai nữ đều là thiên sinh lệ chất tăng thêm nhiều năm tu luyện khí chất xuất trần cùng p h à m nhân nữ tử mỹ mạo hoàn toàn khác biệt khó trách cái này bất tử thiếu gia vừa gặp đã cảm mến bất quá hán đường đường tiên đài cảnh cơn ư giả theo lý thuyết thấy qua nữ tu sẽ không thiếu thế mà lại như thế cấp xác cũng là kỳ quái cái này tô trường khanh thực tế đáng ghét bất tử thiếu gia lại nhìn tô trường khanh một chút lập tức lại là lòng tràn đầy đ ấ kỵ cùng t r ắ n ghét g i a hỏa này thế mà trái ôm phải ấp có được hai cái này mỹ nhân thực tế là quá đáng ghét người cái tên này nhìn loạn cái gì đâu trường khanh ca ca chúng ta đi thôi không muốn cùng giá hỏa này chấp nhận lăng tiên tuyết cùng hạ thanh tuyền thấy tô trường khanh không mở miệng chờ một lát coi là tô trường khanh là không nghĩ sinh sự thế là nói với tô trường khanh các nàng vốn định xuất thủ giáo hơn cái này bất tử thiếu ra nhưng chủ yếu vẫn là nhìn tô trường khanh ý nguyện đã tô khanh không nói lời nào các nàng cũng liền lười nhác xuất thủ trực tiếp rời đi mắt không thấy tâm không p i ề n nhưng các nàng muốn đi bất tử thiếu ra lại là không chịu bất tử thiếu gia đúng đúng sau lưng kia ba vị lão buộc một ánh mắt ra hiệu chậm đã bất tử thiếu gia gì ngang phần nói chuyện với các ngươi các ngươi lại dám đi đạo nhất thánh tông không có dạy qua các ngươi cấp bậc lễ nghĩa sao kia ba vị cường giả trí tôn tiếp vào bất tử thiếu gia ra, ra hiệu lập tức k h o á t tay lực lượng mạnh mẽ hình thành một ngôi mộ lớn hình dạng kết giới đem tô trường khanh ba người bọn họ giam ở trong đó các ngươi muốn làm cái gì cùng các loại trí tôn c h i lực ba vị trí tôn lăng thiên tuyết hạ thanh tuyền thấy ba vị lão buộc thế mà đọc thủ tự nhiên nổi giận nhưng sau một khắc các nàng cảm ứng được trong kết giới lực lượng cường đại lập tức biến sắc lập tức nhận ra đây là cấp chí tôn khác lực lượng cường đại ba vị cấp chí tôn cường giả thế mà tựa hồ chỉ là nô bục bất tử thiếu gia ngươi cùng bất tử lão nhân là quan hệ như thế nào lăng thiên tuyết hạ thanh t u y ể n rốt cục khẩn trương lên lạnh giọng hỏi các nàng chưa từng chết thiếu gia xưng hô bên trong liên tưởng đến cái gì nghe tới vấn đề của nàng bất tử thiếu gia còn chưa trả lời bên cạnh hắn lại bay tới một đám người tu hành những người tu hành này ha ha cười nói ngươi hai cái này tiểu cô nương coi như có chút kiến thức không sai bất tử thiếu gia chính là cựu huyền giới thứ nhất lần ném t h n g thiên mộ địa thiếu chủ nhân bất tử lao nhân con ruột chương hai trăm bốn mươi chương hai trăm bốn mươi nguyên lai、like、cái này bất tử thiếu gia không chịu được như thế trường khanh ca ca không nói lời nào là khinh thường mở miệng lang tiên h tuyết hạ thanh tuyền hai nữ nhìn thấy nhật ký lập tức hiểu rõ nhìn về phía bất tử thiếu gia ánh mắt chỗ sâu ẩn chứa thật sâu khi bị i a hỏa này vì truy cầu nữ tử vứt bỏ mình phụ thân dạng này nam tử thật là khiến người khinh thường hai nữ ánh mắt chỗ sâu khi bị rất mịt m ở bất tử thiếu niên không có chút nào phát giác ngược lại dương dương đắc ý hai vị này mỹ nhân nhìn như vậy lấy bạn thiếu gia xem ra đã biết bạn thiếu gia lợi hại tu hành giới cường giả vi tôn lại làm này chư thiên dung chuyển quán khẩu càng l à cần thực lực cường đại bảo hộ tự thân lại thêm bản thiếu gia như thế tướng mạo càng là đủ để khiến bất kỳ cô gái nào mê mội đoán chừng hai vị này mỹ nhân rất nhanh liền sẽ nghĩ thông đạo lý trong đó từ bỏ cái này tô t r ư ờ n g khanh đầu nhập bản thiếu gia ôm ốc. bất tử thiếu gia thầm nghĩ lấy ngược lại là rất tự tin hắn nhìn xem lăng thiên tuyết cùng hạ thanh tuyền dáng vẻ càng xem càng cảm thấy lòng ngưỡng ấy hắn ý nghĩ nếu là nói ra sợ là sẽ phải dẫn tới lăng thiên tuyết các nàng bật cười cũng không biết nên nói hắn là ngây thơ vẫn còn có chút ngốc đường, đường tiên đài cành cừng giả Thế mà tư tưởng thế thơ, như mà ngây cái ũ n g là m này n lai bất tử thiếu ra ngăn lại các nàng không để đi rõ ràng là đối với các nàng đối sát tâm dù sao tô trường khanh đều tại nhật ký bên trong viết cái này bất tử thiếu ra háo s á c như cuồng nhưng đây càng thêm để trong lòng hai cô gái nghi hoặc cái này bất tử thiếu ra như thế lớn địa vị vì cái gì thế mà lại giống như là chưa từng thấy nữ nhân đồng dạng vì loại sự tình này bên đường cả người cũng quá không có phẩm đi không giống như là cường đại người tu hành cũng là trong phạm nhân ăn chơi thiếu ra bản thiếu ra vừa mới chỉ là nghe tới vị này tô t r ư ờ n g khanh đạo hưu thế mà hầu ngôn l o ạ n ngữ muốn để hai vị cô nương dùng hồng trần khí tức tu hành lúc này mới nhất thời xúc động phẫn nộ mở miệng ngăn cản chư thiên đại tiếp sắp xảy ra cần nhất thực lực mới có thể bảo vệ tự thân vị này tô t r ư ờ n g khanh đạo h ư u thế mà để hai vị cô nương dùng hồng trần khí tức tu luyện thực tế là d i p tâm hại người hai vị cô nương cũng không nên bị lừa ngăn lại hai vị cô nương cũng chỉ là vì một mảnh hào tâm muốn để hai vị cô nương nhận rõ người này âm mưu miễn cho hồng trần nhập thể tổn thương tu hành bất tử thiếu gia nghe tới lăng thiên tuyết cùng hạ thanh tuyền vấn đề lại lần nữa mỉm cười mở miệng nói trong lòng của hắn lại là âm thầm thở dài đẹp thực tế là đẹp cùng táng thiên nhất tộc những cái kia dong tri t ụ phấn so ra các nàng hai vị quả thực giống như là tiên giới thiên nữ trời phàm hai vị cô nương kia t ự a hồ là đạo nhất thánh nữ lăng tiên h tuyết bắc minh thần nữ hạ thanh tuyển nguyên bản tại màn trong pháp thuật nhìn thấy các nàng tướng mạo vẫn chỉ là kinh diễm hiện tại ở trước mặt nhìn thấy mới biết được thế gian lại có này cùng mỹ nhân quá đẹp bất tử thiếu gia trong lòng cảm thán liên tục kỳ thật cũng không phải bất tử thiếu gia chưa từng thấy nữ nhân thực tế là táng thiên nhất tộc nữ tử quá xấu một bang thây khô đồng dạng gia hỏa có thể có bao nhiêu mỹ mạo liền xem như dùng tô son điểm phấn các loại thủ đoạn cũng bất quá là người bình thường nữ tử trình độ thậm chí bởi vì son phấn bôi quá dày nhìn xem càng thêm quỷ dị ác bất tử thiếu gia tại táng thiên mộ địa xuất thế trước mỗi ngày nhìn xem những cương thi này mỹ nhân thế nhưng là ngược lại đủ khẩu vị tại táng thiên trong mộ địa sinh sống nhiều năm như vậy mỗi ngày nhìn xem bọn gia hỏa này thực tế là bị đẻ nén bất quá vừa xuất thế liền gặp được hai vị mỹ nhân phải làm bản công tử có này số đào hoa hai vị này mỹ nhân bản thiếu gia cớ ư i định bất tử thiếu gia trong lòng âm thầm nói khó trách hắn đường đường bất tử thiếu gia tiên đài cảnh cương giả thế mà giống như là cái chưa từng thấy nữ nhân lăng đầu thanh t h n g thiên nhất tộc nữ tử không có một cái có thể nhìn mà lăng thiên tuyết hạ thanh tuyền hai nữ nhưng đều là tuyệt thế mỹ nữ tướng mạo khí chất toàn bộ cựu huyền giới đều là nắm chắc như thế lớn tương phản bất tử thiếu gia tự nhiên là đỡ không nổi lập tức l u ô n hãm thật sự là đáng ghét như thế mỹ nhân tuyệt thế thế mà bị cái này tô t r ư ờ n g khanh trái ôm phải ấp mỹ nhân chỉ xứng cường giả có được cái này tô t r ư ờ n g khanh cũng xứng bất tử thiếu gia trong lòng cảm thán lang thiên tuyết cùng hạ thanh tuyển mỹ mạo nhưng nhìn nhìn lại các nàng bên người tô t r ư ờ n g khanh lập tức lại đấu k ỹ nghiên răng dựa vào cái gì tô trưởng khanh liền có thể trái ôm phải ấp hai vị mỹ nhân tuyệt thế mà hắn đường đường bất tử thiếu gia bên người lại là những này thầy khô bất tử thiếu gia nói đùa chuyện tu luyện bản môn tự có huyền diệu công pháp có thể lợi dụng hồng trần khí tức tăng cường tự thân trường khanh sư huynh làm sao có thể hại chúng ta lăng thiên tuyết cùng hạ thanh tuyền nghe vậy lập tức sắc mặt lại lần nữa lạnh lẽo cái này bất tử thiếu gia thực tế đáng ghét lại nói xấu tô trường khanh hai vị cô nương làm gì cố chấp thôi các ngươi cũng là bị lừa bịp bất tử thiếu gia nghe tới hai nữ còn tại giữ gìn tô trường khanh lập tức trong lòng càng thêm đố kỵ nhưng vẫn là làm bộ phong độ nhẹ nhàng nói mà lúc này chung quanh chứ những cái kia táng thiên tộc nhân còn tới không ít cái khác người tu hành những người này có chút là đạo nhất thánh tông đệ tử có chút là phái khác đệ tử bọn hắn đều là phát giác được cái này hai linh quan g ba động sang đây xem náo nhiệt dù sao ba vị cường giả trí tôn sử dụng kết giới vây khốn tô trường khanh ba người bọn họ linh quang t r ù n g tiên mấy trăm dặm ngoài đều có thể thấy rõ ràng thật mạnh kết giới đây là ba vị trí tôn liên thủ thi triển kết giới thủ bút thật lớn không những người này là ai cái gì bất tử thiếu gia t h n g thiên nhất tộc cựu huyên giới thế lực tối cường t h n g thiên nhất tộc rốt cuộc xuất thế rồi nguyên lai là bọn hắn khó trách có thủ bút lớn như vậy ba vị trí tôn thế mà khi bất tử thiếu ra người h ậ u bọn hắn làm sao đem đạo nhất thánh chủ tô trường khanh thánh nữ lăng thiên tuyết bắc minh thần nữ hạ thanh t u y ể n đều cho khốn vị rồi t ă n g tiên nhất tộc vừa xuất thế chẳng lẽ liền muốn cùng hai thế lực lớn khai chiến những n à y người vây quanh khẽ d ừ a gần kết hợp với bọn hắn lúc trước xa xa nghe được đôi câu vài lời lập tức đều là kinh hãi c h í tôn bảng thứ nhất bất tử lão nhân t ă n g tiên nhất tộc thế mà xuất thế mà lại vừa xuất hiện liền bắt đạo nhất thánh tử thánh nữ còn có bắc minh thần nữ làm cái gì vậy muốn khai chiến những người này tới trễ không có nghe hoàn toàn đúng lời nói lại là không biết xung đột vì sao mà lên chỉ coi là táng thiên nhất tộc bá đạo vừa xuất thế liền muốn cầm đạo nhất thánh tông khai đao lập tức cả đám đều treo lên chống nuôi quân có chút hối hận qua đến xem cái gì náo nhiệt những n à y vây xem mọi người dám sang đây xem náo nhiệt bằng chính là thiên thánh thành là đạo nhất thánh tông địa bàn có đạo nhất thánh chủ bà bọc không có lớn quá nguy hiểm dù sao đạo nhất thánh chủ thế nhưng là trí tôn bảng trước mười trong vòng cờ ư n giả g ai dám tại địa bàn của hắn náo sự húng chi đạo nhất thánh tông còn có tô trường khanh cái này có thể chém giết trí tôn yêu nghiệt kết quả mọi người đi tới nhìn một chút khá lắm nguyên lai gây chuyện là trí tôn bảng thứ nhất bất tử lão nhân dưới m a cái kia yêu nghiệt thiên tài tô trường khanh đã bị bắt rồi đây là muốn ra đại sự a ngàn chương hai trăm bốn mươi mốt chương hai trăm bốn mươi mốt ừ n bất tử thiếu gia nghe tới những cái kia vây xem lời của mọi người lập tức trong lòng khó chịu rõ ràng hắn không chết thiếu gia là đến chủ trì chính nghĩa cứu vớt bị hại thiếu nữ những người vây xem này tựa hồ là đem bọn hắn táng thiên nhất tộc xem như bá đạo xâm lược nhân vật phản diện thế lực không thể tùy ý đám gia hỏa này lại như thế đoán xuống dưới tô trưởng khanh đạo hữu một mực không nói một lời xem ra là bị bản thiếu gia nói trúng âm ư u tô trưởng khanh đạo hữu ngươi đã tự xưng có thể sử dụng hồng trần khí tức tu luyện có dám cùng b ả n thiếu ra đối chất nãy giờ không nói gì sẽ không là sợ rồi sao ngươi lừa gạt hai vị cô nương để các nàng dùng hồng trần khí tức tu luyện như thế lòng lan g dạ thú dám làm cũng không dám khi sao bất tử thiếu gia tư duy hối hả chuyển động lại đối tô trường khanh nói lúc này ngữ khí của hắn coi như băng lanh vô song không có một chút sắc mà tốt hắn nói những lời này lại là vì chính mình tẩy trắng cho thấy mình vây khốn tô trường khanh là có lý do cũng không phải là muốn xâm lược khai chiến cái này bất tử thiếu gia chỉ cần không yêu đương não vẫn còn có chút trí thông minh nghe tôi bất tử thiếu ra lời nói lập tức tất cả mọi người nhìn về phía một mực trầm mặc tô trường khanh mà những cái kia táng thiên nhất tộc đều là phối hợp nghị luận ở mỹ cái này tô trường khanh có tiếng không có miếng thế mà có thể nói ra dùng hồng trần khí tức tu luyện cho cười truyền thuyết tiên nhân nhiễm hồng trần khí tức cũng muốn x a đoạn hắn tô trường khanh dựa vào cái gì đáng thương hai vị cô nương kia bị cái này tô trường khanh lừa gạt thật tin loại chuyện hoang đường này nếu như hai vị cô nương thật đi hấp thu hồng trần khí tức tu luyện tất nhiên tu vi lại giảm khổ không thể tạ chỉ có thể mặc cho tô trường khanh bài bố lăng tiên tuyết cô nương hay là đạo nhất thánh tông đồng môn cái này tô trường khanh thật là lòng dạ gác còn tốt có chúng ta bất tử thiếu gia phát hiện tô trường khanh lòng lan g dạ thú không phải hai vị cô nương tốt đẹp tiền đồ chẳng phải là bị tô trường khanh loại tiểu nhân này cho hủy rồi những người này n g u y ê một lời ta một câu cùng bất tử thiếu gia phối hợp đem tô trường khanh g i m pha không còn gì khác mà những cái kia mọi người vây xem nghe đến mấy câu này giờ mới hiểu được xung đột là thế nào phát sinh cái gì lợi dụng hồng trần k h tức tu luyện còn dạy cho hai vị thánh nữ thân nữ nếu như đây là sự thực tô trường k h a đây không phải hại người sao h các, các ngươi lăng tiên h tuyết cùng hạ thanh tuyển thấy thế lập tức khẩn trương đám gia hỏa này làm sao có thể đi theo không tin tô trường khanh rồi nhưng tô trường khanh lại nết miệng mỉm cười không vội chút nào xem ra cái này bất tử thiếu ra còn không có tiến vào liếm cầu giai đoạn còn có chút đầu óc hiện tại bất tử thiếu gia tự nhận là bằng vào tướng mạo hòa ra thế liền có thể để mỹ nữ cảm mến đằng sau bị nhiều lần cự tuyệt bị đ ặ kích mới có thể triệt để biến thành vô nao liêm cầu bây giờ lại là còn có đầu óc biết cho tô trường khanh d ộ i bẩn ồ bất tử thiếu gia muốn đối chất cái này cũng dễ dàng người danh s ư n g bất tử tại tu thân luyện thể chi đạo bên trên khẳng định cực kỳ tinh thông mà bản thánh tử có thể sử dụng hồng trần khí tức rèn luyện thân thể tại luyện thể chi đạo bên trên cũng không kém danh xưng bất diệt không bằng bất tử thiếu gia liền tiến vào kết giới cùng bản thánh tử so tài một phen so một so thân thể cường độ định vị thắng bại nếu là bất tử thiếu gia thua liền muốn hướng ba người chúng ta xin lỗi bồi tội như thế nào tô t r ư ở n g khanh lúc này r ố t cục mở miệng đáp lại nói đối mặt mọi người chất vấn bất tử thiếu gia nói xấu tô t r ư ở n g khanh biện pháp giải quyết chỉ có một cái đánh bất tử đúng không diện cái gì ngươi muốn cùng bản thiếu gia so tài thân thể cường độ còn danh xưng bất diện để bản thiếu gia thua cho ngươi bồi tội ha ha thật sự là trò cười bản thiếu gia đã là tiên đài tầng một thân thể cường độ càng là có thể so tiên đài tầng sáu ngươi dựa vào cái gì cùng ta so bất tử thiếu gia nghe vậy lập tức ha ha cười nói làm sao hẳn là thiếu gia không dám so ha ha bản thánh tử thế nhưng là có chém giết trí tôn thủ đoạn thiếu gia sẽ không sợ rồi sao tô bất khanh lại là y nguyên duy trì mỉm cười bản thiếu gia có gì không dám bất tử thiếu gia nghe vậy trực tiếp xài bước đi tiến vào kết giới bên trong cùng tô trường khanh mặt đối mặt đứng thẳng kết giới này hứa tiến vào không cho phép ra h ắ n tự nhiên có thể tùy tiện tiến vào cùng tô trường khanh so tài bản thiếu gia nghe nói người tô trường khanh có bí pháp có thể vượt cấp chém giết trí tôn nhưng bản thiếu gia tự có hộ thân pháp bảo có thể chịu trí tôn công kích lại có sợ gì người thua định tô trường khanh đợi ngươi thua về sau liền muốn rời khỏi hai vị cô nương kia không dùng lại ngươi kia cái gì hồng trần khí tức tu luyện pháp hai họa các nàng bất tử thiếu ra nhìn trước mắt tô trường khanh cười lạnh một tiếng sắc mặt trầm xuống cường đại vô cùng khí tức phóng xuất ra g i a hỏa này tu vi cảnh giới là thực sự cường hãn khí tức xông lên tận chín tầng trời ép vây xem chúng tu h à n h giả cũng bay được không ổn xa xa lui về phía sau lập tức những cái kia vây xem chúng tu h à n h giả đều là sắc mặt đại biến khí thế thật là mạnh cái này bất tử thiếu ra thế mà thật sự là t i ê n đại cảnh cường giả mà lại thân thể cường độ có thể so tầng sáu cái này quá mạnh đi tô t r ư ở n g khanh còn giống như là thánh nhân bát giai a này làm sao đánh 4.2. ta làm sao nghe nói tô t r ư ở n g khanh cũng đã đột phá tiên đài bất kể như thế nào tô t r ư ở n g khanh cái này so tại nguy hiểm cái này bất tử thiếu ra lại có tiên đài tầng sáu thân thể cường độ thực tế là kinh người hơn nữa còn có thể chống cự trí tôn công kích hơn nữa còn có ba vị cường giả trí tôn cho hắn áp trận tô t r ư ở n g khanh coi như có thể sử dụng bí pháp phát ra trí tôn một k ích nhưng đối mặt ba vị trí tôn thì có ích lợi gì xem ra tô trường khanh đúng là thua định một đám vây xem người tu hành cảm thụ được c thụ bất tử thiếu ra kia khí thế khí ư kia ra ờ những g đại, đều là cảm t ấ y Tô t r ư cái kia vây xem người tu hành bên trong có một phần là đạo nhất thánh tông giới chân núi du lịch đệ tử bị kết giới linh quang hấp dẫn tới bọn hắn cũng đều cảm thấy tô trường khanh muốn thua lập tức trong lòng khẩn trương nhưng không có biện pháp gì bọn hắn đã vừa mới dùng đạo nhất thánh tông lệ n h bài cho sư môn đưa tin muốn để trong môn hai vị thánh chủ cùng vô số cường giả đến đây cho tô trường khanh chỗ dựa những n à y đạo nhất thánh tông đệ tử tự nhiên là muốn ủng hộ tô trường khanh vị này thánh tử đại sư h i n h nhưng bọn hắn tín hiệu phát ra lại như bùn trâu và o biển không có bất kỳ cái gì đáp lại những n à y đạo nhất đệ tử lập tức cảm thấy nhất định là kêu ba vị t á n thiên nhất tộc trí tôn đem tín hiệu chặt đường dù sao ba vị trí tôn liên thủ chặt đường tín hiệu của bọn hắn còn không phải dễ d thế nhưng là tín hiệu bị chặn đường cũng liền thôi vì sao hai vị thánh chủ một mực không xuất hiện theo lý thuyết lấy hai vị thánh chủ tu vi lúc này cũng đã phát giác động tính của nơi này chẳng lẽ nói cũng không phải là tín hiệu bị chặn đường mà là thánh chủ bọn hắn gặp mạnh hơn cờ ư n giả g không cách nào đến đây chúng đệ hai mươi sáu từ tín hiệu không có phản ứng đều là lòng nóng như lửa đốt sau đó bọn hắn nghĩ đến càng đáng sợ sự tình coi như tín hiệu bị chặn đường đạo nhất thánh chủ cùng b á c minh thánh chủ cũng hẳn là phát giác động tính của nơi này ba đại trí tôn liên thủ thi triển kết giới vây khốn tô trường khanh ba người linh quang sông lên tận chín tầng trời hai vị thánh chủ làm sao có thể không thể nhận ra cảm giác k ỹ thật u căn bản liền không cần cái gì tín hiệu nhưng hai vị cường đại thánh chủ chính là một mực chưa từng xuất hiện bất tử lão nhân chẳng lẽ bất tử lão nhân tự mình xuất động ngăn lại thánh chủ bọn hắn đáng ghét đám này táng thiên nhất tộc gia hỏa vừa mới xuất thế liền tìm tới chúng ta đạo nhất thánh tông chẳng lẽ là nghĩ ố n g chúng ta lập uy bất tử lão nhân đây là muốn bắt chúng ta làm bàn đ ạ p hôm nay chẳng lẽ chính là chúng ta đạo nhất thánh tông đại tiếp những n à y đạo nhất thánh tông đệ tử đều biết đạo nhất thánh tông nguy hiểm nhất định là có cường giả tiến về thiên thánh trên núi ngăn chặn đạo nhất thánh chủ bọn hắn mà những đệ tử này đầm đúng lúc này bất tử l ã o nhân đã lên núi trường khanh sư huynh thánh chủ nhất định phải cố lên a những này đạo nhất thánh tông đệ tử chỉ có thể ở trong lòng hò hét cố lên dù sao bọn hắn tu vi quá thấp loại này tiên đại cảnh thậm chí c h i tôn cảnh tranh chấp bọn hắn đám này nhiều lắm là thần vương cảnh đệ tử nào có nhúng tay tư cách thậm chí không d á m lơ ư tiếng sợ để tô trường khanh phân tâm những này đạo nhất thánh tông giống như đệ tử rất gấp a mà lại đạo nhất thánh chủ vì sao không xuất hiện chẳng lẽ là cũng bị ngăn lại rồi đạo nhất thánh chủ thực lực mạnh mẽ có thể cản v ị hắn chỉ có bất tử lão nhân bên cạnh những cái kia vây xem chúng tu hành giả chú ý tới đạo nhất thánh tông các đệ tử lo lắng lập tức đều là như có điều suy nghĩ xem ra cái này táng tiên nhất tộc xuất thế thật sự là kẻ đến không t h i ệ n à muốn bắt đạo nhất thánh tông khai đ à o hôm nay qua đi tô trưởng khanh chiến bại đạo nhất thánh tông đoán chừng cũng có thể là cũng sẽ thua ở bất tử trên tay lão nhân hai đại cường giả đồng thời chiến bại đạo nhất thánh tông tất nhiên nổi danh âm thanh tổn hao nhiều đi xuống dốc thậm chí sơn môn đều sẽ bị táng tiên nhất tộc chiếm lấy nghe nói táng thiên trong mộ địa hoàn cảnh ác liệt những n à y táng thiên nhất tộc đã xuất thế tất nhiên sẽ muốn tìm kiếm linh sơn đại xuyên thành lập s ơ n môn chẳng lẽ bọn hắn chính là bởi vậy để mắt tới đạo nhất thánh tông thiên thành núi muốn cất đ o ạ n bất tử lão nhân không hổ là trí tôn bảng thứ nhất xuất thủ coi là thật bất phàm những cái kêu phái khác người tu hành n ó m đều như vậy nghĩ đến bọn hắn cũng không đốc đạo nhất thánh chủ một mực không xuất hiện bọn hắn cũng đều có suy đoán ha ha đạo nhất thánh tông chiếm cứ linh khí mạnh nhất thiên thành núi phương viên mười không không không g k h ô đều là thế lực của bọn hắn phạm vi đám này giả nhân giả nghĩa g a hỏa quy cụ chúng ta những n à y tiểu môn tiểu phái chỉ có thể tại bọn hắn thống trị hạ sinh tồn hiện tại đám này ngụy quân tử rốt cuộc cũng muốn không may đi những cái kia vây xem người tu hành n ó m trong lòng đầy cõi lòng á c ý nghĩ đến bọn hắn đại bộ phận điểm đều là xuất thân thiên thanh núi chung quanh một chút tiểu môn phái thiên thanh núi linh khí nhất r ồ i r à o nhưng xung quanh một chút linh sơn cũng không t í n h kém cho nên hấp dẫn rất nhiều tiểu môn phái vào ở những n à y tiểu môn phái đạo nhất thánh tông cũng không ư ớ c hiếp nhưng lại muốn tuân thủ bọn hắn đạo nhất thánh tông một chút quy củ tỉ như không thể lạm sát không thể ức hiếp phạm nhân không thể đạo nhất thánh tông là đạo m danh môn chính phái có loại quy củ này cũng là chuyện đương nhiên những n à y tiểu môn phái người tu hành e ngại đạo nhất thánh tông như thế chỉ có thể tuân thủ quy củ cho nên mới có cái này thiên thánh thành phần hoa không phải một ban phạm nhân sớm đã bị cường đại người tu hành nhóm lấn ép khổ không thể tả một chút tâm t h u ậ t bất chính người tu hành bởi vậy liền trong lòng thầm thận tại những n à y người tâm thật u bất chính trong lòng người tu hành nắm giữ lực lượng nếu như không thể tùy tâm sở dục ước hiếp kẻ yếu vậy tu luyện còn có cái gì thú vị đạo nhất thánh tông chỉ là giả nhân giả nghĩa thôi trước kia đạo nhất thánh tông cường thế những n à y tiểu môn phái chỉ có thể nhẫn nhưng bây giờ mắt thấy đạo nhất thánh tông phải ngã nấm mốc trong lòng bọn họ hoàn khí lập tức phát t á c cười trên nôi đau của người khác bắt đầu ha ha cái này tô trường khanh thổi lợi hại như vậy nhưng thế mà có thể nói ra dùng hồng trần khí tức tu luyện loại này không hợp thói thường lời nói có thể thấy được tô trường khanh chỉ là cái có tiếng không có miếng bao cỏ thánh tử đều như vậy đệ tử k h á c cũng không tốt gì đoán chừng một môn bao cỏ đạo nhất thánh tông chính là cái bao cỏ môn phái này môn phái khả năng toàn bộ nhờ đạo nhất thánh chủ chống đỡ nhưng bây giờ đạo nhất thánh chủ cũng gặp gỡ bất tử lao nhân dạng này bao cỏ môn phái tr Bất bao xuất tử thiếu ra, tranh thủ thời gian xuất thủ, đánh chết tô trường đánh khanh cái này bao cỏ. Hắn cho gian cái ra, này cỏ. dù có có kích cũng kích chi lực. Có chút cảm trước thực lực bí bột bí trí pháp phát pháp phái thể thì thế hành, thấy khanh thanh danh thổi, thật tôn một một tiểu tu rất tô trường môn nào, liền người đến kêu kia là loại đều sao ự là cái b không phải tất cả mọi người đều mắt thấy qua tô trường khanh tại chư thiên tháp bên trong biểu hiện chỉ là nghe qua thanh danh thôi Ha ha, cùng táng thiên nhất tộc chiến thắng đạo nhất thành tông, chiếm cư thiên thành núi, ta cùng liền đi đầu nhập. Đám này thiên nhất tộc cư cùng táng tông, núi, đạo Người tu hành chính là môn tu là bá đ do Còn có tiểu môn tiểu phái bất n trong người, thậm chí tử thiếu gia、so、cường hãn hơn khí thế từ tô trường khanh trên thân bộc phát lại là tô trường khanh thôi động bất diệt kinh có thể so trí tôn tầng bảy cường giả thân thể cường độ lần đầu bạo phát đi ra loại thân thể này cường độ hoàn toàn buộc phát giới đều khỏi phải cái gì pháp thuật thần t h ô n g chỉ là thân thể hơi động đậy liền có thể gây nên kịch liệt vô cùng phong bạo đáng sợ đến cực điểm tại mãnh liệt này vô biên khí thế khủng bố giới vây xem chúng tu hành giả nhóm không thể không lần nữa lui lại tránh ra thật xa mãnh liệt này xung kích không phải sợ là muốn phi hành bất ổn rớt xuống trên mặt đất đi cái này cái này sao có thể chương hai trăm bốn mươi ba chương hai trăm bốn mươi ba tô trưởng khanh loại này khí thế mạnh mẽ chúng ta môn phái bên trong môn chủ đều không thể đạt tới hắn một người đệ tử thế mà so với chúng ta môn phái môn chủ còn mạnh hơn đây là tri tôn tầng bảy khí thế a chẳng lẽ tô trưởng khanh đã đột phá tri tôn hay là nói đây chính là tô trưởng khanh chém giết tri tôn cường đại bí pháp không cái này giống như không phải bí pháp gì tô trưởng khanh lúc này khí tức cường độ hay là tiên đ ạ i tầng một cái này khí thế kinh khủng là thuần túy dựa vào nhục thân cường hành tô trưởng khanh nhục thân thế mà tương đương với tri tôn cao giai cường giả đây quả thực không thể tưởng tượng chẳng lẽ nói tô trưởng khanh lúc trước nói là thật hắn thật có thể dùng hồng trần khí tức tu luyện thân thể không phải chỉ là tiên đại tầng một cái này có thể so trí tôn tầng bảy khí thế là thế nào đến lúc này những người vây xem kia cùng táng thiên nhất t ộ c nhóm lúc này đều mắt trợn tròn vốn cho rằng tô trường khanh đối mặt cường thế bất tử thiếu ra tất thua không thể nghi ngờ ai có thể nghĩ tới hắn thế mà có thể dạng này kinh tiên bộc phát mà lại không phải cái gì lâm thời bị pháp là thực sự đục thân cường độ tô trường khanh khí thế kia xem ra một bàn tay liền có thể đem bất tử thiếu ra đánh chết trên lệnh quá lớn đúng vậy à tô trường khanh là trí tôn tầng bảy thân thể cường độ bất tử thiếu gia mới tiên đài tầng sáu trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới thêm một cái tiểu cảnh giới này làm sao đánh không nghĩ tới tô trường khanh không phải bao cỏ mà là có chân tại thực học trí tôn tầng bảy thân thể cường độ chuyện này cũng quá bất hợp lý những cái kia tiểu môn phái người tu hành đều là hãi hùng kiếp h vía tô trường khanh chỉ là thả ra khí thế trong lòng bọn họ quan niệm lập tức bị chuyển bọn hắn lúc này mới phát hiện mình vừa mới ý nghĩ là c ơ nào bật cười tô trường khanh là bao cỏ đạo nhất thánh tông là bao cỏ môn phái mười phân sai có thể tại tiên đài tầng một liền có được trí tôn tầng bảy thực lực cái này có thể là bao cỏ trường khanh sư h i n h quá mạnh những cái kia nguyên bản lo lắng vô cùng đạo nhất thánh tông các đệ tử thấy thế nhịn không được phát ra gieo họ tô trường khanh biểu hiện này quá mạnh lực so sánh dưới cái kia bất tử thiếu ra tại tô trường khanh bên người giống như là trong gió con gà con tựa hồ tại run l ư ờ bảy ta liền biết trường khanh sư h i n h là vô địch đây chính là trường khanh sư h i n h tu luyện bất diệt kinh s a u hoàn mỹ thân thể thật sự là cường đại a mà một mực thần sắc nghiêm túc lăng thiên tuyết hạ thanh tuyền hai nữ lúc này rốt cục mặt lộ vẻ mịp cười các nàng vừa mới kỳ thật cũng có chút lo lắng tô trường khanh bại bởi bất tử thiếu ra nhưng bây giờ lại là triệt để không có làm sao có thể cái này tô trường khanh làm sao có thể mạnh như vậy ta thế nhưng là s ợ trường tu thân luyện thể chi pháp thật vất vả mới luyện đến cái này thân thể bất tử hắn là thế nào làm được bất tử thiếu gia cũng là không khỏi trong lòng k i n h hô hắn lúc đầu một mực tại buộc phát khí thế hưởng thụ mọi người chân kinh bây giờ bị khiếp sợ người lại thành chính hắn bất tử thiếu gia thân là tiên đài tầng một lại có tiên đài tầng sáu thân thể cường độ c h ọ n vẹn vượt năm cái tiểu cảnh giới đây là hắn cực kỳ đắc ý sự tình con đường tu hành càng đi về phía sau t r a n lệch càng lớn đến tiên đài cảnh một cái tiểu cảnh giới t r a n lệch đều có thể hình thành niên ép bất tử thiếu gia cái này tại tiên đài cảnh vượt qua năm cái tiểu cảnh giới tại cựu huyền giới bên trong quả thực là kỳ tích nhưng bất tử thiếu gia không thể ngờ đến tô trường khanh thế mà ác hơn trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới còn nhiều trực tiếp từ tiên đài tầng một vượt qua đến trí tôn tầng bảy trình độ có còn là người không cái này sao có thể bất tử thiếu gia lại không có lúc trước kiêu ngạo mà là bắt đầu hoài nghi nhân sinh bất tử thiếu gia bản thánh tử muốn xuất thủ bản thánh tử luôn luôn hạ thủ nặng ngươi cũng phải cẩn thận một chút không muốn mất mạng lúc này tô trường khanh mở miệng âm thanh lạnh lùng nói cái này bất tử thiếu gia vừa mới bộc phát khí thế về sau ngay tại kêu bảy tạo hình cũng không xuất thủ tô trường khanh bất đắc dĩ cũng chỉ có thể chủ động xuất thủ nhưng hắn là cái giảng cứu người xuất thủ t r ư ớ c còn muốn nhắc nhở một chút miễn cho đối diện chết được không minh bạch không sai tô trường khanh đã động sát tâm cũng không phải hắn nhất định phải r ế t ra hỏa này chủ yếu tô trường khanh muốn thừa cơ thử một chút hiện tại mình lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu thế là chuẩn bị toàn lực xuất thủ tô trường khanh từ chư thiên tháp sau khi trở về đạt được hệ thống bắt thưởng thực lực vốn là lớn tiến vào đang lo không ai đối luyện cái này bất tử thiếu gia chủ động được vào t ô trường khanh cái kêu bên trong sẽ còn k h á c h khí cái này bất tử thiếu gia có phải là thật hay không có thể bất tử liền nhìn hắn tạo hóa ha ha bản thiếu gia sẽ mất mạng m ở cái gì chơi bất tử thiếu gia nghe vậy sắc mặt co lại cười khan một tiếng sau đó hắn ánh mắt hướng bên cạnh kêu ba vị trí tôn cảnh lão buộc nhìn thoáng qua thấy ba vị trí tôn lão buộc cũng hơi gật đầu bất tử thiếu gia mới an tâm hắn là nhìn thấy tô trường khanh khí thế kinh người có chút sợ thế là ám chỉ ba vị cường giả trí tôn hỗ trợ không được cái này bất tử thiếu gia nghĩ chơi xấu để ba vị trí tôn người hầu hỗ trợ một đám đạo nhất thánh tông đệ tử còn có lăng tiên h tuyết hạ thanh tuyển thấy thế đều là thầm đều không tốt Trì thổ lạc t h u y ề n tương n ậ u huỳnh cảnh nghĩ cơ liền nên dạng này nói cái gì một đôi một quy củ người sống mới có quy củ ba vị trí tôn liên thủ tô trưởng khanh mạnh hơn cũng có thể đem hắn đánh nổ nhìn hắn chết như thế nào tô trưởng khanh thế mà có thể tại tiên đ à i tầng một liền có được trí tôn tầng bảy thân thể dạng này thiên tài hay là chết tốt không phải chúng ta những n à y phổ thông người tu hành làm sao hốn mà những cái kia tiểu môn phái đệ tử còn có táng thiên nhất tộc nhóm t h ấ y thế lại là mừng thầm trong lòng mà lúc này tô trường khanh đã sắp xuất thủ nhưng tô trường khanh cũng không có lập tức phát động công kích v a n h tô trường khanh thôi động bí pháp lực lượng toàn thân đột nhiên nhất bạo khí thế của hắn thế mà lại lần nữa bay vụt trí tôn tám trọng thiên trí tôn tầm chín trí tôn đại viên mãn đây là tô trường khanh vận dụng ngày đó có thể sử dụng ba lần trí tôn một cách năng lực bất diện kinh là tăng lên nục thân cường độ đối bản thân cảnh giới cũng vô tăng thêm mà cái này trí tôn một cách lại là tại trong vòng một cách đem tô trường khanh cảnh giới cũng tăng lên tới trí tôn đại viên mãn cả hai điệp ra phía giới tô trưởng khanh vô luận là thân thể hay là cảnh giới đều đạt tới trí tôn cao dài tiêu chuẩn thánh thánh chủ tô trưởng khanh thế mà đã tiếp cận thánh chủ mọi người nhịn không được lên tiếng kinh hô tựa hồ cảm giác được một vị thánh chủ ngay tại g i á lâm thánh chủ đây là cựu h u y ề n giới một cái cực kỳ tôn quý xưng hô tại cựu h u y ề n giới chỉ có đạt tới trí tôn tầng chín chân chính cường giả tuyệt thế mới có tư cách được xưng là thánh chủ mang thai dạng n à y cường giả tại toàn bộ cựu hiền giới đều là có ít thì như đạo nhất thánh chủ bắc minh thánh chủ những cường giả này đều là trí tôn trên bảng nội danh mà bây giờ tô trưởng khanh song trọng bộc phát giới lại có thánh chủ ưu thế chương hai trăm bốn mươi bốn chương hai trăm bốn mươi b ố lần trước tô trưởng khanh sử dụng trí tôn một kích đánh giết trí tôn lúc chỉ là cảnh giới lâm thời tăng lên tới trí tôn đại viên mãn nhưng thân thể cường độ không đủ cũng không có hiện tại ưu thế mà bây giờ tô trưởng khanh cảnh giới bên trên có trí tôn một kích cho lâm thời tăng lên tới trí tôn đại viên mãn thân thể cường độ có bất d i ệ t kinh cho tăng lên tới trí tôn tầm bảy hai trọng kết hợp thật sự uy thế khôi cùng thần thông vô lượng khó trách tất cả mọi người kinh hô thánh chủ thế thế mà còn có thể tăng thực lực lên、thánh. thánh chủ cấp bất tử thiếu gia lúc này trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài hắn vốn cho rằng có ba vị trí tôn người hầu ở phía sau tri viện coi như tô t r ư ờ n g khanh có trí tôn tầng bảy thực lực cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm nhưng bây giờ tô t r ư ờ n g khanh thế mà lại lần nữa tăng lên tới thánh chủ cấp cái này liền xa xa không phải bất tử thiếu gia có thể ứng phó cấp bậc người tu hành càng đi về phía sau trên lệ càng lớn tiên đại cảnh một cái tiểu cảnh giới đều đủ để thành nghiền ép chi thế đến trí tôn cảnh càng là như vậy thánh chủ cảnh đối với phổ thông trí tôn cũng là nghiền ép bằng không trí tôn trên bảng mọi người cảnh giới đều không khác mấy sắp xếp như thế nào ra tam lục t i ể u chờ bất tử thiếu gia thật sâu biết điểm này lúc này tô trường khanh tuyệt đối ngăn không được mà lại tô trường khanh vừa mới ba trăm hai mươi đều nói sẽ không lưu thủ để bất tử thiếu gia chú ý một chút đ ừ n g chết bất d i ệ t thiên đao mà lúc này tô trường khanh đã chuẩn bị hoàn tất chính thức xuất thủ hắn lấy bất diệt kinh cường hoành thân thể trí tôn một kích cảnh giới thần t h ô n g lại thêm đ ố i bất tử thiên đao bên trong lẩn chứa về n ạ o đạo pháp lĩnh ngộ lấy tay làm đao thì c h u ể n ra một thức này không diện thiên đao nghiêm trình mà nói một đao này là tô trường khanh tự sáng tạo đạo pháp là hắn đem bất diệt kinh cùng bất tử thiên đao kết hợp sản phẩm đao quang như tuyết lao nhanh c u ầ n c u ộ n ngang qua trời cao tựa h ồ không cần bất luận cái gì thời gian đảo mắt liền đi tới bất tử thiếu gia trước mắt không cách nào tránh né chỉ có thể ngày k h á n g chờ chờ chút cứu cứu ta bất tử thiếu gia chỉ tới kịp hô lên một tiếng liền bị vô tận vô lượng đao quang bao phủ trên người hắn bảo mệnh lệnh bài nháy mắt bị kích phát chống tự lại tô trường khanh bao quang nhưng cũng là lung lay sắp đổ không biết có thể cản bao lâu thật, thật sự là thánh chủ cấp công kích bảo mệnh lệnh bài chống đỡ không được bao lâu cứu ta nhanh cứu ta trong ánh n a o bất tử thiếu ra hết lớn trên người hắn bảo mệnh lệnh bài đủ để chống cự bất luận cái gì phổ thông trí tôn công kích để hắn bình yên vô sự nhưng ai có thể nghĩ tới tô trường khanh thế mà có thể buộc phát ra thánh chủ cấp lực lượng này làm sao cản dù sao chế tạo cái này bảo mệnh lệnh bài bất tử lão nhân bản thân cũng là thánh chủ cấp thực lực bất tử lão nhân bản n h â n đến tự nhiên là có thể ngăn cản tô trường khanh đa quang thậm chí bất tử lão nhân có thể đánh giết tô trường khanh trừ phi hắn xuất g a hư không kính chạy trốn nhưng bây giờ chỉ là một cái lệnh bài làm sao có thể chống đỡ được tô trường khanh nhưng thần, thần, thần, thần thú này mặc dù nhìn qua như là cương thi nhưng đều là rất sống động bọn chúng tản mát ra cường hành đều vô biên lực lượng thế mà so ba vị trí tôn bản thể đều mạnh mà ba vị trí tôn thả người nhảy lên ba vị trí tôn lão buộc đồng thời xử suất ba tôn thần thú thân thể hay không mạnh áp đến cực điểm hướng về tô trường khanh bản thể đánh tới bọn hắn là nghĩ vây nguy cứu triệu bước tô trường khanh từ bỏ đối bất tử thiếu ra công kích ha ha ha tới tốt lắm tô trường khanh đối mặt mãnh liệt như vậy thế công lại là hương phấn cười một tiếng kia không diệt thiên đao đao quang đột nhiên chấn động chia ra thành bốn đạo một đạo y nguyên công kích tới bất tử thiếu gia mặt khác ba đạo lại là hướng về kêu ba tôn thần thú thân thể đánh tới ly kỳ hơn chính là tô t r ư ờ n g khanh đao quang chia ra cái này bốn đạo về sau thế mà không có chút nào yếu bất bốn đạo đao quang cường độ cùng phân liệt trước không có chút nào khác biệt chuyện này chỉ có thể có một lời giải thích vừa mới tô t r ư ờ n g khanh oanh kích bất tử thiếu gia lúc thế mà còn không có suất t o à n lực hiện tại mới là thực lực chân chính của hắn tô trưởng khanh ngay từ đầu liền đánh lấy ngay cả ba vị trí tôn cùng một chỗ a n h sát chú ý khảo thí mình lực lượng đương nhiên chỉ có thể là khiêu chiến cường giả bất tử thiếu ra cái phế vật này còn chưa đủ lấy để tô trưởng khanh khảo thí ra bản thân cực hạn thật muốn toàn lực xuất thủ trong chốc lát liền có thể bánh phá bất tử thiếu ra hộ thân lệnh bài đem hắn đánh giết nhưng như thế liền không có ý tứ hiện tại tăng thêm ba vị này trí tôn mới tính đúng quy cách không tốt tiểu tử này làm sao có thể mạnh như vậy cái này tô khắc khanh vừa mới thế mà lưu thủ hiện tại mới thật sự là thực lực thiếu ra bên kia như cũng tại bị công kích làm sao bây giờ ba vị trí tôn một bên toàn lực đối kháng tô trưởng khanh đa quang một bên tổng h ố n g bọn hắn vốn cho rằng tô trưởng khanh đối mặt bọn hắn công kích sẽ phân tán lực lượng kết quả tô trường khanh lúc trước chỉ xuất bốn phần có một lực lượng hiện tại tô trường khanh xuất ra toàn lực để bọn hắn cứu viện thành trò cười bất tử thiếu gia nhận công kích không có bất kỳ biến hóa nào mà ba người bọn họ cũng bị tô trường khanh đao quang một mực vây khốn tại tô trường khanh đao quang dưới bọn hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó hơi phân tâm liền sẽ bị đao quang bánh sát lại không có cái gì dư lực đi cứu viện bất tử thiếu gia t h á n h chủ cấp lực lượng chính là mạnh mẽ như vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ bản thiếu gia muốn chết tại cái này bên trong cái này tô trường khanh thế mà thật động sát tâm ta không muốn chết ta bất tử thiếu gia nhìn thấy ba vị trí tôn người hầu đồng thời xuất thủ cũng không có một chút tác dụng nào lập tức có chút tuyệt vọng h é t lớn chống đỡ chủ nhân nhất định sẽ tới cứu viện ba vị trí tôn người hầu một bên l i ề u mạng chống cự lại tô trường khanh ba o quang một bên h é t lớn an ủi bất tử thiếu gia đúng phụ thân nhất định sẽ tới cứu ta bất tử thiếu gia lập tức hai mắt sáng lên mà trước đó không lâu thiên thánh trên núi đạo nhất thánh tông đạo nhất thánh chủ bắc minh thánh chủ đang cùng một đám bảy từ trận địa sẵn sàng trước mặt bọn hán định nhân là một cái tiều t ụ vô song láo nhân lao nhân k i ế như là một mươi năm cương thi làm đều thoát hình bất tử lão nhân người cái này lão cương thi không tại mình táng thiên mộ địa tu hành chạy đến chúng ta đạo nhất thánh tông làm cái gì đạo nhất thánh chủ âm thanh lạnh lùng nói chương hai trăm bốn mươi năm chương hai trăm bốn mươi năm nguyên lai bất tử lão nhân thật đi tới đạo nhất thánh tông cùng đạo nhất thánh chủ b á c minh thánh chủ đối mặt ha ha bất tử lão nhân cười khẽ một tiếng thanh âm khó nghe đến cực điểm như là t â m s á t ma sát l ã o phu lần này xuất thế là vì chống cự đại kiếp vì cùng chống chọi với đại kiếp chúng ta những này cựu hiền giới cường giả đỉnh cao tự nhiên là muốn bao nhiều giao lưu trao đổi nghe nói đạo nhất thánh tông gần nhất đại xuất danh tiếng cho nên lão phu vừa xuất thế lập tức liền chạy đến thiên thành núi thế nào chẳng lẽ lấy lao phu đ ố i phận ngay cả ngày nữa thánh sơn đòi hỏi một chén trà xanh tư cách đều không có có bất tử lão nhân dùng khó nghe thanh â m chậm rãi mà nói tựa hồ thật sự là đến đạo nhất thánh tông giao lưu nhưng là thân thể của hắn lại gắt gao ngăn chặn đạo nhất thánh tông s â n môn không để bất luận kẻ nào ra vào Hiện nhiên hắn mục đích, không hề giống ngoài mi mục bọn hắn có tâm động tay x u a đ u ổ i nhưng bất tử lão nhân chỉ là ngăn ở cổng còn không có gì ác ý cử động nếu như tùy tiện đ ộ n g thủ rơi mực cớ tóm lại không tốt mà lại bất tử lão nhân thực lực mạnh mẽ xếp hạng trí tôn bảng thứ một hai vị thánh chủ coi như độc thủ trong lòng cũng không có chút tự tin nào cho nên trong lúc nhất thời rằng co tại cái này bên trong bất tử lão nhân cũng không đ ổ i cứ như vậy bình chân như vại ngăn ở sơn môn u khẩu một lát sau đạo nhất thánh chủ cùng bắc minh thánh chủ đột nhiên cảm ứng được cái gì hướng phương hướng dưới chân núi nhìn lại thiên tuyết thanh tuyền ba người bọn họ chính là đi thiên thánh thành dung o ạ n không được trường khanh bọn hắn gặp nguy hiểm lúc này chính là bất tử thiếu gia kêu ba vị trí tôn lão buộc sử dụng đại kết giới đem tô trường khanh bọn hắn vây k h ố n thời điểm cái kêu đại kết giới linh khí trung thiên bên cạnh tiểu môn phái bên trong người đều bị hấp dẫn mà lấy hai vị thánh chủ thực lực tự nhiên cũng là có thể rõ ràng cảm ứ n g được nguyên lai cái này lão cương thi mục đích là trường khanh bọn hắn đạo nhất thánh chủ lập tức tỉnh lộ nguyên lai bất tử lão nhân mục đích tại đây bất tử lão nhân mình ngăn ở đạo nhất thánh tôn cổng sau đó để người đối phó tô trứng khanh lão cương thi lấy người b ố i môn thế mà xuất thủ đối phó người trẻ tuổi cái này liền quá mức đạo nhất thánh chủ âm thanh lạnh lùng nói một thân kinh thế tu vi chậm d ã i phát động bên cạnh bắc minh thánh chủ cũng là như thế thôi động lực lượng tùy thời chuẩn bị xuất thủ mặc dù bắc minh thánh chủ lúc trước bởi vì minh chủ sự t ì n h cùng đạo nhất thánh tông có chút tranh chấp nhưng đó là thân huynh đệ minh tính sổ sách hiện tại đối mặt bất tử lão nhân bọn hắn đương nhiên phải nhất trí đối ngoại ha ha lão phu nhưng không có đối phó người trẻ tuổi lão phu ta lão niên có con có một cái bất thành khí tiểu nhi tử gần đây đột phá tiên đại cảnh hắn tại thiên thánh thành d u n loạn vừa vặn đụng phải cái kia gọi tô trưởng khanh người trẻ tuổi thế là hưu tâm luận bản giao lưu một phen đều là người trẻ tuổi giao lưu trao đổi có thể có cái gì hai vị làm gì ngạc nhiên bất tử lão nhân đối mặt dương cung bạn kiếm hai người lại là lơ l ế m chậm d ã i nói người tiểu nhi kia tử người trẻ tuổi cho cười các người tàng thiên nhất tộc thọ nguyên kéo dài nhi tử kia của ngươi quỷ biết đã bao nhiêu tuổi ngay cả thiên kiêu bảng đều không có bên trên có thể thấy được n h i ê n kỷ không tiểu không chừng n h i ê n kỷ so bản tọa đều lớn hơn có ý tốt gọi người trẻ tuổi mà lại liền xem như người trẻ tuổi giao lưu vì sao lại có trí tôn khí tức đạo nhất thánh chủ cười lạnh nói hắn lại là biết cái này bất tử lão nhân một chút nội tình gia hỏa này cũng không biết được cơ duyên gì tiến vào thần bí táng thiên đại mộ học được một môn táng thiên t h ầ n công mặc dù đem mình luyện người không ra người quỷ không ra quỷ nhưng cũng thọ nguyên kéo dài bây giờ sợ là đã có v ạ n t u ế dạng này người cái gọi là tiểu nhi tử đoán chừng cũng là hàng ngàn năm trước sinh là cái lao gia hỏa thế mà có ý tốt nói nhi tử là người trẻ tuổi cũng không xấu hổ ngay cả thiên tiêu bảng bên trên đều không có bất tử thiếu gia danh tự có thể thấy được ngay cả tiểu thiên đại đều không tán đồng bất tử thiếu gia là người trẻ tuổi dù sao cái gọi là thiên tiêu hàng đầu chính là trẻ tuổi không phải tu luyện một phẩy không không không n ă m cùng người ta mấy chục năm người trẻ tuổi cảnh giới đồng dạng vậy coi như cái gì thiên tiêu bất quá là lão phế vật ha ha lời ấy sai rồi lão phu chính là táng thiên nhất tộc tộc trưởng mà hai vị cũng là đại môn phái thánh chủ chúng ta đều là cùng bối phận nói như vậy lão phu tiểu nhi tử cùng kia tô trưởng khanh cùng thế hệ đều xem như người trẻ tuổi chẳng lẽ có vấn đề gì kia tiểu tiên đ à i không chịu đem lão phu nhi tử đứng hàng thiên kia bảng đúng là sai lầm nếu là tương lai nhìn thấy tiểu tiên đại kẻ sau màn lão phu tất nhiên muốn cùng hắn hào hào lý luận một phen n g h e tới đạo nhất thánh chủ giận dữ mắng m ỏ bất tử lão nhân cũng không chút nào sinh khí thậm chí hắn còn tự nhận là cùng đạo nhất thánh chủ là cùng thế hệ loại này vừa đến bất tử thiếu gia liền cùng tô trường khanh là cùng thế hệ t i ề u nói này tựa hồ cũng không có ma bệnh bất quá bất tử lão nhân hơn một mươi năm tuổi thọ thế mà tự nhận cùng đạo nhất thánh chủ cùng thế hệ có chút quá không muốn mặt một chút đạo nhất thánh chủ bắc minh thánh chủ nghe vậy đều là có chút im lặng bọn hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua bất tử lão nhân không nghĩ tới thế mà không biết xấu h ầ như vậy thấy hai người im lặng bất tử l ã o nhân ngược lại dương dương đắc ý người trẻ tuổi đều nghĩ làm ra vẻ thành thục h ắ n loại này l ã o bất tử ngược lại nghị trang trẻ tuổi cho nên bất tử l ã o nhân mới không cho rằng cùng đạo nhất thánh chủ cùng thế hệ là chuyện mất mặt gì nếu như không chết l ã o nhân xuất thế muộn một chút cùng tô trường khanh kế thừa đạo nhất thánh tông đại vị cái này l ã o cương thi không chừng cũng sẽ nói lời giống vậy tự nhận cùng tô trường khanh cùng thế hệ năm không, không hổ là một mươi năm l ã o cương thi ra mặt chính là giày l ã o cương thi bất nói nhảm hiện có ngoại địch bất tử l ã o nhân bất tài hậu nhân khổng hoài mời trấn phái đế binh đạo nhất kiếm chu sát địch tới đánh một lát sau đạo nhất thánh chủ đột nhiên hai mắt trở chừng quyết định không còn cùng bất tử lao nhân nói nhảm lao ra hỏa này quá không muốn mặt đạo lý nói không thông trực tiếp động thủ mới là đứng đắn theo đạo nhất thánh chủ chủ c h ngữ thánh chủ trong điện hào quang tỏa sáng một đem toàn thân trường kiếm màu xanh phóng lên tận trời kiếm đến đạo nhất thánh chủ hét lớn một tiếng trường kiếm màu xanh trực tiếp chạm phá hư không thuấn di xuất hiện trên tay hắn sau đó không dừng lại chút nào hướng về bất tử lao nhân chém giết mà đi ha ha đạo nhất lao hữu thật hăng hái thế mà ngay cả trấn phái đế binh đều mời đi ra bên cạnh bắc xem ra cái này đạo nhất thánh chủ đối tô trường khanh thật đúng là có trọng trực tiếp đem trấn phái đế binh m ờ i ra đã như vậy ta cũng không giấu rốt bắc minh hàn quang xích đến bắc minh thánh chủ cũng là hét lớn một tiếng m ờ i ra trấn phái đế binh dù sao nữ nhi của hắn hạ thanh t u y ể n cũng đi theo tô trường khanh cùng một chỗ cũng không thể qua loa hai vị thánh chủ toàn lực xuất thủ thôi động hai đại trấn phái đế binh uy năng cường hãn vô s o n g đem không gian đều anh vỡ vụn hung hăng hướng về bất tử lão nhân chém giết mà đi đối mặt khủng bố như vậy công kích phổ thông trí tôn tầng chín không cẩn thận đều sẽ bị m i ễ sát ha, ha hỏa khí thật to lớn b ấ theo tử lao n â n công kích này, lại như nhẹ nhom vô song. Tháng thiên thần công, bất tử chín huyễn. Ngàn, chưng chưng đối lại mặt bất tử t kích cúc vô h bất tử lao nhân một tiếng quắc nhẹ bên ngoài cơ thể một cái màu xám trắng đại mộ l ó e lên một cái rồi biến mất sau đó màu xám khí tức phun ra ngoài đảo mắt liền hình thành chín đại cương thi x á m trắng thần thú trân long thần hoàng kỳ lân huyền vũ bạch trạch hỗn đ ộ i thao thiết c u n g kỳ ác thú cái này chín đại thần thú đều là thân thể to lớn trích trời tế nhật bọn chúng chẳng những có thần thú ngoại hình thậm chí có thần thú thần thông đây chính là bất tử lão nhân việt học bất tử chín h u y ễ n chân chính nguy lực vậy công tô trường khanh kia ba vị trí tôn chỉ học r a mao chỉ có thể huyễn hóa ra một đầu thần thú mà lại chỉ có thần thú thân thể không có thần thông nhưng cái này bất tử lão nhân thế mà sức lực một người huyễn hóa chín đại thần thú đồng thời mỗi một đầu thần thú đều thần thông nó chuẩn bị mặc dù những n à y huyễn hóa thần thú không có khả năng có chân chính thần thú lợi hại như vậy nhưng cũng là cực kỳ khủng bố chín đại thần thú liệt tương đương chín cái trí tôn tầng chín cừng giả bọn chúng liên hợp lại tự hồ hình thành một tòa đại trận các thi thần thông nháy mắt liền ngăn t r ở hai đại thánh chủ đế binh công kích thậm chí phản công trở về hơn nữa nhìn bất tử lão nhân bộ dáng tựa hồ còn có dư lực cũng không biết có phải là có thể lại huyễn hóa ra mấy đầu thần thú ra cũng không biết còn có hay không cái khác cường đại thần thông không có s ử x u ấ t bất tử lão nhân thực lực như thế không hổ là trí tôn bảng người thứ nhất c ự u huyền giới người mạnh nhất không được cái này lão cương thi thật mạnh thế mà chỉ dùng một môn thần thông liền huyễn hóa ra chín đầu tương đương trí tôn tầng chín thần thú đây chính là trí tôn bảng người thứ nhất sao đạo nhất thánh chủ cùng bắc minh thánh chủ lập tức đều là kinh hãi bọn hắn đã tận lực đánh giá cao bất tử lão nhân cường đại cho nên động thủ lúc không chút do dự trực tiếp mời ra c h â n phái đế binh nhưng bây giờ mới phát hiện hay là đánh giá thấp bất tử lão nhân chỉ dùng một cái thần thông liền cản vị bọn họ hai vị thánh chủ liên hợp thậm chí bất tử lão nhân còn không có vận dụng hắn đế binh chật chật các ngươi dạng này không được ca đều là cùng thế hệ người tu hành các ngươi quá yếu liên chút thực lực ấy làm sao chống c ự sắp đến đại k i ế p bất tử lão nhân đứng tại chỗ nhẹ nhõm chỉ huy chín đại thần thú đem hai vị thánh chủ đoàn đoàn bao vây điên cuồng công kích một bên công kích còn vừa nhàn nhã x o i mói Người cái này láo cương thi, ai cùng người ngang cái thi, ai Có hàng. láo bắc ả n lĩnh h đã đột p minh t h á n h chủ nghe cái chán gân xanh hẳn lên cái này bất tử lão cương thi cũng quá không muốn mặt bất tử lão nhân 1 0 0 0 0 ơ năm tu hành tích lũy thực lực cường đại bây giờ lại tự xưng cùng hai vị thánh chủ cùng thế hệ chỉ trích thực lực bọn hắn yếu thực tế là quá làm giận bắc minh không muốn phân tâm chuyên tâm chiến đấu đạo nhất thánh chủ tiến vào trạng thái chiến đấu tựa như biến thành người khác cả người mặt không biểu tình lanh khóc vô song đối mặt bất tử lão nhân thực lực cường đại cùng vô s ỉ phát biểu hắn cảm xúc không có chút nào ba động chỉ là không ngừng thôi động đạo nhất kiếm dùng r a tinh diệu kiếm pháp ý đồ chém giết những cái kia thần thú ngay tại hắn nói chuyện cái này ngay miệng ba ba ba ba kiếm thế mà thật đem ba đầu thần thú chém giết những thần thú này mặc dù cường hành nhưng cùng tay cầm đế binh thánh chủ vẫn là có khoảng cách thẳng muốn tìm tới cơ hội chém giết không khó chỉ qua là số lượng quá nhiều lại hình thành đại trận cơ hội khó mà tìm kiếm thôi nhưng đạo nhất thánh chủ lúc tuổi còn trẻ vốn là cái sắp tinh hiện tại mặc dù nhiều năm chưa từng toàn lực xuất thủ nhưng lúc tuổi còn trẻ kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn thậm chí căn mạnh trong khoảng thời gian ngắn tìm đến sơ hở thành công chém giết đạo nhất minh hay là người đáng tin tệ bắc minh thánh chủ thấy thế lập tức đại hỷ b à n h b à n h hiện tại chỉ còn sáu đầu thần thú đại trận tàn tạ áp lực giảm nhiều bắc minh thánh chủ một cái bộc phát cũng dùng bắc minh hàn quang xích đem một đầu thần thú đông lạnh thành p h ấ n kết thúc vừa mới còn trích trời tế nhật chín đại thần thú nháy mắt liền thiếu đi bốn đầu ừ n xem ra lão phu thật là có điểm xem thường các ngươi nguyên bản một mặt nhẹ nhõm bất tử lão nhân thấy thế lập tức thần sắc hơi đứng đắn một chút bất quá chỉ cần tàng thiên mộ địa vẫn còn lão phu tàng thiên chi khí liền thao thao bất tuyệt vĩnh viễn sẽ không k h ô kiệt bất tử lão nhân lại là nhẹ nhõm cười một tiếng trên thân sám trắng đại mộ lại lần nữa lóe lên lập tức vừa mới bị chém giết bốn đầu thần thú lần nữa b ổ đấy bất quá lần này thần thú t r ủ n g loại lại đổi một nhóm đổi thành kim ô nến long hoa đấu minh lâu c ò n tới bắc minh thánh chủ nhịn không được lên tiếng kinh hô vừa mới chém giết một đầu thần thú bắc minh thánh chủ chính hưng phấn đâu đang muốn đón thêm lại lệ đem tất cả thần thú toàn bộ chém giết kết quả đảo mắt bất tử lão nhân liền đem thần thú đủ đ lập tức để hắn vừa mới kia phiên bộ p h á t thành vô dụ n g công b á c minh không muốn phân tâm đạo nhất t h á n h chủ lại như c ũ không nhúc nhích chút nào ý nguyên một mặt lạnh lùng kế tiếp theo c h é m g i ế t Bạch! một đầu kim ố bị hắn chém thành mảnh vỡ bất tử lão nhân lập tức liền dùng bên kia c ử u anh bổ sung mà đạo nhất t h á n h chủ mặt không biểu tình không cùng kia c ử u anh xử x u ấ t thần t h ô n g lại lần nữa đưa nó c h é m g i ế t sau đó bất tử lão nhân lại thay đổi một đầu hóa rắn đạo nhất t h á n h chủ mặt ngoài lạnh lùng kỳ thật nhưng trong lòng dần dần hương phấn lên bao nhiêu năm chưa bao giờ gặp dạng này cường lực đối thủ đạo nhất thanh chủ một mực huy kiếm càng ngày càng thoải mái Từng đầu thần thú. tại giới kiếm c ủ tâm, tâm đạo,、so、đạo nhất thánh chủ tay đầu thần thú m bên trong giống như là rết gà đồng dạng một kiếm một đầu một kiếm một đầu mà lại càng lúc càng nhanh bên kia bất tử lão nhân nếu không phải trên thân đại mộ chấp liên tục đều muốn bổ không đến rõ ràng đạo nhất thánh chủ vây ở trí tôn cảnh giới đại viên mãn thật lâu cảnh giới không có biến hóa làm sao thực lực tăng lên nhiều như vậy kỳ thật bắc minh thánh chủ lại là không biết đạo nhất thánh chủ chính mình cũng hơi kinh ngạc bản tọa vì sao càng đánh càng mạnh là là trường khanh chuyển ta bất diệt kinh bất diệt kinh bản này thần công bụ đắp ta một chút thiếu hụt mặc dù mặt ngoài bản tọa cảnh giới không có tăng lên nhưng thực tế lúc chiến đấu các loại thần thông vận chuyển thoái mãi thuận hợp chiến l ư c tăng nhiều trường khanh nhờ có ngươi không phải ngươi bất diệt kinh bản tọa làm sao có thể có được thực lực bây giờ chương hai trăm bốn mươi bảy Trước Nhất thánh chủ trong môn i chiến nhiều, bởi n ngộ. Hắn chiến lược tăng h lược là t vì t r ư g khanh dạy hắn bất diệt kinh. hắn Môn dạy diệt bất công pháp này cuối cùng nhân thể hảo diệu vũ đắp đạo nhất thánh chủ tu hành rất nhiều thiếu hụt tựa như là nhiều năm lão máy móc đột nhiên bên trên dầu b i trơn vận chuyển lại thông thuận vô song mặc dù cảnh giới lực lượng không có quá lớn biến hóa nhưng chiến đấu lại là chiến lược tăng nhiều uy mánh vô song thô sơ giản lược tính toán trong khoảng thời gian ngắn đạo nhất thánh chủ đã chém giết hơn một trăm đầu thần thú mỗi một đầu thần thú đều tương đương với trí tôn tầng chín đạo nhất thánh chủ tương đương chém giết hơn một trăm tên trí tôn chín tầng cường giả cái này chiến tích nếu là c h u y ế n đi quả thực nghe rợn cả người toàn bộ cựu h u y ề n giới tất cả trí tôn tầng chín cộng lại cũng không biết có hay không một trăm tên bắc minh thánh chủ chỉ có thể ở bên cạnh nhặt điểm để l o ạ n chiến tích chỉ là đạo nhất thánh chủ số lẻ đạo nhất thánh chủ ngươi thật đúng là một nhân tài nhìn thấy đạo nhất thánh chủ kinh người biểu hiện bất tử lão nhân cũng được không chỉnh trọng lên muốn hay không đầu nhập lao phu táng thiên muôn h ạ lao phu nguyện tốn hao táng thiên chi khí vì ngươi chuyển đổi thể chất hưởng thụ hai trăm sáu mươi năm thọ nguyên tiền đô rộng lớn há không n h ư bất tử lão nhân thế mà đối đạo nhất thánh chủ lên mời chào tâm tư ha, ha. bản tọa thân là đạo nhất thánh chủ sao lại phản bội sư môn chỉ có chiến tử đạo nhất thánh chủ không có phản bội đạo nhất thánh chủ mà lại bản tọa cũng không có hứng thú khi cương thi lao cương thi không cần nhiều lời có thủ đoạn gì liền toàn bộ xuất ra cái này c h í n đầu thần thú bản tọa đã g i ế t đến lên dính đạo nhất thánh chủ đối mặt bất tử lão nhân mời chào không chút do dự nói thế mà ghét bỏ bất tử lão nhân thần thú quá yếu để bị g i ế t chưa hết hứng muốn bất tử lão nhân xử x u ấ t thủ đoạn càng mạnh hơn đạo nhất thánh chủ hiện tại biết bất diệt kinh cường đại lòng tin tăng nhiều không có cố kỵ nào nữa Tốt. Thánh chủ những cái kia xa xa quan chiến đạo nhất thánh tông đệ tử đều là hưng ơ phấn kêu to vừa mới bất tử lão nhân xử xuất thần thông chín đại thần thú trích trời thế nhật những đệ tử này đều bị kia khí thế kinh khủng huy áp c h ấ n áp run lời bẫy kết quả đỏ mắt đạo nhất thánh chủ liền đại phát thần uy liên sát hơn một trăm đầu thần thú để bất tử lão nhân đều ngưng trọng vô song lập tức những đệ tử này đều sinh ra mở mảy mở mặt cảm giác đạo nhất thánh chủ quá huy mãnh quá cứng hãn có đạo nhất thánh chủ tại thì sợ gì làm sao đạo nhất thánh chủ lợi hại như vậy nhà ta lão tra như thế phế khó trách ta đánh không lại tô trường khanh là nhà mình phía trên không được trên trong đám người hạ nhất lâm nhưng trong lòng cảm giác khó chịu bắc minh thánh chủ là hạ nhất lâm phụ thân cũng là hạ nhất lâm sùng bãi đối tượng hiện tại cùng đạo nhất thánh chủ so ra lại là thiên xoa địa viễn đạo nhất thánh chủ chém giết hơn một trăm bắc minh thánh chủ ngay cả con thứ mười thần thú còn không có giải quyết đạo nhất thánh chủ lợi hại như vậy tô trường khanh nhất định là bị h n giáo hạ nhất lâm cảm thấy đối mặt mình tô trường khanh khắp nơi kinh ngạc nhất định là bởi vì đạo nhất thánh chủ đem tô trường khanh giáo quá lợi hại mà bắc minh thánh chủ quá phế sẽ không d ạ nhi tử mới đưa đến hạ nhất lâm như thế yếu bất quá một lát sau hạ nhất lâm đột nhiên phát giác không đúng Cùng một lát o ạ i không h đúng. n t sau hắn liền nhận ra là bất diệt kinh loại này kinh tế thần công tuyệt đối không phải đạo nhất thánh tông công pháp nhất định là chính tô trường khanh kỳ nộ đọc được không tô trường khanh không có khả năng đem loại này tuyệt thế công pháp chuyển cho chúng ta những này phái khác đệ tử cho nên chẳng lẽ không phải đạo nhất thánh chủ giáo tô trường khanh là tô trường khanh giáo đạo nhất thánh chủ đồ đệ giáo sư cha là tô trường khanh đem đạo nhất thánh chủ giáo lợi hại như vậy hạ nhất lâm càng nghĩ càng là trợn mắt hốc mồm nguyên lai mình hoàn toàn nghĩ xấu tô trường khanh lợi hại không phải là bởi vì đạo nhất thánh chủ giáo tốt hiệp hiệp tương phản là tô trường khanh đem đạo nhất thánh chủ giáo tốt chuyện này cũng quá bất hợp lý ta đánh không lại tô trường khanh cha ta cũng bởi vì tô trường khanh đánh không lại đạo nhất thánh chủ ta còn học tô trường khanh huyền diệu như vậy công pháp chỉ có thể đợi này cho hắn khi tiểu đ ệ hạ nhất lâm ở trong lòng ai thán bắt đầu chỉ cảm thấy đợi này là trốn không thoát tô trường khanh bóng tối bất quá kỳ thật hạ nhất lâm là được tiện nghi còn khoe mẽ trong lòng đang mừng tầm đầu dù sao h ạ n h ấ t lâm từ đạo nhất thánh chủ cường đại biểu hiện bên trên nhìn thấy bất diệt kinh cường đại tác dụng tô trường khanh đem thần kỳ như vậy công pháp truyền cho hắn còn có cái gì hảo bà oán khi tiểu đệ coi như tiểu đệ đi h ạ n h ấ t lâm ánh mắt nhấp nháy nhìn phía xa đại phát thần uy đạo nhất thánh chủ trong lòng âm thầm nghĩ đến nếu như ta là tô trường khanh tiểu đệ đạo nhất thánh chủ cũng coi như ta nửa cái cha vừa nghĩ như thế tâm tình đã tốt lắm rồi nếu là bắc minh thánh chủ biết h ạ n h ấ t lâm lúc này tâm tư sợ là muốn chọc dẫn chết bốn thật sự là đáng tiếc mà lúc này bất tử lão nhân nghe tới đạo nhất thánh chủ cự tuyệt mình mời chào không khỏ hắn là thật thường tức h đạo nhất thánh chủ dạng này một cái chiến đấu kỳ tài nếu như thu làm muốn hạ vậy nhưng thật sự là nhặt được bảo thôi lão phu thọ đến mười p h không không n ă m cái gì thiên tài chưa thấy qua không muốn quy thuận thì thôi bất tử lao nhân ánh mắt lạnh lẽo đ ã đạo nhất thánh chủ không muốn bị mời c h ả o dạng này thiên tài sớm muộn là đ ị c h nhân vậy sẽ phải xóa bỏ đ ã đạo nhất thánh chủ ngươi muốn kiến thức lao phu thủ đoạn khác vậy liền để ngươi xem một chút bất tử một trăm huyễn bất tử lao nhân k h a quát một tiếng hơi anh trên người hắn sam trang khí tức đại thịnh không gian chấn động một cái ngưng thực vô cùng đại mộ hữ ảnh bao phủ hắn thân thể vô tận táng thiên chi khí phun ra ngoài đảo mắt ngay tại không trung hình thành hơn một trăm đầu thần thú bạch hổ huyền vũ chu tước thanh long thần hoàng trời d ệ t k ỳ lân ác thú hải trãi bạch trạch quỳ sa đục giăng hống nạ minh tất phương thao thiết nhất thời ba trăm hai mươi ở giữa tựa hồ trở lại thượng cổ man hoang thời đại toàn bộ đạo nhất thánh tông trên không khắp nơi đều là thần thú bay múa cái này b á c minh thánh chủ con ngươi chấn động m ã n liệt bất tử lão nhân vừa mới thế mà chỉ xuất vô cùng một lực lượng hiện tại đây mới là toàn lực của hắn hoặc là nói hiện tại thật sự là bất tử lão nhân toàn lực sao cái này lão cương thi cực hạn đến tột cùng ở đâu đây thật là trí tôn cảnh có thể sử dụng lực lượng cái này lực lượng thật kinh khủng t h á n h chủ đại nhân còn có thể thắng sao những cái kêu đạo nhất thánh tông đệ tử lúc đầu thấy đạo nhất thánh chủ đại phát thần uy coi là thất thắng ấ t t h nhưng bây giờ bất tử lão nhân đột nhiên b ộ c phát bọn hắn lập tức lần nữa lo lắng c h ọ n vẹn một trăm đầu tương đương trí tôn tầng chín thần thú cường hành vô biên u y áp khiến cái này đệ tử đứng cũng không vững nhiều như vậy cường đại đệ nhân bọn hắn trước kia không hề nghĩ ngợi qua cái này bất tử lão nhân thực lực cũng quá mức không hợp t h i thường như thế nào đạo nhất thánh chủ lão phu cho ngươi một lần cuối cùng cơ bất tử lão nhân thả ra một trăm đầu thần thú cũng không có lập tức phát động công kích mà là đối đạo nhất thánh chủ nói hắn cuối cùng vẫn là quý tài nghĩ lại mời chào một lần bất quá bất tử lão nhân vừa mới nói đến một nửa lại đột nhiên sắc mặt đại biến nhìn về phía dưới núi thiên thánh thành vị trí không được con ta gặp nguy hiểm lại là bất tử lão nhân cùng hai vị thánh chủ đánh đường này tô trường khanh bên kia cũng cùng bất tử thiếu gia đánh lên mà tô trường khanh hạ thủ tàn nhẫn vô xong trong khoảng thời gian ngắn liền muốn đem bất tử thiếu gia đánh chết chương hai trăm bốn mươi tám chương hai trăm bốn mươi tám bất tử sắc mặt lao nhân của biến hắn cảm ứ n g được mình lưu tại bất tử thiếu gia trên thân bảo mệnh lệnh bài lực lượng ngay tại điên c u ồ n g bị một cỗ cường lực công kích tiêu hao sau một chốc cái này bảo mệnh lệnh bài liền muốn bị hủy diệt khi đó bất tử thiếu gia đối mặt cái này còn bạo công kích hắn phải chết không nghi ngờ chuyện gì xảy ra thiên nhi không phải dùng lệnh bài truyền tin để lão phu ta ngăn chặn đạo nhất thánh chủ hắn tốt cùng tô trường khanh so tài đoạt được cựu huyền thiên tiêu số một tên tuổi sao tô trường khanh nhiều nhất vừa mới đột phá t i ê n đại cảnh cho dù có bí pháp có thể chém giết trí tôn thiên nhi cũng có ba vị trí tôn trùng cao dai người hầu lại có bảo mệnh lệnh bài làm sao lại tao ngộ nguy hiểm chẳng lẽ là có địch nhân khác đến công bất tử l ã o nhân trong lòng không hiểu rõ ràng bất tử thiếu ra lại thêm ba vị trí tôn l ã o bục đối chiến tô trường khanh k i n là mười phần chắc chín làm sao lại đột nhiên muốn chết rồi bảo mệnh lệnh bài bên trong phong ấn một đầu tháng thiên c h i khí huyền hóa thần thú mặc dù không có người chỉ huy không thể chủ động xuất kích nhưng lại y nguyên có trí tôn tầng c h í ế n l ự c phòng ngự hiện tại thế mà muốn bị vanh phá mà lại kia cường đại công kích trở ngại bất tử lệnh b à cảm ứng để hắn không cách nào thông qua lệnh bài cảm ứng tình huống bên kia chẳng lẽ kia không biết được nhân là một vị thánh chủ bất tử lão nhân âm thầm nhịn không được âm thầm nghĩ đến lại là đem tô trường khanh tưởng lầm là một vị thánh chủ không phải không có khả năng đánh vỡ lệnh bài của hắn thôi cuộc chiến hôm nay ngày sau lại tiếp theo lao phu đi trước một bước một lát sau bất tử lão nhân lập tức hạ quyết tâm nhi tử quan trọng đối mặt một vị thánh chủ hắn lại đi c h ậ m một chút bất tử thiếu gia liền muốn biến thành hẳn phải chết thiếu gia thế là bất tử lão nhân đem đầy trời thần thú vừa thu lại quay người liền muốn hướng dưới núi bay đi bất tử lão nhân làm sao muốn đi bác minh thánh chủ chúng đệ tử thấy thế đều là xứ sở lập tức đ vừa mới kêu một trăm thần thú đầy trời r á n g vẻ quá khủng bố bọn hắn kém chút coi là tận thế hàn g lâm hiện tại bất tử lao nhân muốn đi mặc dù bọn hắn không biết vì cái gì nhưng vẫn là đại hỷ chậm đã ha ha đánh tới một nửa muốn chạy tính chuyện gì xảy ra lưu lại cho ta đạo nhất thánh chủ thấy thế lại là thần sắc mãnh liệt bổ ra một đạo k i ế m khí đem bất tử lao nhân ngăn lại lao g i a hỏa này thực lực mạnh mẽ nhưng thật giống như không thế nào am hiểu tốc độ tốc độ của hắn cũng liền cùng đạo nhất thánh chủ tương đương thậm chí còn hơi chậm thế là vừa mới muốn chạy liền bị đạo nhất thánh chủ phát sau mà đến trước ngăn lại đạo nhất l ã o phu còn có chuyện quan trọng ngươi không muốn vướng bận bất tử lão nhân lập tức cả giận nói hắn còn muốn đi cứu nhi từ đâu nào có thời gian cùng đạo nhất thánh chủ kế tiếp theo đánh ha ha chuyện quan trọng gì sợ là nhi tử kia của ngươi đang cùng trường khanh đối chiến rơi hạ phòng muốn thua a đạo nhất thánh chủ cười ha ha nói người khác không biết bất tử lão nhân tại sao phải đi nhưng đạo nhất thánh chủ lại lập tức đón ra nhất định là tô trường khanh thắng bất tử lão nhân gấp dù sao đạo nhất thánh chủ vừa mới trong chiến đấu phát giác bất diệt kinh nào diệu chiến lược tăng nhiều Mà b ấ cái gì tôi n vốn trưởng ô t khanh chiến k thắng bất tử con trai của ông lão bất tử lão nhân đột nhiên muốn đi là bởi vì việc này giống như bất tử con trai của ông lão là cùng hai vị thánh chủ tuổi không sai biệt lắm là lao quái vật trưởng khanh sư minh lợi hại như vậy sao bắc minh thánh chủ hạ nhất lâm chúng đệ tử nghe tới đạo nhất thánh chủ lời nói đều là ngẩn ngơ bọn hắn ngược lại là không có nghĩ qua loại khả năng này hiện tại n g h e xong xác thực có đạo lý không phải bất tử lão nhân chạy nhanh như vậy làm cái gì ha ha làm sao có thể con ta đã là tiên đài tầng một c ư ờ n giả g càng có bí pháp lợi thể thân thể cường độ trọn vẹn tương đương tiên đài tầng sáu càng có ba vị trí tôn lão buộc theo hầu bên cạnh còn có lao phu lưu cho hắn bảo mệnh lệnh bài tương đương một đầu trí tôn tầng chín t ầ n thú như thế lực lượng làm sao có thể bại bởi tô trưởng khanh lão phu là có chuyện quan trọng khác đạo nhất ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng bất tử lão nhân nghe tới đạo nhất thánh chủ lời nói cũng là sắc mặt khó coi nhưng vẫn là mạnh miệng nói kỳ thật đây cũng là ý tưởng chân thật của hắn bất tử lão nhân y nguyên không cho rằng bất tử thiếu ra đối mặt nguy hiểm là bởi vì tô t r ư ờ n g khanh nhất định là có cái khác thánh chủ đột kích nghe tới bất tử lời của lão nhân bắc minh thánh chủ hạ nhất lâm chúng đệ tử lập tức đều là thất kinh tô t r ư ờ n g khanh đối mặt đối thủ thế mà mạnh như vậy một vị tiên đài cảnh cường giả nhưng khoảng trừng tiên đài tầng sáu thân thể cường độ đây là một t i ê n tài a còn có ba vị trí tôn cái này liền mạnh hơn còn có một cái trí tôn tầng chín lệnh bài thực lực mạnh như vậy đều có thể đem một vài cỡ chung môn phái diệt môn đủ để tại toàn bộ cựu huyền giới đi ngang lập tức bọn hắn cũng đối đạo nhất thánh chủ lời vừa rồi có chút hoài nghi tô trường khanh đối mặt mạnh như vậy đối thủ thật có thể chiến thắng vậy mà lúc này đạo nhất thánh chủ lần nữa cười to ha ha ha l ạ c e nên con của ngươi tiên đài tầng một có được tầng sáu thân thể cường độ cái này có gì đặc biệt hơn người trường khanh có đại kỳ ngộ mặc dù vừa mới đột phá tiên đại cảnh nhưng đã có được trí tôn cao giai thân thể cường độ đây mới là tuyệt thế tài trường khanh càng có bí pháp có thể đem cảnh giới tăng lên tới trí tôn đại viên mãn cả hai tương gia trường khanh mặc dù chỉ là tiên đài mở giai nhưng lúc bộc phát thực lực cơ hồ chính là một cái hoàn chỉnh trí tôn viên mãn cừng giả nhiều lắm thì thân thể cường độ hơi yếu dạng này trường khanh thậm chí trong thời gian ngắn có được thánh chủ cấp lực lượng nhi tử kia của ngươi chút thực lực ấy làm sao có thể là trường khanh đối thủ hiện tại nhất định là muốn thua nghe tới đạo nhất thánh chủ nói như vậy bất tử lão nhân lập tức biến sắc đang muốn nói chuyện đạo nhất thánh chủ lại mở miệng ha, ha không đúng nếu như chỉ là chiến thắng lão cương thi ngươi sẽ không như thế gấp trường khanh đứa nhỏ này luôn luôn hạ thủ nặng ha ha sợ không phải lão cương thi nhi tử kia của ngươi muốn bị đánh chết đi không chỉ là con của ngươi muốn chết kêu ba vị trí tôn người hầu chỉ sợ cũng khó thoát trường khanh ra tay ác độc đạo nhất thánh chủ cười to nói thế mà đem tô trường khanh tình huống bên kia đ o á n cái mười đủ mười kỳ thật đạo nhất thánh chủ là thuận miệng nói bừa nhưng cũng là hợp lý phỏng đoán đạo nhất thánh chủ biết do bất diệt kinh cường hãn huyền diệu lại biết tô trường khanh có bí pháp có thể lâm thời tăng lên lực lượng thế là liền dựa vào kinh nghiệm thuận miệng nói bừa thế mà là hoàn toàn đúng đạo nhất thánh chủ kiểu nói này lập tức tất cả mọi người kinh hãi ngốc cái gì trường khanh lục thân có thể cao hơn trí tôn giai lại đến bi pháp có thể có thể so thánh chủ trường khanh sư h i n h thánh chủ chúng đệ tử hạ nhất lâm đều là không dám tin nhờ thánh chủ là cái tôn quý vô cùng xưng hô tại những người tuổi trẻ này trong lòng thánh chủ chính là vô địch biểu tượng tô trường khanh trước kia mặc dù thiên tài nhưng cũng chỉ là người trẻ tuổi thiên tài trong lòng bọn họ tô trường khanh cùng thánh chủ cấp còn rất dài vừa đứt khoảng cách nhưng bây giờ tô trường k h a thánh chủ chương hai trăm bốn mươi chín chương hai trăm bốn mươi chín trường khanh sư m i n h thế mà đã có thánh chủ cấp thực lực hạ nhất lâm lúc này cũng là trận mắt hốt mồm hắn chẳng thể nghĩ tới tô trường khanh thế mà đến loại trình độ này thậm chí hạ nhất lâm trong lòng đã bắt đầu tỉnh lại trước kia mình nói chuyện với tô trường khanh có phải là quá lớn âm thanh không có lễ phép trước kia ta thế mà dám can đảm tìm trường khanh sư m i n h so tài nhớ tới lúc trước mình thế mà còn không biết lượng sức tìm tô trường khanh so tài lập tức mồ hôi lạnh đều xuống tới cũng làm như lúc tô trường khanh không có nghiêm túc không phải thánh chủ cấp lực lượng tùy tiện một bàn tay hắn hạ nhất lâm liền không có đường đường thánh chủ đã là cựu huyền giới cao cấp nhất cường giả Một n g ư lúc đầu tô trường khanh mặc dù thiên tài nhưng ở bắc minh thánh chủ trong lòng một mực là cái có thể tiện tay nắm văn bối dù sao tô trường khanh cảnh giới khoảng cách thánh chủ cấp quá xa kém lấy mười cái tiểu cảnh giới đâu nhưng bây giờ đạo nhất thánh chủ lại còn nói ba trăm hai mươi tô trường khanh đã có thể có được thánh chủ cấp lực lượng mặc dù chỉ là thời gian ngắn bộc phát nhưng đã đầy đủ kinh người bắc minh thánh chủ tuổi đã cao tô trường khanh mới bao nhiêu tuổi thế mà liền muốn đuổi đi lên rồi đây là cái gì yêu nghiệt bắc minh hiện tại là chiến đấu bên trong không muốn phân tâm tới hỗ trợ thất thần làm cái gì đạo nhất thánh chủ một bên huy kiếm ngăn cản bất tử lão nhân rời đi một bên lạnh lùng chừng bắc minh thánh chủ một chút đệ tử k h á c không tỉnh táo cũng liền thôi làm sao bắc minh thánh chủ cũng ngạc nhiên như vậy ha ha ta cái này lao cha thật sự là ngạc nhiên hắn tu luyện nhiều năm hiện tại liền muốn bị t r ư ờ n g khanh sư minh đ ổ i kịp chỉ sợ trong lòng khó mà tiếp nhận à. hạ nhất lâm thấy thế lại là vui thầm cười nạo h bắc minh thánh chủ hắn cùng bắc minh thánh chủ hai cha con ở chung ngược lại là không có cái gì quý cũ bình thường phụ tử lẫn nhau nói đùa chế rêu cũng là chuyện thường đương nhiên hạ nhất lâm bình thường chế rêu bắc minh thánh chủ về sau đánh một trận là miễn m không được thường xuyên là chịu xong tỷ tỷ đánh lại muốn chịu trả đánh gia đình đệ vị liếc qua thấy ngay bất quá cũng không thể trách ta cái này lao cha kiến thức thiện cận hắn không biết bất diệt kinh thần kỳ làm sao có thể nghĩ đến tô trưởng khanh lại có huyền diệu như vậy có phải là tìm một cơ hội để trường khanh sư huynh đem công pháp này cũng chuyển cho lao cha không phải đại kiếp tiền đến lao cha không có cái này bất diệt kinh bản thân sợ là khó mà vượt qua hạ nhất lâm trong lòng lại âm thầm nói hắn mặc dù cùng bắc minh thánh chủ bình thường lẫn nhau chế rêu m a n g nhau còn bị đánh nhưng thì thật phụ tử tình cảm vô cùng tốt như là một đôi bạn vong niên mấy ngày không ai đánh hạ nhất lâm hắn còn không quen đâu hiện tại hạ nhất lâm nhìn thấy bắc minh thánh chủ thực lực cùng đạo nhất thánh chủ kém xa như vậy thế là liền động tâm tư muốn để tô trường khanh về sau đem bất diệt kinh cũng chuyển cho bắc minh thánh chủ dù sao đại kiếp sắp đến liền xem như thánh chủ cũng có vẫn là nguy hiểm nếu như bắc minh thánh chủ đạt được bất diệt kinh vậy liền tính an toàn tăng nhiều tựa như hiện tại đạo nhất thánh chủ uy manh không thể tưởng tượng nổi bất tử lao nhân đều cầm đạo nhất thánh chủ không có cách nào đoán chừng c h ỉ có chuẩn đ ế cực giả mới có thể chị chị hắn vẫn là không ổn bất d i ệ t kinh công pháp này gì chờ trọng yếu trường khanh sư m i n h chịu dạy cho ta cùng tỷ tỷ đã là vô cùng lớn ân tình ta sao có thể lại lòng tham lại nói ta học trường khanh sư h u n h công pháp có thể cho khi tiểu đệ báo đáp tỷ hiện tại cùng trường khanh sư h u n h là tiểu tình lữ lao cha học công pháp có thể xuất ra cái gì hồi báo h ắ n lại không thể cho người làm tiểu đ ệ cũng không có khả năng đem bắc minh thánh địa c h â n phái đế binh c h â n phái thần công giao ra hạ nhất lâm trong lòng vừa khổ b u ồ n bực bắt đầu bất diệt kinh quá mức chân quý muốn tô trường khanh dạy cho bắc minh thánh chủ nhất định phải xuất ra chân quý hồi báo mới được bắc minh thánh chủ sợ là không bỏ ra nổi tới đúng rồi bất diệt kinh loại này tuyệt thế thần công kỳ thật lại nhiều hồi báo cũng không đủ mấu chốt hay là nhìn tình cảm nếu như là người một nhà tình cảm vô cùng tốt truyền công pháp chẳng lẽ còn dùng cái gì hồi báo Ta hạ nhất lâm trong lòng rộng mở trong sáng nghĩ đến chủ ý chỉ cần tại đại kết trước mau chóng thúc đẩy tô trường khanh cùng hạ thanh tuyền hôn sự đó chính là người một nhà có thân tình truyền công liền không có bất cứ vấn đề gì ha ha mau chóng thúc đẩy hôn sự còn có một chỗ tốt tỉ tỉ gà đi liền sẽ không mỗi ngày đánh ta diệu a hạ nhất lâm càng nghĩ càng là hưng phấn càng thấy chính mình quả thực là một thiên tài hắn toàn vẹn không có cảm thấy mình vừa thấy tô trường khanh lúc còn đối với hắn đầy n g ậ p địch lý hiện tại thế mà cũng bắt đầu nhọc lòng tô trường khanh cùng tỷ tỷ mình hôn sự chỉ có thể nói tô trường khanh lắc lư tốt một cái trẻ danh toát c đều để hắn lắc lư quẻ. thế nhưng là trường khanh sư huynh không chỉ có tỷ tỷ còn có lăng thiên tuyết sư tỷ thậm chí còn có cái khác hồng nhan c h i kỷ như thế nào mới có thể tại đại kiếp trước đó thúc đẩy trường khanh sư huynh cùng tỷ tỷ hôn sự đâu cũng không thể để trường khanh sư huynh từ bỏ những cái kia h ồ n nhan tri kỷ hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng chẳng lẽ để tỷ cùng thiên tuyết sư tỷ các nàng trung hầu một chồng Để trường khanh sư huynh mở lúc này g Loại sự tình n tỷ thể như bác t u minh thánh tỷ chủ bị đạo nhất thánh chủ t h ứ n g mắt liếc không khỏi có chút ngượng ngùng không dám xứng sở tại nguyên chỗ liền vội vàng tiến lên huy động bắc minh hàn quang xích ngăn cản bất tử lão nhân rời đi hai người hợp lực đem bất tử lão nhân gắt gao ngăn ở đạo nhất thánh tông trước sân môn bất tử tốc độ của lão nhân xác thực không được mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng ở hai đại thánh chủ hợp lực phía dưới thế mà đem hắn cản gắt gao căn bản chạy không ra được tô t r ư ờ n g khanh thánh chủ thực lực làm sao có thể đạo nhất n g ư ơ i n g ư ờ i xin ó i ngộng、si、bất tử lão nhân một bên hướng ngoại sông một bên quát căn bản không tin tô trưởng khanh có cái gì thánh chủ cấp thực lực một là có cái khác thánh chủ đến đây muốn mưu hại con ta các người mau tránh ra cho ta không muốn chậm trễ ta cứu người đáng ghét đạo nhất bắc minh nếu là con ta có chuyện bất chắc tất yếu huyết tẩy các người hai tông môn đ ề n mạng chương hai trăm năm mươi chương hai trăm năm mươi bất tử lão nhân bị hai người ngăn lại khí liên tục giống to nhưng không có bất kỳ biện pháp nào mà đạo nhất thánh chủ cùng bắc minh thánh chủ hiện tại cũng không nói chuyện liền chuyên tâm ngăn cản bất tử lão nhân về phần bất tử lão nhân uy hiếp hai người mới sẽ không đặt ở trong lòng bọn hắn đều là làm quen thánh chủ ngày thường bên trong cao cao tại thượng quen chỉ có bọn hắn uy hiếp người khác nào có người khác uy hiếp bọn hắn bây giờ nghe bất tử lão nhân uy hiếp hai vị thánh chủ trong lòng giật quá ngược lại ngăn cản bắt đầu càng thêm ra sức kỳ thật chưa từng chết lão nhân muốn đi đến bây giờ chỉ qua ngắn ngủi mấy chục hơi thở ở giữa ước chừng sáu mươi hơi thở về sau lúc đầu ngay tại r a sức xông ra ngoài bất tử lão nhân đột nhiên toàn thân chấn động sững sờ ngay tại chỗ con ta bảo mệnh lệnh bài nắt bất tử lão nhân ngộ tại hắn cảm ứng bên trong ngắn ngủi mấy chục hơi thở bất tử thiếu ra trên thân bảo mệnh lệnh bài liền đã vỡ vụn cái này đời đồng hồ cái gì hắn phi thường rõ ràng đại biểu cho bất tử thiếu ra lại không có bất luận cái gì bảo hộ khả năng đã tao nổ bất chắc dù sao có thể đánh nát bảo m ệ n h lệnh bài công kích đánh g i ế t không có bảo hộ bất tử thiếu ra hiện là dễ dàng các ngươi con ta sẽ ra chuyện lão phu muốn các ngươi lên mạng bất tử lão nhân lập tức hai mắt đều đỏ một mặt hung tàn nhìn c h ầ m c h ầ m hai vị thánh chủ hắn lúc này thật sự như một mươi năm lão cương thi muốn nhắm người mà vệ nhi t ử khả năng chết rồi hắn không còn có bất kỳ cố kỵ nào t h á n g thiên thần công toàn lực phát động vê anh hư không chấn động bất tử lão nhân trên thân đại mộ h ư ảnh càng ngày càng rõ ràng hắn cũng không tiếp tục lưu thủ muốn triệt để đem ngôi mộ lớn này từ không hiệu chi đ i ệ triệu h o n đến đạo nhất thánh tông sơn môn chấn sát hai vị thánh chủ t h e bất tử lão nhân áp đáy hỏng trật chiêu đại mộ giáng lâm bất tử lão nhân khổ luyện m h t mươi năm đã sớm đem ngôi mộ lớn này tế luyện bảy tám phần cơ hội thành bản mệnh pháp bảo toàn lực triệu hoàng giới liền có thể đem ngôi mộ lớn này triệu hoàng đến đây mai táng hết thẻ đ ị nhân không được cái này lao cương thi muốn liều mạng hắn muốn triệu h o á n đại mộ mai táng hết thảy cái này đại mộ nghe nói là chuẩn đế cấp bậc thân vật một khi hiện thế không ai cả nổi n chúng đệ tử hạ nhất lâm bắc minh thánh chủ lần nữa kinh hãi cái này đại mộ khí tức quá khủng bố truyền thuyết toàn này một đại mộ bản chất cực cao ự c c là chuẩn đế đẳng cấp nếu quả thật phát huy toàn bộ cựu h u y ề n giới đoán chừng đều không ai có thể ngăn cản dù sao hiện tại cựu h u y ề n giới nào có chuẩn đế tất cả mọi người sinh ra đại nạn lâm đầu cảm giác chỉ cảm thấy một lát sau chính là mình tự kỷ thậm chí tại cái này táng thiên khí tức bao phủ xuống mọi người cầu sinh dục vọng tựa hồ cũng phải bị mai táng từng cái chỉ n g â y ngốc đứng tại chỗ không biết chạy trốn mặc dù trong lòng bọn họ cảnh báo h u y ế t dài nhưng chính là để không nổi chạy t r ố i chết ý niệm chỉ có thể nguyên địa chờ chết đây chính là chân chính táng thiên c h i khí lao phu vốn không muốn tạo quá nhiều sắc nhiệt là các ngươi bước ta coi như bởi vậy sẽ bị đại mộ ăn mòn lao phu cũng nhất định phải báo thù bất tử lão nhân âm trầm thanh âm từ đại mộ hư ảnh bên trong truyền r a bất tử lão nhân mặc dù tu luyện táng thiên thần công có thể tự chủ sinh ra t á n thiên tri khí huyền hóa rất nhiều thần thú nhưng loại kia t á n thiên tri khí chỉ là bất tử lão nhân mình bắt trước sơn chạy bản uy lực yếu rất nhiều mà bây giờ bất tử lão nhân thi triển đại mộ giáng lầm triệu hoán đến đại mộ bản thể đại mộ bản thể lúc này tán phát khí tức mới thật sự là táng thiên chi khí táng thiên chi khí bao phủ xuống đại mộ còn không có chân chính tiến vào hiện thế liền làm cho đạo nhất thánh chủ bắc minh thánh chủ một đám đệ tử xưng sở tại nguyên chỗ chỉ có thể chờ chết nếu là chân chính triệu hoán thành công phương viên một dặm đều muốn toàn bộ bị mai táng thử thương ngàn tỷ thậm chí liền xem như bất tử lão nhân mình cũng không thể hoàn toàn miễn dịch cái này kinh khủng táng thiên chi khí thi triển một chiêu này về sau chính hắn cũng muốn nguyên khí trọng thương cho nên lúc trước bất tử lão nhân một mực không chịu thi triển nhưng bây giờ bất tử lão nhân cũng không lo được nhi tử đều chết rồi hắn muốn để tất cả mọi người c h n cùng h ừ đạo nhất thánh chủ coi như ngươi là chiến đấu thiên tài lại như thế nào tại cái này chân chính táng thiên c h i khí g i ớ i hẳn phải chết không nghi ngờ tô trường khanh n g ư ơ i coi như dưới chân núi thiên thánh thành cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi cái tia giết chết con ta không biết thánh chủ cũng giống như vậy chết đều chết cho ta bất tử lão nhân nhìn thấy hai vị thánh chủ rất nhiều đệ tử đều ngẩn ở đây nguyên địa chờ chết lập tức lộ ra nụ cười tàn nhẫn hắn biết những người này chết chắc phương viên một nghìn ai cũng không cách nào trốn cũng chỉ hắn bất tử lão nhân có thể miễn cưỡng sống sót đương nhiên nếu như không chết thiếu ra không chết cũng có thể dựa vào bất tử lão nhân huyết mạch lưu lại một cái mạng một chiêu này chính là khủng bố như vậy bất tử lão nhân dùng ra một chiêu này cơ hồ là tất thắng một chiêu qua đi chỉ có cha hắn tử có thể sống những người khác toàn bộ đều phải chết chỉ là đáng tiếc có ta lão phu lúc tuổi còn trẻ tu luyện tổn thương căn cơ sống hơn chín nghìn tuổi thật vất vả mới có một cái hậu đại bất tử lão nhân một lát sau lại thu hồi tàn nhận tiêu dùng một mặt cô đơn hắn toàn thân đều không có mấy lợn thịt có hay không nam nhân bình thường công năng đều không nhất định có thể sinh con trai đã là vạn hạnh kết quả đảo mắt cứ như vậy chết rồi hắn sao có thể nhẫn ha ha ha ngay tại bất tử lão nhân hai tháng con trai mình lúc đột nhiên lại nghe tới một trận cười to hắn ngạc nhiên n g ừ n g đầu phát hiện thế mà là đạo nhất thánh chủ bốn không làm sao lại như vậy bất tử lão nhân lập tức kinh hãi tại càng lúc càng nồng nập chân chính táng thiên khí tức dưới liền xem như bất tử lão nhân mình đều không thể động tác lời nói cũng không có cách nào nói đạo nhất thánh chủ thế mà còn có thể cười to sau đó sau mực khắc bất tử lão nhân con mắt đều nhanh chừng ra ngoài bởi vì đạo nhất thánh chủ chẳng những cười to thậm chí còn một mặt hương phấn tiến lên một bước đạo nhất thánh chủ thế mà có thể hành động ha ha cái này đại mộ táng tiên khí t ứ c tựa hồ đối với ta tu thân chi pháp phi thường có chỗ tốt thì ra là thế bản tọa minh bạch vũ trụ một thế giới nhân thân một thế giới táng tiên khí t ứ c cũng tại đại đạo bên trong nghị luyện được hoàn mỹ thân thể liền muốn bù đắp đại đạo táng tiên khí t ứ c chính là thuốc bổ một trong lao cương thi ngươi như thế triệu hoán đại mộ chính là cho bản tọa đưa lên một món lẽ lớn đạo nhất thánh chủ vô song h ư n g phân nói vừa mới hắn đối mặt táng thiên chi khí không thể động đậy kỳ thật cũng là trong lòng tuyệt vọng dù sao cái này táng thiên chi khí quá mạnh quá khủng bố hắn lại thế nào có thể đánh cũng chỉ có thể chờ chết chẳng những đạo nhất thánh chủ muốn chết toàn bộ đạo nhất thánh tông đều phải chết trực tiếp bị diệt môn loại này diệt môn nguy hiểm coi như đạo nhất thánh chủ tâm trí lại k i ê n nghị cũng được tuyệt vọng đạo nhất thánh chủ mình kỳ thật không sợ chết sợ chính là tông môn bị diệt không còn mặt mùi đối tiền bối tổ tiên nhưng thời khắc mấu chốt đạo nhất thánh chủ đột nhiên lại phát hiện mình có thể động là bất diệt kinh môn này huyền diệu vô cùng công pháp thế mà khắp nơi hấp thu táng thiên chi khí để đạo nhất thánh chủ khôi phục năng lực hành động lập tức đạo nhất thánh chủ trong lòng công u n Ngàn. Trưng 251. Trưng g hỷ. h t Lấy sự thông tuệ của h ắ nghị lập tức liền tức đoán n ra u y ê n n â n trong đó. Bất diệt kinh môn công pháp này muốn đại thành, chứ muốn khổ luyện, còn nhất Bất diệt đó. đại đ khổ pháp chứ n thiên điệu các loại năng lượng kỳ dị, vũ đắp lại đạo. Mà cái này khủng bố vô cùng táng thiên chi khí, chính là bất diệt kinh cần năng lượng kỳ dị một trong.、Đạo、nhất Thánh chủ nói xong, binh Nhất lên, h phải hấp thu chi khí, Chủ hất khí đắp giữa điệu loại lại cái diệt Kiếm bất một đạo. Đạo đem đế binh đạo đ các là kỳ kỳ dị, dị vũ vô vũ Mà bố Hán bổ nhào hư ánh bổ vào kia đại mộ theo r ư ớ c đối đầm nồng đậm táng t i đại thiên ê n mạnh lượng ngưng thực vô cùng táng thiên khí khí hút thực hút tức bắt tức, bị đầu vô vào đạo nhất thánh chủ thể nội. Theo táng thiên khí tức hấp thu đạo nhất thánh chủ thân thể tựa hồ đang không ngừng bành trướng lại tựa hồ tại áp suốt toàn bộ thân hình không ngừng phát ra sắt thép ma sát khủng bố thanh âm tựa hồ tùy thời muốn giải thể bất quá mặc dù thể nội phát ra khủng bố như vậy thanh âm nhưng đạo nhất thánh chủ lại là dung quang hóa phát sắc mặt càng ngày càng hưng luận tựa hồ đảo mắt liền trẻ tuổi mấy tuổi hơi có chút kinh nghiệm tu lượn người đều có thể nhìn ra cái này nhất định là đạo nhất thánh chủ thân thể trong khoảng thời gian ngắn điên của mạnh lên có thể phát ra thanh âm như vậy biến thành dạng này khí sắc cái này nguy hiểm vô cùng táng thiên chi khí tại đạo nhất thánh chủ trước mặt thế mà giống như là vô thượng thuốc bổ mà theo đạo nhất thánh chủ h ú t mạnh bất tử lao nhân bên ngoài cơ thể k i a không ngừng ngưng thực đại mộ hư ảnh thế mà chậm rãi lại trở nên hư ảo trong suốt tựa hồ cái này đại mộ nghĩ đến đến hệ thế trọng yếu nhất chính là có đầy đủ táng thiên chi khí nhưng bây giờ bị đạo nhất thánh chủ h ú t mạnh nồng độ không đủ nó lại muốn rụt về lại bất tử lao nhân triệt để mộng chúng đệ tử cùng bắc minh thánh chủ cũng mộng đây là cái gì thao tác đối mặt tia khủ vô cùng t á n thiên đại mộ đạo nhất thánh chủ đế binh thần ki trực tiếp đi lên hút mạnh thế mà tựa hồ giải quyết rồi mà lại giống như đạo nhất thánh chủ còn tại mượn nhờ đại mộ khí tức tu luyện tự thân không ngừng mạnh lên đạo nhất thánh tông lúc nào có cổ quái như vậy thần bí công pháp rồi mọi người trong lúc nhất thời đều ngẩn ở đây mưu điện nhất là bất tử lão nhân hắn ngốc ngốc nhìn xem đạo nhất thánh chủ điên cuồng hấp thu trong mộ lớn táng thiên khí tức thậm chí đều quên động tác làm sao có thể trừ lao phu táng thiên thần công bên ngoài làm sao có thể còn có người có thể luyện hóa t á n thiên khí tức bất tử lão nhân lúc này trong lòng là sụp đổ t á n thiên đại mộ khí tức gần chứa cực kỳ mạnh m đều có cực mạnh ăn mòn tác dụng hơi hấp thu một điểm liền sẽ đem sinh linh chuyển đổi thành b ĩ n h viên an nghỉ tử thi bất tử lão nhân khổ tư 10.0005, m ớ i suy nghĩ ra an toàn luyện hóa táng thiên khí tức biện pháp cũng chính là gốc rễ của hắn công pháp táng thiên thần công nhưng táng thiên thần công cái gọi là an toàn cũng chỉ là không nguy hại mình tuổi thọ thậm chí có thể duyên thọ nhưng tác dụng phụ lại là đem mình cùng tộc nhân đều luyện không người không quỷ, như là cương thi mà lại tu luyện cực kỳ chậm c h ạ bất tử lão nhân tu luyện một m ư ơ cũng không có đột phá chuẩn đế luôn có thể khi dễ một chút trí tuân cảnh mà bây giờ đạo nhất thánh chủ đối mặt táng thiên chi k h í thế mà trực tiếp xông lên mở ra hút hơn nữa nhìn đạo nhất thánh chủ bộ dạng này càng hút càng trẻ tựa hồ một điểm tác dụng phụ đều không có bộ dáng ngược lại đại bồ đây coi là cái gì hắn không chết lao nhân tu luyện 1 0 t m ư ơ tựa hồ chính là một chuyện cười ta ta cũng minh bạch đây là bất diệt kinh môn công pháp này mục tiêu cuối cùng nhất là rèn đúc bất tử bất d i ệ t hoàn mỹ thân thể cho nên muốn hấp thu giữa thiên địa các loại năng lượng bù đắp tự thân hiện tại đạo nhất thánh chủ chính là tại hấp thu táng thiên khí tức tới tu luyện bất diệt kinh trường khanh sư h u n h môn công pháp này cũng quá n g h h thiên y thế mà còn có thể như thế dùng ra sao mà may mắn thế mà có thể học được dạng này công pháp hạ nhất lâm kích động toàn thân phát dun hắn cũng thông minh một lần thế mà nghĩ rõ ràng đạo nhất thánh chủ biểu hiện này là bất d i ệ t kinh công hiệu tựa như là tô trường khanh có thể hấp thu hồng trần khí tức tu luyện tăng cường lực lượng đạo nhất thánh chủ cũng có thể hấp thu táng thiên khí tức tu luyện cái này thần kỳ biểu hiện lần nữa đổi mới hạ nhất lâm đối bất d i ệ t kinh nhận biết hắn lần nữa nhận thức đến tô trường khanh chuyển cho hắn môn công pháp này là cỡ nào trần quý trường khanh sư h u n h ngươi đối ta thật sự là quá tốt thế mà đem chân quý như vậy công pháp truyền cho ta xem ra ngươi nói đều là thật ta của tương lai nhất định là ngươi đồng sinh cộng tử thân huynh đệ ta trước kia thế mà đối trường khanh đại ca ngươi bất kính ta không phải người ta hối hận a ta hạ nhất lâm phát t h ệ về sau nhất định phải hướng kết thân sinh huynh trưởng đồng dạng phụ dưỡng trường khanh đại ca hạ nhất lâm ở trong lòng cảm động vô cùng âm thầm phát t h ệ nói hắn hiện tại phát hiện mình rất xin lỗi tô trường khanh bất diệt kinh chân quý như vậy thần kỳ công pháp trừ thực tình đối với mình tốt thân đại ca ngoại nhân làm sao lại truyền thụ cho nên hạ nhất lâm lúc này t r i để tin tưởng lúc trước tô trường khanh những cái kia liên quan tới tương lai trong khoảng thời gian ngắn hạ nhất lâm đối tô trường khanh xưng hô lần nữa cải biến từ trường khanh sư huynh lại biến thành trường khanh đại ca ngữ khí một lần so một lần thân thiết lại tiếp tục như thế sợ là sớm muộn muốn ộ n m u gọi cha dù sao huynh trưởng như cha nha hạ nhất lâm cũng thử vận dụng bất d i ệ t kinh ý đồ hấp thu chung quanh tán thiên chi khí một lát sau hắn liền cảm giác thân thể nóng lên tựa hồ mạnh mẽ hơn t ô g ít một mảnh sảng khoái đồng thời hạ nhất lâm cũng khôi phục một điểm năng lực hành động quả nhiên hữu dụng hạ nhất lâm trong lòng âm thầm vui vẻ nói bất quá hạ nhất lâm cảnh giới quá thấp hấp thu lúc chậm vô cùng đạo nhất thánh chủ tốc độ hấp thu Là lần ngàn hắn gấp trăm bốn ấ t diệt k hai Thật nhưng nói đến phần sau đạo nhất thánh chủ đột nhiên phát hiện mình hưng phấn quá độ tựa hồ nói lộ ra miệng vội vàng nghi ngay hắn vừa mới thế mà đem bất diệt kinh cùng công pháp này là tô trường khanh truyền lại nói ra kỳ thật việc này cũng không phải không thể nói còn nói ra đến vậy sau lỡ như truyền đi sẽ cho tô trường khanh mang đến một chút phiền thoái ta làm sao cũng hồ đồ đạo nhất thánh chủ vội vàng rút mình một vả kế tiếp theo cuốn hút vừa mới kêu phiên hấp thu hắn thậm chí cảm giác được thân thể của mình cường độ ngay tại hướng chuẩn đế cấp bậc bước tiến vào đây coi là cái gì nửa bước chuẩn đế đạo nhất thánh chủ kẹt tại chuẩn đế cảnh giới đã mấy trăm năm đột nhiên có đột phá dấu hiệu khó trách luôn luôn trần bột hắn cũng có chút thất thố nói lộ ra miệng đạo nhất thánh chủ như thế chuyên tâm cuốn hút bên cạnh những người khác đều là nghe ngốc chương hai trăm năm mươi hai chương hai trăm năm mươi hai thánh chủ vừa mới nói cái gì bất diệt kinh nguyên lai để thánh chủ thực lực lớn tiến vào có thể hấp thu táng thiên chi k h í tuyệt thế công pháp nguyên lai gọi bất diệt kinh chúng đệ tử nghe tới đạo nhất thánh chủ lời nói đều c h ấ n kinh vô song kinh hô liên tục theo đạo nhất thánh chủ không ngừng hấp thu táng thiên chi k h í b ố n phía táng thiên chi k h í biến mỏng manh rất nhiều những đệ tử này cũng khôi phục một điểm năng lực hành động có thể mở miệng nói chuyện thánh chủ hôm nay như thế vi mãnh nguyên lai là bởi vì cái này bất diệt kinh nhưng cái này bất diệt kinh công pháp thanh chủ lại còn nói là trường khanh sư huynh truyền cho hắn chẳng lẽ là trường khanh sư huynh kỳ ngộ l u t được t h á n h chủ là sư phụ trường khanh sư huynh là đồ đệ hiện tại thế mà là sư phụ hướng đồ đệ học công pháp chúng đệ tử sau khi hết khiếp sợ trong lòng lại có cảm giác chút cổ quái hai mươi sáu thánh chủ hướng tô trường khanh học công pháp tự a hồ có chút không đúng không nghĩ tới bản tọa là mấy trăm năm thánh chủ bây giờ lại từ đồ đệ k i a bên trong học công pháp ngay tại hấp thu táng thiên chi khí đạo nhất thánh chủ lúc này nghe tới những người này nghị luận trong lòng cũng là có chút xấu hổ từ trước đến nay chỉ có sư phụ dạy đồ đệ bây giờ lại là đồ đệ giáo sư cha đây coi là chuyện gì xảy ra bất diệt kinh đạo nhất lao huynh không nghĩ tới ngươi còn có như thế một tay giấu đủ gấp ta còn tưởng rằng đạo nhất ngươi hôm nay mạnh như vậy là bởi vì đỗ nộ ngươi lai là dính đồ đệ ánh sáng học sống biệt thế thần công bắc minh thánh chủ cũng là không khỏi kinh hô hắn m u ố n cho là mình cùng đạo nhất thánh chủ thật t r ê n l ệ n h như thế lớn thậm chí đều có chút tự ti đạo nhất thánh chủ nhẹ nhõm chém giết hơn một trăm thần thú bắc minh thánh chủ lại ngay cả con thứ mười đều không có chém giết chiến tích kém gấp mười lần dẫn đến bắc minh thánh chủ bị đạo nhất thánh chủ quát tháo lúc cũng không dám cãi lại lúc này bắc minh thánh chủ mới bừng tỉnh đại ngộ không phải đạo nhất thánh chủ quá lợi hại hoàn toàn là dính tô trường khanh ánh sáng trường khanh người trẻ tuổi kia coi như không tệ chân quý như vậy tuyệt thế thần công đều cùng đạo nhất chia sẻ bản tọa liền nói đi tô trường khanh người trẻ tuổi kia thích hợp nhất đưa tới khi con rể nếu như hắn thành bản tọa con rể, Cái n à lập tức trong lòng lửa nóng đương nhiên loại này tuyệt thế công pháp bác minh thánh chủ cũng biết không có khả năng kinh truyền trừ phi là người một nhà mà cùng tô trường khanh trở thành người một nhà biện pháp tự nhiên là liền chiêu hắn làm con rể hay là thanh tuyền nha đầu này ánh mắt tốt liếc thấy bên trên trường khanh người trẻ tuổi kia chính là đáng tiếc trường khanh người trẻ tuổi kia có chút đa t ì n h hồng nhan chi kỳ không ít cái này nên làm cái gì chẳng lẽ để thanh tuyền nha đầu này cùng cái khác nữ tử trung hầu một chồng nàng nhưng chịu không được cái này b y khuất bắc minh thánh chủ lại có chút đáng buồn bực nghĩ đến không thể không nói bắc minh thánh chủ cùng hạ nhất lâm thật sự là thân sinh phụ tử cái này mạch suy nghĩ thật sự là một cái khuôn mẫu r a cái gì bất diệt kinh đây là thần công gì thế mà có thể hấp thu t á n thiên chi khí nung tự thân mà lại là tô trưởng khanh truyền cho ngươi cái này tô trường khanh thế mà người mang như thế tuyệt thế thần công vậy hắn thực lực lúc này bất tử lão nhân cũng hoảng sợ nói hắn thân ở táng thiên chi khí trung tâm nhất nhận ảnh hưởng cũng lớn nhất thằng đến lúc này bất tử lão nhân mới vừa vặn khôi phục một điểm năng lực hành động có thể nói chuyện vừa mới có thể nói chuyện bất tử lão nhân liền lập tức hoảng sợ nói lúc này bất tử lão nhân trong lòng cũng là t r ấ n kinh vô song nguyên bản hắn là xem thường tô trường khanh bất tử lão nhân cảm thấy tô trường khanh lại thế nào thiên tài cũng bất quá là người trẻ tuổi chú định bị con trai mình bất tử thiếu ra đánh bại cho nên bất tử lão nhân mới yên tâm để bất tử thiếu ra cùng tô trường khanh đối chiến lúc trước đạo nhất thánh chủ nói tô trường khanh có thánh chủ thực lực lúc bất tử lão nhân không tin chút nào nhưng bây giờ tận mắt nhìn đến bất diệt kinh thần kỳ lại nghe nói công pháp này thế mà là tô trường khanh chuyển cho đạo nhất thánh chủ lập tức bất tử lão nhân không dám tiếp tục khinh thị tô trường khanh dù sao tô trường khanh người mang như thế thần công thực lực lại không có thể sử dụng phổ thông ánh mắt nhìn đạo nhất thánh chủ như thế vi mãnh kia làm công pháp nguyên chủ nhân tô trường khanh là như thế nào cầm hành chẳng lẽ cái này tô trường khanh thật có thể có thánh chủ thực lực nói như vậy không có cái gì ngoại lai thánh chủ đánh tan con ta bảo mệnh lệnh bài cường giả bí ẩn chính là chính tô trướng khanh bất tử lão nhân trong lòng nhịn không được nghĩ đến hắn rốt cuộc minh bạch chân tướng một nén hương trước thiên thánh thành lúc này tô trưởng khanh ngay tại sử dụng không diện thiên đ ao đôi chiến bất tử thiếu ra cùng ba đại trí tôn người hầu hắn đao khí chia bốn đạo phân biệt oanh kích bốn người mà lại mỗi một đạo đao khí đều là cường hành vô song oanh bất tử thiếu ra cùng ba đại trí tôn không hề có lực hoạt thủ tô trưởng khanh ngươi làm sao có thể mạnh như vậy bốn đạo đao khí mỗi một đạo đều có trí tôn tầng chín uy lực bốn đạo cộng lại hạ không chính là thánh chủ cấp người mới bao nhiêu lớn nhân kỷ cảnh giới gì thế mà đã có thánh chủ thực lực không có khả năng trên thế giới không có khả năng có dạng này thiên tài bất tử thiếu ra cùng ba đại trí tôn một bên ra sức ngăn cản tô t r ư ờ n g khanh không d i ệ t tiên đao đao khí một bên cuồng hống bọn hắn hoàn toàn không thể tin được tô t r ư ờ n g khanh mạnh như vậy một cái tiên đại tầng một người trẻ tuổi thế mà buộc phát ra thánh chủ cực thực lực để ép bọn hắn ba trăm hai mươi bốn người đánh cái này còn có tiên lý sao thánh chủ cấp ha ha xem như thế đi tô trưởng khanh nghe tới tiếng gạo của bọn họ n h t miệm mịp cười cũng không làm sao để ý chỉ là thánh chủ cấp xa xa không phải tô trưởng khanh điểm cuối cùng hắn mới sẽ không bởi vì điểm này thành tựu m à kích động hắn thân phụ hệ thống nếu như một cái thánh chủ cấp thực lực liền để hắn tự mãn cái k i a cũng qua không có tiền đồ tô trưởng khanh trả lời vân đạm p h o n g k i n h nhưng nghe ở những người khác trong thai lại là như là lôi đình trường khanh thừa nhận thật sự có thánh chủ cấp thực lực trường khanh ngươi thật quá lợi hại l a n g thiên tuyết hạ thanh tuyền hai nữ một mặt sùng bái tu hành giới cường dạ vi tôn thực lực chính là mỹ lực tô trưởng khanh có được thánh chủ cấp thực lực mỹ lực của hắn tại trong lòng hai cô gái lại lần nữa điên cuồng phát ra thánh chủ cấp thực lực. chúng ta đạo nhất thánh tông lại ra một vị thánh chủ bên cạnh những cái tia đạo nhất thánh tông đệ tử cũng là cảm giác hoa mắt thần mê không dám tin mặc dù lúc trước bọn hắn cũng suy đoán tô trường khanh hoàn toàn bộ phát có thể có thánh chủ cấp thực lực nhưng đương sự thực bày ở trước mắt tô trường khanh chính miệng thừa nhận hay là những này đạo nhất thánh tông đệ tử khó mà tin được toàn bộ cựu h u y ề n giới thánh chủ cấp cường giả đều là phượng mao lân giác mà bây giờ đạo nhất thánh tông ra hai cái thánh chủ cấp mà lại trong đó một cái vẫn chỉ là cái tiên đại cảnh người trẻ tuổi chương hai trăm năm mươi ba chương hai trăm năm mươi ba thánh chủ cấp tô trưởng khanh thật sự có thánh chủ cấp thực lực hắn thế mà sức lực một người để ép ba vị trí tôn cùng bất tử thiếu ra đánh làm sao có thể hắn hiện tại mới tiên đài tầng một thế mà liền có thánh chủ cấp lực lượng đạo nhất thánh tông là xảy ra điều gì tăng yêu nghiệt hiện tại đạo nhất thánh tông lại có hai vị thánh chủ cấp về sau chúng ta những n à y bên trong tiểu môn phái còn có ngày nổi danh sao những cái kia đứng ngoài quan sát bên trong tiểu môn phái người thu hành lên tiếng kinh hô bọn hắn vốn cho rằng lần này đạo nhất thánh tông phải ngã nấm mốc đến phiên bọn hắn ra mặt kết quả thế mà tô trưởng khanh là thánh chủ cấp đạo nhất thánh tông một môn hai thánh chủ nhất là đạo nhất thánh chủ vốn là cái máy nhân tô trưởng khanh lại là cái trẻ tuổi yêu nghiệt như thế xem xét đạo nhất thánh tông quá khủng bố lại như thế phát hiện sung giới sợ không phải thật vì cựu huyền giới thứ nhất tông môn bọn hắn những n à y bên trong tiểu môn phái chẳng phải là muốn bị chấn áp cả một đời tô trưởng khanh thế mà thật có thánh chủ cấp thực lực bên cạnh những cái kia táng thiên nhất tộc cũng đều là trận mắt hốc mồm bọn hắn không thể ngờ đến bất tử thiếu gia tính cả ba đại trí tôn thế mà bị tô trưởng khanh đệ lên á n h lại tiếp tục như thế bất tử thiếu gia cùng ba vị trí tôn sợ là muốn bị tô trưởng khanh đánh chết một cái tiên đài tầng một chính diện đánh g i ế t ba vị trí tôn lại mang hộ lên một cái có tiên đài tầng sáu thực lực đồng thời có bảo mệnh lệnh bài bất tử thiếu gia thiếu gia ba vị còn ra đứng vững bất tử lao tiên ngay tại mấy trăm dặm ngoài đạo nhất thánh tông nhất định rất nhanh liền sẽ t ớ i cùng bất tử lao tiên vừa đến tô trường khanh lại là thánh chủ cấp cũng hẳn phải chết không nghi ngờ nhất định phải đứng vững bất quá một lát sau những n à y táng thiên nhất tộc đột nhiên hết lớn cho bất tử thiếu gia bọn hắn động viên bọn hắn mặc dù đối tô trường khanh sức chiến đấu phi thường trấn kinh nhưng lại còn không có triệt để tuyệt vọng sợ hãi một phương diện lúc này bị tô trường khanh dùng khủng bố đao khí oanh kích không phải bọn hắn đ ừ n g nói chuyện không đao e o một phương diện khác là bọn hắn còn có lực lượng bất tử lão nhân t h á n h chủ cấp thì thế nào bất tử lão nhân trí tôn bảng thứ nhất là t h á n h chủ cấp bên trong người mạnh nhất đúng cha nhất định sẽ tới cứu ta bất tử thiếu gia nghe tới những cái kêu tán g thiên nhất tộc thanh âm lập tức trong lòng chấn động hắn cố gắng đem mình lực lượng quan chú tiến vào bảo mệnh lệnh bài bên trong ý đổ chống đỡ lâu hơn một chút chủ nhân nhất định sẽ tới cứu viện nhất định phải chống đỡ ba vị trí tôn cũng là trong lòng phần trấn lực lượng vươn ra thế mà đem tô trường khanh đao khí định trở về một chút bởi vì bọn hắn trong lòng tin tưởng vững chắc bất tử lao nhân vừa đến tô trường khanh chỉ có nghe nóng rồi c h u ẩ n phần không trốn chính là cái chết thậm chí chính tô trường khanh đều cho rằng như vậy nếu như không chết lao nhân thật đến hắn đoán trường chỉ có thể thử l i ề u một c h i ê u sau đó lập tức dùng hư không kính chạy trốn dù sao một vị đỉnh tiêm thánh chủ cấp cường giả không phải hiện tại tô trường khanh cái này lựa điệu thánh chủ có thể ngăn cản t i ê n đề bất tử lao nhân thật có thể tới cứ như vậy mười hơi quá khứ hai mươi hơi thở quá khứ ba mươi hơi thở quá khứ phụ thân làm sao còn chưa tới bất tử thiếu ra cảm giác mình bảo mệnh lệnh bài đã tại vỡ vụ biên giới tiếp qua mười mấy hơi thở liền muốn hoàn toàn nát khi đó đối mặt tô trường khanh khủng bố đ a o khí bất tử thiếu ra liền thành hẳn phải chết thiếu ra theo lý thuyết lấy bất tử cảnh giới của ông lão coi như lại thế nào không am hiểu tốc độ lúc này cũng hẳn là chạy tới dù sao cái này bên trong khoảng cách đạo nhất thánh tông cũng liền hai trăm nghìn ba trăm bên trong đối với một vị thánh chủ cấp c ự n giả g phi đội bắt đầu một hơi hai tháng ba năm một không dặm là cơ bản thao tác bất tử lão nhân nhiều lắm là mười mấy hơi thở liền có thể chạy đến kết quả hiện tại qua ba mươi hơi thở cũng không gặp động tính chủ nhân làm sao còn chưa tới kia ba vị cường giả trí tôn lúc này cũng là nóng lòng vô song bọn hắn đối mặt tô trường khanh đao khí chống đỡ lâu như vậy đã nhanh chịu không được dù sao tô trường khanh đao khí mỗi một đạo đều tương đương trí tôn tầng chín uy lực ba vị này trí tôn cảnh giới cũng liền trí tôn ngũ lục t r ọ n g trời lúc đầu đối mặt đao này khí một hơi đều đỡ không nổi bọn hắn chỉ là dựa vào bất tử chín n u y ễ n môn công pháp này huyện hóa thần thú mới miễn cưỡng có trí tôn tầng chín cường độ thân thể có thể ngăn cản đao khí nhưng cũng vô pháp bền bỉ lại tiếp tục như thế bọn hắn đều muốn bị đánh chết làm sao kia bất tử lão tô trường khanh kỳ thật cũng tại buồn b ự c bất tử thiếu ra cùng ba vị trí tôn sống đến bây giờ không phải là bởi vì bọn hắn lợi hại mà là tô trường khanh cũng không có toàn lực xuất thủ nếu như tô trường khanh toàn lực xuất thủ một hơi ở giữa liền có thể đem lực lượng toàn bộ phong thích bao khí tập trung bộc phát đã sớm đem bọn hắn cho đánh chết làm sao giống như bây giờ hao tổn mấy chục hơi thở tô trường khanh là tại các loại cùng bất tử lao nhân đến đây một phương diện tô trường khanh là muốn kiến thức một chút bất tử lao nhân vị này trí tôn người thứ nhất t ự lực dù sao hắn có hư không tính tùy thời có thể chạy trốn một phương diện khác tô trường khanh là đoán được bất tử lão nhân lúc này ở đạo nhất thánh tông cho nên tô trường khanh nghĩ đem bất tử lão nhân dẫn tới cho đạo nhất thánh chủ bọn hắn giải vây nhưng cùng trọn vẹn hơn bốn mươi hơi thở bất tử lão nhân còn chưa tới cái này liền có chút kỳ quái nhưng một lát sau tô trường khanh liền nghĩ đến nguyên nhân cười lên ha h a chỉ thổ nhụy hoa số bất tử lão nhân bị nhà ta thánh chủ lao đầu ngăn lại đến không được ha ha thánh chủ lao đầu ngược lại là mạnh mẽ lên một lần ngăn lại bất tử lão nhân không hưởng công ta truyền cho hắn bất tử thiếu ra các ngươi hết hy vọng đi tô trường khanh cười dài nói Cái gì? b ấ trí tử láo tiên bị đạo nhất thánh chủ ngăn lại. Làm sao có thể? Bất tử thiếu láo lại. Làm đạo sao ngăn bị chủ có tôn táng thiên nhất tộc Trí nhóm nghe kinh tôn hãi. vậy, đều là kinh hãi. Trí tôn bảng thứ nhất trên lý luận k i ự u huyền giới vô địch bất tử lão nhân thế mà bị đạo nhất thánh chủ ngăn lại ngay cả mình nhi tử cũng không thể tới cứu bọn hắn bản năng không thể tin được nhưng sự thật bày ở trước mắt nhưng lại không thể không tin dù sao bất tử lão nhân ngay tại đạo nhất thánh tông qua lâu như vậy còn chưa tới trừ b ỏ bị ngăn lại còn có loại thứ nhì khả năng sao bất tử lão nhân thế nhưng là phi thường sùng ái nhi tử biết bất tử thiếu gia gặp nguy hiểm không có khả năng không đến nhờ đạo nhất thánh chủ thế mà mạnh như vậy thế mà có thể ngăn cản bất tử lao tiên mà đồ đệ của hắn tô trường khanh càng thêm yêu nghiệt thế mà tiên đại cảnh liền có thánh chủ cấp thực lực nguyên lai cựu huyền giới người tu hành như thế nghịch t i ê n sao bất tử thiếu gia ba vị trí tôn táng thiên nhất tộc nhóm lúc này đều là trong lòng hoảng hốt Trưng Trưng hắn nhất không tiên tại tộc, mực một địa. trời cho nên những ngày táng thiên nhất tộc vừa mới xuất thế địa phương khác không đi tới trước cái này thiên thánh thành du ngoạn ăn uống bởi vì thực tế là nín hỏng bất quá mặc dù táng thiên trong mộ địa nghèo rất mùng tơi những ngày táng thiên nhất tộc hay là xem thường cựu huyền giới người tu hành bởi vì táng thiên nhất tộc so với cựu huyền giới phổ thông người tu hành có một cái lớn vô cùng ưu thế tuổi thọ mỗi một cái táng thiên nhất tộc vừa ra đời coi như không tu luyện cũng có hơn 1,000 tuổi thọ nguyên nếu như tu vi tinh thầm tu luyện tới trí tôn tào g i i càng là có thể giống bất tử lão nhân như thế có được một m ư n g k h h ô n h ô mà cựu huyền giới người bình thường thọ không hơn một trăm n ă m người tu hành vừa mới bắt đầu tu luyện cũng đỉnh thiên một hai trăm n ă m tuổi thọ tu luyện tới trí tôn thậm chí thanh chủ cũng b ấ t quá một hai một phẩy không không không năm trọn vẹn gấp mười lần tuổi thọ t r ê n l ệ n h cho nên táng thiên nhất tộc đối mặt cựu huyền giới người tu hành có thiên nhiên cảm giác ưu việt dù sao tuổi thọ dài gấp mười lần có đầy đủ thời gian chậm rãi tu hành cái này khiến những n à y táng thiên nhất tộc vô cùng t i ê u ngạo lại thêm trí tôn bản thứ nhất bất tử lao nhân ba trăm hai mươi những n à y táng thiên nhất tộc tự nhận là vừa xuất thế tất nhiên liền có thể xưng bá toàn bộ cựu huyền giới nhưng mà bọn hắn vừa mới xuất thế còn chưa kịp đánh ra hy u danh trước hết tại đạo nhất thánh tông cái này bên trong ăn ba ba đầu tiên là tô trường khanh buộc phát thánh chủ cấp chiến lược chấn áp bất tử thiếu gia cùng ba đại trí tôn lại là bất tử lão nhân chậm chạp không xuất hiện hư hư thực thực bị đạo nhất thánh chủ ngăn cản táng thiên nhất tộc người mạnh nhất cùng người mạnh nhất như tử thế mà toàn bộ đều tại đạo nhất thánh tông trong tay ăn t h i t thòi những n à y mới vừa từ táng thiên trong mộ đ ị a ra táng thiên nhất tộc lúc này có chút hoài nghi nhân sinh đạo nhất thánh tông cư nhiên như thế cường đại chúng ta có phải hay không mau trốn đi những n à y táng thiên nhất tộc trong lòng âm thầm nghĩ đến bọn hắng đã muốn chạy trốn chẳng lẽ ta đường đường bất tử thiếu gia hôm nay liền muốn chết tại cái này bên trong phụ thân hiện tại thế nào rồi sẽ không là cũng phải bị đạo nhất thánh chủ đánh giết đi cựu h u y ề n giới người tu hành vì cái gì đáng sợ như vậy rõ ràng bọn hắn thọ nguyên ngắn như vậy vì cái gì có thể tu luyện ra cường đại như vậy lực lượng sớm biết cựu h u y ề n giới đáng sợ như vậy tô trường khanh đáng sợ như vậy bản thiếu gia liền không ra bất tử thiếu gia cùng ba đại trí tôn lúc này trong lòng cũng là hối hận vạn điểm ngươi nói hắn không có việc gì trêu chọc tô trường khanh làm gì hiện tại làm cho mình liền muốn bị tô trường khanh đánh chết phụ thân bất tử lão nhân cũng không biết chết sống l i ê n tại bọn hắn đều là trong lòng tuyệt vọng lúc tô trường khanh t i a hạo đã cùng bạo bất diệt đao khí đột nhiên một cái suy yếu tiêu tán cái này tô trường khanh hảo tâm như vậy thế mà bỏ qua cho ta bất tử thiếu g i a n ộ n g rõ ràng tiếp qua mấy hơi hắn bảo mệnh lệnh bài liền muốn vỡ vụn đến lúc đó hắn hẳn phải chết không nghi ngờ mà ở thời khắc mấu chốt này tô trường khanh đem tiêu kinh khủng đao khí rút rồi chẳng lẽ là muốn tha cho hắn một mạng tô trường khanh có hảo tâm như vậy tô trường khanh đương nhiên không có hảo tâm như vậy bởi vì thiếu g i a ngươi nhìn tô trưởng khanh khí tức trên thân ngay tại rơi xuống lại lần nữa biến thành tiên đài tầng một cảnh giới tô trưởng khanh cảnh giới là dùng bí pháp cưỡng ép tăng lên xem ra bí pháp này chỉ có thể t r è o trống mấy chục hơi thở hiện tại hắn không có lực lượng loại bí pháp này như thế người tiên thế mà có thể đem tiên đài tầng một tăng lên tới trí tôn viên mãn muốn tăng lịch t i ê n bí pháp trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào lần nữa sử dụng nói cách khác tô trưởng khanh không cách nào tái phát vung ra t h á n h chủ cấp lực lượng hiện tại hắn chính là cái chỉ có thân thể cường độ tiên đài tầng một mà thôi một lát sau tia ba vị trí tôn đều là cười to lên với mấy bọn hắn cũng kém một chút liền muốn bị tô trường khanh đánh chết nhưng bây giờ bọn hắn lại là vui mừng quá đỗi bởi vì bọn hắn phát hiện tô trường khanh dừng tay cũng không phải là hào tâm tha cho bọn hắn mà là bí pháp mất đi hiệu lực không có lực tô trường khanh có được thánh chủ cấp lực lượng dựa vào là bất diệt kinh cung cấp thân thể cường độ trí tôn một k í c h cung cấp trí tôn cảnh giới đại viên mãn cả hai tương hợp lại thêm tô trường khanh một thân tuyệt thế thần thông liền có thể để tô trường khanh lâm thời có được siêu việt trí tôn tầm trí lực lượng cũng chính là cái gọi là thánh chủ cấp nhưng trí tôn một cách cuối cùng chỉ là một cách mặc dù tô trường khanh tận lực dài nhỏ lưu đem một kích này chi lực ngạnh sinh sinh kéo dài mấy chục hơi thở nhưng cho tới bây giờ hay là lực lượng hao hết c h í tôn một kích hiệu lực quá khứ tô trường khanh tự nhiên cảnh giới rơi xuống rốt cuộc duy trì không ở kia cường hành vô cùng không diện t h i ê nào đ ha ha ha quá tốt tô trường khanh hắn không có lực tô trường khanh hiện tại ngươi không có lực nhìn ngươi còn thế nào phép lối ta muốn ngươi chết bất tử thiếu ra nghe vậy cũng là c u n g h ỉ cười to nói hắn vừa mới vốn cho rằng hẳn phải chết ai có thể nghĩ tới tuyệt sử phùng sinh tô trường khanh không có lực rồi ha ha không nghĩ tới lại có dạng này sự tỉnh xem ra dựa vào bí pháp lâm thời tăng lên lực lượng bất quá là bảng môn tà đạo hiện tại hiệu lực thoáng qua một cái lập tức đánh về nguyên hình bất tử lao tiên bị ngăn lại chẳng lẽ cũng là vị kia đạo nhất thánh chủ có bí pháp gì nhất định là như vậy kia đạo nhất thánh chủ tại trí tôn trên bảng mới xếp hạng bao nhiêu có tư cách gì ngăn lại bất tử lao tiên nhất định cũng là sử dụng cái gì bảng môn tà đạo ha ha cùng đạo nhất thánh chủ bí pháp mất đi hiệu lực bất tử lao tiên liền có thể thừa dịp hắn suy yếu đánh giết hắn những cái kia tàng thiên nhất tộc cũng đều là cuồng hỷ bắt đầu với mấy bọn hắn đều muốn chạy trốn kết quả đạo mắt lại lên mắt kinh thiên bọn hắn thậm chí suy đoán bất tử lão nhân bị ngăn lại cũng là bởi vì đạo nhất thánh chủ thi triển bí pháp ha ha tô trường khanh lần này xem ngươi chết như thế nào bất tử thiếu ra ba vị trí tôn mang theo m è o hí chuột biểu lộ chậm dại hướng tô trường khanh tới gần hiện tại tình thế người c h u y ể n bọn hắn muốn đem lúc trước cảm thụ qua tuyệt vọng cùng sợ hãi toàn bộ trả lại tô trường khanh cái gì trường khanh bí pháp mất đi hiệu lực rồi làm sao bây giờ theo lý thuyết loại này buộc phát bí pháp hiệu quả cân mạnh di chứng càng nặng hiện tại trường khanh khả năng phi thường suy yếu chúng ta nhất định phải bảo hộ hắn lăng thiên t u y ế t hạ thanh tuyền hai nữ lập trường ứ c cũng là kinh vàng đến là hãi. Vội vàng đi đến Tô t khanh t sư huynh chúng ta. Chúng ta là chúng ta đạo nhất thánh tông mạnh nhất thiên tài là hy vọng không thể để cho đám này cương thi cho hại bên cạnh những cái kia vây xem đạo nhất thánh tông đệ tử lúc này cũng là khẩn trương bọn hắn cũng đều muốn đi bảo hộ tô trường khanh nhưng cũng tiếc bọn hắn tu vi càng yếu hơn ngay cả đại kết giới còn không thể nào vào được các ngươi có phải là cao hơn g quá sớm lo lắng quá sớm rồi lúc này tô trường khanh đột nhiên bình tĩnh mở miệng nói chương hai trăm năm mươi lăm chương hai trăm năm mươi lăm cái gì chúng ta cao hơn g quá sớm rồi lúc đầu ngay tại trầm ã i ép bất tử thiếu ra ba vị trí tôn tất cả giật mình bên ngoài những cái kia táng thiên nhất tộc bên trong tiểu môn phái người tu hành nhóm cũng là cả kinh trường khanh sư minh những cái kia đạo nhất thánh tông đệ tử đều là xương sở cái gì chúng ta lo lắng quá sớm rồi lăng tiên h tuyết cùng hạ thanh tuyền nghe vậy cũng là sai lầm kinh ngạc quay đầu nhìn xem tô trường khanh chẳng lẽ tô trường khanh còn có át chủ bài thế nhưng là nhìn qua tô trường khanh xác thực rất hư yếu a lăng tiên h tuyết hạ thanh tuyền hai nữ trong mắt tô trường khanh lúc này nhìn qua quả thực yếu không ra rõ, xem xét chính là bản thân bị trọng thương t ă n g tử kỳ thật tô trường khanh cũng không có cái gì suy yếu mà là vừa mới sử dụng trí tôn một cách lúc hắn quá mức tương đại hiện tại lực lượng trên diện rộng t r ư ợ đối so với giới tựa như là suy yếu thiên tuyết thanh tuyền không cần lo lắng tô trường k h a nói khẽ trong lòng của hắn có chút cảm động cái gì gọi là hoạn nạn thấy chân tình lăng thiên tuyết hạ thanh tuyền hai nữ mặc dù là tô trường khanh lợi dụng hệ thống sáo lộ đến nhưng lúc này các nàng không chút do dự động thân tiến lên tình cảm nhưng một điểm không giả tạo ai ta thật đúng là thứ cặn bã nam thế mà dùng hệ thống nhật ký lắc lư hai cái này cô gái tốt còn muốn mở hậu cung tô trường khanh cảm động phía dưới trong lòng có điểm tự trách mình tại sao có thể như vậy chứ hôm nay thiên tuyết thanh tuyền các nàng không chút do dự ngăn tại trước mặt ta ý đồ bảo hộ ta thật sự là hoài nợ a một màn này quả thực cùng tương lai giống nhau như lúc Giác tương lai bản thân bị trọng thương, các nàng cũng là dạng này ngăn lai tại của các ta thân trước người. bản này là bị xem ra liền xem như xuyên qua thời không vượt qua tương lai thiên tuyết thanh tuyền vẫn là các nàng tình thâm ý trọng không có bất kỳ cái gì cả i biến cảm động bên trong tô trường khanh thuật tay lại tại nhật ký bên trong đổi mới bắt đầu cảm động thì cảm động đổi mới vẫn là phải đổi mới trường khanh lăng thiên tuyết hạ thanh tuyền hai nữ nhìn thấy ngày hôm đó nhớ lập tức trong lòng muốn hóa nguyên lai tương lai mình đã từng giống như vậy ngăn tại tô trường k h a trước mặt kỳ thật các nàng thực lực quá yếu mặc dù ngăn tại tô trường k h a trước mặt nhưng không có bất luận cái gì lực lượng nhưng bây giờ các nàng bị nhật ký c ổ vũ lại không cái gì sợ hai hai nữ lúc này trong lòng tràn ngập lưu t ì n h yên lặng cùng tô trường khanh đối mặt dạng này đang đối mặt thời gian tự a hồ đã ngưng kết tự a hồ chỉ qua mấy hơi lại tự a hồ qua một mươi năm mà nơi xa ngay tại phi tốc hướng tiên h thánh thành chạy tới tô âu vi mộ dung điệp ý ỉ cố linh nhi ba nữ nhìn thấy cái này không đầu không đôi đôi câu nhật ký lập tức đều gấp hỏng chuyện gì xảy ra lăng tiên tuyết hạ thanh tuyền đứng ra bảo hộ trường khanh trường khanh không phải cùng lăng tiên tuyết hạ thanh tuyền các nàng tại thiên thánh thành du mà sao làm sao lại gặp nguy hiểm cần nàng bảo hộ trường khanh thụ thương sao lang tiên h tuyết hạ thanh tuyển thực lực không đủ thật có thể bảo vệ tốt trường khanh sao đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a rất muốn nhanh lên đổi tới địa phương cũng bảo hộ trường khanh a ba nữ trong lòng lo lắng vô s o n g thậm chí có chút phát điên ngay hôm đó nhớ viết một nửa phía dưới không có cái này không gãy mệt mọc sao các nàng lúc này đối tô trường khanh lo lắng vô s o n g lần nữa tăng tốc tốc độ bốn thiên thánh thành đ ạ i kết giới bên trong đừng sợ tô trường khanh là phô trương thanh thế bất tử thiếu ra cùng ba vị trí tôn bị tô trường khanh vừa mới câu nói kia hụ sợ dừng ở nguyên đ i ệ hiện tại cùng mấy hơi thở cũng không gặp tô trường khanh có động tĩnh chỉ là cùng lăng thiên tuyết hạ thanh t u y ể n hai nữ mắt đi mày lại bọn hắn lúc này mới yên tâm ba vị trí tôn lần nữa kêu to lên bọn hắn cảm thấy vừa mới tô trường khanh câu kia các ngươi cao hứng quá sớm chỉ là phô trường thanh thế ha ha cao hứng sớm rồi thật đúng là đem bản thiếu ra h ù sợ tô trường khanh ngươi vừa mới sử dụng xong bí pháp chẳng lẽ còn có thể một lần nữa không thành loại bí pháp này thế mà có thể để cho tiên đài tầng một lâm thời có được trí tôn cảnh giới đại viên mãn quả thực quá n g ư ờ tiên cái giá như thế này tất nhiên cực lớn làm sao có thể thời gian ngắn lần nữa phát động bất tử thiếu gia cũng là nhẹ nhàng thở ra cười to nói bất quá bí pháp này s á c thực thần kỳ yên tâm tô trường khanh bản thiếu gia sẽ không giết ngươi sẽ chỉ bắt s ố n g ngươi dùng táng thiên chi khí đưa ngươi chuyển hóa thành nghe lời họa thi mọi ra bí pháp của ngươi bất tử thiếu gia một bên âm h i ể m cười một bên chậm dai hướng tô trường khanh đi đến ngươi hai cái này hồng nhan c h i kỷ bản thiếu gia cũng sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt ha ha bất tử thiếu gia lại là một mặt tham lam ha ha thiếu gia anh minh cái này tô trường khanh bí pháp xác thực thần kỳ nhất định phải ép họi ra đến ba vị trí tôn cũng là cười to đi theo bất tử thiếu gia cùng một chỗ hướng về phía trước tới gần ừ m các người mấy cái này xấu đồ vật ta hảo tâm để các ngươi sống lâu mấy hơi thế mà không biết tốt xấu mà đang cùng lăng tiên h tuyết hạ thanh tuyến ôn nhu đối mặt tô trường khanh bị bất tử thiếu gia bọn hắn đánh gãy lập tức lòng tràn đầy khó chịu bốn không ta cái này yêu đương đâu bầu không khí vừa vặn đảo cái g ì loạn nộ khí phía dưới tô trường khanh toàn thân nhất bạo vê anh h ắ n nguyên bản suy sụp khí thế lần nữa tăng vọt nháy mắt tô trường khanh cảnh giới liên tục tăng lên trí tôn một kích tô trường khanh hiện tại một ngày có thể sử dụng ba lần mỗi ngày đổi mới Nói nói c trương khanh ngươi quả nhiên còn có át chủ bài lăng tiên tuyết hạ thanh tuyền nói khẽ tựa hồ sớm có đón trước mới vừa cùng tô trưởng khanh đang đối mặt mặc dù không có ngôn ngữ nhưng các nàng lại tự hồ như cùng tô trưởng khanh tâm hữu linh tê lại không cái gì lo lắng cho nên bọn họ mới bất chấp nguy hiểm tại phía trên chiến trường này cùng tô trưởng khanh chơi cái gì thâm tình đối mặt quá tốt trường khanh sư minh quả nhiên là mạnh nhất những cái kêu đạo nhất thánh tông đệ tử thì đều là đại hỷ làm sao có thể loại này nghịch thiên bí pháp sử dụng một lần không chết đã là không thể tưởng tượng nổi làm sao có thể còn có thể dùng lại lần nữa tô t r ư ờ n g khanh ngươi vừa mới rõ ràng đã một bộ bị thương thật nặng dáng vẻ bất tử thiếu ra ba vị trí tôn táng thiên nhất tộc mọi người lúc này đều mắt t r ò n tròn c u n c h ố n g lên tiếng bọn hắn thực tế không thể tin được như thế nghịch thiên bí pháp thế mà còn có thể tái sử dụng một lần Ngàn. Trưng 256. Trưng 256. tô t r ư ờ n g khanh lúc này biểu hiện siêu việt những người này đối với tu hành lý giải sử dụng cường đại như vậy bí pháp sau đó chẳng những không có suy yếu ngược lại trong thời gian ngắn một lần nữa cái này còn có tiên lý sao người tu hành sử dụng bí pháp lâm thời tăng lên cảnh giới rất bình thường mặc dù tô t r ư ờ n g khanh cái này cảnh giới tăng lên hơi bị lớn bọn hắn cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận điều kiện tiên quyết là sử dụng sau phải bỏ ra vốn có đại giới mà lại bí pháp tăng lên càng lớn đại giới cũng liền càng lớn cái này bình thường bí pháp tăng lên một hai cái tiểu cảnh giới cũng không tệ mà lại sử dụng về sau sẽ còn suy yếu một đoạn thời gian giống tô trường khanh dạng này một cái bí pháp bộc phát trực tiếp tăng lên mười cái tiểu cảnh giới nghe đều chưa từng nghe qua cái này cũng liền thôi theo lý thuyết như thế nghịch thiên bí pháp sử dụng đại giới tất nhiên cũng là người tiên sử dụng hết trực tiếp bạo thể mà chết đều là bình thường nhưng tô trường khanh sử dụng hết một lần đảo mắt lại tới một lần cái này khiến bọn hắn cũng hoài nghi nhân sinh hoài nghi chính mình tin tưởng vững chắc không nghi ngờ tu hành thương thức có phải là không dùng được rồi thu hoạch được mạnh như vậy lực lượng thật chẳng lẽ liền một điểm đại giới đều không có tu hành thương thức tại trên người tô trường khanh không dùng được rồi mọi người ở đây chấn kinh lúc tô trường khanh lại không có bất luận cái gì nói nhảm trực tiếp lần nữa oanh ra không diện t h i ê nào hướng về bất tử thiếu ra cùng ba vị trí tôn đánh tới lần này đao qua nguy lực thế mà lên lần trước còn lớn hơn lần trước tô trường khanh là cố ý kéo dài thời gian nghị dẫn bất tử lao nhân đến đây hiện tại bất tử lao nhân đã không đến tô trường khanh cũng liền không còn các loại trực tiếp bộc phát mà bất tử thiếu ra ba vị trí tôn thấy thế không lo được chấn kinh vội vàng lần nữa ngăn trở ta vừa mới làm sao liền không có chạy đâu bất tử thiếu ra một bên kiệt lực thúc giục bảo mệnh l ệ bài một bên trong lòng cực kỳ hối hận vừa mới tô trường khanh bí pháp mất đi hiệu lực là hắn chạy trốn tốt đẹp thời cơ kết quả hắn chẳng nhưng không có chạy ngược lại chủ động tiếp cận tô trường khanh dẫn đến hiện tại tô trường khanh lần nữa bốc phát căn bản không kịp trốn tránh chỉ có thể lần nữa đón đỡ kéo kẹt kéo kẹt nháy mắt bất tử thiếu ra trong tay bảo mệnh lệnh bài liền phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm lúc nào cũng có thể vỡ vụn thiếu ra chịu đựng chủ nhân nhất định đang đổi đến trên đường lại kiên trì mời hơi chủ nhân không chừng liền đến rồi ba vị trí tôn lúc này kỳ thật cũng là phi thường hối hận nhưng hối hận cũng vô dụng ai có thể nghĩ tới tô trường khanh còn có thể một lần nữa bọn hắn chỉ có thể một bên ngăn cản tô trường khanh công kích một bên quát ba vị trí tôn cuối cùng vẫn là ôm một tia hy vọng hy vọng bất tử lão nhân có thể đến đây cứu viện nhưng mà tô trường khanh cũng đã không kiên nhẫn dưới một hơi tô trường khanh lần nữa tăng lực lần này trực tiếp đem trí tôn một kích lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra không có bất kỳ cái gì giữ lại nguyên bản có thể cầm tiếp theo mấy chục hơi thở lực lượng nháy mắt bộc phát hoành thanh thúy vỡ vụ âm thanh tại tất cả mọi người vang lên bên thai là bất tử thiếu ra hắn ngoài thân kia một mực bảo hộ lấy hắn vô hình vòng bảo hộ Rốt cục vụn. vỡ vụ. lúc này bất tử thiếu ra, khoảng ô tô không n phòng trường khanh không diệt thiên g gì có cái bất bại tại diệt kỳ hộ, lộ n người của hắn cùng co lại, đầu nào trống rỗng trong này, lại, của có chết chắc. Lúc h là đầu đầy đầu đều o k cách tô trường khanh lần thứ nhất phát động công kích mặc dù phát sinh không ít biến hóa nhưng cũng chỉ qua sáu mươi hơi thở đối bọn hắn cấp bậc này cường giả một hơi bên trong liền có thể phát sinh rất nhiều chuyện t h ú n g chi sáu mươi hơi thở kỳ thật nếu không phải tô trường khanh ngay từ đầu nghĩ dẫn bất tử lao nhân tới đoán chừng sáu hơi thở liền có thể giải quyết bất tử thiếu ra bọn hắn thiếu ra ba vị trí tôn thấy bảo mệnh lệnh bài vỡ vụn đều là kinh hô một tiếng ba người này ngược lại là trung tâm bản năng liền muốn tiến lên bảo hộ bất tử thiếu ra nhưng mà bọn hắn ngay cả mình đều bảo hộ không được tiếp theo một cái trước mắt ba đại chí tôn hóa thân thần thú cũng bị kinh khủng đao quang bao phủ một hơi về sau chỉ còn ba bộ tàn tạ không chịu nổi thi thể rơi xuống từ trên không tháng tiên nhất tộc ba đại cường giả trí tôn toàn bộ n g ã xuống hôm nay tô trưởng khanh lấy tiên đài tầng một cảnh giới một chiêu đồng thời hoành sát ba vị cường giả trí tôn như thế chiến tích toàn bộ cựu huyền giới trong lịch sử chưa bao giờ có lập tức ở đây tất cả mọi người đều kinh hãi ngốc thật đánh giết dù sao ai biết một lần kia là tình huống như thế nào tô trưởng khanh lần thứ nhất đánh giết trí tôn lúc trang diện hỗn loạn rất nhiều trí tôn đều ở đây cựu huyên giới bên trong kỳ thật liền một loại thuyết pháp lưu truyền không chừng lần kia là đạo nhất thánh chủ mượn tô t r ư ờ n g khanh chi thủ chém giết trí tôn đâu dù sao lúc ấy tô trưởng khanh chỉ là cái thánh nhân tám trọng tiên chém giết trí tôn qua không hợp thói thường nhưng lần này càng kỳ quái hơn tiên đài tầng một một lần hoành sát ba vị trí tôn mà lại ở đây không có cái khác trí tôn mọi người hoàn toàn xác định chính là chính tô trường khanh đánh giết loại này chiến tích lại không có bất luận kẻ nào có thể nghi ngờ trường khanh lăng thiên tuyết hạ thanh tuyền hai nữ lúc này trong hai mắt đều nhanh toát ra tinh tinh trường khanh sư minh những cái kêu đạo nhất thánh tông đệ tử cũng đều không sai bị ệ lắm chết rồi đều chết rồi thiếu ra chết chúng ta mau trốn a mà những cái kêu táng thiên nhất t ổ n nhóm cũng đều là một mặt kinh hãi một lát sau bọn hắn giải tán lập tức hướng về bốn phương tám hướng điên cùng chạy trốn tô trường khanh ngay cả ba đại trí tôn đều anh sát nếu không chạy chờ chết sao tô trường khanh lạnh lùng nhìn xem những người này đào tẩu cũng không có ngăn cản chỉ là một chút tiểu lâu la mà thôi lười nhác quản bọn họ những cái k i a bên trong tiểu môn phái người tu hội nhóm ngược lại là không có chạy dù sao bọn hắn tông môn liền tại phụ cận chạy đến đâu đi mà lại những này bên trong tiểu môn phái người tu hội nhóm vừa mới cũng chính là bên cạnh xem kịch cũng không làm ra cái gì nguy hại tô trường khanh cử động liền xem như cởi trên nỗi đau của người khác cũng là ở trong lòng âm thầm nghĩ không có nói ra cho nên tô trường k h a không có lý do công kích bọn hắn bọn hắn cũng không làm sao sợ hãi lúc này tô trường khanh chỉ là khiếp sợ quá sức chết chết hết rồi ba vị trí tôn thế mà toàn bộ chết dưới tay tô trường khanh bất tử thiếu gia giống như cũng chết rồi nhanh như vậy bốn hai những n à y bên trong tiểu môn phái đệ tử đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi bọn hắn vốn cho rằng coi như tô trường khanh lần nữa sử dụng ra bộ phát bí pháp thu hoạch được thánh chủ cấp lực lượng muốn chiến thắng ba vị trí tôn cũng được lại rằng có cái mấy chục hơi thở lại không nghĩ rằng lần này tô trường khanh chỉ dùng mấy hơi liền đánh nát bất tử thiếu gia bảo mệnh lệnh bài đánh chết ba đại trí tôn đây cũng quá nhanh chẳng lẽ nói lúc trước tô trường khanh còn giữ lại thực lực rồi những này bên trong tiểu môn phái người tu hành cửa đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi bọn hắn hiện tại mới hiểu được lúc trước tô trường khanh thế mà còn không có dùng toàn lực hiện tại m ớ i hơi oanh sát ba đại trí tôn mới là tô trường khanh chân chính thực lực phát hiện này để bọn hắn càng thêm kinh hãi một cái tiên đài cảnh có thể có được thánh chủ cấp thực lực đã đầy đủ không thể tưởng tượng nổi kết quả thế mà còn không có dùng toàn lực chương hai trăm năm mươi bảy chương hai trăm năm mươi bảy tô trường khanh tại sao phải giữ lại thực lực chẳng lẽ hắn là muốn cố ý dẫn bất tử lao nhân tới nhìn bất tử lão nhân không đến lúc này mới không kiên nhẫn toàn lực danh sát ba đại trí tôn một lát sau lại có người đoán được tô trường khanh giữ lại thực lực là nghĩ dẫn bất tử lão nhân đến đây lập tức phát ra kinh hô nghe nói như thế mọi người cũng là một mặt kinh hãi tô trường khanh danh sát ba vị trí tôn thế mà còn chưa đủ còn muốn dẫn bất tử lão nhân đến đây hắn muốn làm cái gì chẳng lẽ nghĩ liên tiếp bất tử lão nhân một khối danh sát làm sao có thể cái gì tô trường khanh thế mà nghĩ dẫn bất tử lão nhân đến đây hắn điên rồi sao chớ nhìn hắn a n h sát ba đại trí tôn nhưng ở bất tử trước mặt lão nhân điểm này chiến tích chẳng phải là cái gì bất tử lão nhân như đến hắn liền chết chắc mọi người bản năng không chịu tin tưởng tô trường khanh có thể có cùng bất tử lão nhân giao thủ lực lượng trí tôn bảng thứ nhất tên tuổi thực tế là quá vang dội t h á n h chủ cũng là điểm tam lục kiểu chờ tô trường khanh mặc dù có thể buộc phát ra t h á n h chủ cấp lực lượng nhưng cùng bất tử lão nhân so hay là kém xa hai mươi sáu như là cũng không nhất định ai biết trường khanh sư huynh có cái gì mạnh hơn bí pháp không chừng có thể lần nữa tăng lên lực lượng tăng lên tới bất tử lão nhân trình độ lại là những cái kia đạo nhất thánh tông đệ tử nghe tới những cái kia bên trong tiểu môn phái người tu hành lời nói có chút khâm phục trường khanh sư m i n h thực lực là cái mê coi như hắn không phải bất tử lão nhân đối thủ đ o á n chừng cũng có thể toàn thân trở ra không phải trường khanh sư m i n h không có khả năng cố ý dẫn bất tử lão nhân tới hắn lại không ốc những này đạo nhất thánh tông đệ tử phản bác bọn hắn lúc này đối tô trường khanh vô cùng sùng bái tự nhiên là giúp đỡ tô trường khanh nói chuyện tô trường khanh trong lòng bọn họ chính là không gì làm không được coi như không chết lão nhân đến đây cũng được chịu tô trường khanh mấy đạo tô trường khanh còn có bí pháp tại bất tử trước mặt lão nhân toàn thân trở ra tựa hồ có chút đạo lý chơi ạ hắn hiện tại mới tiên đài tầng một c h ẳ nếu g lẽ l như tô trường khanh lại có mạnh hơn bí pháp tăng lên tới có thể cùng bất tử lão nhân giao thủ trình độ tựa hồ cũng không kỳ quái mặc dù loại sự tình này đã vượt qua lẽ thưởng nhưng tô trường khanh lúc nào theo lẽ thường đến rồi đạo nhất thánh tông có tô trường khanh tương lai chờ hắn trưởng thành sợ là có thể xưng bá toàn bộ cựu h u y ề n giới ai chúng ta lúc trước thế mà còn muốn mượn nhờ táng thiên nhất tộc xuất thế thoát khỏi đạo nhất thánh tông c h ấ n áp hiện tại xem ra chỉ là trò cười những n à y bên trong tiểu môn phái người tu hành n ó m trong lòng âm thầm thở dài có tô trường khanh tên yêu nghiệt này tại bọn hắn những n à y bên trong tiểu môn phái là vĩnh viễn không ngày nổi danh ha ha v a n sát ba vị trí tôn về sau tô trường khanh đã thu lực lượng hắn nghe tới mọi người thảo luận chỉ có thể mỉm cười lắc đầu sau đó hắn đi ra phía trước đá đá bất tử thiếu ra thi thể vành vành tô trường khanh cái này hai cước đá cực nặng đứng lên đi đ ừ n g giả bộ chết tô trường khanh quát hô nguyên bản trên mặt đất nằm thi bất tử thiếu gia lập tức giống như là sát chết vùng dậy đồng dạng t h ẳ n g tóc ngồi dậy bên cạnh mọi người nhìn thấy trang diện này lập tức lại là ngẩn ngơ tô trường khanh mạnh như vậy hai cước đem bất tử thiếu gia đá sống rồi bất quá một lát sau tất cả mọi người kịp phản ứng làm sao có thể có đá phục sinh loại sự tình này cái này rõ ràng là bất tử thiếu gia không có chết xem ra là tô trường khanh hạ thủ lưu tình ta ta thế mà không chết thật đau quá bất tử lao ra sau bị đá khi thiếu ỉ n l ạ đột hít nhiên s ngụm, thấy ra nhìn k h khí, xem trước mặt t o trường khanh có chút sợ hãi mà hỏi hắn lúc này sống sót sau tai nạn lại không có lúc trước phép lối chỉ có thể run lẩy bẩy nhìn xem tô trường khanh nhưng tô trường khanh cũng không trả lời hắn vấn đề mà là nhìn xem mặt của hắn chật chật lắc đầu b ấ tô t trường h i ế u khanh i u ít tuổi, còn tự còn xưng thiếu r、like, thi. đối với hắn vô cùng khinh bỉ một cái chỉnh dung mặt lúc trước thần khí cái gì người ta mặt của ta bất tử thiếu ra nghe vậy vội vàng sờ sờ mặt sau đó lập tức thần sắt s ụ p đ ổ tựa hồ so giết hắn còn khó chịu hơn cái này bất tử thiếu ra có chút xú mỹ cố ý tu luyện ba mươi hai bách thần thông ngụy trang thành mỹ nam tử bất quá ngụy trang thời gian dài g i a hỏa này chính mình cũng tin cho là mình thật sự là phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử hiện tại tô t r ư ờ n g khanh hắn ảo tưởng đánh vỡ còn lại là ngay trước lăng thiên tuyết cùng hạ thanh tuyền hai vị tuyệt thế mỹ nữ hắn tự nhiên là khó tránh khỏi tuyệt vọng nguyên lai、like、bất tử thiếu ra mặt là giả lúc trước ngược lại là nhìn không ra sơ hở gì tất cả mọi người là trong lòng âm thầm nói ngươi ngươi đến tột u cùng muốn làm cái gì muốn giết cứ giết làm gì nhục nhạc ta bất tử thiếu ra sụp đổ nói giết người bất quá đầu chạm đất ngươi tô trường khanh thế mà thủy d u n g có phải là có chút quá mức ha ha yên tâm ta không giết ngươi ngươi còn hữu dụng đâu tô trường khanh lập tức cười nói lúc trước hắn là cố ý đem bất tử thiếu ra ngụy trang đánh vỡ dù sao ra hỏa này là một chương so tô trường khanh còn đẹp trai giả mặt thực tế để tô trường khanh nhìn không được ta còn hữu dụng bất tử thiếu ra ngay vậy nghi ngờ nói ha ha ngươi thế nhưng là không nhìn lão nhân con trai độc nhất hắn đối ngươi bảo bối vô cùng ta muốn dùng ngươi hướng bất tử lão nhân đổi lấy thần thông bí pháp còn có táng thiên c h i khí tô trường khanh nói bất tử thiếu gia thân phận đặc thù lại là cái yếu gà tự nhiên không thể tùy tiện giết giữ lại hắn hướng bất tử lão nhân thay s o n g chỗ mới là đứng đắn chương hai trăm năm mươi tám chương hai trăm năm mươi tám ngươi ngươi muốn táng thiên c h i khí ngươi chẳng lẽ cũng muốn trở thành táng thiên nhất tộc bất tử thiếu gia nghe tới tô trường k h a lời nói nhịn không được hỏi hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến khả năng này bất tử thiếu ra mặt ngoài nghi vấn nhưng trong lòng thế mà mừng thầm tô trường khanh tướng mạo đường đường lại có hai vị hồng nhan c h i kỷ nhìn bất tử thiếu ra trong lòng đấu kỵ vô song nếu như tô trường khanh chuyển hóa thành táng thiên nhất tộc tất cả mọi người là mặt cương thi vậy coi như công bằng bất tử thiếu ra người này đối tướng mạo bên trên chấp nhất tại tu hành giới cũng là dị số loại này trước mắt thế mà nghĩ là loại sự tình này trường khanh sư minh l a n g thiên tuyết hạ thanh tuyền hai nữ lúc này lại cũng là trong lòng giật mình các nàng cũng lo lắng tô trường khanh thật giống bất tử thiếu ra dạng này biến thành mặt cương thi mặc dù hai nữ không phải sẽ chỉ xem mặt nông cạn nữ tử nhưng nếu như tô trường khanh từ một cái x o á i ca biến thành lão cương thi kia ít nhiều có chút khó chịu nếu như trường khanh biến thành mặt cương thi ta sao có thể như thế nông cạn mặc kệ trường khanh biến thành mặt cương thi hay là cái gì yêu ma quỷ quái ta đợi này đều là hắn người ta thích trường khanh sư h ì n h cũng không phải bởi vì mặt hai nữ ảo tưởng một chút tô trường khanh biến thành mặt cương thi nên như thế nào phản ứng một lát sau hai nữ liền quyết định liền xem như tô trường khanh biến thành vừa ra lại xấu lão cương thi các nàng cũng nhất định không rời không bỏ thậm chí nghĩ đến đằng sau cái, cái c nàng là gì làm một đâu. tô trường khanh muốn chuyển hóa thành táng thiên nhất tộc tô trường khanh đã như thế người tiên nếu như lại chuyển hóa thể chất có một mươi năm tri thọ đây chẳng phải là vô địch vậy xem những cái kia bên trong tiểu môn phái người tu hành cũng lên tiếng kinh hô bọn hắn không quan tâm cái gì tướng mạo chỉ để ý tô trường khanh thực lực nếu như tô trường khanh có được táng thiên nhất tộc một mươi năm tuổi thọ lại lấy thiên tài của hắn cuối cùng có thể tu luyện tới trình độ gì quả thực không cách nào tưởng tượng chuẩn đế thậm chí chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đại đế những người này bởi vì bất tử thiếu ra một câu đều là tâm tư dị biệt bất quá bọn hắn đều là suy nghĩ nhiều chuyển hóa thành táng thiên nhất tộc ha ha ta cũng không có hứng thú khi c ư ơ n g thi là ta cảm giác được táng thiên chi khí đối ta tu thân luyện thể chi pháp có lợi thật lớn thôi ta có bí pháp nhưng hấp thu t á n thiên chi khí tu hành cũng không cần chuyển hóa thể chất tô trường khanh nói hắn cái gọi là bí pháp dĩ nhiên chính là bất diệt kinh Nguyên、like, tôi trưởng ô t khanh mới vừa cùng bất tử thiếu gia ba đại trí tôn lúc chiến đấu thể nội bất diệt kinh cảm thấy hấp dẫn t ô trưởng khanh tu luyện chính là hoàn chỉnh bất diệt kinh cảm giác so đạo nhất thánh trùi bọn hắn càng nhạy cảm t ô trưởng khanh lập tức đánh giá ra cái này táng thiên chi k h í đối với hắn tu luyện có lợi ích cực kỳ lớn chỉ bất quá bất tử thiếu gia ba đại trí tôn trên người bọn họ táng thiên chi k h í đều là ngày mai tu luyện g a kém hóa bản t ô trưởng khanh cảm ứng bên trong loại này kém hóa bản t á n thiên chi phí cũng không thể tăng lên bất diệt kinh tu hành c dù sao bất tử lão nhân quá mạnh trắng trận cướp đoạt là không thể nào chỉ có thể bắt con của hắn đến đổi tô t r ư ờ n g khanh lại là không biết hiện tại đạo nhất thanh chủ ngay tại trắng trận cướp đoạt bất tử lão nhân táng thiên chi k h í hút quên cả trời đất ha ha hiện tại ta đánh không lại bất tử lão nhân một khi gặp được cũng chỉ có thể dùng hư không kính vào tàu nhưng nếu như hấp thu táng thiên chi k h í tu luyện đem khi đó tái sử dụng trí tôn một cách tăng lên cảnh giới tất nhiên so lần này càng mạnh vô luận cảnh giới hay là thân thể cường độ toàn bộ đều là trí tôn đại viên mãn cả hai kết hợp lại thêm tô trường khanh g các loại thần thông bí pháp liền có thể cùng bất tử lão nhân vị này cựu huyện giới người thứ nhất đọ sức đọ sức tô trường khanh đối với tăng lên thực lực của mình hay là vô cùng có kế hoạch đến lúc đó không chừng ta cũng có thể tranh một chuyến trí tôn bảng vị trí ha ha thánh chủ l ắ o đầu ngươi nhưng phải cố gắng à, nếu như đến lúc đó xếp hạng bị ta đặt ở xuống tới mặt mũi ngươi sợ là không dễ nhìn tô trường khanh trong lòng âm thầm trêu chọc hắn thế mà lên tranh đoạt trí tôn bảng xếp hạng tâm tư mặc dù trí tôn trên bảng cũng không có tô trường khanh danh tự dù sao hắn mặc dù thực lực đến nhưng cảnh giới còn kém xa lắm đoán trường tiểu tiên đại căn bản không thừa nhận hắn là trí tôn nhưng không quan hệ chỉ cần tìm một cơ hội đem trí tôn trên bảng cường giả đánh bại coi như bảng thượng vô danh Cũng có t h ể được c ô n g nhận đến l ú c đó n ế u n h ư so đạo không t h vô vô tử tử tin ê tô trường khanh ư h đã qua một c ư ơ i năm kỳ thật táng thiên nhất tộc cũng thí nghiệm qua dùng những phương pháp khác hấp thu táng thiên chi khí tu luyện bọn hắn cũng không muốn làm xấu xí cương thi nhưng mà chết vô số người cũng không thành công qua chỉ có chuyển hóa thành táng thiên nhất tộc mới có thể hấp thu không phải hẳn phải chết không nghi ngờ bất quá là hấp thu táng thiên chi khí tu l u y ệ n thôi cần gì phải chuyển đổi thể chất ta có thể hấp thu hồng trần chi khí l u y ệ n t h ể tự nhiên cũng có thể hấp thu táng thiên chi khí l u y ệ n t h ể hiện tại ta thân thể cường độ chỉ có trí tôn tầm bầy nếu như có thể được đến tinh thuần táng thiên chi khí tất nhiên có thể một trăm thước cán đầu tiến thêm một bước không chừng có thể đột phá đến trí tôn đại viên mãn cũng nói không chừng đấy chứ đến lúc đó tái sử dụng bí pháp tăng lên cảnh giới ha ha tô trưởng khanh thấy bất tử thiếu ra không tin khẽ cười nói cái gì người nói thật chứ nghe tới hắn l ờ i này bất tử thiếu gia vừa mới còn tại bậc cười lập tức yên lặng nhờ đúng vậy à, tô trường khanh ngay cả hồng trần khí tức đều có thể dùng để tu luyện lại dùng táng thiên chi khí tu luyện tựa hồ cũng không kỳ quái hiện tại tô trường khanh vẹn vẹn trí tôn tầng bảy thân thể cường độ liền có thể tại bí pháp ra chỉ dưới có được thánh chủ cấp lực lượng nếu như lại hấp thu táng thiên chi khí mạnh lên có được trí tôn đại viên mãn thân thể cường độ vậy nên mạnh đến mức nào bất tử thiếu gia càng nghĩ sắc mặt càng bạch chương hai trăm năm mươi chín chương hai trăm năm mươi chín lúc này bất tử thiếu gia nhìn xem tô trường k h a trong lòng vừa sợ vừa giận còn có chút tự ti lúc đầu hắn đối mặt tô trường khanh duy nhất ưu thế chính là có thể hấp thu táng thiên c h i khí t u luyện nhưng bây giờ cái này ưu thế cũng không có tu h vi tướng mạo n i ê n kỷ bạn gái bất tử thiếu ra cái gì cũng không sánh bằng cái này khiến nguyên bản tâm cao khí n ạ o bất tử thiếu ra lần thứ nhất cảm nhận được tự ti tư vị nguyên bản hắn mặc dù mặt cương thi nhưng ngụy t r a n g tốt mà lại có bất tử lão nhân người phụ thân này lúc nào đi ra thua thiệt vốn cho rằng vừa xuất thế tất nhiên sẽ tại cựu huyền giới xông ra đại danh đình đình thu hoạch đại lượng thần nữ thánh nữ phương tâm nhưng mà tô trưởng khanh cho hắn hung hăng bên trên bài học tô trưởng khanh thế mà có thể trực tiếp hấp thu táng thiên chi khí tu luyện không có tác dụng v ụ thậm chí càng đem thân thể tăng lên tới c h i tôn đại viên mãn thật giả hẳn là không giả tô trưởng khanh thực lực như thế không đến mức nói k h o á t mà lại người này trên thân không thể tưởng tượng nổi sự tình nhiều lắm lại nhiều một kiện cũng không kỳ quái hấp thu táng thiên chi khí c h i tôn đại viên mãn cứ như vậy tô trưởng khanh tái sử dụng hắn loại kêu bí pháp tăng lên cảnh giới cả hai kết hợp chẳng phải là vô địch những cái kia vây xem bên trong tiểu môn phái người tu hành nghe tới tô trường khanh lời nói lập tức cũng đều là kinh hãi bọn hắn đã vừa mới được chứng kiến tô trường khanh bộc phát thực lực đã là chân chính thánh chủ cấp bậc ba trăm hai mươi nếu như lại hấp thu táng thiên chi k h í tiến thêm một bước chẳng phải là vô địch coi như không phải vô địch không chừng cũng có thể đạt tới bất tử lao nhân trình độ đủ để tại trí tôn trên bảng xếp hạng hàng đầu mấu chốt nhất chính là tô trường khanh mới là tiên đài tầng một thế mà liền có thể tại trí tôn trên bảng xếp hạng hàng đầu đây quả thật là người ai đạo nhất thánh tông khí vận cường thịnh thế mà liên tiếp ra đạo nhất thánh chủ k h ổ n hoài Thánh tử Tô Trường khanh hai vị này thiên tài, mà lại một Khanh hai này lại vị mà chúng á i so một t i tài. giới ê n nhất Thánh Tông khí vận cường thịnh, xưng huyền giới tình thế. là Xem ra đạo khí h bá có cử c sợ ta những này bên trong tiểu môn phái hay là đừng có lại lên dị tâm hảo hảo tuân thủ đạo nhất thánh tông quy củ không phải hạ tràng đáng lo những này bên trong tiểu môn phái người tu hành n ó m trong lòng âm thầm cảm thán bọn hắn lúc này đối tô trường khanh cùng đạo nhất thánh tông là hoàn toàn phục không phục không được ngay cả trí tôn bản g thứ nhất táng thiên nhất tộc đều tại đạo nhất thánh tông thủ hạ ăn ba ba đảo mắt chết ba vị trí tôn bất tử thiếu ra bản thân bị trọng thương mấy trăm táng thiên tộc nhân đạo tàu bất tử lão nhân bản nhân cũng không biết ở đâu nhìn thấy những cảnh tượng này những này bên trong tiểu môn phái sao có thể k h ô n g phục lại k h ô n g phục bất tử thiếu gia bọn hắn chính là tầm g ư ơ n g so sánh dưới cái này bất tử thiếu gia khi xuất hiện trên đời quang vinh vô s o n g thậm chí muốn áp đảo tô trường khanh hiện tại xem xét hắn bất quá là cái phế vật cùng tô trường khanh so ra chẳng phải là cái gì những này bên trong tiểu môn phái người tu hành nhóm lại tại trong lòng nói bọn hắn nhìn về phía bất tử thiếu gia ánh mắt tràn ngập k i n h t ị trước khác nay khác bất tử thiếu gia vừa mới ra sân lúc những này bên trong tiểu môn phái người tu hành còn tưởng rằng bất tử thiếu gia có c thể h ấ nhìn áp t ô Tô bạo t r ư Khanh, đạo thấy c đạo n h t t ánh mắt của bọn hắn lập tức xấu hổ giận dữ muốn chết đám gia hỏa này thế mà cũng dám xem từ n mình bất tử thiếu gia mời đi theo ta về đạo nhất thánh tông Gặp ngươi m ộ tôi chút trưởng n đổi c ú khanh cần ngươi hứa ố i hợp, hẹn không giết hắn nhưng đương nhiên vui sướng trong lòng nhưng dạng này bị tô trưởng khanh kéo đi thấy bất tử lão nhân dùng để đổi táng thiên chi khí cũng quá mức mất mặt tô trưởng khanh bất tử thiếu gia trong h chết khoảng n g thời gian ngắn ngay tại tô t r ư ở n g khanh trên thân tao nộ một năm không có đ ả kích mà lại tô t r ư ở n g khanh còn nói rõ muốn bắt bất tử thiếu gia làm con tin đi đổi táng tiên h chi khí cái này khiến bất tử thiếu gia sao có thể nhẫn hắn lúc này chỉ có thể dùng mình chết đến phá hư tô trường khanh kế hoạch nếu như hắn chết rồi tô trường khanh muốn tìm bất tử lão nhân đổi táng thiên chi k h í kế hoạch coi như thất bại ha ha ngươi chết được sao tô trường khanh mỉm cười lại căn bản không có bất kỳ cái gì động tác giống như một chút cũng không lo lắng bất tử thiếu ra thật sự như thế tự sát ngươi ngươi không ngăn cả ta tiếp theo một cái trước mắt bất tử thiếu ra bàn tay dừng ở c h á n mình trước cũng không có vô xuống hắn một mặt xoắn suýt nhìn xem tô trường khanh hỏi tô trường khanh ngươi không phải muốn dùng bạn thiếu ra đổi táng thiên chi phí sao bản thiếu gia muốn tự sát ngươi ngược lại là ngăn cản một chút ta tại kia nhìn xem tính chuyện gì xảy ra ngươi lai、like, bất tử thiếu gia mặc dù muốn nghĩ quẩn nhưng đến cuối cùng trước mắt nhưng không có hạ thủ dũng khí dù sao chết tử tế không bằng lại còn sống hắn yêu đương còn không có nói qua đâu cứ như vậy chết sao được cho nên bất tử thiếu gia trông cậy vào tô trường khanh ngăn cản hắn hắn tốt mượn sừng núi xuống lửa nhưng ai có thể nghĩ tới tô trường khanh thật sự như thế trơ mắt nhìn hắn tự sát thế là bất tử thiếu gia chỉ có thể mình lúng túng ngừng lại người muốn chết liền chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta còn có chết hay không bất tử liền tranh thủ thời gian theo ta xuất phát tô trường khanh nói không bất tử bất tử thiếu gia ủ rũ cối đầu nói tô trường khanh thấy thế lắc đầu c ư ờ i khẽ sau đó tiện tay thả ra một đạo linh quang đem bất tử thiếu gia kéo lên liền muốn hướng đạo nhất thánh tông bay đi trường khanh sư minh lăng thiên tuyết hạ thanh tuyển còn có những cái kia đạo nhất thánh tông đệ tử vội vàng cũng đuổi theo mà tô trường khanh lúc này tiện tay tại trong nhật ký đổi mới bắt đầu hôm nay ta rốt cục lại vào thánh chủ cấp thực lực lấy không diệt thế nào o a sát ba vị trí tôn bắt sống bất tử thiếu gia một thế này thực lực của ta tiến bộ nhanh nhiều tiếp tục như vậy nhất định có thể ngăn cản tương lai bị kịch dù sao thực lực mới là căn bản đợi ta dùng bất tử thiếu ra tại bất tử lão nhân kêu bên trong đội được táng thiên chi khí đem ta bất diệt kinh tu vi lại lần nữa tăng cường khi đó ta đoán chừng liền có thể có được đỉnh cấp thánh chủ lực lượng có thể cùng bất tử lão nhân chính diện giao thủ chương hai trăm sáu mươi chương hai trăm sáu mươi đi thôi về tô n g môn tô trưởng khanh đổi mới s n g nhật ký đối lăng thiên tuyết các nàng nói một tiếng sau đó khởi hành cất cánh hướng về đạo nhất thánh tông phương hướng bay đi nguyên điệu chỉ để lại những cái kêu bên trong tiểu môn phái người tu hành nhóm nhìn xem tô trường khanh bọn hắn đi xa bối cảnh t h ố n thức cảm t h á n một lát sau bọn hắn cũng riêng phần mình về mình tống cửa bất quá chuyện lần này kiện ảnh hưởng xa xa không có kết thúc đám này người tu hành kiến thức đến tô trường khanh lịch thiên thực lực cùng chiến tích sau khi trở về làm sao có thể nhịn xuống không nói đến lúc đó một c h u y ề n một mươi m t mươi c h u y ề n một trăm tô trường khanh đại danh chắc chắn lần nữa vang vọng cựu về liền giới tô trường khanh tiên đại tầng một có được thánh chủ cấp thực lực oanh sát ba vị trí tôn dạng này chiến tích quá mức vị thiên những người tu hành kia cũng bay đi rồi tất cả mọi người rời đi về sau thiên thánh thành bên trong phạm nhân lúc này mới nơm nớp lo sợ đi ra lúc trước một phen đại chiến nhưng đem những n à y phạm nhân dọa sợ vừa mới vị kia tựa hồ là đạo nhất thánh tông thánh tử tô trưởng khanh đại nhân còn may là đạo nhất thánh tông thánh tử danh môn chính phái xuất thân lúc chiến đấu không có thương tổn đến chúng ta những phạm nhân này nhật ký lại đổi mới rồi lúc này nơi xa ngay tại hối h ạ bay tới tô âu vi mộ dung điệp ý ỉa cố linh nhi ba nữ nhìn thấy nhật ký đổi mới lập tức vui mừng lúc trước tô trưởng khanh viết một nửa liền quy canh nhưng đem các nàng gấp hỏng trường khanh thắng oanh sát ba vị trí tôn bắt sống bất tử thiếu ra trường khanh lại vào thánh chủ cấp thực lực thậm chí càng hấp thu táng tiên chi khí tu luyện đem mình tăng lên tới đỉnh tiêm thánh chủ cấp cùng bất tử lao nhân giao thủ tô âu vi mộ dung điệp ý hiểu cố linh nhi ba nữ nhìn xem nhật ký nội dung đều là một mặt ngốc trệ mặc dù các nàng đều đối tô trường khanh có lòng tin nhưng cũng không nghĩ tới kết quả như vậy thánh chủ cấp thực lực oanh sát ba vị trí tôn tô trường khanh không phải vừa mới đột phá tiên đài cảnh sao làm sao liền thánh chủ cấp thực lực rồi vừa mới tô trường khanh nhật ký ngừng c à n khoảng thời gian này đến tột cùng xảy ra chuyện gì ba nữ trong lòng đều là phi thường trần kinh Thánh thực chủ cấp thực lực, đ âu là, là, có có là vi ngươi làm sao rồi ngay tại mang theo tô âu vi hối hả phi hành tô thanh vân phát giác tô âu vi dị dạng không khỏi hiếu kỳ hỏi cha nếu như ta nói trường khanh ca ca có được thánh chủ cấp thực lực ngươi tin không tô âu vi một mặt hoảng hốt hỏi ha ha làm sao có thể tô thanh vân nghe vậy c ư ờ i ha ha chỉ coi tô âu vi là nói mê sảng điệp y r h a ngươi vì sao một mặt trần kinh thân là ma nữ nhất định phải thâm trầm như ngục há có thể thất thố như vậy lúc này ma chủ cũng phát giác mộ dung điệp y rỉa gì dạng liền hỏi ma chủ nếu như ta nói tô trường khanh có thánh chủ cấp thực lực mộ dung điệp y gì hướng ma chủ hỏi ra vấn đề giống như trước điệp y r h a ngươi nói cái gì ngươi có phải hay không tu luyện quá độ xuất hiện ảo giác rồi đạo nhất thánh tông sơn muôn k h đạo nhất thánh chủ ngươi đừng hút bất tử lão nhân đối đạo nhất thánh chủ nổi giận mắng lúc này đạo nhất thánh chủ như c ũ tại đối đại mộ h ư ảnh điên cuồng hấp thu táng thiên chi khí hắn lực lượng không ngừng tăng cường khí thế trên người càng ngày càng kinh khủng nhìn bất tử lao nhân hai hùng kết v ĩ a lúc này đạo nhất thánh chủ đám chìm trong thực lực tăng lên trong vui sướng nào có ở không để ý đến hắn mà lại đạo nhất thánh chủ cũng là k h ô n khéo hắn mỗi hút một đoạn thời gian liền dừng lại một lát táng thiên chi khí không có hắn hấp thu lập tức nồng độ tăng nhiều nguyên bản bắt đầu biến trong suốt đại mộ h ữ ảnh cũng một lần nữa ngưng thực muốn đi vào hiền thế sau đó đạo nhất thánh chủ lập tức lại lần nữa mở hút t á n thiên chi khí nồng độ hạ xuống đại mộ hư ảnh lần nữa biến trong suốt rời xa như thế bởi như vậy vừa đi liên tục không ngừng táng thiên chi khí bị đạo nhất thánh chủ hấp thu thân thể cường độ không ngừng tăng trưởng mà lại bởi vì duy trì lấy nhất định táng thiên chi khí nồng độ dẫn đến bất tử lão nhân một mực không cách nào động đậy chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn đạo nhất ngươi khi người quá đáng màu dừng lại bất tử lão nhân hét lớn nhưng đạo nhất thánh chủ chỉ là không để ý tới nhanh nhanh ta cảm giác được nhiều năm bình cảnh muốn buông lỏng chẳng lẽ hôm nay chính là ta khổng hoài đột phá chuẩn đế tốt đẹp thời cơ nhờ có trường khanh bất diệt kinh ta mới có thể mới hội có có cơ hội như vậy. đạo nhất thánh chủ lúc này trong lòng kích động vô song hắn vây ở trí tôn đại viên mãn nhiều năm lúc đầu đã sớm đối đột phá chuẩn đế tuyệt vọng nhưng lúc này vận dụng bất diệt kinh hấp thu táng thiên chi khí lại làm cho hắn cảm thấy một tia bưng l ỏ n g cái này khiến hắn sao có thể không kích động chuẩn đế a toàn bộ cựu huyền giới lịch sử ghi chép bên trong cũng không có mấy vị bất tử lão nhân một mươi năm tu hành đều không có đột phá chuẩn đế hiện tại đạo nhất thánh tông lại cảm ứng được thời cơ đột phá mà cái này đều dựa vào tô trường khanh truyền cho hắn bất diệt kinh lúc này đạo nhất thánh tông ngoài sân môn tô trường khanh đã mang theo mọi người đi tới nơi đây chỉ cần lại hướng trước phi hành mười dặm liền có thể tiến vào đạo nhất thánh tông sơn môn ừ m làm sao đều bất động rồi còn có này khí t ứ c tô trường khanh đột nhiên phát hiện bên người tất cả mọi người bất động đồng thời có một cô táng thiên táng địa khí t ứ c từ đạo nhất thánh tông bên trong sơn môn bộ tỏ khắp ra tô trường khanh thể nội hoàn chỉnh bất diệt kinh cảm ứng được này khí t ứ c lập tức tự hành phát động h ấ p thu nhập t h ể vốn lập tức tô trường khanh liền cảm giác được thân thể của mình cường độ tăng cường không ít đây là chân chính táng thiên chi khí Tô trường không ổn tôi trường đây h khanh trong lòng giật mình trường khanh sư minh chuyện gì xảy ra chúng ta làm sao không động đậy rồi này khí tức thật đáng sợ vì cái gì trong tông môn lại phát ra loại này đáng sợ khí tức lúc này táng thiên chi khí nồng độ hạ xuống một điểm Lăng thiên tuyết các nàng tạm thời khôi phục một điểm năng lực hành động lập tức đều là lên tiếng kinh hô đi tô trường khanh ngay vậy không chút do dự giữ chặt lang thiên tuyết các nàng quay người hướng về sau bay đi c h ọ n vẹn bay ra m ộ ư ơ i dặm lang thiên tuyết các nàng mới đột nhiên hô hấp khôi phục bình thường năng lực hành động trường khanh sư minh vừa mới đó là cái gì ta kém chút cảm giác mình muốn chết vĩnh viễn không cách nào động đậy tất cả mọi người là kinh hô vừa mới loại kia không thể động cảm giác thật đáng sợ đó là chân chính táng thiên chi phí các ngươi tu vi không đủ tự nhiên không cách nào chống cự các ngươi đợi tại cái này bên trong không muốn đi lại sư huynh ta đi bên trong sơn môn nhìn xem tô trưởng khanh dặn dò sau đó hắn bay người lại hướng đạo nhất thánh tông sơn môn bay đi trong lòng của hắn có bất diệu dự cảm đạo nhất thánh tông bên trong thế mà tràn ngập đáng sợ như vậy táng thiên chi k h í chẳng lẽ nói trong môn đệ tử đều ngàn chương hai trăm sáu mươi một chương hai trăm sáu mươi một tô trưởng khanh trong lòng phi thường lo lắng sợ lúc này đạo nhất thánh tông nội bộ đã máu chạy thành sông nhưng mà khi hắn phi tốc chạy về đạo nhất thánh tông sơn môn thời điểm nhìn thấy một màn trước mắt lập tức sửng sốt chỉ thấy cơ hồ tất cả mọi người bị định tại nguyên chỗ bất động nhưng trong mắt loạn c h u y ể n hiển nhiên là còn sống mà lại trên thân cũng không có cái gì thường thế mà đạo nhất thánh chủ đâu chính ghé vào một cái đại mộ hư ảnh trước h ú t mạnh kia đại mộ hư ảnh hơi mờ có thể nhìn thấy trong đó một cái toàn thân t i ể u tụy lão nhân ngay tại mở ra miệng tựa hồ tại chửi ầ m lên liên tục không ngừng táng thiên chi khí chính là từ cái này đại mộ hư ảnh bên trong tỏ khắp mà ra đạo nhất thánh chủ h ú t cao hứng mừng mừng một mặt sảng khoái không có hình tượng chút nào đây là táng thiên mộ địa hư ảnh lão nhân kia chính là bất tử lão nhân tại sao có thể như vậy cái này bất tử lão nhân thổi lợi hại như vậy thế mà bị thánh chủ lao đầu chế chủ rồi liền xem như tô trường khanh cũng không nghĩ tới đạo nhất thánh tông nội bộ sẽ là như thế cái tình huống lao đầu n g ư ơ i đang làm gì đấy tô trường khanh nhịn không được hỏi chủ yếu đạo nhất thánh chủ một bên hấp thu táng thiên chi khí một bên lộ ra cùng nhệt biểu lộ nhìn tô trường khanh có chút phát mao đạo nhất thánh chủ lao đầu luôn luôn vân đạm phong thanh lúc nào lộ ra qua vẻ mặt như thế ừ m trường khanh ngươi đến rồi đạo nhất thánh chủ nghe vậy lập tức từ cùng nhật bên trong bừng tỉnh nhìn thấy tô trường khanh thân ảnh mặt lộ vẻ vui mừng hô trường khanh ngươi tới v ừ a vặn mau tới cùng một chỗ hút cái này cái gì táng thiên chi khí đối bất diệt kinh tốt đẹp chỗ tốt bản t ọ a chỉ hút một hồi đã cảm giác được muốn đột phá bình cảnh lại tiếp tục như thế sợ là muốn đột phá chuẩn đế cảnh giới đạo nhất t h á n h chủ một mặt sắc mặt vui mừng nói cái gì đột phá chuẩn đế tô trường khanh nghe vậy cũng là cả kinh hắn m u ố n cho là mình có được thánh chủ thực lực rất nhanh liền có thể đổi kịp đạo nhất t h á n h chủ đến lúc đó cần phải cùng đạo nhất thanh chủ so so ai lớn ai tiểu kết quả lao ra hỏa này muốn đột phá chuẩn đế tô trường khanh trong lòng âm thầm lũ lưỡi nhưng động tác không chậm chút nào cũng lập tức bay người lên trước đi tới đại mộ hư ả n h trước vận khởi bất diệt kinh theo bất diệt kinh v ậ n khởi đại lượng táng thiên chi khí bị tô trưởng khanh hút vào thể nội thân thể của hắn phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm hiển nhiên ngay tại phát sinh kịch liệt biến hóa đang bị bất diệt kinh cường hóa quả nhiên cái này táng thiên chi khí đối bất diệt kinh chỗ tốt so hồng trần chi khí càng mạnh tô trưởng khanh lập tức mừng rỡ trong lòng cái này chân chính táng thiên chi khí hiệu quả vô cùng mãnh liệt vừa mới hút như thế một ngụm hắn liền cảm giác tựa hồ thân thể của chính mình cường độ phải tiếp tục tăng lên một cái tiểu cảnh giới không hưởng công ta lưu lại bất tử thiếu ra tính mệnh cái này táng thiên chi khí quả nhiên hữu hiệu chỉ là không nghĩ tới bất tử thiếu ra căn bản không dùng thanh chủ lao đầu thế mà đem bất tử láo nhân bức đến loại trình độ này chỉ có thể chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ mặc cho chúng ta hấp thu táng thiên chi khí tô trưởng khanh trong lòng cảm thán sau đó lại độ vận công kẽ hấp lại là đại lượng táng thiên chi khí bị h ú t vào tô trưởng khanh toàn thân một trận thư sướng tô trưởng khanh thân thể cường độ thế mà đã từ trí tôn tầng bảy tăng lên tới trí tôn tám trọng tiên ngắn mùi hai cái hắn đã tăng lên một cái tiểu cảnh giới trừ táng thiên chi khí xác thực hữu dụng còn có chính là tô trường khanh bất diệt kinh là bản đầy đủ hiệu quả so đạo nhất thánh chủ không trọn vẹn phiên bản càng mạnh tô trường khanh hút thoải mái đạo nhất thánh chủ lại là bất mãn người tiểu tử này chậm rãi điểm hút không phải nồng độ hạ xuống cái này bất tử lao nhân liền khôi phục năng lực hành động đạo nhất thánh chủ quát a tô trường khanh lập tức bừng tỉnh lập tức cũng phát giác được theo vừa mới mình hấp thu b ố n phía táng thiên chi khí nồng độ hạ xuống đại mộ hư ảnh bên trong bất tử lao nhân tựa h ầ ngao ngoe muốn động muốn khôi phục năng lực hành động nguyên lai thánh chủ lao đầu là như thế khống chế lại bất tử lao nhân lao nhân này còn rất khôi khéo tô trưởng khanh minh bạch tình huống vội vàng chậm dần tốc độ hấp thu lập tức táng thiên chi k h í nồng độ lại tăng bất tử lao nhân lại yên tĩnh lại thấy thế đạo nhất thánh chủ lúc này mới hài lòng gật đầu trường khanh ngươi tiểu tử này chính là nôn nôn n ó n g nóng lúc trước tựa hồ có chi tôn tại thiên thánh thành độc thủ n g ư ờ i không sao chứ đạo nhất thánh chủ đầu tiên là trách cứ một chút tô trưởng khanh sau đó ân cần hỏi han hắn hay là rất lo lắng tô trưởng khanh an uy mặc dù bây giờ tô trưởng khanh bình an trở về nhưng hắn vẫn là phải hỏi một chút không có việc gì ta hiện tại đã có thể buộc phát ra thánh chủ cấp lực lượng chỉ là ba vị trí tôn đã bị ta u a n h s á t thành tạt bã tô trường khanh hoàn toàn thất vọng sau đó hắn nhìn táng thiên chi khí khôi phục một chút lập tức hút mạnh một ngụm ngươi tiểu t ử này đừng hút sạch cho bản tỏa chưa chút cùng các loại ngươi vừa mới nói cái gì thánh chủ cấp thực lực u a n h sát ba vị trí tôn đạo nhất thánh chủ nhìn tô trường khanh hút mạnh như vậy lập tức khẩn trương hắn còn trông cậy vào dùng cái này táng thiên chi khí đột phá chuẩn đế đâu đều bị tô trường k h a h ú t sao được hắn vội vàng cũng đoạt một ngụm táng thiên chi khí sau đó mới phản ứng được vừa mới tô trường k h a nói cái gì t hai á n sử dụng bí pháp tăng lên cảnh giới cả hai kết hợp lập tức chính là thánh chủ cấp chiến l ự c chỉ là ba cái phổ thông trí tôn q u a n h sắt bắt đầu còn không đơn giản ha ha đã vừa mới đột phá đến trí tôn tám trọng tiên lao đầu ngươi đồng đoạt cũng không biết để cho điểm người trẻ tuổi tô trường khanh hoàn toàn thất vọng thì ra là thế ha ha lao phu đã sớm đ o á n được đạo nhất thánh chủ nghe vậy làm bộ nói sau đó lại lần hút mạnh một ngụm táng thiên chi khí cái này sư đ ồ hai người một bên nói chuyện hiếm một bên hấp thu táng thiên chi khí nhưng đem những người khác nghe mắt trợt tròn cái gì thánh chủ thế mà muốn đột phá chuẩn đế rồi cái này bất diệt kinh thật mạnh như vậy trường khanh sư h i n h là thế nào được đến mà lại trường khanh sư h i n h thật sự có thánh chủ cấp thực lực đương nhiên thánh chủ trước mặt trường khanh sư h i n h sẽ không bốn hai nói ngoa thật toàn để thánh chủ đoán đúng trường khanh sư h u n h thật sự là quá lợi hại nơi xa những cái kia đạo nhất thánh tông cấp đệ tử đều là c h ấ n kinh vô song một là c h ấ n kinh đạo nhất thánh chủ tự xưng muốn đột phá c h u ẩ n đế hai là c h ấ n kinh tô trường khanh thật có thánh chủ cấp thực lực lúc trước đạo nhất thánh chủ nói tô trường khanh có thánh chủ cấp thực lực trong lòng bọn họ nhưng thật ra là không thể nào tin dù sao việc này thực tế quá mức không hợp t h ó i thường nhưng bây giờ tô trường khanh bản nhân chính miệng đương nhiên nói ra bọn hắn liền không thể không tin nếu như thánh chủ đột phá trần đế lại thêm trưởng khanh sư huynh đã có thánh chủ cấp thực lực chúng ta đạo nhất thánh tông thực lực chẳng phải là muốn biến thành cựu huyền giới thứ nhất chương hai trăm sáu mươi hai chúng đệ tử nhịn không được thầm nghĩ toàn bộ cựu h u y ề n giới cũng không có một cái chuẩn đế nếu như đạo nhất thánh chủ đột phá vậy bọn hắn đạo nhất thánh tông không phải liền là cựu h u y ề n giới thứ nhất tông môn rồi mà hết thẻ này đều là bởi vì trường khanh sư huynh công pháp bất diệt kinh chúng ta về sau có phải là cũng có cơ hội học được môn công pháp này việc này qua đi nhất định phải đi thêm thánh tử phòng cùng trường khanh sư huynh nhiều tìm cách thân mật chúng đệ tử lại nghĩ đến nhìn thấy bất diệt kinh hiệu quả lớn bọn hắn tự nhiên cũng muốn tu tập tu hành giới a y không muốn làm bản thân lớn mạnh tô trường khanh người trẻ tuổi kia thật sự là khó lường ta nữ nhi kia tìm tới như thế một cái ưu tú người trẻ tuổi thật sự là ánh mắt đ ộ c nói càng đừng đề cập tiểu tử này còn có cái gì bất diệt kinh thế mà có thể hấp thu táng thiên chi khí tu luyện đạo nhất gia hòa này tu luyện cái này bất diệt kinh thế mà đều muốn đột phá chuẩn đế rồi ta đường đường bắc minh thánh chủ lại chỉ có thể tại cái này nấp g đứng làm như thế nào mới có thể để cho tô trường khanh cũng đem t i u bất diệt kinh truyền cho ta đây thanh tuyền nha đầu này phải nô đem đ a bắc minh thánh chủ trong lòng có chút vội vàng sao động vừa mới đạo nhất thánh chủ nói cái gì hắn đều muốn đột phá chuẩn đế rồi cái này còn chịu nổi sao hiện tại đạo nhất thánh chủ đã đủ mạnh nếu như đạo nhất thánh chủ lại đột phá vậy hắn bắc minh thánh chủ về sau còn thế nào hôn thực lực tu vi nhất định phải đổi kịp mới được hai mươi sáu mà muốn đổi kịp đạo nhất thánh chủ bắc minh thánh chủ nhất định phải học được môn này thần kỳ bất diệt kinh muốn học được bất diệt kinh liền phải từ hạ thanh tuyển cùng tô trường khanh hôn sự bắt đầu mặc dù có bán nữ nhi hiểm nghi nhưng dù sao hạ thanh tuyển bản nhân đối tô trường khanh có ý tứ bốn mà lúc này kinh hại nhất nhưng thật ra là bất tử lão nhân lúc trước hắn còn tại đại mộ hư ảnh bên trong đối đạo nhất thánh chủ giận mắng đồng thời trong lòng suy tư thoát k h ố n chi pháp nhưng bây giờ hắn nghe tới đạo nhất thánh chủ cùng tô trường khanh đối thoại về sau liền rốt cuộc nói không ra lời đạo nhất thánh chủ muốn đột phá chuẩn đế tô trường khanh có được thánh chủ cấp thực lực oanh sát ba vị trí tôn vậy hắn nhi từ đâu bất tử thiếu ra đâu mẫu chốc nhất cái này cái gì bất diệt kinh thật sự lợi hại như vậy thế mà có thể vô hại hấp thu táng thiên chi khí thậm chí có thể để cho đạo nhất thánh chủ đột phá chuẩn đế nếu như mình đạt được bất tử lao nhân trong lòng tức c h â n kinh lại lo lắng còn tham lam h á n chấn kinh đạo nhất thánh chủ cùng tô trường khanh thực lực lo lắng bất tử thiếu gia an nguy đồng thời cũng đối cái này thần kỳ vô cùng bất diệt kinh lên lòng tham lam công pháp này kết hợp với táng thiên chi khí thực tế là quá lợi hại đạo nhất thánh chủ chỉ hấp thu một hồi táng thiên chi khí thế mà liền đã muốn b ộ t phá nếu để cho bất tử lão nhân đạt được bất diệt kinh mỗi ngày đợi tại táng thiên trong mộ địa hấp thu táng thiên chi khí tu hành chẳng phải là vô địch bất quá điều kiện tiên quyết là bất tử lão nhân thật có thể đạt được không được không thể lại như thế để bọn hắn hấp thu số dưới không phải bọn hắn thật đột phá ta liền chết chắc bất tử lão nhân mặc dù trong lòng tham lam, nhưng cũng biết tình huống không ổn lại để cho đạo nhất thánh chủ cùng tô trường khanh bọn hắn như thế hấp thu xuống d ư ớ i thật đột phá cảnh giới bất tử l ã o nhân tất nhiên muốn bị đánh chết táng thiên mộ địa không chừng đều muốn bị c ấ p đi bất tử l ã o nhân cũng là có quyết đoán cường giả một lát sau thần s á c hắn mãnh liệt cũng đã nghĩ đến một cái biện pháp tô trường khanh ngươi nói cho l ã o phu con ta thế nào rồi bất tử l ã o nhân mặc dù có biện pháp nhưng cũng không có lập tức thi triển mà làm ở miệng đối cách đó không xa c u ồ n hút táng thiên chi khí tô trường khanh hỏi con của ngươi cái tia bất tử thiếu ra yên tâm hắn không chết ta không giết hắn ha, ha. gia hỏa này danh s ư n g bất tử nào có dễ dàng chết như vậy rơi tô trường khanh n g a y vậy cười ha hả nói nhưng trong lòng thì có chút cổ quái bất tử thiếu gia tại nguyên trong tiểu thuyết trừ tính cách liếm cầu bên ngoài còn có một hạng chỗ kỳ lạ chính là tổng không chết được bất tử thiếu gia gia hỏa này thực lực không mạnh nhân phẩm cũng không được nhưng chính là sống đến đại kết cục lúc trước tô trường khanh cố ý không giết bất tử thiếu gia trừ lưu hắn hữu dụng cũng có dạng này cân nhắc cái này bất tử thiếu gia như thế kỳ lạ giữ lại không chừng về sau gặp được nguy hiểm có thể làm cái tấm thuẫn cái gì con ta không chết tô trường khanh đã chịu bỏ qua cho con ta tính mệnh tình này lao phu ghi lại ngày sau tất có châu b á o bất tử lão nhân nghe vậy sắc mặt buông lỏng sau đó chính là đột nhiên hai mắt trở ợ chừng hét to lên tiếng thắng thiên thần công thắng thiên thắng địa thắng ta bạo cho ta bất tử lão nhân biết được bất tử thiếu ra không sau đó không cố kỵ nữa đột nhiên một cái bộc phát hãn bộc phát cũng không phải là phát động công kích lúc này bất tử lão nhân căn bản không cách nào động đậy một thân năng lượng đều không thể thả ra bên ngoài cơ thể làm sao có thể công kích bất tử lão nhân là muốn tự bạo、vâng. bất tử lão nhân tích lũy một mươi năm cường hoành lực lượng tại thể nội điên cuồng bộc phát va chạm ma sát đỏ mắt liền ở vào bạo tạc bên liên giới năng lượng của hắn tại nồng đậm táng thiên chi khí ảnh hưởng dưới không cách nào thả ra bên ngoài cơ thể nhưng lại làm gì thả ra bên ngoài cơ thể tự bạo loại sự tình này hoàn toàn là biến hóa trong cơ thể đây chính là bất tử lão nhân nghĩ ra phá cục c h i đạo tự bạo không phải lại không phá cục đạo nhất thánh chủ thật b ộ t phá vậy coi như toàn xong không được cái này lao cương thi điên muốn tự bạo đạo nhất thánh chủ cùng tô trường khanh thay thế lập tức kinh hãi bọn hắn vội vàng hút mạnh hai ngụm táng thiên chi khí sau đó liên cùng hướng phía sau thối lui hai người kéo lên bắc minh thánh chủ cùng chúng đệ tử bọn hắn phi tốc chạy trốn bất tử lão nhân một mươi năm tu hành cảnh giới mặc dù không có đến chuẩn đế nhưng một thân năng lượng tích lũy khả năng so chuẩn đế đều muốn nhiều cái này một khi tự bạo quỷ biết là uy lực gì đạo nhất thánh chủ cùng tô trưởng khanh tự nhiên là chạy lại nói hai người kéo lên bắc minh thánh chủ cùng chúng đệ tử phi tốc chạy trốn vẹn vẹn hai mươi ba hơi liền đã chạy ra mấy chục bên trong lúc này bất tử lão nhân năng lượng trong cơ thể rốt cục vượt qua điểm tới hạn vê anh kinh thiên nổ lớn xuất hiện một cái phương viên mười dặm to lớn màu xám hỏa cầu tại đạo nhất thánh tông sơn môn bên trong dâng lên thật thật bạo rồi nguy hiểm thật đạo nhất thánh chủ tô t r ư ờ n g khanh còn có đã khôi phục năng lực hành động bắc minh thánh chủ b ọ n người nhìn xem tia kinh thiên bạo tạc đều là kinh hô bọn hắn có thể cảm giác được vừa mới chỉ cần trốn chậm một chút bị tia kinh thiên hỏa cầu lan đến gần đó chính là h ẳ n phải chết không nghi ngờ ba trăm ba mươi bảy hỏa cầu này không hề chỉ là phổ thông hỏa diễm mà là bất tử lão nhân mười phẩy không không không k h ô tích lũy mỗi một tia hòa diễm cơ hồ đều có trí tôn cảnh ly lực nếu như thân nhập trong đó tương đương với thời thời khắc khắc đều muốn gặp vô số cường giả trí tôn manh kích liền xem như đạo nhất thánh chủ loại này cường giả cũng là chịu không được không nghĩ tới bất tử lão nhân lại có khổng lồ như thế năng lượng cái này tương đương với bao nhiêu cái trí tôn tầng chín tổng hợp còn tốt hắn cảnh giới không đủ không thể đem những này năng lượng hoàn toàn phát huy ra đạo nhất thánh chủ nhìn xem k i a bạo tạc hòa cầu trong lòng thất kinh nếu như không chết cảnh giới của ông lão có thể hoàn toàn phát huy cái này năng lượng khổng lộ bóc chết hắn đạo nhất thánh chủ đón chừng giống bóc chết một con gà không hổ là một mươi năm tích lũy danh sưng bất tử trí tôn bảng th chỉ có năng lượng khổng lồ không cách nào phát huy có làm được cái gì cũng liền tự bạo lúc mới có thể có dùng tô t r ư ờ n g khanh lại là khẽ cười nói cái này bất tử láo nhân tích lũy cường đại như vậy năng lượng lại chỉ có thể dùng để tự bạo không thể không nói là một cái bi kịch sau đó mọi người thấy kêu bạo tạc h ỏ a cầu thật lâu không nói gì một vị thánh chủ cường giả tự bạo tràn g diện này cũng không thấy nhiều chật chật đạo nhất thánh tông nổ bắc minh thánh chủ trong lòng âm thầm cảm thán cũng không biết là cái gì ý nghĩ chương hai trăm sáu mươi ba chương hai trăm sáu mươi ba lúc này bắc minh thánh chủ nhìn xem đạo nhất thánh tông bị nổ thế mà trong lòng mừng thầm đạo nhất thánh chủ ngươi lợi hại hơn nữa lại như thế nào quê quán không phải là bị nổ mà nhìn xem kia bạo tạc h ỏ a cầu đạo nhất thánh chủ một mặt đáng tiếc cùng đau lòng nhìn đạo nhất thánh chủ một mặt đau lòng bộ dáng bác minh thánh chủ trong lòng thoải mái hơn bác minh thánh chủ ra hòa này cũng là có chút lòng dạ hẹp h ỏ i đạo nhất thánh tông bị nổ trong lòng của hắn lại rất cao hứng đương nhiên bác minh thánh chủ cũng chỉ là tại loại này dâu d i a địa phương mới lòng dạ hẹp h ỏ i chân chính đại sự bên trên hắn hay là biết n ặ n nhẹ nhưng mà đạo nhất thánh chủ lại cùng bác minh thánh chủ trong tưởng tượng không giống hắn căn bản không đáng tiếc bất tử lão nhân tự bạo táng thiên chi khí không có ta còn không có đột phá chuẩn đế đâu mặc dù đã có cảm giác chỉ cần lại bế quan tu hành một đoạn thời gian không chừng liền có thể tự hành đột phá đạo nhất thánh chủ lắc đầu thở dài nói nguyên lai đạo nhất thánh chủ là đáng tiếc bất tử lão nhân tự bạo không có táng thiên chi khí hút về phần đạo nhất thánh tông bị nổ bất quá là một chút vật ngoài thân các đệ tử cũng chưa chết có cái gì lớn không được nguyên lai đạo nhất gia hòa này là đáng tiếc táng thiên chi khí không có hút đủ không thể đột phá chuẩn đế bắc minh thánh chủ có chút mắt trở tròn thế mới biết chính mình vừa mới cao hứng sớm đạo nhất thánh chủ quay đầu nhẹ nhàng nhìn bắc minh thánh chủ một chút tựa hồ nhìn tấu hắn tâm tư đáng ghét đạo nhất gia hòa này vừa mới nhìn bản tọa chẳng lẽ là đang cười nhạo ta bất d i ệ t kinh ta nhất định phải học được nhất định phải đổi kịp đạo nhất gia hòa này thanh tuyển ngươi ở đâu tranh thủ thời gian đến giải quyết tô trường khanh a cha ta tu hành nhưng toàn bộ nhờ ngươi bắc minh thánh chủ ở trong lòng âm thầm quyết tâm nhất định phải tranh thủ thời gian thúc đẩy tô trường k h a cùng hạ thanh t u y sự tỉnh đem bất diện kinh học đến tay bắc minh thánh chủ dạng này quyết tâm muốn gả nữ nhi tự a hồ có chút kỳ quái nhưng hắn cũng không lo được đáng tiếc thánh chủ không có đột phá chuẩn đế bất quá cũng may có cảm giác bên cạnh chúng đệ tử nghe vậy cũng là một mặt đáng tiếc nếu như đạo nhất thánh chủ thật đột phá vậy coi như thật phát đạt một vị chuẩn đế cơn giả coi như đạo nhất thánh tông lại bị nổ mười lần cũng đáng được trường khanh ngươi thế nào đạo nhất thánh chủ lại đối tô trường khanh hỏi tô trường khanh lúc trước cũng cùng theo hấp thu táng thiên chi khí cũng không biết thành quả như thế nào đáng tiếc không có hấp thu bao nhiêu chỉ là đem thân thể cường độ đột phá đến chi tôn đại viên mãn nếu như tái sử dụng bí pháp đoán c h ừ n g liền có thể có được đ ỉ n h tiêm thánh chủ cấp thực lực tô trường khanh đáp hắn hoàn c h ỉ n h bất diệt kinh hiệu quả mạnh hơn nhiều trong khoảng thời gian ngắn liền đem thân thể cường độ tăng lên tới trí tôn đại viên mãn cái này khiến thực lực của hắn lại lần nữa tăng nhiều lúc này nếu như không chết lao nhân không có tự bạo tô trường khanh cũng có thể bằng vào thực lực bản thân c ũ n g bất tử lao nhân so tay một chút không cần lập tức chạy trốn chật chật cũng không tệ lắm mặc dù so bản tọa kém một chút ha ha bản tọa thế nhưng là sắp đột phá chuẩn đến người đạo nhất thánh chủ một mặt vui mừng cười nói trường khanh sư huynh lại có trí tôn đại viên mãn thân thể cường độ mặc dù đạo nhất thánh chủ không có đột phá nhưng tô t r ư ờ n g khanh thực lực lớn tiến vào cũng là chuyện đại hỷ sự cái gì tô trưởng khanh lại có đỉnh tiêm thánh chủ thực lực nói như vậy ta đã muốn đánh không lại hắn rồi bên cạnh bắc minh thánh chủ sắc mặt lần nữa tối sầm hắn không sánh bằng đạo nhất thánh chủ cũng liền thôi hiện tại thế mà ngay cả tô trưởng khanh đều đánh không lại rồi cái này còn có tiên lý sao hạ thanh t u y ề tranh thủ thời gian đến giải quyết tô trường khanh đi b á c minh thánh chủ trong lòng hai t h á n tiêu tán đi đi qua nhìn một chút lúc này k i ê u bạo tạc hỏa cầu rốt cục chậm rãi tiêu tán mọi người không lo được nói chuyện phiếm lại vội vàng bay trở về đạo nhất thánh tông chỉ thấy đạo nhất thánh tông s â n môn đã không còn tồn tại cái gì thánh chủ phong thánh t ử phong thánh nữ phong đều không có cao lớn nguy nga thiên thành núi thế mà bị huênh thành cái m i ệ n g núi lửa hình dạng ở giữa là một cái thẳng tới địa tâm to lớn hô sâu có thể nhìn thấy trong đó đọ sầm dung nham mà nguyên bản bất tử lão nhân đại mộ hư ảnh cũng không còn tồn tại toàn nổ không có. đạo nhất thánh chủ t h ở dài nói mặc dù sơn môn chỉ là vật n g o à i thân bị nổ cũng liền nổ chỉ cần người không có việc gì là được nhưng dù sao cũng là tiền bối truyền thừa đạo nhất thánh tông sơn môn bị nổ thành dạng này đạo nhất thánh chủ trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái đương nhiên đáng tiếc nhất hay là bất tử lão nhân không có không có táng thiên chi khí như hút lúc này k i a trong hố sâu đột nhiên có phiêu miệu thanh â m chuyển ra đợi lao phu khôi phục thương thế lại đến tiếp vệ thế mà là bất tử lão nhân thanh em hắn còn giống như không chết cái gì đột nhiên n thế mà chưa h tô Đạo n h trường khanh lắc đầu nói hắn lại là đã sớm đoán được kết quả này nguyên trong tiểu thuyết bất tử lão nhân là cái chùm phản diện khoảng chừng chín đồ ầ bệnh thật sự hầu như bất tử hiện tại tự bạo chỉ là ném một cái mạng mà thôi cuối cùng là bất tử thiếu ra lâm lưng mới đem bất tử lao nhân triệt để giết chết trường khanh ngươi biết cái này bất tử lao nhân nội tình đạo nhất thánh chủ nghe vậy liền hội v à n hỏi cái này bất tử lao nhân có chín đ ồ mệnh vừa mới tự bạo thân thể này chỉ là hắn chín cái thân thể trong đó một cái tô trường khanh nói đạo nhất thánh chủ bọn người nghe vậy lập tức thần sắc biến đổi nói như vậy cái này bất tử lao nhân còn có thể như thế tự bạo tám lần đây cũng quá khó giết bất quá không cần lo lắng tô trường khanh thấy mọi người biến sắc lập tức ha ha cười nói táng thiên mộ địa cùng hắc cám vòng cấm có quan hệ cái này bất tử lão nhân chỉ là thừa dịp táng thiên trí tôn ngủ say h ấ p thu một điểm tràn lan năng lượng tu luyện ngưng tụ thành chín cái thân thể cùng táng thiên trí tôn tỉnh lại bất tử lão nhân tất cả năng lượng đều sẽ bị thu hồi khi đó coi như hắn có 10,000 cái mạng cũng vô dụng tô trưởng khanh đây chính là nói b ừ a nguyên trong tiểu thuyết nhưng không có cái gì hắc cám vòng cấm cùng hắc cám trí tôn bất tử lão nhân năng lượng cũng sẽ không bị thu hồi chín đầu mệnh một đầu so một đầu khó rét cho nên cuối cùng nếu không chết thiếu ra đâm lưng mới có thể rét chết bất tử lão nhân bất、quá. cùng tô trường khanh thu hoạch được hệ thống ban thưởng lập kịch bản h á cám trí tôn tự nhiên cũng liền có cơ đến lúc đó bất tử lão nhân lại nhiều mệnh cũng vô dụng trực tiếp bị tô trường khanh biên ra h á cám trí tôn diệu giết chương 264 t r ư n chương 264 t ô trường khanh cường đại nhất năng lực nhưng thật ra là lập kịch bản đội thiết lập vô luận lại thế nào mạnh nhân vật trực tiếp dùng hệ thống đem hắn thiết lập cho đội còn thế nào phách lối chỉ có thể mặc cho tô trường khanh xâm lược mà đối bất tử lão nhân tô trường khanh liền chuẩn bị dạng này đối phó dù sao bất tử lão nhân trừ có chín độ mệnh phi thường khó giết còn có một cái khó giết chỗ đó chính là tùy thời có thể tự bạo tránh về táng thiên mộ đ ị a cái này táng thiên mộ đ ị a là một cái dị độ không gian không có t o a độ tô trường khanh cho dù có hư không kính cũng khó tìm đến cửa vào cho nên n g u y ê n trong tiểu thuyết mới cần bất tử thiếu ra đâm lưng mới có thể giết chết bất tử lão nhân đây là bất tử lão nhân thân là chùn phản diện mặt bài nhưng bây giờ bởi vì tô trường khanh xuất hiện kịch bản đại biến bất tử thiếu ra hận chết tô trường khanh làm sao lại giúp hắn đâm lưng bất tử lão nhân cho nên muốn đối phó bất tử lão nhân liền phải nghĩ biện pháp khác tô trường khanh chuẩn bị trực tiếp dùng hệ thống lập công năng đội kịch bản đội thiết lập vậy liền dễ dàng、nhiều. tháng thiên mộ địa khó tìm trực tiếp cho nó biên ra một cái cửa vào bất tử lao nhân khó giết trực tiếp biên ra một cái hắc á m c h i tôn miểu sát hắn đây là lực lượng mạnh nhất bất tử lao nhân nằm mộng cũng sẽ không nghĩ tới sẽ tao nộ g công kích như vậy ba trăm ba mươi bảy tô trường khanh trong lòng âm thầm kế hoạch bên cạnh đạo nhất thánh chủ cùng bắc minh thánh chủ nghe tới tô trường khanh lời nói cũng là liên tục gật đầu thì ra là thế bất tử lao nhân năng lượng sẽ bị hắc á m c h i tôn thu hồi không cần lo lắng h ắ n sẽ ngóc đầu trở lại bọn hắn lập tức thở dài mùa hơi dạng này liền không cần lo lắng bất tử lao nhân ngóc đầu trở lại, lại nổ tám lần người nào chịu đổi mới là、lạ. sau một khắc hai vị thánh chủ liền kịp phản ứng không đúng sao cùng các loại nếu như hắc ám t r i tôn tỉnh lại thu hồi bất tử lao nhân năng lượng đây chẳng phải là càng hỏng b é t đạo nhất thánh chủ cùng bắc minh thánh chủ đột nhiên lại đồng thời hoảng sợ nói hắc ám t r i tôn nhưng so cái gì bất tử lao nhân còn đáng sợ hơn nhiều nếu như thất tỉnh không cẩn thận toàn bộ cựu huyền giới đều muốn diệt tuyệt l i ê n cái này tô trường khanh còn nói không cần lo lắng ha ha dù sao hắc ám náo động chi kiếp là định số làm gì bối rối tô trường khanh một mặt buông lỏng nói dù sao đến lúc đó vô luận cái nào hắc ám trí tôn mạnh bao nhiêu đều là chính tô trường khanh thiết lập ra các loại nhược điểm tô trường khanh khẳng định rõ ràng tự nhiên là không cần lo lắng nói dễ dàng đạo nhất thánh chủ cùng bắc minh thánh chủ nghe vậy mặc dù vẫn còn có chút lo lắng nhưng cũng không thể tránh được chỉ có thể đi không bước nhìn một bước thánh chủ phụ thân cái này này sao lại thế này làm sao đạo nhất thánh tông đều không có rồi lúc này lúc trước bị tô trường khanh lưu tại ngoài sơn môn l a n g thiên tuyết hạ thanh tuyền bọn người phát giác động tĩnh chạy tới các nàng xem đến đạo nhất thánh tông chỉ còn lại có cái hố to lập tức chấn kinh vô song liền vội vàng hỏi làm sao mới rời khỏi một hồi đạo nhất thánh tông liền bị nổ còn không có cùng đạo nhất thánh chủ bọn hắn trả lời nơi xa lại bay tới mấy thân ảnh đạo nhất trường khanh ca ca. trường khanh lại là tô thanh vân tô âu vi ma chủ mộ dung điệp y thì bọn hắn đến bốn người này gắng sức đuổi theo hay là đến chậm một bước đại chiến đều kết thúc bọn hắn mới đến bọn hắn nhìn thấy đạo nhất thánh tông chỉ còn cái hô to tự nhiên cũng đều là kinh hãi liền vội vàng hỏi là như thế này đạo nhất thánh chủ thấy thế vội vàng mở miệng giải thích dù sao mình tông môn bị nổ khẳng định phải giải thích rõ ràng không phải người khác còn tưởng rằng đạo nhất thánh tông bị người diệt môn nữa nha cái gì bất tử lão nhân tự bạo đem đạo nhất thánh tông nổ thành dạng này đạo nhất thánh chủ ngươi thế mà muốn đột phá chuẩn đế tô thanh vân ma chủ hai vị này thánh chủ cấp cờ giả lúc này cũng đều nghe một mặt ngốc trệ lúc này mới qua bao lâu không gặp đạo nhất thánh chủ thế mà phát sinh biến hóa lớn như vậy thực lực tăng mấy lần dâng đi lên thế mà có thể đem trí tôn bảng thứ nhất bất tử lão nhân ép tự bạo hơn nữa còn muốn đột phá chuẩn đế đây có phải hay không là quá mức phần rồi tô trưởng khanh thế mà đã có được đỉnh tiêm thánh chủ cấp lực lượng hai người còn khiếp sợ một điểm là Tô Trường k、so、hiện a n h l ạ có t h h Chủ tại theo đạo nhất thánh chủ lại còn nói tô t r ư ờ n g khanh đã đạt tới mà lại tô trưởng khanh chỉ là cái tiên đài tầng một tiên đài tầng một thế mà đã có thánh chủ thực lực thậm chí khả năng so với bọn hắn cái này đại vũ nhân hoàng ưu hại ma chủ càng mạnh cái này sao có thể loại tin tức này quả thực so đạo nhất thánh chủ đột phá chuẩn đế càng thêm kinh người đừng nói đạo nhất thánh chủ không có đột phá chuẩn đế coi như hắn thật đột phá đó cũng là bình thường đột phá dù sao đạo nhất thánh chủ vốn là thiên tài lại tu luyện một năm hậu tích bạc phát phía dưới đột phá cảnh giới mặc dù khiến người chấn kinh nhưng còn tại tình huống bình thường bên trong mà tô trường khanh mới bao nhiêu lớn n i ê n kỷ lại mới tu luyện bao lâu thế mà đã có đỉnh tiêm thánh chủ thực lực đây quả thực phá vỡ hai vị thánh chủ liên quan tới tu luyện n h ậ biết không biết đêm nay là năm nào hai vị thánh chủ làm gì kinh hoàng đạo nhất thánh chủ thấy tô thanh vân ma chủ một mặt c h ấ n kinh lập tức mặt hiện đắc ý tô trường khanh thực lực cường đại hắn người sư phụ này cũng mặt mũi sáng s ủ a mặc dù tô trường khanh thực lực không phải hắn giáo thậm chí đạo nhất thánh chủ công pháp của mình hay là tô trường khanh giáo nhưng mặc kệ nó đạo nhất thánh chủ chính là đại ý trường khanh hắn thực lực kỳ thật chủ yếu vẫn là dựa vào kỳ ngộ nào đó đoạt được bí pháp có thể lâm thời đem cảnh giới tăng lên tới tri tôn đại viên mãn hắn cái này đỉnh tiêm thánh chủ thực lực chỉ là lâm thời không thể coi là thật không thể coi là thật t đạo nhất thánh chủ cười ha hà nói mặc dù trong nhầm nói không thể coi là thật nhưng trên mặt đã sớm cười nợ hoa đạo nhất thánh chủ tâm thái liền cùng g i a t r ư ở n g khoe khoang hải tử thành tích kém không nhiều nếu như đạo nhất thánh chủ khoe khoang mình thực lực vậy liền có vẻ hơi lỗ mãng nhưng khoe khoang đệ tử thực lực vậy liền lẽ thẳng khí hùng dù ai cũng không cách nào lấy ra sai cho nên đạo nhất thánh chủ vừa mới đang giải thích lúc đối với hắn mình thực lực sơ lược ngược lại đối tô trưởng khanh thực lực lớn nói đặc biệt nói đệ tử ta tô trưởng khanh chính là mạnh chính là thiên tài chính là lợi hại không phục ngươi cũng dạy dỗ tới một cái đạo nhất ngươi tô thanh vân ma chủ chương hai trăm sáu mươi năm chương hai trăm sáu mươi năm tô thanh vân cùng ma chủ mặc dù trong lòng khó chịu nhưng cũng không thể không thừa nhận đạo nhất thánh chủ môn hạ có thể ra tô trường khanh loại này kỳ tài vô cùng không tầm thường cho nên bọn họ chỉ có thể không phản bác được nhìn xem đạo nhất thánh chủ dương dương đắc ý cái này khiến vừa mới đến tô thanh vân ma chủ cảm giác một trận b ị khuất vừa qua đến liền bị đạo nhất thánh chủ ép một đầu bọn hắn những thánh chủ này nhân hoàng tông chủ ngày thường bên trong thích nhất lẫn nhau phân cao thấp mà so tài nội dung trừ thực lực bản thân cảnh giới trọng yếu nhất chính là môn hạ đệ tử thực lực dù sao bọn hắn đều quản lý thế lực lớn môn hạ đệ tử thực lực cũng phản ứng riêng phần mình dạy họ bình nếu như chỉ là thực lực mình mạnh nhưng môn hạ đệ tử đều là yếu gà đó cũng là kiện mất mặt sự tình đạo nhất thánh chủ môn hạ gia tô trường khanh loại này tuyệt thế thiên tài tự nhiên là xa xa đem cái khác thánh chủ ép x u n dưới càng đừng đề cập đạo nhất thánh chủ mình Thế đột thế nhất thần Thông thế tử Tô Trường ta Tô Thanh trong thầm lật một thành. phá chuẩn hơn. hỏa khí như hứng. hại hơn Khanh không phải nhà hoặc đế mà kém điểm muốn môn mê âm này càng lớn hơn. Ừ. Đạo nhất lao ra hỏa này là Đạo đều đệ đồ cái Người lợi hại hơn nữa, người vi rồi. Tô thanh vân trong lòng âm thầm nói, ưu ấu lớn nổ, còn nữa, Vân lòng cao y gì? lao Ừ. ra về bị bị sau đó tô thanh vân lại cảm thấy không đúng cùng các loại giống như dạng này hay là ta ăn thiệt thòi a hẳn là nhà ta ấu vi bị tô trường khanh mê hoặc mới đúng đáng ghét lại bị đạo nhất lao ra hỏa này thắng tô thanh vân càng nghĩ càng là khí muộn bất quá ấu vi trên đứng lúc hỏi qua chấm nếu như tô trường khanh có thánh chủ cấp thực lực ấu vi là thế nào cách xa mười triệu dặm biết tô trường khanh chuyện bên này đúng ấu vi đâu làm sao không ở bên cạnh ta tô thanh vân thầm nghĩ thoạt đầu trước đi đ ư ờ n g lúc tô ấu vi hỏi lời nói nhịn không được nhìn về phía tô trường khanh bên kia mà ma chủ lúc này cũng chuyển đồng dạng suy nghĩ mộ dung điệp y thì cũng hỏi qua h ắ n vấn đề giống như trước tựa hồ mộ dung điệp y thì cách xa mười triệu dặm liền có thể biết tô trường khanh tình huống cái này liền có chút cổ quái thế là ma chủ cũng hướng tô trường khanh bên kia nhìn lại một lát sau tô thanh vân ma chủ đều là sắc mặt tối sờm bởi vì bọn hắn nhìn thấy trường khanh ca ca người không sao chứ trường khanh sư minh tô ấu vi cùng mộ dung điệp y gì hai nữ lúc này ngay tại tô trường khanh bên người các nàng một trái một phải ôm lấy tô trường khanh cánh tay hỏi hàn đã c ẩ n dù sao lúc trước tại trong nhật ký tô trường khanh tựa hồ gặp phải nguy hiểm nhưng đem hai nữ lo lắng hỏng hiện tại rốt cục nhìn thấy các nàng đương nhiên phải hào hào quan tâm một phen mà tô thanh vân cùng ma chủ nhìn thấy chính là cái c h à n g diện này nhìn qua hai nữ cơ hồ là một trái một phải đem tô trường khanh ôm chặt lấy đều nhanh chui vào tô trường khanh mang bên trong hai nữ hải t r vừa m t n h i tới liên bước xuống mình cha đi tìm tiểu tình nhân tô thanh vân một mặt phiền muộn bất quá hắn nhưng không có đi ngăn cản tô ấu vi cùng tô trưởng khanh thân mật dù sao tô ấu vi quyết định tô trưởng khanh chẳng lẽ tô thanh vân muốn đi bổng đánh gây lương vậy nhất định sẽ để cho tô ấu vi thương tâm tô thanh vân nhưng không nỡ mấu chốt nhất coi như tô thanh vân thật nghĩ bổng đánh n g u y ê n lương cũng chưa chắc đánh thắng được dù sao tô trưởng khanh hiện tại nghe nói cũng có đỉnh tiêm thánh chủ thực lực nghĩ đến cái này bên trong tô thanh vân lập tức càng thêm phiền m u ộ n thân là ma nữ cứ nhiên như thế t h ấ t thố ma chủ hư l ạ n h một tiếng tựa hồ đối với mộ dung điệp y thì hành vi tức giận nhưng cũng không có bất kỳ cái gì động tác không có đi g i a n dạy mộ dung điệp y thì ta người trong ma môn luôn luôn tính tình b á i đạn khó có bạn nữ nếu như điệp y thì có thể cùng tô trưởng khanh thành sự cái kia cũng tính không sai coi như trung hầu một chồng cũng không quan trọng ta người trong ma môn sao lại quan tâm những này ma chủ trong lòng âm thầm nghĩ đến hắn mặt ngoài lạnh miệm mặt lạnh không nghĩ tới lại là khai sáng vô cùng ma chủ kỳ thật phi thường ủng hộ mộ dung điệp y c ù n g tô trường khanh sự tỉnh chỉ bất quá vì duy trì n h â n thiết lúc này mới h ừ lạnh một tiếng mây sanh hinh ma chủ kia cũng là người trẻ tuổi sự tỉnh để người trẻ tuổi tự mình giải quyết đi các ngươi có muốn biết hay không bản tọa vì sao đột nhiên thực lực lớn tiến vào vì sao có thể bức bất tử lão nhân tự bạo vì sao trường khanh có thể có được thánh chủ cấp thực lực đạo nhất thánh chủ thấy tô thanh vân cùng ma chủ sắc mặt khó coi lo lắng bọn hắn đi hỏng tô trường khanh chuyện tốt thế là vội vàng nói sang chuyện khác đạo nhất thánh chủ mới mặc kệ tô trường khanh có mấy cái hồng nhan tri kỷ Tốt nhất t là ô Trường thông Khanh nhiều đạo ồ n bản nên g mấy mới cái, Cho kia ra lộ sự. đ nhất Thánh、chủ、thấy tình thế không ổn, lập tức cho Tô Trường、Khanh、treo Chủ không cho Khanh ổn, lên lập minh đột phá chi bí chẳng lẽ nguyện ý cùng chúng ta chia sẻ tô thanh vân cùng ma chủ ma nói quả nhiên bị hấp dẫn lực chú ý lúc trước đạo nhất thánh chủ giải thích tình huống lúc chỉ nói mình kém chút đột phá chuẩn đế b ư c bất tử lao nhân tự bạo nhưng cụ thể là thế nào làm được lại là không có nói tỉ mỉ tô thanh vân cùng ma chủ chỉ coi là đạo nhất thánh chủ công pháp bí mật tự nhiên không tốt hỏi nhưng bây giờ nghe đạo nhất thánh chủ chủ động nhắc tới bọn hắn tự nhiên là cảm thấy hứng thú dù sao đột phá chuẩn đế chi bí bọn hắn làm sao có thể không muốn biết ha ha đây là nhờ có trường khanh à. thấy tô thanh vân cùng ma chủ bị hấp dẫn đạo nhất thánh chủ cười đại ý mở miệng nói ừm tô thanh vân cùng ma chủ sắp mặt lần nữa đến lại không xong đúng không rõ ràng là muốn giảng đột phá chuẩn đế chi bí tại sao lại thổi lên tô trường khanh rồi ngươi đột phá chuẩn đế cùng tô trường khanh có thể có quan hệ gì hắn mới tiên đài cảnh đâu đang lúc tô thanh vân ma chủ coi là đạo nhất thánh chủ lại là tại biến đội pháp thổi tô trường khanh lúc đạo nhất thánh chủ đem có quan hệ bất diệt kinh sự tỉnh êm hay nói cái gì bất diệt kinh lại có thần kỳ như vậy tuyệt thế công pháp công pháp này thế mà là tô trường khanh đ ạ t được hắn đem công pháp này chia sẻ cho ngươi sau đó ngươi mới có thể hấp thu táng thiên chi khí kém chút đột phá chuẩn đế tô thanh động cùng ma chủ nghe tới bất d i ệ t kinh sự tỉnh lần nữa bị chấn động thế gian lại có như thế tuyệt thế t h ầ n công bọn hắn nhìn về phía đạo nhất thánh chủ ánh mắt lập tức kém chút phun ra lửa đố kỵ a mình làm sao liền không có vận khí này không có thể dạy ra dạng này đồ đệ không nghĩ tới một đồ đệ tốt thế mà có thể trái lại giáo sư cha để sư phụ đột phá cảnh giới cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi không được không thể để cho đạo nhất gia hỏa này đắc ý như vậy x số dưới bất diệt kinh loại này tuyệt thế t h ầ n công thế mà có thể trợ giúp đột phá chuẩn đế ta cũng nhất định phải học được nhưng loại này tuyệt thế t h ầ n công đạo nhất sao lại tùy tiện giao ra chúng ta giao tình tâm hậu cũng không có khả năng đoạt làm sao bây giờ đâu ngàn chương hai trăm sáu mươi sáu chương hai trăm sáu mươi sáu tô thanh vân m a chủ hai người đang nghe bất diệt kinh thần kỳ về sau chỉ dùng một lát liền thầm hạ quyết tâm bất diệt kinh bọn hắn học định dù sao bọn hắn cũng là kẹt ạ i trí tôn đại viên mãn nhiều năm không được tất t i n vào bây giờ nghe tới chỉ cần học được một môn công pháp liền có hy vọng đột phá bọn hắn làm sao có thể không động tâm chỉ bất quá sao có thể học được bất d i ệ t kinh lại là chuyện khó bọn hắn mặc dù cùng đạo nhất thánh chủ có giao t ì n h nhưng lại không có khả năng trực tiếp để đạo nhất thánh chủ đem bất d i ệ t kinh dạy cho bọn hắn giao t ì n h thì giao t ì n h loại này tuyệt thế thần c ô n g há có thể kinh h truyền mà lại bọn hắn cũng không có khả năng dùng vũ lựa đoạn bọn hắn còn không có như thế không có phẩm mà lại bọn hắn cũng đánh không lại thế là tô thanh vân cùng ma chủ lập tức khổ tư bắt đầu như thế nào mới có thể đạt được bất diện kinh truyền thừa đúng rồi tô trưởng khanh công pháp này là chính hắn đạt được có xử lý quyền lực nếu như cùng tô trường khanh tạo mối quan hệ đạt được hắn chia sẻ truyền thụ chẳng phải được bất quá chấm nhưng kéo không dưới tấm mặt mò này đi cùng một người trẻ tuổi lôi kéo l à g quen cũng may ấu vi hiện tại cùng tô trường khanh rất tốt chỉ cần được chuyện của bọn họ tô trường khanh thành ta đại vũ vương triều phao mã khi đó chấm tự nhiên cũng thành tô trường khanh phụ hoàng lao trượng nhân lấy tô trường khanh thông minh nhu thuận đến lúc đó tự nhiên sẽ đem bất diệt kinh dâng lên tô thanh vân khổ tư một lát rất nhanh liền cùng bắc minh thánh chủ đồng dạng nghĩ đến nữ nhi lộ tuyến chỉ cần tô trường khanh cùng tô ấu vi thành thân kia bất diệt kinh coi như sự tình a tô thanh động chỉ trong chốc lát liền biết chủ ý này có thể thực hiện bất quá chấm dạng này có phải là có bán nữ nhi hiểm nghi tô thanh vân trong lòng có chút cổ quái nghĩ đến cái gì bán nữ nhi rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt tô thanh vân liền vội vàng đem ý nghĩ này vung đi hán đường đường đại vũ nhân hoàng làm sao lại bán nữ nhi rõ ràng là nữ nhi mình chủ động lấy lại c ẳ n đều ngăn không được nghĩ như vậy tựa hồ còn không bằng bán nữ nhi đâu thế là tô thanh vân lại phiên mượn điệp y p h đối tô trường khanh cảm mến nếu như nàng có thể tô trường khanh thành sự kia bất diệt binh ma chủ cũng động tâm tư giống nhau mặc dù tâm hắn cao khí ngạo cảm giác đi loại này nữ nhi lộ tuyến có chút xấu hổ nhưng vì đột phá cảnh giới cũng không lo được dù sao mộ dung điệp y ghi hẻ một lòng nhào vào tô trường khanh trên thân lại không có ép buộc nàng lúc này bắc minh thánh chủ tô thanh vân ma chủ ba người thế mà đều muốn đi đồng dạng nữ nhi lộ tuyến bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía tô trường khanh bên kia sắc mặt đều là trước nay chưa từng có trịnh trọng dù sao hiện tại đã không chỉ là mấy cái trẻ tuổi nam nữ chuyện tình cảm mà là quan hệ đến mấy vị thánh chủ cấp cường giả đột phá đại kế không chỉnh trọng điểm sao có thể thành bất quá khi bọn hắn nhìn thấy tô trường khanh tình huống bên kia lập tức đều là trong lòng thầm tề không ổn cái này gà nữ nhi lộ tuyến tựa hồ có chút trở ngại a bởi vì chúng nữ nhi tựa hồ muốn đánh lên muốn thời gian trở lại một lát trước tô âu vi mộ dung điệp y hai nữ không để ý ánh mắt của những người khác ô n thật chặt tô trường khanh cánh tay hỏi hàn ân cần ha ha không có việc gì không có việc gì ta có thể có chuyện gì ấu vi muộn điệp ý, ý. các ngươi tới thật đúng lúc ta có môn công pháp muốn chuyển cho các ngươi tô t r ư ở n g khanh nghe tới hai nữ quan tâm bị hai nữ ô m thật chặt cánh tay cảm thụ được hai nữ trên thân mềm mại tự nhiên tâm tình vô cùng tốt cười nhẹ hồi đáp trường khanh ca ca không có việc gì liền tốt ta liền biết trường khanh ngươi tất nhiên sẽ không có chuyện gì trường khanh ca ca ngươi muốn chuyển ta công pháp là cái gì a công pháp tô ấu vi cùng mộ dung điệp y gì hay vậy đều làm ỉ m cười ngọt nào lên sau đó biết rõ còn cố hỏi là công pháp gì các nàng đương nhiên biết tô trường khanh là muốn chuyển cho các nàng bất diệt kinh đều là vui sướng trong lòng nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài thế là chỉ có thể biết rõ còn cố hỏi a là bất diện tô bất khanh cũng là phối hợp các nàng biểu diễn đang muốn nói ra bất diệt kinh danh tự trường k h a n h sư không một h u y n h trường k h a n h sư huynh tô âu vi mộ dung điệp ý hiểu hai người các người trước công chúng cùng trường k h a n h sư huynh áp đập ôm một cái còn thể thống gì trường k h a n h sư huynh lúc trước vừa kinh lịch đại chiến đã mệt mỏi lúc này trọng yếu nhất chính là nghỉ ngơi các ngươi dạng này quân lấy hắn như cái gì lời nói lúc này một bên lăng tiên tuyết hạ thanh tuyền hai nữ nhìn không được các nàng vừa mới kinh lịch đại sự vốn cũng nghĩ bổ nào vào tô trường khanh mang bên trong tìm kiếm ă n u ổ i kết quả nàng chưa kịp nhóm hành động vị trí liền bị tô âu vi mộ dung điệp y thì hai nữ chiếm lăng thiên tuyết hạ thanh tuyền tự nhiên trong lòng khó chịu mở miệng trách mắng thiên tuyết tỉ tỉ thanh tuyền tỉ tỉ trường khanh ca ca nói hắn không có việc gì khỏi phải nghỉ ngơi trường khanh ca ca còn muốn dạy ta công pháp đâu tô âu vi nghe vậy chẳng những không có bông ra tô trường khanh cánh tay ngược lại hướng trong n ự c của hắn ních lại gần sau đó đối lăng thiên tuyết hạ thanh tuyền hai nữ làm cái mặt quỷ tiếng nói thanh thủy nói cô nương này hiện tại cũng học được có chút quỷ linh tinh vốn ba nữ cùng trường khanh sư minh nói chuyện đến tiên hai người các ngươi tiểu nha đầu xem vào vừa mới còn ngọt ngào cười mộ dung điệp y lập tức sắc mặt lạnh lẽo toàn thân chiến y sát khí ngốc trời nàng gần nhất tu luyện a tu la mâ thân một thân sát khí chiến ý toàn bộ đều là nhằm vào lấy lăng tiên tuyết hạ thanh tuyền những ngày hồ lý tinh hiện tại nhìn thấy chính chủ tự nhiên lại không che giấu mộ dung điệp y rỉa ngươi cho rằng ngươi là ai mau b u ô n g ra trường khanh sư huynh lăng tiên tuyết hạ thanh tuyền hai nữ nghe tới mộ dung điệp ý y phách lối lời nói sắc mặt cũng lạnh xuống mộ dung điệp y rỉa lại dám nhăn mặt lăng tiên tuyết cùng hạ thanh tuyền hai nữ cũng là vận khởi công lực chiến ý t r ù n g tiên chật chật trường khanh sư huynh thật sự là lợi hại a thế mà bốn vị thân phận cao quý sư tỷ sư muội đều cảm mến với hắn ha ha kia là đương nhiên từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng trường khanh sư huynh gì cùng thiên tài nhất định là đại anh hùng tự nhiên có thể được đến mỹ nhân cảm mến bốn hai chính là đáng tiếc giống như có chút nội bộ mâu thuẫn a bốn vị sư tỷ sư mội nó tụ tựa hồ muốn đánh lên không biết trường khanh sư huynh chuẩn bị giải quyết như thế nào bên cạnh những cái k i ê u đạo nhất thánh tông các đệ tử nhìn thấy trang diện này không khỏi nghị luận ở mỹ một bên cảm thán tô trường khanh lợi hại một bên xem kịch vui dù sao dạng này tu la trận cũng không thấy nhiều vừa mới kinh lịch bất tử lão nhân đại chiến chính cần dạng này cho hay vung lòng tâm tình thế mà còn còn có hai vị mỹ nhân về thế cái này tô trường k h a làm sao làm được trong đám người bản thân bị trọng thương còn chưa khôi phục bất tử thiếu ra cũng là trận mắt ố c mộm chương hai trăm sáu mươi bảy chương hai trăm sáu mươi bảy bất tử thiếu gia lúc này là tô trường khanh bắt tù binh bị chúng đệ tử tạm giam lúc đầu hắn có chút địa thấp cơ bản thành thành thật thật không nói lời nào không động tác toàn bộ làm như chính mình không tồn tại dù sao người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu hắn m u ố n tận l ự c t h i ế u suất động tĩnh yếu bất tồn tại cảm chờ đợi lấy bất tử lão nhân chữa khỏi vết thương thế lại đến nghĩ cách cứu việt hắn nhưng vừa mới nhìn thấy tô trường khanh bốn cái hồng nhan chi kỷ tranh giành tình nhân bắt đầu bất tử thiếu gia lập tức rốt cuộc không kèm được tô trường khanh chẳng những có lăng thiên tuyết hạ thanh tuyền hai vị hồng nhan chi kỷ thế mắt mà đảo lúc ạ dạng i tới hai thiếu tiếng kinh thiếu cái điểm kia tuyệt thế tức, bất tử trong Bất tử tục trong tình. như hô. nhân, chính ra ra nam vị đồng để đấu đây đầu cuồng, nữ. lòng lên nữ cấp bậc Lập mỹ là là l kỵ sự đầu đây không tính là cái gì nhưng mấu chốt là trước kia một năm tuyến nguyệt hắn đều là tại táng thiên trong mộ địa v ư ợ t qua nhìn thấy nữ nhân đều là mặt cường thi táng thiên nhất tộc nhưng đem hắn nín hỏng mà vừa xuất thế liền thấy lăng thiên tuyết hạ thanh tuyền hai vị này thánh nữ thần nữ lập tức là kinh động như gặp thiên nhân kết quả hai vị này thánh nữ thần nữ nhưng lại đều là tô trường khanh đẩy hồng nhan tri kỷ nhưng đem bất tử hai mươi sáu thiếu gia đấu kỵ muốn phát điên hiện tại bất tử thiếu gia nhìn thấy tô trường khanh thế mà đảo mắt lại nhiều hai vị đồng dạng mỹ lệ thân phận cao quý tuyệt thế mỹ nữ ở bên người mà bốn vị này tuyệt thế mỹ nữ tựa hồ muốn bởi vì tô trường khanh tranh giành tình nhân đánh lên hai cái cũng liền thôi thế mà bốn cái có phải là quá mức p h ậ n mà lại bốn người các ngươi nữ hải làm sao muốn đánh lên rồi các ngươi không phải hẳn là liên hợp lại đánh tô trường khanh cái này chân đạp bốn cái thuyền cặn bã nam sao lúc này bất tử thiếu gia trong lòng lại đố kỵ lại khó có thể lý giải được tô trường khanh đến tột cùng là thế nào làm được ha, ha. trường khanh sư huynh lợi hại nhiều chỗ đâu ngươi làm sao lại lý giải bên cạnh những cái kia đạo nhất thánh tông đệ tử nghe tới bất tử thiếu gia kinh hô thế là c ư ờ i nhạo nói bất tử thiếu gia lần nữa rơi vào trường mặc hắn xác thực không thể nào hiểu được tô trường khanh là thế nào làm được thực lực t ư ơ n g đại còn hồng nhan đông đảo cũng không thể chuyện tốt toàn để hắn chiếm đi kỳ thật đạo nhất thánh tông những đệ tử này đối với mấy cái này tranh giành tình nhân sự tình chỉ là nhìn cái về vui bất tử thiếu gia lại là coi là thật hắn người này ngay tại hồ cái này bất quá coi như tô trường khanh ngươi hồng nhan đông đảo thì thế nào hiện tại các nàng bốn cái đánh lên ngươi nội bộ mâu thuẫn có thể được ý bao lâu bất tử thiếu gia ở trong lòng âm thầm nói hắn đấu kỵ vô s o n g nhưng lại cầm tô trường khanh không có bất kỳ biện pháp nào cho nên chỉ có thể chờ đợi tô trường khanh bốn vị này hồng nhan c h i kỷ hung h ă n g đánh tốt nhất đánh ra cửu hận rời đi tô trường khanh hắn không chết thiếu gia không chiếm được tô trường khanh cũng đừng nghĩ bình yên có được thế là bất tử thiếu gia không nói thêm gì nữa mà là chuyên tâm nhìn xem lăng thiên tuyết các nàng chờ đợi lấy các nàng đánh ra hỏa khí cùng cửu hận trường khanh sư huynh bốn vị này hồng nhan tri kỷ đều là mỹ lệ phi thường lại thân phận không phải bình thường tu vi cao thông xem ra các nàng lẫn nhau ở giữa đều phi thường không phục ca hiện tại tập hợp một chỗ đoán chừng nhất định phải điểm cái thắng bại không thể đây chính là trong truyền thuyết tu là trận sao lỡ như đánh ra cái gì không hay xảy ra trường khanh sư huynh nên như thế nào kết thúc những cái kia đứng ngoài quan sát xem trò vui các đệ tử trong lòng nhịn không được lo lắng xem kịch về xem kịch bọn hắn cũng không hy vọng mấy vị này mỹ lệ sư tỷ sư muội đánh ra vấn đề gì cũng không hy vọng tô trường khanh tình cảm xuất hiện nguy cơ mà nơi xa bốn vị thánh chủ nhìn thấy trang diện này cũng là thần sắc khác nhau trường khanh tiểu từ này bốn phía lưu tỉnh không biết hắn chuẩn bị kết thúc như thế nào bản tọa không có yêu đương qua lại là không thể cho tiểu tử ngươi giải quyết chính ngươi nghĩ biện pháp đi đạo nhất thánh chủ thầm nghĩ trong lòng hắn kỳ thật cũng có chút đau đầu nhưng cũng không có biện pháp gì dù sao đạo nhất thánh chủ hắn một cái lao q u a n côn cả một đời không có yêu đương qua có thể có biện pháp nào mà bác minh thánh chủ m a chủ hai người lại là mỗi người có tâm tư riêng bọn hắn lại đều nghĩ đến tốt nhất mình nữ a nhi có thể đánh bại đối thủ độc chiếm tô trường khanh sau đó tranh thủ thời gian thành hôn vậy bọn hắn trở thành tô trường khanh lão trượng nhân liền có thể đạt được bất diện kinh truyền thừa mà tô thanh vân nhưng vẫn là một mặt phiên m u ộ n nữ nhi của mình tô âu vi niên h kỷ quá tiểu tu là nhất yếu đánh không lại a mà lúc này lăng thiên tuyết hạ thanh t u y ề n mộ dung điệp y liề ba nữ lẫn nhau chừng một hồi rốt cục bắt đầu muốn đánh lên nạo tuyết kiếm pháp lăng thiên tuyết ngưng tụ thành l ệ n h lấy băng làm kiếm đầy trời đều là bông tuyết kiếm ảnh hướng về mộ dung điệp y liề c h é m tới thanh phong lôi động hạ thanh t u y ề n thì là s ử suất một môn thần thông tử xác phong lôi vờn quanh quanh thân như là tiên giới thần nữ hàng thế hai cô gái này đang làm cái gì làm sao chỉ dùng loại này có hoa không quả thần thông kiếm pháp mộ dung điệp y dìa lúc đầu chiến ý hương thực chuẩn bị toàn lực cùng lăng thiên tuyết hạ thanh tuyến hai nữ h ả o h ả o tranh tài một trận nàng muốn dùng thực lực quyết định về sau ai là tỷ ai là mội dù sao nếu như về sau trung hầu một chồng khẳng định phải có mạnh yếu tô n ti mộ dung điệp y dìa xuất thân ma môn bản năng cảm thấy cái này muốn dùng thực lực quyết định nhưng bây giờ nhìn thấy lăng thiên tuyết hạ thanh tuyến hai n ữ sử dụng thần thông kiếm pháp nàng lập tức xứng sở bởi vì mộ dung điệp y dìa nhìn ra lăng thiên tuyết cùng hạ thanh t u y hai nữ mặc dù mặt ngoài khí thế hùng hồ nhưng sử dụng thần thông kiếm pháp lại chỉ là quang ảnh sán lạng uy lực lại nh Tỷ nhìn ư l thấy trang diện cả i này h c dù là thân kinh bách chiến mộ dung điệp ý ý ý ý ý ý cũng là không làm rõ ràng được cái này hai nữ hồ lô bên trong muốn làm cái gì chẳng lẽ lăng thiên tuyết cùng hạ thanh tuyển là tự nhận là không bằng ta chủ động yếu thế cam tâm tiểu mội mộ dung điệp y gì trong lòng nhịn không được hiện hiện ý nghĩ như vậy không phải hai nữ tối thiểu cũng là thần nữ cùng thành nữ làm sao lại yếu như vậy cùng các loại trường khanh thấy thế nào phải vui vẻ như vậy dáng vẻ đang lúc mộ dung điệp y gì trong lòng nghi hoặc lúc đột nhiên chú ý tới tô trường khanh ánh mắt chỉ thấy tô trường khanh một mặt thưởng thức nhìn xem tại không trung bay múa công kích lăng thiên tuyết cùng hạ thanh tuyển tựa hồ nhìn thấy cảnh sát tuyển mỹ ta minh bạch t u t hai cái này tâm cơ nữ các nàng căn bản không phải để chiến đấu mà là cố ý sử dụng đẹp mắt kiếm thuật thần t h ô n g hấp dẫn trường khanh ánh mắt chương hai trăm sáu mươi tám chương hai trăm sáu mươi tám mộ dung điệp y hề cũng là lãnh tuyết thông minh lập tức minh bạch lăng thiên tuyết cùng hạ thanh tuyển dụng ý nguyên lai、like、cái này hai nữ kỳ thật cũng là thật muốn cùng mộ dung điệp y hề đánh dù sao coi như đánh thắng thì phải làm thế nào đây lại không phải cướp cô dâu m ẫ u chốt vẫn là ở tô trường khanh trái tim tô trường khanh vừa mới kinh lịch đại chiến trong lòng nhất định có chút mệt mỏi nếu như loại thời điểm này các nàng còn muốn tranh giành tình nhân đại chiến tô trường khanh coi như mặt ngoài không nói trong lòng khẳng định sẽ có không kiên nhẫn lăng thiên tuyết cùng hạ thanh tuyền hai nữ đều là rất thông minh làm sao lại làm ra loại này không k h ô n ngoan sự tình coi như thật muốn đánh cũng sẽ tìm tô trường khanh không có ở đây địa phương quyết ra thắng bại mà sẽ không ngay trước mặt tô trường khanh cho nên lăng thiên tuyết cùng hạ thanh tuyền cố ý khỏi phải uy lực mạnh mẽ thần thông kiếm thuật ngược lại lựa chọn loại kia uy lực nhỏ nhưng sử dụng tới đè mắt lăng thiên tuyết một kiếm chém ra uy lực dù nhỏ nhưng đ ầ y trời băng tuyết phỏng ánh như nổi bật lên nàng như là băng tuyết tinh linh mà hạ thanh tuyết phong lôi vòng quanh người tiên khí bồng bển giống như là thần nữ hàng thế các nàng căn bản không phải vì đánh nhau kỳ thật chính là khiêu v cho t ô trường khanh đẹp mắt mà mộ dung điệp y t ì hãy vội vàng lại nhìn một chút chính mình khá lắm chính mộ dung điệp y t ì hãy giật n ả y mình nàng vốn định toàn lực chiến đấu thế là s ử suất vừa mới tu luyện a tu la ma thân môn công pháp này nặng nhất chiến l ự c lúc này nàng cả người trên thân hát sắc ma khí bốc hơi khí chất sát khí t r ù n g thiên một đôi mắt huyết hồng dữ tợn nào có một điểm đẹp mắt bộ dáng hai cái này tâm cơ nữ thật sự là giỏi tính toán ta coi như đánh thắng tại trường khanh trong lòng hình tượng cũng coi như h ủ thì có ích lợi gì các nàng coi như thua cũng tại trường khanh trong lòng lưu lại mỹ lệ ấn tượng tốt những n à y cái gọi là danh môn chính phái tâm đ i ệ u gian rảo chính là nhiều mộ dung điệp y hệ minh bạch hai nữ tâm tư về sau nhịn không được trong lòng âm thầm nổ một ngụm đây cũng quá tâm cơ thiên ma một điệp mộ dung điệp y hệ minh n ộ về sau khẽ quát một tiếng trên thân ma khí sát khí lập tức toàn bộ tiêu tán sau đó nàng n g o à i thân t u ô n ra đại l ư ợ n g mỹ lệ ma điệp những n à y ma điệp bao trùm tại nàng thể đồng hồ cấu thành một bức danh phù kỳ thực hoa lệ điệp áo đồng thời phía sau của nàng mọc ra hai mảnh lưu quang sán lạn hồ cánh bấm bảng cả người thật sự như một con hồ điệp tinh linh tại đầy trời băng hoa bên trong bay múa công kích của nàng phương thức, cũng thay đổi thành thả ra ma điệp b y mộ dung điệp y gì thế mà cũng đổi một môn vẻ ngoài đẹp mắt thần t h ô n g thân hóa ma điệp cực kỳ xinh đẹp các người mấy cái này tâm cơ nữ không phải liền là sánh bằng sao ai sợ ai ừ m ba vị tỷ tỷ rõ ràng đang đánh nhau vì cái gì xem ra đều xinh đẹp như vậy không có tham chiến tô ấ u vi lúc này một mặt mê mang tô ấ u vi vốn cho rằng ba nữ sẽ ra tay đánh nhau phân ra cao thấp nàng thực lực quá yếu đã tự nhận không phải là đối thủ cho nên không có xuất động lúc đầu ngay tại trong lòng thất l ạ đâu nhưng bây giờ phát hiện giống như có chỗ nào không đúng nào có dạng này đánh nhau ta minh bạch ba vị tỷ tỷ thật sự là quá g à o hạn một lát sau tô âu vi cũng minh bạch chân tướng nàng mặc dù niên kỷ nhỏ một chút nhưng rất thông minh lăng tiên h tuyết hạ thanh tuyển mộ dung điệp y cái này điểm tâm nghĩ căn bản không gạt được nàng ta cũng muốn gia nhập tô âu vi minh bạch ba nữ tâm tư về sau lập tức sáng mắt lên nếu như chân chính chiến đấu nàng không phải ba nữ bất kỳ người nào đối thủ tham chiến căn bản không có ý nghĩa nhưng bây giờ sánh bằng kia nàng coi như không chịu nhận thua ba vị tỷ âu vi tới rồi một lát sau tô âu vi từ tô trường khanh bên người nhảy lên một cái trong miệng phát ra một tiếng vượt gáy thần hoàng huyết mạch toàn lực tôi động lập tức bên ngoài cơ thể thần hoàng hừng hực hình thành một thân cực điểm hoa mỹ thần hoàng vũ y đi từ xưa đến nay trong truyền thuyết thần thoại thần hoàng chính là mỹ lệ biểu tượng tô âu vi mặc dù tu vi yếu một chút nhưng thắng ở có huyết mạch ưu thế thần hoàng vừa hiện tại sánh bằng phương diện này cũng không so lăng t i ê n tuyết các nàng kém thế là bốn vị mỹ nữ các thi thần thông tại không trung ganh đua sắt đẹp đẹp không sao tả siết để tô trưởng khanh ì n không k ị không phải muốn đánh lên sao làm sao biến thành sánh bằng rồi bất tử thiếu ra lần nữa trận mắt h hắn vốn đang mong mọi bốn nữ ra tay đánh nhau cuối cùng đánh ra cựu hận rời đi tô trường khanh cái này chân đạp bốn cái thuyền cặn bã nam kết quả hiện tại thế mà thành bốn nữ sánh bằng đây coi là chuyện gì ha mặc dù bốn nữ tại không trung c á c thi thủ đoạn nhẹ nhàng n g ả y múa s ắ c thực cực kỳ đẹp đẽ nhưng càng đẹp mắt bất tử thiếu ra càng là nhìn trong lòng khó chịu bốn nữ đẹp mắt như vậy cũng chỉ là vì cho tô trường khanh nhìn cùng hắn không chết thiếu ra không có một chút quan hệ ha ha ta liền biết trường khanh sư huynh không gì làm không được thế mà có thể để cho bốn vị sư tỷ sư muội từ chiến đấu biến thành sánh bằng những cái t i a nguyên bản ngay tại lo lắng các đệ tử lúc này đều là thở dài một hơi cười to lên trường khanh tiểu từ này thật sự là có thủ đoạn đạo nhất thánh chủ cũng là nhẹ nhàng thở ra hắn không có nói qua yêu đương vừa mới nhìn thấy ba nữ ra tay đánh nhau cũng phi thường lo lắng lo lắng tô trường khanh l ậ t xe hiện tại xem ra hắn một cái lao qua côn liền đừng loạn ngọc lòng người trẻ tuổi sự tình hắn xem không hiểu c h â m mang trật thiếp kém tiếp tục như vậy chẳng phải là thật muốn trung hầu một chồng bác minh thánh chủ tô thanh vân ma chủ ba người trong lòng âm thầm nói bọn hắn đã nhìn ra Cái mà chủ trong lòng nói trọng yếu nhất chính là nếu quả thật trung hầu một chồng thành hôn thành thân liền không có trở ngại ta liền có thể nhanh lên đạt được bất diệt kinh ba người đồng thời nghĩ đến lại là có chút tối vui nếu như bốn nữ thật vì tô trường khanh ra tay đánh nhau hiện tại các nàng tranh đoạt ra kết quả trước thành thân sự t ì n h là xa xa khó vời nhưng bây giờ bốn nữ hài hòa vô cùng vậy thì có hy vọng nhanh lên thành hôn ba vị thánh chủ cường giả còn trông cậy vào tranh thủ thời gian lên làm tô trường khanh lao trượng nhân hiếu học sẽ bất diệt kinh đâu hiện tại nhìn bốn nữ hài hòa tự nhiên là vui sướng trong lòng ha ha vốn đang lo lắng các nàng đánh lên không tốt kết thúc hiện tại xem ra phí công lo lắng cái này cũng có trách các nàng đều là cô gái tốt làm sao lại ở trước mặt để ta làm khó đâu tô trường khanh trong lòng khẽ cười nói hắn cũng nhìn ra bốn nữ tâm tư trong lòng có chút cảm động dù sao kỳ thật ngay từ đầu hắn cũng có chút lo lắng bốn nữ cứ như vậy đánh lên đánh ra thương thế k i ể u hận cái gì về sau làm sao ở chung vậy hắn cái này hậu cung coi như mở không chắc chắn kết quả đánh lấy đánh lấy biến đổi lẫn nhau sánh bằng mà xem ra không hổ là hậu cung tiểu thuyết nữ chính lòng dạ chính là rộng lớn tô t r ư ờ n g khanh lúc trước là phí công lo làm ắ bốn chương hai trăm sáu mươi chín chương hai trăm sáu mươi chín chật chật thật sự là xinh đẹp tô khanh một bên nhìn xem lăng thiên tuyết hạ thanh tuyền mộ cho nhập d ù n tô ấu vi bốn nữ tại không trung chiến đấu một bên chật chật tán thưởng vô cùng hài lòng hắn phát hiện bốn nữ không có chiến ý chỉ muốn sánh bằng trong lòng lại không có bất kỳ lo lắng nào bắt đầu yên tâm phải mãi thưởng thức lên cảnh đẹp dù sao bốn vị mỹ nhân tuyệt thế các thi thần h ồ n g tại không trung nhẹ nhàng nhảy múa tràng diện này cũng không thấy nhiều cái khác chúng đệ tử cũng đều là nhìn nhìn không chuyển mắt dù sao vị này t h á n h nữ t h ầ n nữ ma nữ công chúa lấy bốn người này thân phận thực lực bình thường làm sao có thể dạng này biểu diễn nếu có những người khác muốn để bốn vị này thiên chi tiêu nữ biểu diễn nhảy múa sợ là muốn bị đánh chết dù sao bốn vị này sau lưng còn đứng bốn vị cường đại thánh chủ cấp t ư giả cũng liền hôm nay các nàng t ề tụ tô trường khanh bên người tranh giành t ì nhân n h so với đẹp đến mới khiến cho mọi người có cái này may mắn được thấy thật là đẹp không thắng thu có thể nhìn thấy này cùng cảnh sắc liền xem như tông môn bị nổ cũng đáng hay là trường khanh sư h u y n h lợi hại à nếu không phải hắn bốn vị sư tỷ sư muội làm sao lại như thế ganh đua sắc đẹp những cái kia đạo nhất thánh tông các đệ tử đều ở trong lòng âm thầm cảm thán thế mà cảm thấy có thể nhìn thấy như thế cảnh đẹp tông môn bị nổ cũng đáng được cũng không biết đạo nhất thánh chủ nếu như biết đám này đệ tử ý nghĩ có thể hay không thanh lý môn hộ ba trăm sáu mươi bảy bất quá cũng không thể trách những đệ tử này đối tông môn bị nổ một điểm không thèm để ý dù sao người còn chưa chết đạo nhất thánh chủ cùng tô trường khanh còn thực lực lớn tiến vào có cái gì tốt để ý người tu hành hay là thực lực vi tôn cái khác đều là ngoại vật thôi băng xương thế giới điệp y về thiên hạ thần hoàng không chung bốn nữ càng đánh càng kịch liệt các loại xinh đẹp băng kiếm phong lôi ma điệp hoàng vũ các loại đặc hiệu lùn k é o đến đặc sắc xuất hiện quả thực náo nhiệt giống như là ăn tiết đồng dạng lúc đầu đạo nhất thánh tông bị nổ chỉ còn cái hố xem ra có chút thảm nhưng ở bốn nữ cố g ắ n giới thế mà vui mừng bắt đầu l i ê n ngay cả đạo nhất thánh chủ bọn hắn nhìn xem tràng diện này cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười tâm tình tốt lên rất nhiều cái này bốn đứa bé cũng là hưu tâm đạo nhất thánh chủ nhìn liên tục gật đầu liền kém lớn tiếng khen hay khen thưởng quan ngươi đạo nhất thánh chủ chuyện gì lại không phải vì ngươi nhảy bên cạnh tô thanh vân ma chủ bắc minh thánh chủ trong lòng ám nổ ta bảo bối này nữ nhi đều không có vì ta cái này phụ thân từng khiêu vũ đạo tô thanh vân bắc minh thánh chủ trong lòng lại có chút chua chua bốn nữ chiến đấu trọn vẹn cầm tiếp theo một trăm hơi đứng ngoài quan sát mọi người thấy nhìn xem mặc dù tâm tình k h á i t á nhưng dần dần thần sắc đều là cổ quái bởi vì mọi người đột nhiên phát giác một cái phi thường trọng yếu vấn đề bốn nữ sánh bằng mặc dù không thương tổn hòa khí không có thương vong nhưng lại có một cái lớn vô cùng thiếu hụt làm sao phân ra thắng bại dù sao các nàng đều là một cùng một mỹ mạo bằng vào bề ngoài khó phân thắng bại mà nếu như bằng thực lực cũng không được kỳ thật các nàng bốn nữ ở giữa thực lực khẳng định là có khoảng cách thì như tô ấu vi niên kỷ quá nhỏ thực lực yếu nhất nhưng bốn nữ vì đáy mắt sử dụng đều là có hoa không quả thần thông pháp thuật những này thần thông pháp thuật chỉ lo đáy mắt uy lực phi thường nhỏ Đánh đối đều trên người đối phương, thậm chí vào bốn ấ t tiêu thậm tiêu phá phòng. phục. huy nhỏ, tiêu hao cũng nhỏ, thậm chí tiêu hao cũng không sánh nổi khôi cũng cũng nổi Mà lại lực bởi b vì nữ đánh quan g hoa xá lạ nhưng cọng tóc đều bị rơi một cây lực lượng cũng là đấy dạng này đánh xuống đánh tới săn năm cũng phân không ra thắng bại tới tiếp tục như vậy tựa hồ khó mà phân ra thắng bại nhưng cũng không thể đến đây dừng tay a như vậy quá không cam tâm bốn nữ lúc này cũng phát giác được không đúng tiếp tục như vậy không về không nhưng đến đây dừng tay các nàng lại không mớn dù sao cũng phải phân ra cái cao thấp đến không phải chẳng phải là bạch đánh rồi thế là các nàng một bên đánh một bên liên tiếp nhìn về phía tô trường khanh bên kia trận này sánh bằng là bởi vì tô trường khanh mà lên cho nên tô trường khanh hẳn là ban giám khảo hiện tại bốn nữ bằng thực lực phân không ra thắng bại tô trường khanh cái này ban giám khảo liền nên ra sân đi ha ha các nàng còn cho ta nháy mắt tô trường khanh nhìn thấy tràn g diện này cũng là trong lòng cười thầm tô trường khanh thật nghĩ hô lớn một tiếng các ngươi đừng đánh dạng này là đánh không chết người đối với bốn nữ ánh mắt ám chỉ tô trường khanh lại là làm như không thấy bốn nữ ý tứ là để tô trường khanh cái này ban giám khảo bình phán một chút các nàng bốn nữ ai thắng ai thua mấu chốt cái này thắng bại căn bản không phải thực lực mà là ai càng khuôn mặt đẹp hơn đây chính là mất mạng đề tô trường khanh tinh minh như vậy làm sao có thể tiếp chiêu thế là tô trường khanh chỉ là mặt mỉm cười nhìn xem bốn nữ biểu diễn toàn bộ làm như xem không hiểu ám hiệu của các nàng trường khanh sư huynh thật là chẳng lẽ là xem không hiểu ám hiệu của chúng ta không có lý do a trường khanh ca cà c ô ý a ừ trường khanh sư h u n h thế mà g i ngu thật sự là lau cá xem ra chỉ có sự xuất thực lực chân chính mới có thể phân ra thắng bại nếu như bằng thực lực vốn ma nữ tất thắng bốn nữ trong lòng có chút tức giận trên tay thần thông dần dần nặng tô trưởng khanh cái này ban giám khảo không biểu lộ thái độ vậy các nàng muốn phân ra thắng bại cũng chỉ có thể xuất ra thực lực chân chính khi đó coi như không tốt kết thúc không được bốn vị sư tỷ sư muội chậm chạp phân không ra thắng bại muốn thật đánh lên chúng đệ tử thấy thế lập tức giật mình lo lắng hảo hảo sánh bằng chẳng lẽ muốn biến thành tứ đại mỹ nữ chiến trường chém giết vậy coi như đẹp không dạy l ớ như có cái sơ xuất、tốt. đánh lên ha, ha hung hăng đánh bất tử thiếu ra thấy thế lập tức trong lòng chấn động hắn cùng giờ phút này thế nhưng là cùng rất lâu liền n ó n g trong tô trường khanh bốn vị hồng n h à n chi kỷ ra tay đánh nhau tốt nhất cuối cùng đều đánh ra cửu hận đều cùng tô trường khanh chia tay để tô trường khanh trở thành cùng bất tử thiếu gia đồng dạng quan côn kia bất tử thiếu gia liền vui vẻ tô trường khanh một người thế mà chiếm bốn vị tuyệt thế mỹ nữ quá mức phần nhất định phải chia tay cái này bốn cái nữ h à i tử giống như muốn tới thật ta cũng may trường khanh thực lực mạnh mẽ đủ để tại thời khắc mấu chốt ngăn cản chính là đáng tiếc nếu quả thật đánh lên không tốt kết thúc đạo nhất thánh chủ bọn hắn thấy thế cũng là sắc mặt ngưng lại bất quá bọn hắn cũng không có chuẩn bị xuất thủ ngăn cản dù sao đây là người trẻ tuổi chuyện tình cảm bọn hắn những trưởng bối này không thích hợp đ ú n g tay mà lại tô trường khanh thực lực mạnh mẽ tổng sẽ không để cho bốn nữ thật đánh ra thương vong gì nhiều lắm thì bốn nữ đánh ra hỏa khí quan hệ trở nên kém thôi không biết trường khanh chuẩn bị xử lý như thế nào hậu viện này bốc cháy hắn thiên tài như thế chẳng lẽ ở phương diện này cũng có rượu chiêu tất cả mọi người nhìn về phía tô trường khanh muốn nhìn một chút vị thiên tài này chuẩn bị làm sao bây giờ tô trường khanh luôn luôn thần kỳ lần này không biết có hay không biện pháp chương hai trăm bảy mươi chương hai trăm bảy mươi trường khanh sư minh tại sao không có động tĩnh mọi người nhìn lại lại phát hiện tô trường khanh tựa hồ chẳng hề làm gì chỉ là thay đổi một bức hồi ức chuyện cũ biểu lộ những người khác thấy thế đều là một đầu sương mù không biết tô trường khanh bộ biểu tình này là làm cái gì nhưng bốn nữ nhìn thấy tô trường khanh thần sắc biến hóa lại đều là trong lòng hơi động các nàng biết tô trường khanh muốn làm gì không sai tô trường khanh muốn viết nhật kỳ a i thiên tuyết thanh tuyền âu vi điệp ý ỉa để... các nàng lại đánh lên ta trước khi trùng sinh các nàng liền thường xuyên lên xung đột dù sao đều là tầm cao khí ngạo thiên tri tài nữ làm sao có thể cam tâm cùng người khác chia sẻ phu quân các nàng luôn nghĩ phân ra một cái thắng bại cao thấp muốn biết ai trong lòng ta càng nặng ta lại không muốn thương tổn các nàng bất kỳ người nào tâm chỉ có thể miễn cưỡng an ủi không thể cho ra đáp án chuẩn xác đáng tiếc thẳng đến ta chết đi cũng không thấy được các nàng thân như một nhà dáng vẻ tiếc nuối à. chẳng lẽ một thế này cũng muốn ôm dạng này tiếc nuối đối mặt hết tại sao đều là lôi của ta là ta phụ bạc n à n g nhóm không thể cho các nàng chuyên một tình cảm tô trường khanh một bên đổi mới nhật ký một bên một mặt phiên muộn tiếc nuối tự trách cùng thân khổ tựa h ầ nghĩ đến cái gì chuyện thương tâm trường khanh thế mà là ý nghĩ này chúng ta như thế tranh giành tình nhân nguyên lai mang đến cho hắn như thế lớn thống khổ thế mà là hắn cả đời tiết mới trường khanh ca ca mà không trung đang dần dần đánh ra chân hỏa bốn nữ trên tay không khỏi chậm lại các nàng xem đến nhật ký nội dung cùng tô trường khanh thống khổ tự trách biểu lộ lập tức đau lòng bắt đầu lại như thế đánh xuống chẳng phải là lại muốn đả thương tô trường khanh tâm để hắn lặp lại lần trước tiết mới các nàng làm sao n h ấ n tâm bốn nữ lúc này đã không có cái gì tranh giành tình nhân tâm tư các nàng giờ phút này chỉ muốn tranh thủ thời gian bay đến tô trường khanh bên người an ủi hắn phật bình hắn n h i u chặt lông mày、ừ. làm sao các nàng đều chậm lại rồi trường khanh sư huynh làm cái gì tựa hồ chỉ là biến cái biểu lộ đây cũng quá thần kỳ đi nguyên lý gì cái khác chúng đệ tử đều nhìn trận mắt hốc mộm bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện biến hóa như thế vừa mới bọn hắn còn lo lắng bốn nữ đánh ra h ỏ a khí muốn nhìn một chút tô trường khanh chuẩn bị xử lý như thế nào tại những đệ tử này trong lòng bốn vị thiên tri kiêu nữ tạo thành tu la trận làm sao hóa giải đây quả thực là thiên cổ nan đề liền xem như tô trường khanh sợ là cũng muốn vào đầu khó mà xử lý thỏa đáng kết quả tô trường khanh chính là như thế xử lý chỉ là biểu tình biến hóa một chút đảm mắt bốn nữ liền đã không có tranh đấu chi tâm này sao lại thế này xem không hiểu a trường khanh sư huynh mặc dù là tiên b à i cảnh nhưng ở t ì n h cảm sự t ì n h bên trên sợ là đã có đại đế chuẩn ta nguyện x ư n g sư huynh một tiếng tình đế chúng đệ tử trong lòng cảm thán nói tô trường khanh lần này xử lý không có chút nào vết tích cùng khói lửa đáng cấp quá cao trong đó huyền diệu biến hóa quả thực giống như là lớn đạo nhất tang khó có thể lý giải được cho nên chúng đệ tử trong lòng cho tô trường khanh ngăn cái tình đế từ đầu lấy đó kính ngưỡng dù sao đại đế cảnh giới chính là như vậy xem không hiểu tại sao có thể như vậy tô trường khanh làm cái gì bất tử thiếu gia lần nữa khiếp sợ mở to hai mắt nhìn cũng là không thể nào hiểu được xảy ra chuyện gì đáng ghét cái này tô trường khanh tu hành thiên phú cao cũng liền thôi thế mà tại tỉnh cảm sự tỉnh bên trên cũng là tuyệt thế thiên tại sao vì cái gì vì cái gì ta đường đường bất tử thiếu gia không có thiên phú như vậy nếu như ta có sẽ giống như bây giờ bất tử thiếu gia lòng tràn đầy phẫn nộ không cam lòng dựa vào cái gì chuyện tốt toàn để tô trường khanh chiếm rồi mà đạo nhất thánh t r ù bọn hắn nhìn thấy biến hóa này cũng là vô cùng giật mình trường khanh tiểu t ử này thế mà ngay cả b ả n tọa đều xem không hiểu hắn là thế nào làm được ha ha bất quá cũng có trách b ả n tọa lại không có trải qua tình hình không hiểu cũng là bình thường đạo nhất thánh chủ trong lòng c ả m thán hắn cũng xem không hiểu tô trường khanh thao tác bất quá hắn một cái lao con côn ngược lại là rộng rãi xem không hiểu bình thường cái này tô trường khanh tại tình cảm sự tình bên trên quả thực so tu vi của hắn càng kinh người thiên phú t u y ệ t luân c h ấ m có phải là tìm hắn lấy điểm trải qua chấm những cái kia phi tử gần nhất náo lợi hại thực tế là khó mà giải quyết tô thanh vân trong lòng âm thầm nói thế mà lên tìm tô trường khanh thỉnh giáo tình cảm sự tình ý nghĩ. tô ì n h cảm s trưởng ì khanh Vân tiểu h n đ vũ nhân h à tự này phi đông coi lực, cũng đều không đều h như hắn lợi hại vốn ma chủ năm đó nếu là có hắn bản lãnh này liền sẽ không ma chủ thật sâu những mày tựa hồ nhớ lại năm đó ai còn không có trẻ tuổi qua năm đó ma chủ hay là cái ngây nô thiếu niên hắn cùng hai vị ma nữ từng có một đoạn tam giác tình cảm lấy người trong ma môn tính cách đoạn này tình tay ba kết quả kia là tương đương thảm liệt năm hai vị kia ma nữ lúc trước kia là đánh thiên hôn địa ám ma chủ đi khuyên giải lại bị hai nữ liên hợp lại đánh cặn ba nam gọi là một cái thảm cũng liền ma chủ thực lực mạnh mẽ mới không có bị đánh chết lúc này ma chủ nhìn thấy tô trường khanh nhẹ n h õ m giải quyết tu la trận nhịn không được cảm thán nếu như mình cũng có bản lãnh này đoán chừng đã sớm trái ôm phái ấp tận hưởng tề nhân tri phúc làm sao lại giống như bây giờ mỗi ngày đóng vai lanh khốc bên người ngay cả cái lao bà đều không có không thể không nói tô trường khanh chiêu này thực tế là quá có mê hoặc tính tất cả mọi người coi là tô trường khanh thủ đoạn cao minh nhẹ nhõm hóa giải tu la trận thậm chí ngay cả thánh chủ cương giả đều muốn tìm tô trường khanh học tập kỳ thật bọn hắn làm sao biết tô trường khanh dựa vào là hệ thống nhật ký trực tiếp đem l ờ i thật lòng chuyển đến bốn nữ trong lòng loại thủ đoạn này bọn hắn là không học được đừng suy nghĩ nhiều ha ha xem ra việc này có thể viên mãn giải quyết chật c h ậ hệ thống liền nên như thế dùng tô t r ư ờ n g khanh đổi mới xong nhật ký thần xác phiên muộn nhưng trong lòng thì cởi thẩm bốn nữ hiện tại đã đang chậm rãi thu công muốn từ bỏ tranh đấu tới an ủi tô t r ư ờ n g khanh đây chính là đãi nộ i trước đó chưa từng có tô t r ư ờ n g khanh vô cùng chờ m o n g hán tân tân khổ khổ mở hậu cung chẳng phải vì giờ k h á c này bất quá đúng lúc này d ị biến nảy sinh rs tác giả cũ sách mới tuyên bố tuyệt đối cố gắng b ạ o càng bảo đảm chất lượng sách mới quỳ cầu mọi người số liệu ủng hộ đặt mua ủng hộ a cho tác giả quân ném một cái ném ủng hộ xin nhờ mọi người Ngàn. t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi mốt trên bầu trời vỡ ra một cái trống rỗng trống rỗng bên trong tựa hồ là một cái lối đi thật dài thông hướng không biết không gian trống rỗng bên trong một bóng hình xinh đẹp t r ú n g trời mà hàng là cố linh nhi nàng cuối cùng vượt qua không gian thông đạo đi tới cựu huyền giới bất quá lúc này cố linh nhi một mặt lo lắng lo lắng bởi vì nàng vừa mới cũng nhìn thấy nhật ký nội dung biết lăng thiên tuyết các nàng đánh lên nhưng bởi vì cố linh nhi không có ở hiện trường chỉ thấy nhật ký nội dung thế là cô linh nhi phát sinh hiểu lầm lúc này nàng coi là bốn nữ thật ra tay đánh nhau để tô trưởng khanh thương tâm mà bốn nữ còn không có hoàn toàn thu công bên người các loại đặc hiệu vật quanh càng là chứng thực cố linh nhi hiểu lầm thế là các ngươi không muốn lại đánh chúng ta mấy cái tỉ mội về sau đều là trường khanh thế tử phải thật tốt ở chung cố linh nhi nhìn xem bốn nữ trong lòng thần trường vội vàng quát đồng thời nàng thả ra một đạo tinh quang kiếm khí hướng về lăng thiên tuyết hạ thanh tuyển tô âu vi mộ dung điệp ý h i ể bốn nữ càng quét mà đi nàng ngược lại là hào tâm muốn xuất thủ khuyết can bất quá đạo này tinh quang kiếm khí thế mà là cường h à n h vô xong hiển nhiên cố linh nhi là toàn lực xuất thủ dù sao cố linh nhi trong lòng coi là lăng thiên tuyết các nàng là thật đánh cho nên nàng khuyên can tự nhiên cũng muốn đem hết toàn lực bất quá cố linh nhi mặc dù là hảo tâm nhưng xem ở lăng thiên tuyết các nàng trong mắt lại căn bản không phải chuyện này không được có công kích nên địch người nào thật hung hoành kiếm khí bốn nữ lúc đầu đều muốn thu tay lại lúc này nhìn thấy cái này cường lực tinh quang kiếm khí lập tức kinh hãi cố linh nhi thân là vô lượng đại thế giới đỉnh tiêm tông môn đệ tử thực lực cực mạnh cái này tinh quang kiếm khí còn chưa tới lăng t i ê n tuyết các nàng liền cảm giác một trận nạt t h dưới áp lực c ư ờ n g đại lăng thiên tuyết các nàng căn bản không kịp biện bạch lý giải cố linh nhi lời nói bản năng nhao nhao xuất ra thực lực chân chính chống cự kiếm khí trong lúc nhất thời không c h u n g kiếm khí thần thông tung hành sát ý trùng thiên bốn nữ tể tâm hợp lực toàn lực hướng về cố linh nhi tinh quang kiếm khí đánh tới cố linh nhi thực lực xem như năm nữ bên trong mạnh nhất nhưng đối mặt bốn nữ hợp lực cũng là cảm thấy áp lực vội vàng lại tăng lực nàng toàn lực phía dưới lời giải thích cũng nói không nên lời trong khoảng thời gian ngắn lăng thiên tuyết hạ thanh tuyển tô âu vi mộ dung điệp y hải liền cùng một chỗ hợp lực cùng cố linh nhi đại chiến lần này nhưng chính là chân chính đại chiến không có bất kỳ cái gì hư giả lại lại tới một vị nhìn thấy bất thình lình biến hóa lập tức tất cả mọi người nốc lúc đầu bốn nữ đều muốn thu tay lại đột nhiên lại xuất hiện một cái mỹ lệ nữ tử ra tay đánh nhau đây coi là chuyện gì xảy ra không chung nam nữ trong khoảng thời gian ngắn liền trao đổi rất nhiều chiêu thức càng đánh càng là kịch liệt thậm chí đều không có công phu nói chuyện nhưng bên cạnh mọi người rốt cuộc kịp phản ứng nghị luận ở mỹ đây là ai vừa mới nàng đang nói cái gì nàng giống như nói đều là trường khanh sư huynh thê tử muốn cùng hòa thuận ở chung chẳng lẽ vị này cũng là trường khanh sư huynh hồng nhan c h i kỷ nàng thực lực thật là mạnh bất quá nàng vì cái gì vừa xuất hiện liền toàn lực xuất thủ thật hung, hung hãn n g h nàng mặc dù ngoài miệng nói là muốn cùng hòa thuận ở c h u n g nhưng cử chỉ này không hề giống a chẳng lẽ nàng là chuyên môn đến tranh trường khanh sư huynh mọi người nhớ lại vừa mới cố linh nhi xuất hiện lúc nói lời xác định vị này cũng là tô trường khanh hồng nhan c h i kỷ lập tức đối cố linh nhi thân phận mục đích các loại suy đoán cùng các loại ta giống như nhận ra nàng nàng là cố linh nhi là vô lượng đại thế giới tinh túc thiên cùng thần nữ lúc trước tham gia qua chư thiên tháp c h i chiến nguyên lai là nàng vị này cố linh nhi tại chư thiên tháp bên trong thực lực biểu hiện thế nhưng là vô cùng trói sáng nàng là tại chư thiên tháp bên trong cùng trường khanh sư huynh quen biết rồi ta giống như nhớ được trường khanh sư huynh cùng nàng nói qua không ít lời nói nàng thế mà đổi tới cựu huyền rời đến thế mà vừa đến liền cùng thiên tuyết sư tị các nàng ra tay đánh nhau thật bá đạo chúng đệ tử rất nhanh nhận ra cố linh nhi thân phận lập tức càng thêm giật mình vị này cố linh nhi thân phận quá kinh người lai lịch của nàng thậm chí so lăng thiên tuyết các nàng bốn nữ cộng lại đều mưa lớn dù sao cựu h u y ề n giới chỉ là một cái tiểu thế giới mặt trên còn có bên trong thế giới đại thế giới mà cố linh nhi chính là vô lượng đại thế giới thứ nhất tô n g môn tinh túc thiên cung thần nữ có thể nói toàn bộ cựu h u y ề n giới tất cả mọi người đều không có cố linh nhi thân phận cao quý đây chính là như thế một vị cao quý thần nữ thế mà cũng bị tô trường khanh cấu kết lại mà lại thế mà đổi tới cựu h u y ề n giới nguyên lai là vô lượng đại thế giới thần nữ khó trách cung ác như thế hung hãn nàng làm sao tới rồi rõ ràng cách đại thế giới khoảng cách nàng là thế nào tới nghe nói muốn vượt qua thế giới khoảng cách nhất định phải có chuẩn đế cao giai cường giả trợ giút vị này cố linh nhi nhất định là mời được chuẩn đế cao dài cường giả mới có thể đi tới cái này bên trong cái gì mời được chuẩn đế cường giả nàng cứ như vậy muốn gặp trường khanh sư huynh chúng đệ tử lại thảo luận lên cố linh nhi là như thế nào đi tới cựu huyền giới đạt được kết quả càng thêm khiến người t r ấ n kinh cần chuẩn đế cường giả trợ giúp cố linh nhi vì thấy tô trường khanh thế mà mời được chuẩn đế hơn nữa còn không phải phổ thông chuẩn đế là cao dài chuẩn đế mới có thể đưa người đến cựu huyền giới đây là sự thực tình tâm ý trọng á chuyện này cũng quá bất hợp lý đi tô trường khanh thật sự tình đế như thế lớn lực hấp dẫn cũng không biết tại chư thiên tháp ngắn ngủi tiếp xúc bên trong tô trường khanh là thế nào để cố linh nhi vị này thần nữ như thế cảm b i ế n không tiếp vượt qua thế giới cũng muốn đến tìm tô trường khanh bốn hai khó trách cố linh nhi vừa đến đã ra tay đánh nhau nàng thật vất vả vượt qua thế giới nhìn thấy lại là trường khanh sư huynh cùng bốn vị hồng nhan tri kỷ lần này trường khanh sư huynh gặp nạn vị này chú ý trường khanh sư huynh xử lý như thế nào chúng đệ tử rốt cuộc đệ ý thanh chân tướng không khỏi đều hướng tô trường khanh nhìn lại bọn hắn nhìn về phía tô trường khanh ánh mắt tràn ngập sùng kính lo lắng dù sao tô trường khanh có thể tại chư thiên tháp tri chi chiến chương hai Linh n t i ă m n ả y mươi hai chương hai trăm bảy mươi hai lúc này không chỉ là chúng đệ tử bởi vì cố linh nhi đột nhiên xuất hiện mà kinh hãi đối mặt cố linh nhi từ trên trời giang xuống đạo nhất thánh chủ bọn hắn mấy vị này cường đại thánh chủ cấp cường giả cũng đều là kinh bởi vì vừa mới cố linh nhi xuất hiện lúc cái không gian kia thông đạo c h ỗ sâu chuyển đến một tia như cót như không cường hành khí tức mặc dù c ố khí tức kia không có mang theo bất kỳ lực lượng nhưng cũng đủ làm cho bọn hắn mấy cái này thánh chủ hãi hùng kiếp vía bởi vì kia là tinh túc c u n g chủ khí tức chuẩn đế kia là chuẩn đế khí tức mà lại là chuẩn đế cao dai chỉ có cao dai cường giả mới có thể dạng này cưỡng ép mở ra không gian thông đạo xuyên qua thế giới đó chính là vô lượng đại thế giới tinh túc tiên cung chuẩn đế cường giả sao thế mà có thể từ vô lượng đại thế giới đánh xuyên qua thông đạo đưa cố linh nhi tới có thể để cho bốn vị này thánh chủ cấp cường giả khiếp sợ đương nhiên là chuẩn đế cường giả dù sao cựu huyền giới một cái chuẩn đế đều không có càng đừng đề cập có thể đánh xuyên thế giới thông đạo chuẩn đế cao dai bọn hắn mấy vị này chưa từng có đi ra cựu huyền giới thánh chủ cũng coi là lần đầu mở rộng tầm mắt kiến thức đến chuẩn đế cường giả lợi hại một cường giả như vậy lại có thể sẵn sàng vì cái này cố linh nhi mở ra hai mươi sáu thông đạo giúp nàng đến cựu huyền giới cùng tô trường khanh riêng tư gặp cái này cố linh nhi thật sự là đến tìm trường khanh có phải hay không là tinh túc thiên cung xâm lẫn cựu huyền giới lấy cớ m lại bắt đầu hoài nghi lên vị kia chuẩn đế cường giả mục đích thật sự dù sao dạng này một vị có thể mở ra thế giới thông đạo chuẩn đế cấp cường giả t u y ệ thế t coi như tại chư thiên vạn giới bên trong cũng là nhân vật đứng đầu đạo nhất thánh chủ bọn hắn cũng được ngưỡng vọng như vậy đại nhân vật lại có thể sẵn sàng vì hai cái tiểu nam nữ tư t ì n h tự mình xuất thủ mấy vị thánh chủ đều là có chút không dám tin tưởng vị cường giả này cũng quá nhàn đi bọn hắn không khỏi hoài nghi đây có phải hay không là xâm lấn lấy cớ cũng không thể trách bọn hắn mấy vị thánh chủ bóng rắn trong chén thực tế là chuẩn đế cường giả quá mức cường đại mấy vị này thánh chủ lần th k h ô nhưng g t ể k h một lát sau đạo nhất t h á n h chủ bọn hắn lại lập tức nghĩ rõ ràng người ta đường đường h u ẩ n đế cao dai căn bản trướng mắt kiểu h u y ề n giới cái này địa phương nhỏ coi như thật coi trọng trực tiếp đánh tới chính là làm sao có thể vẽ vời thêm chuyện làm cái gì lấy cơ xâm lấn trò xiếc xem ra vị này trần đế cơn giả tự hô thật là vì cố linh nhi cùng trường khanh gặp gỡ mới bằng lòng xuất thủ mở ra thông đạo cái này mấy vị thánh chủ có chút im lặng vị này chuẩn đế c ư ờ n giả g tự hô thật liền phi thường nhàn chịu vì điểm này nam nữ việc nhỏ xuất thủ quán thông thế giới bọn hắn vẫn thật là nghĩ đúng rồi xuất thủ vị kia tinh túc c u n g chủ s á c thực rất nhàn lúc trước tinh túc c u n g chủ còn tại cố linh nhi ngoài cửa nghe nửa ngày chân tường đâu tinh túc c u n g chủ chính là nghe chân tường nghe nhiều nghe tới cố linh nhi một mực nhắc tới tô trường khanh thế là dứt khoát trực tiếp đà thông thế giới đem nàng đưa tới thật sự phi thường nhàn trường khanh đến tột cùng là thế nào làm được thế mà cách đại thế giới khoảng cách đều đem người ta tiểu cô nương câu đến hơn nữa còn kinh động chuẩn đế cường giả xuất thủ hắn tại chuyện nam nữ bên trên công lực nếu như có thể sử dụng về việc tu hành sợ là đã sớm đột phá chuẩn đế chật chật không nghĩ tới trường khanh lớn nhất thiên phú thế mà ở phương diện này đạo nhất thánh chủ bọn hắn đều là cảm thán tô trường khanh yêu đương thế mà đem chuẩn đế đều kinh động vượt thế giới tặng người cái này thật sự là có chút không hợp t h o i t h ư ờ n g bọn hắn mấy vị này cựu huyền giới cường giả đỉnh cao một năm tuổi thọ chuyện gì chưa thấy qua loại tình huống này kia là thật không có gặp qua c ẫ n phải là tô trường khanh mới có thể làm ra như thế lớn chiến trận lúc trước bất tử lão nhân sầm lấn cuối cùng tự bạo cũng liền nổ cái hố cùng cái này vượt thế giới thủ bút s o ra cũng chỉ tính tiểu đà tiểu nháo bất quá trường khanh tự hồ có chút không ổn à đạo nhất thánh chủ bọn hắn nhìn xem không trung năm đại mỹ nữ chiến trường hỗn loạn đều là lắc đầu vị này mới tới tiểu cô nương cố linh nhi là tinh túc thiên cung thần nữ cao quý cỡ nào cường đại xem ra nàng là tâm cao khí ngạo vô cùng thoáng qua một cải đến liền ra tay đánh nhau trường khanh lần này sợ là gặp nạn đi mà lại chúng ta những lạo gia hòa này còn không thể ra tay điều giải không phải lớp như rơi cái lấy lớn lấn tiểu nhân tên tuổi vị tiêu chuẩn đế cường giả truy cứu tới liền p h i y n phức c h ỉ có thể nhìn trường khanh giải quyết như thế nào lăng thiên tuyết cố linh nhi các nàng mặc dù đánh kịch liệt không cẩn thận sẽ xuất hiện thương vong nhưng đạo nhất thánh chủ bọn hắn lại căn bản không thể ra tay bởi vì cố linh nhi tiểu cô nương này thân phận quá mất cảm một khi thánh chủ xuất thủ đó chính là lấy lớn lấn tiểu không chừng sẽ chọc cho giận vị tiêu chuẩn đế cường giả đến lấy đế lớn lẫn tiểu bắt đầu đạo nhất thánh chủ bọn hắn có thể gánh vác không ngừng cho nên chị có thể trông tậy vào chính tô trường khanh giải quyết nhưng tô trường khanh thật có thể giải quyết sao cái này cố linh nhi tính tình giống như bạo vô cùng vừa đến đã đánh ai mặt mũi cũng không cho tô trường khanh hồng nhan chi kỷ thế thế mà còn có hay là cái khác đại thế giới t h ầ n nữ thậm chí còn để một ba trăm sáu mươi bảy vị chuẩn đế cơn ư giả g đưa cái này cố linh nhi tới cùng tô trường khanh gặp ỡ quá không hợp thói thường đi lúc này bất tử thiếu ra cũng từ những người khác trong lúc nói chuyện với nhau biết cố linh nhi thân phận giá hỏa này lập tức kinh hãi kém chút nói không ra lời tô trường khanh chuyện này cũng quá bất hợp lý tại cựu huyện giới bốn phía lưu tỉnh cũng liền thôi nghiệp vụ thế mà đều mở rộng đến cái khác đại thế giới đáng ghét ta đường đường bất tử thiếu gia hiện tại vẫn còn độc thân n g ư ơ i tô trường khanh thế mà cũng bắt đầu vượt thế giới thông đồng thần nữ rồi bất tử thiếu gia lúc này trong lòng đố kỵ quả thực không cách nào nói rút tô trường khanh ngươi có hết hay không rồi hồng nhan chi kỷ một cái tiếp một cái xuất hiện một cái so một cái lợi hại đánh hung hăng đánh cái này tinh túc thần nữ rất hung tô trường khanh nhất định không cách nào chấn an nàng bất tử thiếu gia lúc này cũng chỉ có thể mượn rủa mượn rủa tô trường khanh không giải quyết được cố linh nhi cái này có cái hậu cũng bốc cháy vĩnh viễn không cách nào dập t á t cố linh nhi làm sao tới rồi vừa mới kia là tinh túc c u n g chủ mở ra thông đạo thật sự là vượt quá dự liệu của ta ha ha dạng này cũng tốt cũng không dùng đi tìm nàng chính là nàng đến không khéo ngược lại là có hơi phiền thoái lúc này tô trường khanh kỳ thật cũng là phi thường ngoài ý muốn chương hai trăm bảy mươi ba chương hai trăm bảy mươi ba tô trường khanh vốn cho rằng chỉ có chờ mình nắm giữ hư không kính có thể xuyên quá hư không loạn lưu mới có thể đi vô lượng đại thế giới tìm cố linh nhi gặp gỡ giao lưu tình cảm ai nghĩ đến cô nương này thế mà mời được tinh túc công chủ trực tiếp đánh xuyên qua thông đạo chạy tới dạng này ngược lại là đang cùng tô trường khanh tâm ý dù sao dị g i ớ i l u y ế n không thể lâu dài mặt cũng không thấy chỉ dựa vào nhật ký sao có thể đi hiện tại cố linh nhi đến cửu h u y ề n giới mỗi ngày ở chung tia ê mới tính ổn thỏa nhưng điều kiện tiên quyết là tranh thủ thời gian đem ngay tại ra tay đánh nhau nam nữ tách ra tiếp tục đánh xuống liền thật muốn xảy ra chuyện bất quá cái này có hơi phiền phá ả i tô trường khanh nhìn thấy không chung nam nữ càng đánh càng kịch liệt các nàng lúc này đã đều là toàn lực xuất thủ sắt chiêu nhiều lần ra tựa hô một lòng muốn đẩy đối phương vào chỗ chết cũng không phải các không nàng thật muốn phải thật đây á n n h h cũng h là bởi vì ngay từ đầu lăng i n tiên à n lực, h tuyết cố linh nhi các nàng cảnh giới còn thấp lực lượng không thể thu phóng tự nhiên mới có thể lâm vào như thế q u ý n cảnh xem ra chỉ có ta tự mình xuất thủ ngăn cản linh nhi thiên tuyết các nàng chiến đấu bất quá kỳ thật chân chính phiền phức vẫn đang tô trường khanh liếc bầu trời một cái nói khẽ lấy hắn thánh chủ cấp thực lực tự nhiên có thể nhẹ nhõm ngăn cản nam nữ chiến đấu đây coi là không lên phiền phái gì nhưng tô trường khanh biết chân chính phiền phức không phải làm sao đình chỉ nam nữ chiến đấu mà là tại trên trời kia là cô linh nhi dáng lâm thông đạo chỗ mặc dù cô linh nhi sau khi xuất hiện lối đi kia liền đã khép kín nhưng tô trường k h a biết thông đạo cũng không có hoàn toàn biến mất Linh Nhi đã tô ớ i nhất t Nếu như ta xử lý không cung này chủ ta tốt, lý là vị tới. r ư ờ n g khanh trong lòng âm thầm nói cố linh nhi cùng lăng thiên t u y ế t các nàng đánh lên chỉ là hiểu lầm cố linh nhi cô bé này trời sinh đa tỉnh kỳ thật so tô ấu vi đều dễ dụ chỉ cần hơi giải thích vài câu liền có thể giải khai hiểu lầm chân chính có làm là tinh túc c u n g chủ lấy tô trưởng k h a đối tinh túc công chủ hiểu rõ vị này thần thông quảng đại lại rất nhàn tinh túc c u n g chủ lúc này nhất định lợi dụng cái lối đi kia chính cách thế giới khoảng cách chú ý cái này bên trong dù sao vị c u n g chủ này thật phi thường nhàn nàng chờ đợi trong lòng chính mình người từ luân hồi bên trong trở về đã cùng mấy ngàn năm cũng không đợi được hiện tại mỗi ngày không có chuyện làm cũng không liền dành đến vô cùng nàng để đưa cố linh nhi đến c ự u thế giới cũng là nhàn lâu nhất thời h ứ n g khởi khả năng linh nhi tới trước đó tinh túc c u n g chủ còn giao phó cái gì tô trường khanh trong lòng suy đoán tô trường k h a đoán đúng tinh túc công chủ trước khi đến thật sự giao phó cho cố linh nhi c u nhưng g c cái h Cố này h Nhi, n n lại làm sao có thể cho nên mới phiền phức mà lúc này nam nữ lại chiến tô trưởng khanh nếu như một cái xử lý không tốt để tinh túc công chủ cảm thấy tô trưởng khanh khuynh hướng cái khác nữ hải vắng vẻ cố linh nhi kiêu việc vui coi như lớn sợ là tùy thời một đạo dưới ánh sao đến liên tiếp cả tòa thiên t h a n h núi toàn bộ đều cho luyện hóa không còn sót lại một chút cạn bị c h u ẩ n đế cường giả nhìn chằm chằm coi như ta có hệ thống cũng là phi thường khó định a tô trường khanh lúc này trong lòng rất có áp lực dù sao lấy hắn lúc này thực lực đối mặt một vị cao giai h u ẩ n đế thực tế là quá miễn cưỡng mà vị này tinh túc cung chủ nhiều năm khổ các loại tâm lý sớm đã coi chút mẹo, thôi có chút v n mẹo hơi có chút h ỉ nộ vô thường không cẩn thận tô trường khanh sợ là không chết cũng muốn lộ ra t u thật đây hết thể đều chỉ là tô trường khanh suy đoán hắn cũng không có xác thực cảm ứng được tinh túc cung chủ tồn tại chỉ là có một loại áp lực tâm lý như có như không không biết phải chăng là là ảo giác nhưng tô trường khanh thả rằng tin là có không thể tin là không chỉ có thể tin tưởng vững chắc tinh túc c u n g chủ đang nhìn mình sau đó nghĩ biện pháp ứng phó đối mặt chuẩn đế cơn giả nhất định không thể trong lòng còn có may mắn vô lượng đại thế giới bên ngoài thư không loạn lưu bên trong tinh túc c u n g chủ tại mở ra thông đạo đưa cố linh nhi tiến vào về sau một mực không hề rời đi trở về tinh túc thiên cung mà là yên lặng nhìn xem trong thông đạo cố linh nhi linh nhi thật giống lúc tuổi còn trẻ ta cũng là ngốc như vậy si tình như vậy cũng không biết nàng cái tia tiểu tình nhân là giả gì đợi b ả n c u n g chủ nhìn xem l u t chi miến chỉ thường linh nhi làm sao vừa mới đến liền cùng bốn nữ tử đánh lên rồi cái này bốn nữ tử chính là tô trường khanh hồng nhan c h i kỷ ừ cái này tô trường khanh thật sự là hoa tâm chẳng lẽ hắn còn muốn mở hậu cung để linh nhi cùng cái khác nữ tử c h u n g hầu một chồng n a mơ m linh nhi đi thời cơ đúng lúc cái này bốn nữ tử đều tại liên đ ể b ả n c u n g chủ nhìn xem cái này tô trường khanh chuẩn bị lựa chọn như thế nào nếu là không thể để cho bạn công chủ hài lòng ừ tinh túc công chủ nhìn thấy lăng thiên tuyết bốn nữ củng cố linh nhi đánh lên lập tức trong mắt hàn quang l ó ạ i lên quả nhiên tô t r ư ờ n g khanh đoán đúng tinh túc c u n g chủ xác thực ngay tại chú ý tô t r ư ờ n g khanh lựa chọn lấy nàng tính tình cùng thực lực nếu như tô t r ư ờ n g khanh lựa chọn sai lầm hậu quả thực tế khó liệu mà theo tinh túc c u n g chủ trong mắt hàn quang chất động vốn là cảm ứng nhạy cảm tô t r ư ờ n g khanh lập tức toàn thân run lên tựa hồ cảm thấy phô thiên cái địa sắc khí quả nhiên là tinh túc c u n g chủ sắc khí này ta liền đàm cái yêu đương mở hậu cung làm sao lại đột nhiên muốn chết muốn sống đây cái này so cái gì tu la trận đáng sợ nhiều đây coi là không tính ta lần thứ nhất cùng chuẩn đế cấp bậc cường giả giáo thủ tô trường khanh một bên cảm ứng đến sát khí kia một bên trong lòng hối hả suy tư đối sách có chút bất đắc dĩ lúc này hắn lại không có bất luận cái gì hoài nghi mình lúc này ngay tại tao nội trước nay chưa từng có nguy hiểm một vị chuẩn đế cao dai cường giả rõ xét không cẩn thận chính là vạn k i ế p bất phục chuẩn đế cường giả thật sự là thật đáng sợ bất quá tô trường khanh thật không có thật bối rối đây một lát sau trong lòng liền lấy định chủ ý hắn thả người bay lên hướng không trung loạn chiến năm nữ bay đi trường khanh sư minh muốn xuất thủ lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể ngăn cản các nàng bất quá tất ô Trường thực tốt tạm thời, đột tại sư cưỡng như Chương Chương Khanh huynh dùng thực lực cưỡng ép ngăn cản, có phải là không tốt lắm? Dạng này coi như ngăn cản, cũng chỉ là tạm thời, xung đột còn phải chỉ A. lực có coi là lắm? là ép 274 Chương 274、tất、cả mọi người cảm thấy tô trường khanh là muốn dùng thực lực ngăn cản nam nữ chiến đấu bọn hắn ngược lại là tin tưởng tô trường khanh thực lực nhưng lại không tin bằng thực lực thật có thể giải quyết nam nữ xung đột dù sao cái này cố linh nhi tựa hồ vô cùng táo bạo vừa đến đã đánh coi như tô trường khanh ngăn cản nhất thời chẳng lẽ còn có thể ngăn cản một thế sớm muộn còn phải đánh lên nhưng bọn hắn làm sao biết chân chính phiền phức là tại tinh túc c u n g chủ bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến tô trường khanh tiếp xuống thao tác tô trường khanh bay đến giữa không trung cũng không có sử dụng bất luận cái gì thần thông pháp thuật mà là thẳng tắp bay đến nam nữ chiến trường ở giữa lúc này nam nữ đều tại toàn lực phát động thần thông hướng về đối diện đánh kích nhưng đều là thấy hoa mắt phát hiện thêm ra một cái tô trường khanh nam nữ tự nhiên đều là kinh hãi trường khanh nhanh tránh đi trường khanh trường khanh ca ca các nàng vội vàng kinh hô muốn để tô trường khanh tránh đi công kích dù sao lấy tô trường khanh vị trí Công kích c sau các nàng liền đảo mắt m mặt, mặt đó tô t r ư ờ n g khanh không cùng cố linh nhi trả lời liền nối nàng tiểu diễn môi đỏ thật sâu hơn xuống cố linh nhi lập tức thân thể một ba trăm tám mươi ba cường sau đó rất nhanh mềm xuống giới toàn thân thần thông toàn bộ tiêu tán lang tiên tuyết hạ thanh tuyển tô âu vi mộ dung nghiệp ý ỉa lập tức đều kênh lăng thiên tuyết các nàng lúc này khiếp sợ trong lòng khó mà nói đồng hồ tô trường khanh làm sao cùng cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân đích thân lên rồi rõ ràng các nàng đều không cùng tô trường khanh hôm qua dưới khiếp sợ lăng thiên tuyết các nàng trên tay thần t h ô n g đều quên khống chế những cái kia thần thông pháp thuật dựa theo nguyên bản quy tích hung hăng đánh vào tô trường khanh trên lưng tô trường khanh lại lắc đều không hoảng hốt một chút lúc này thân thể của hắn cường độ bởi vì hấp thu táng thiên chi khí tu luyện đã là trí tôn đại viên mãn cấp bậc nam nữ công kích căn bản bất phá phòng tô trường khanh chỉ là chuyên tâm hôn cố linh nhi tựa hồ quên đi lăng thiên tuyết các nàng đây chính là tô trưởng khanh nghĩ sâu tính kỹ hồi ước nguyên trong tiểu thuyết tinh túc c u n g chủ tính cách n h â n thiết cuối cùng nghĩ ra phá cục sách lược ôm lấy cố linh nhi hôn nàng tinh túc c u n g chủ không phải để tô trưởng khanh coi trọng cố linh nhi sao nam nữ loạn chiến ta tô trưởng khanh khác mặc kệ chỉ hôn cố linh nhi một cái rất coi trọng đi theo một ý nghĩa nào đó tô trưởng khanh loại hành vi này cơ hồ tương đương ở trước mặt tất cả mọi người từ bỏ cái khác nữ hải tuyên bố cố linh nhi mới là chính cung đây là cho tinh túc công chủ một câu trả lời thỏa đáng về phần lăng thiên tuyết các nàng làm sao bây giờ trước qua cửa này lại từ từ hống chứ sao trường khanh ngươi nô、no. cố linh nhi lúc này đã lãng đ ốc chỉ có thể mặc cho tô trường khanh ô m hôn những cái kia đứng ngoài quan sát chúng đệ tử cũng đều lãng đ ốc thân đích thân lên rồi đây chính là vô lượng đại thế giới thần nữ trường khanh sư huynh sao có thể như thế lô mãng vốn cho rằng trường khanh sư huynh sẽ ra tay ngăn cản tranh đấu kết quả lại là động khẩu không động thủ chúng đệ tử đều là không dám tin chẳng ai ngờ rằng tô trường khanh có thể như vậy hành động cố linh nhi thế nhưng là tinh túc thiên cung thần nữ vô lượng đại thế giới thiên tri tiêu nữ cứ như vậy ra sân vừa mới mấy chục hơi thở liền cùng tô trường khanh hôn lên cùng một chỗ rồi tiến độ có phải là quá nhanh một chút thế nhưng là dạng này thiên t u y ế t sư t ỷ các nàng có phải là sẽ thương tâm chẳng lẽ vị này cố linh nhi mới là trường khanh sư h i n h c h â n ái vừa mới gặp mặt liền để trường khanh sư h i n h kìm lòng không được trường khanh sư h i n h là muốn từ bỏ thiên t u y ế t sư t ỷ các nàng sao chúng đệ tử trong lòng lại âm thầm nói tô trường khanh dạng này không coi ai ra gì cùng cố linh nhi ô n hôn t i ê lăng thiên quyết các nàng làm sao bây giờ trường khanh tại sao có thể như vậy liền ngay cả đạo nhất thánh c h ù bọn hắn lúc này cũng là mắt trợn bọn hắn cũng không nghĩ tới tô trường khanh sẽ làm ra cử động như vậy không được trường khanh sao có thể dạng này khinh bạc vị này cố linh nhi như vậy vị tiêu chuẩn đế cơn ư giả g có thể hay không nổi giận đạo nhất thánh chủ bọn hắn dưới khiếp sợ trong lòng lo lắng bọn hắn cũng lo lắng tinh túc c u n g chủ có phải là ngay tại cách không quan sát đến tình huống nơi này lỡ như tinh túc c u n g chủ nhìn thấy tô bộ dạng như thế khinh bạc cố linh nhi tức giận phía dưới phát động công kích vậy liền đáng sợ trường khanh sư h u n h là điên rồi đi trong đám người hạ nhất lâm trận mắt ố c một nhìn xem công chúng đang củng cố linh nhi thâm tình ôm hôn tô trường khanh trước đây hạ nhất lâm bởi vì hấp thu một điểm táng thiên chi khí một mực tại chuyên tâm ý đồ dùng bất diệt kinh hấp thu cho nên lúc trước phát sinh nhiều chuyện như vậy hạ nhất lâm một mực chuyên tâm lệ u y n công không nói một lời nhưng bây giờ hạ nhất lâm rốt c ụ c khiếp sợ chịu không được công đều không luyện lên tiếng kinh hô tô trưởng khanh dạng này trước mặt mọi người lớn mật ôm hôn cố linh nhi là không muốn cái khác hậu cung rồi tô trưởng khanh ngươi thật là khiến người ta suy nghĩ không thấu đáng ghét ta bất tử thiếu ra lúc này cũng là n ố c hắn cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện biến hóa như thế mẫu chốc nhất cố linh nhi vị này ra sân mới mấy chục hơi thở thần nữ tô trưởng khanh thế mà liền h ô n lên quả thực tội ác tài trời chật chật ta xuyên qua đến như vậy nhiều ngày thông đồng nhiều như vậy nữ chính cuối cùng là đích thân lên một cái không dễ dàng a tô trưởng khanh một bên hôn cố linh nhi một bên trong lòng âm thầm cảm thán đồng thời hắn thời khắc chú ý đến trong lòng loại kia vi d i ệ u cảm ứng loại kia như có như không cảm ứng là tinh túc c u n g chủ tạo thành áp lực chỉ cần loại cảm ứng này vẫn tồn tại liền đại biểu cho tinh túc c u n g chủ vẫn còn đại biểu cho nguy cơ vẫn đang chỉ cần loại cảm ứng này tại tô trưởng khanh liền muốn một mực hôn đi để tinh túc công chủ nhìn thấy hắn lựa chọn quyết tâm ha, ha. ta đây coi là không tính tại cùng chuẩn đế cờ ư n giả g chiến đấu chỉ bất quá là dùng miệng tô trường khanh trong lòng nhà ránh cứ như vậy tô trường khanh một bên cảm ứng tinh túc c u n g chủ một bên thâm tình hôn cố linh nhi thật lâu không muốn bung ra lại một lát tô trường khanh đột nhiên cảm giác được loại tiết như có như không áp lực tâm lý bung lỏng hoàn toàn biến mất cái này đợi đồng hồ tinh túc c u n g chủ rốt cục nhìn đủ rồi rời chú ý vô lượng đại thế giới bên ngoài hư không loạn lưu bên trong tinh túc công chủ cách thông đạo nhìn xem tô trường khanh ôm hôn cố linh nhi hiện trường trực tiếp chỉ nhìn một lát thế mà hai gõ má ửng hồng e lệ bắt đầu tựa hồ nàng sống mấy ngàn năm nhưng ở loại sự tình này bên trên còn vô cùng ngây thơ căn bản không có trải qua liền xem như nhìn một chút đều sẽ e lệ cái này tô trường khanh thật là một cái đăng độ tử sao có thể như thế khinh bạc linh nhi tinh túc cung chủ nhìn một lát nhìn không được rời ánh mắt nhổ nói bất quá cái này tô trường khanh ngược lại là quả quyết lập tức lựa chọn linh nhi hắn dạng này ngay trước cái khác nữ tử trước mặt ôm hôn linh nhi chẳng khác gì là từ bỏ cái khác nữ tử đi coi như hắn có chút ánh mắt cái khác don chi t ụ phấn làm sao có thể hơn được ta tinh túc thiên cung thần nữ được rồi không nhỉ